Cổ Siêu trở về Tân Tuyết Sơn Trang, chính mình rốt cục hay là muốn đến Tân Tuyết Sơn Trang cáo biệt. Mà Cổ Siêu về tới Tân Tuyết Sơn Trang lúc sau, rất nhiều người đều đến xem Cổ Siêu, một đám đích trong miệng đều xưng Cổ sư huynh, hiện tại Cổ Siêu ở Đệ Thập Sơn Trang đích danh vọng cực cao, rất nhiều người đối Cổ Siêu sùng bái. Bất quá vào lúc này, đến cũng có 3 người run như tầy sấy, này 3 người đích mao thịt đều ở kia. Này 3 người tự nhiên là Phùng Bằng Phong Phùng Bằng Lâm, Phùng Bằng Hỏa 3 người. Phùng thị Tam huynh đệ năm đó đắc tội quá Cổ Siêu, bọn họ 3 người đắc tội Cổ Siêu là lúc Chỉ sợ đánh chết cũng muốn không đến cổ siêu cư nhiên có nảy xoay ngang, cư nhiên tiến nhập nội môn. Nếu tiến vào nội môn đích cổ siêu phải cố ý đích khó sử phụng thị tam huynh đệ, phụng thị tam huynh đệ cho dù không bị đuổi ra Thái Sơn, ở Thái Sơn cũng rất khó ngây người. Đây là nội môn đệ tử thân phận đích tác dụng. Phụng thị tam huynh đệ cho nhau đích nhìn, Phụng Bằng phóng thở dài một hơi nói, thật sự thật không ngờ cái kia cổ siêu cư nhiên như vậy cường. Phụng Bằng lâm trầm trọng đích gật đầu một cái, đúng vậy. Hắn rất trầm trọng cùng với đau kịch liệt. Phụng Bằng Hỏa thật buồn bực, năm đó cùng cổ siêu giao thủ đích chính là hắn. Nếu phải không hay ho trong lời nói Phùng Thị Tam huynh đệ giữa tối không hay ho đích nhân là hắn. Trên thực tế, Cổ Siêu hiện tại cũng không rất nhớ rõ Phùng Thị Tam huynh đệ, năm đó cùng Phùng Thị Tam huynh đệ quả thật là kẻ thù, nhưng là kết đích Cửu đến cũng không tính nhiệm, chính là tiểu Cửu. Cổ Siêu hiện tại nhìn đồng ký Tốc xá đích hai vị bằng hữu đi đích. Cao nhân cùng la đạo đều ở thứ 7 ký Tốc xá giữa chờ Cổ Siêu. Thấy được Cổ Siêu tiến vào, cao nhân cùng la đạo đều có chút câu thúc rủ sao Cổ Siêu hiện tại đã muốn là thật đích đích nội môn đệ tử phái Thái Sơn đích nội môn đệ tử còn hơn ngoại môn đệ tử, ủy thật là thật đích phải xa hoa nhiều lắm. Cổ Siêu mỉm cười, "Cao nhân, la đạo, chúng ta một khi là bằng hữu một đời là bằng hữu." "Hảo." Cao nhân ha ha cười, "Ta sớm biết Cổ Siêu ngươi là dạng khoái người." La đạo gật đầu, xuất ra một phen thịt bò làm lập tức ba người lại phân ăn, chính như 2 năm tiền 3 người lần đầu tiên gặp nhau, ở thứ 7 ký túc xá giữa an bình đường. Ăn xong rồi thịt bò làm lúc sau, ba người đứng thủ, gắt gao đích nắm ở tại cùng nhau. Cổ Siêu xuất ra một quyển vở, cấp cao nhân cùng la đạo hai người, "Đây là ta luyện công thượng đích một ít kinh nghiệm, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp." Ta còn muốn cùng các ngươi hai người ở bên trong môn đệ tử giữa gặp nhau." Nghe được cổ siêu như vậy vừa nói, cao nhân cùng La Đào cũng không tái khách khí, tiếp nhận cổ siêu này xách vợ tử, La Đào nói, "Như thế ta cũng không khách khí, đả tạ." Bằng hữu, chính là bằng hữu. Cổ siêu cùng cao nhân, La Đào hai vị bạn tốt gặp nhau sau khi xong, đi tân tuyết các một chuyến, là hướng Nam cung Nguyên trưởng lão chào từ biệt đích, tái kiến Nam cung Nguyên trưởng lão là lúc, Nam cung Nguyên trưởng lão vẫn là hết thể như trước, như hai năm tiền bình thường. Cổ siêu hai tay một cùng, đả tạ Nam cung trưởng lão hai năm tới dạy tri ân. Quả thật Nam Cung Nguyên đối cổ Siêu có tương đương dạ tri ân, cổ Siêu thượng đến đều là một cái có ân liền ghi tạc trong lòng nhân. Nam Cung Nguyên vừa lòng đích nhìn về phía cổ Siêu, cổ Siêu có tiềm lực, có thiên phú, thông minh, sau đó biết lễ đi, hiện tại đều phải đi nội môn còn không vâng cấp chính mình hành lễ, ngươi cũng không là trong ngao vận, tiến vào nội phía sau cửa, tốt tốt tu hành. Nội môn giữa cạnh tranh xa so với ngoại môn còn muốn kịch liệt, ngươi hết thảy tự giải quyết cho tốt. Phải cổ Siêu nhớ ký trưởng giả nói như vậy. Nay một chuyến Tân Tuyết Sơn trang vẫn chưa nhìn thấy mộ dung anh, mộ dung anh cũng không biết hiện tại như thế nào, nhưng là cổ Siêu biết Tương lai Tân Tuyết Sơn Trang đích đại kỳ phải mộ dung anh đến khiêng. Tại hạ ngọ sáng lạn dương qua giữa, Cổ Siêu ly khai Tân Tuyết Sơn Trang. 2 năm tiền, tiến vào nơi lê đến. 2 năm sau, rời đi nơi lê đi. 2 năm quan âm, nhoáng lên một cái mà qua. Cổ Siêu đi ra Tân Tuyết Sơn Trang đích thời điểm, nhẹ nhàng đích thở dài một hơi. Chính mình tiến vào thế giới này, đã muốn vượt quá 2 năm thời gian. Chính mình ở võ đạo mặt trên đã muốn có nhất định đích tiến bộ, nhưng là thiên vua tọa còn tại cực xa đích địa phương, chính mình còn muốn tiếp tục cố gắng. Nắm tay chung đích chôi đao, đi trước đích lộ. Chỉ có đạo hội vẫn làm bạn chính mình đi xuống đi, kiên định không hối hận. Ngọc Hoàng Phong chính là phái Thái Sơn đích ngọn núi cao nhất, Thái Sơn phái đích chứa nhiều trưởng lão đều ở tại năm, Hoàng Phong giữa, ở Ngọc Hoàng Phong chi đỉnh có một Ngọc Hoàng điện, phái Thái Sơn đích chứa nhiều trọng yếu chính vụ cũng đều là ở Ngọc Hoàng điện giữa xử lý đích. Ở Ngọc Hoàng Phong đích bên cạnh có một tòa hơi hài một ít đích nhỏ núi, ngọn sơn phong này giống như long giác, lại xưng long giấc phong. Mà này long giấc phong, kỳ thật cũng đang là phái Thái Sơn đích nội môn đệ tử ở lại tu hành đích địa phương. Long Dật Phong trung cực độ thanh bần, luận vồn hoa trình độ còn hơn Trùng Khê Phong phải kém hơn từ xa. Bất quá Long Dật thân tái thanh bần khang khổ, nơi này cũng là Trùng Khê Phong hâm mộ đích tiêu điểm. Ngoại môn đệ tử áp cái không tư cách đến Long Dật phòng, có thể tới đều có thể tự kính đích hâm mộ. Mạc Vân Phong, Triệu Trường Không, Tống Thanh, Cố Siêu hạng 10 người, ở Lâm Du đích phía sau đi tới Long Dật Phong. Từ Lâm Du dẫn đường đích ý tứ cũng thực rõ ràng, Đông Vương chân nhân không cố ý đến đỡ Lâm Du, mà Lâm Du hiện tại dẫn đường mất tự nhiên đích liền cùng 10 nội môn đệ tử đánh tốt lắm quan hệ, dẫn đường nhân dù sao vẫn là tương đương trọng yếu đích cùng càng nhiều đệ nội môn đệ tử đánh hảo quan hệ đối Lâm Du về sau thượng vị có thật lớn đích trợ giúp. Cổ Siêu đứng ở Long giấc phong hạ xem Long giấc phòng, chỉ cảm thấy này Long giấc phong tương đương đích giữ thượng. Lâm Du đối phía sau 10 người nói, các ngươi 10 người về sau đều là nội môn đệ tử. Ta Thái Sơn phái đích nội môn đệ tử cũng không nhiều, nguyên lai là tổng cộng 133 cái, hiện tại hơn nữa các ngươi 10 là 143 cái. Cổ Siêu nghe được như vậy vừa nói, cũng không từ đích một nhạc, không thể tưởng được nội môn đệ tử như thế chi rất thưa thớt, hơn nữa chính mình 10 người cũng chỉ bất quá là 143 nhân thôi. Này số lượng chính là tương đương rất thừa thớt đích. Hiện tại 100 nhiều, bất quá giang hồ mưa to gió lớn, người chết đích xác suất thực không nhỏ, đến lúc đó ngao lớn dần lão đích chỉ sợ 100 đều không có. Chết không được nói Thái Sơn phái đích nội môn đệ tử ít, trưởng lão cũng ít. Nhưng là, phản lại đây nói, đứng là bởi vì ít, mới như vậy trân quý. Không ít trong lời nói, cũng sẽ không đáng giá. Lâm Du nói, hiện tại ta mang bọn ngươi đi xem bài danh bi, đây là mỗi một cái nội môn đệ tử đều phải xem đích. Bài danh bi? Tống Thanh hỏi, đây là cái gì? Tống Thanh đích ngữ khí rất lạnh hắn vô luận đối ai đều là nải nữa khí. Lâm Du đến Lơ Đệm, có thể trở thành nội môn đệ tử đích đều là cực có tài hoa chính là nhân vật, ít nhất cũng là tiểu thiên tài, thậm chí không hề ít thiên tài nhân vật, nhân có chút buồn sự tất nhiên sẽ có chút nạo khí. Lâm Du lấy dịu dàng đích ngữ khí nói, bài danh bi là ghi lại phái Thái Sơn 133 cái nội môn đệ tử bài danh đích bi thạch, phái Thái Sơn đích nội môn đệ tử cấp nhỏ, mỗi một cái nội môn đệ tử đều có nhất định đích bài danh, bài danh viết phía trước đích đại ngộ. Càng tốt, bài danh viết mặt sau đích đại ngộ việc kém. Hiện tại phải làm nói phái Thái Sơn 143 cái nội môn đệ tử bài danh đích bi thạch. Thì ra là thế, nội môn đệ tử đích bài danh chính xác tới rồi mọi người. Tại đây dạng đích bài danh thứ kịch hạ, mọi người nói vậy hội liều mạng mà liều mạng đích cố gắng, như vậy mới có thể thứ kịch ra càng nhiều đích tiềm lực. Cổ Siêu cũng muốn nhìn xem chính mình hiện tại ở bên trong môn đệ tử giữa bài danh vài tên. Rất nhanh, bài danh bi liền tới rồi. Bài danh bi ở giữa sườn núi chung, sao hơi tới gần chân núi một ít. Đây là một cái tương đương quảng đích đất bằng phẳng, mà ở này đất bằng phẳng mặt trên có một tối đen đích đích bi thạch. Ở tối đen đích bi thạch mặt trên có 100 nhiều tên, từ trên cao đi xuống, từng bước từng bước đi tên. Cổ Siêu phải trước tìm chính mình đích tên, từ cuối cùng chỗ bắt đầu tảo khởi. Cổ Siêu lập tức tìm tới rồi chính mình đích tên. Gì? Chính mình đích bại danh là 139 danh. Tổng cộng là 143 cá nhân, chính mình liền 139 danh, chính hẳn một bài danh thật đúng là mặt sau a. Xem xong rồi chính mình đích bại danh lúc sau, Cổ Siêu mới có tâm tình đánh giá cả bài danh bi, kết quả Cổ Siêu phát hiện, tại đây bài danh bi thượng chính mình còn nhận thức cái khác hơn 10 người. Chương 198 Nội môn bài danh bị, Long Dật Phong, Long Chỉ Giác. Này núi, hình dữ tợn ngang nhiên. Này núi, này thần cũng ngang nhiên vô địch. Mà phái Thái Sơn đích nội môn đệ tử, phải đích chính là ngang nhiên vô địch đích tinh thần. Nói là ai? Chúng ta là phái Thái Sơn đích nội môn đệ tử, chúng ta đích trên vai, gánh vác Bạch Ngân cấp môn phái phái Thái Sơn biến cường đích vĩ đại nhiệm vụ. Tại đây dạng đích tình huống hạ, chúng ta đương nhiên phải ngang nhiên vô địch, vẫn duy trì loại này tinh thần phong mạo, không ngừng đích đi tới đi tới tái đi tới. Mà lúc này, 10 người mới đứng ở Long Dật Phong đích bài danh bị mặt trên. Cổ Siêu, đúng là mười nội môn người mới một trong. Cổ Siêu xem xong rồi chính mình đích bại danh lục sau, bắt đầu nhìn quét này bài danh bi mặt trên đích cái khắc tên. Nội môn đệ tử đệ nhất nhân, Thiên Bá Tá bất động. Lâm Du cầm thập phần tư liệu cấp 10 người mới, Cổ Siêu được một phần, mà ở này phân tư liệu mặt trên, Cổ Siêu rất nhanh đích tìm được rồi này Thiên Bá Tá bất động rốt cuộc là cái gì dạng chính là nhân vật. Thiên Bá Tá bất động, người này là bá đao tá trạm đích đứa con, nhưng là này thiên phú nghe nói cao đến một cái bất khả tư nghị đích nóng nổi. Hàn Dịch Thiên Phú nghe nói so với này phụ bá Đao Tá Trạm còn muốn cao thượng rất nhiều, hắn 12 tuổi đích thời điểm liền gia nhập nội môn, sau đó bất quá là chính là mấy năm đích thời gian, đã muốn tới nội môn đệ tử đệ nhất nhân Hàn Dịch nóng nổi, Thiên Bá Tá bất đồng là bị rất nhiều người chờ mong đích trăm năm chi thiên tài. Thiên tài nhất bình thường, ở Thanh Đồng cấp môn phái có thể hội hiếm thấy, nhưng là ở Bạch Ngân cấp môn phái quả thật rất nhiều gặp. Mà thiên tài tắc phải uý đắt rất nhiều, giống phái Thái Sơn ngoại môn được xưng là thiên tài đích cũng chỉ có Cổ Siêu cùng Tống Thanh hai người. Nội môn đệ tử giữa Hàn Dịch thiên tài tuy rằng nhiều một ít, nhưng là cũng sẽ không nhiều lắm về phần trăm năm chi thiên tài, còn lại là được xưng như vậy đích mới có thể, 100 năm đều khó được xuất hiện một cái. Như vậy đích thiên tài, Bạch Ngân cấp môn phái cực nhỏ xuất hiện. Bất quá nghe nói ở Hoàng Kim cấp đích môn phái, loại này trăm năm chi thiên tài đến là muốn nhiều một ít. Ở sáu đoàn giữa loại này trăm năm chi thiên tài càng nhiều. Ma Tá bất đồng. Còn lại là trong truyền thuyết đích trăm năm chi thiên tài. Ở phái Thái Sơn rất nhiều cao tầng kỳ thật là chú ý hắn trong tương lai tiếp nhận chức vụ Đông Vương chân nhân đích vị trí, nếu không có ngoại ý muốn trong lời nói. Nội môn đệ tử người thứ hai. Hải Quân Chắc Duệ. Này cũng một cái ở trên giang hồ sấm hạ danh hào đích nhân, đáng giá thuyết minh chính là, hắn cũng một cái khó gặp đích trăm năm chi thiên tài. Đông Hải Trác bất phàm có 3 vị thiếu gia, mà này chắc duệ còn lại là nhị thiếu gia, hắn cũng tiếp theo nhâm trưởng môn đích hữu lực cạnh tranh cho người, chính là hắn đích nền tảng không có tá bất đồng hậu, hơn nữa hắn bị tá bất đồng đã đánh bại một lần. Đúng là bởi vì có có hải quân chắc duệ như vậy đích đứa con, cho nên Trác bất phàm mới ra tâm bừng bừng. Nội môn đệ tử người thứ 3. Tiểu Thiên Lôi Lôi Phi, đây là đi thăm quá ngoại môn đệ tử lại bị, cái kia giống như lôi thần bình thường khí chất niên kỵ khinh nhân, đương nhiên Này một vị chính là thiên tài, mà cũng không là trăm năm chi thiên tài. Trăm năm chi thiên tài cũng không phải là cái gì rau cái trắng, đương nhiên, thiên tài cũng là có khác nhau đích. Lôi Phi đích thiên phú vô cùng tốt. Nội môn đệ tử người thứ tư, đúng là tiểu công chúa Lâm Du, Lâm Du là đương nhiệm trưởng môn Đông Vương chân nhân đích truyền nhân, nàng rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật, cũng không cùng biết. Nội môn đệ tử người thứ năm, tên nổi như mặt trời ban trưa sợ trung thiên. Cổ Siêu ngay từ đầu nghe được tên này không khỏi đích mà ra, thực quân hai. Mặt sau nhớ tới một việc. Lúc ấy ở Đệ Thập Sơn trang đích thời điểm, cùng chính mình làm đối đích phụng thị tam huynh đệ không phải hội cái gì một đích đao chiêu sao không, mà sau phụng thị tam huynh đệ tự bộ này nơi phát ra, tựa hồ kia một đích đao chiêu đó là sợ trung thiên vị này sợ sư huynh sáng tạo ra đích, vị này sợ sư huynh ở nhập môn 2 năm không đến đích thời điểm liền có thể tự nghĩ ra một đao chiêu, cực có thiên phú. Nội môn đệ tử thứ 6 nhân, tên là Bảy Thần công tử Liễu Bảy Thần, nghe nói là nội dòng dõi một mỹ nam tử, thân là nam nhi dung mạo lại xinh đẹp cực kỳ, là vụ đùng đao khách Liễu Khinh Phong đích cháu, phương xa cháu, đến không tính nhiều thần mật đích quan hệ. Nhưng là hắn có mới có thể, ở thời đại này chính là có mới có thể đắc nhân tự vị. Nội môn đệ tử thứ 7 nhân, tên là Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng. Này Lâm Viễn Vọng kỳ thật cổ siêu cũng nghe nhân nói đến qua đắc. Này nhân lúc ấy nhập ngoại môn đích thời điểm đụng tới đích khảo nghiệm cũng là thông qua một nhân hạng, sau đó hắn đích thông qua phương pháp cùng cổ siêu giống nhau như lúc. Cổ siêu nghe thế cái tin tức lúc sau, đối với này Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng là có vài phần kiêng kỵ chi tâm, có thể sử dụng chính mình giống nhau biện pháp thông qua khảo hạch đích, không thể nghi ngờ là tương đương người thông minh, người này không thể coi thường. Mà sau còn có một ít nhân vật, bất quá cổ siêu cơ bản không biết. Như vậy đích một đường tảo đi xuống, cổ siêu rất nhanh liền phát hiện tiền 30 cá nhân đều có danh hiệu, tỉ như cái gì Thiên Bá, Hải Quân, Tiểu Thiên Lôi, Tiểu công chúa, Bảy thần công tử, Thiên hồ đủ loại đích tên hiệu, mà 30 danh lúc sau đích đều không có tên hiệu. Lâm Du tự hồ nhìn ra cổ siêu đích nghi hoặc, thản nhiên đích cười, kỳ thật rất đơn giản, ở bên trong môn đệ tử hỗn đắc xoa không nhiều lắm, liền phải đi ra ngoài lưu lạc giang hồ, mà lưu lạc giang hồ, giang hồ không phải tốt như vậy sớm đích chỉ có có tương đương thực lực đích nhân tại tài năng ở trên giang hồ sớm tiếp theo định đích tên hiệu đến. Kỳ thật thực luận khởi thực lực chân chính, chúng ta nội môn thật đúng là không có 30 cá nhân có thể có tên hiệu, nhưng là trên giang hồ đích đồng đạo, đa đa tiểu tiểu đích cấp cho chúng ta phái Thái Sơn một ít mặt mũi, cho nên mới có 30 nhân có tên hiệu. Mà sau đích còn lại là không có tên hiệu đích. Cổ Siêu nghe được nhận ra, tiếp trước xem võ hiệp tiểu thuyết linh tinh đích, nhìn đến trong trốn giang hồ, tựa hồ tùy tiện đi ra một cái phối hợp diễn đều có nhất định đích tên hiệu, kết quả hiện tại mới biết được, chỉ có như vậy đỉnh điểm đích nhân có tên hiệu. Hơn nữa ở trên giang hồ có tên hiệu là nhất kiện tương đương có mặt mũi chuyện tình. Kỳ thật cẩn thận đích tưởng tượng, đến cũng đang sát thực, trên giang hồ đích nhân nhiều như vậy, nếu một đám đích đều tới một người tên hiệu, lại có mấy người có thể nhớ rõ chủ, cho nên chỉ có một môn phái ưu tú nhất đích nhất bộ phân nhân tại có tên hiệu. Như là khoé điện đạo khách, Vũ Lùng đạo khách, Bá Đao đạo khách này đó danh hảo, ở trên giang hồ truyền lưu cực lớn. Lâm Du nói, ở bên trong môn đệ tử giữa, tiền bảy tên đích xoay ngang đều tương đương không tồi, tính thứ nhất cầu thang, sau đó tái tiền 30 danh đích xem như đệ nhị cầu thang. 31 danh đến 60 danh tính đệ tam cầu thang. Thứ 61 đến 100 danh là đệ tứ cầu thang, còn lại tới xem như thứ năm cầu thang. Cổ Siêu một bên nghe Lâm Du Dịch giới thiệu, một bên tảo ngắm kia hé ra bảng đan. Như vậy một đường tảo tới rồi 107 vị, phát hiện 107 vị là người quen, 107 vị mặt sau đi theo đích tên đúng là Mạc Huyền Phong. Mạc Huyền Phong phải làm là sơ tới cương thể cảnh không lâu đích thực lực, như vậy, nội môn đến hoàn toàn 10 vị tả hữu đích mọi người là cương thể cảnh, mặt sau đích mới có thể là tiên thiên cảnh. Kỳ thật chuẩn xác đích mà nói, Đến hoàn toàn 17 vị mới thôi đều là cương thể cảnh, mà Ma Mạc Huyền Phong tuy rằng sơ tới cương thể cảnh, nhưng là sức chiến đấu thật là không kém, cho nên an bài ở tại 107 vị. Mà Triệu Trường không tắc không có may mắn như vậy, Triệu Trường không xếp hạng 135 danh, Úy Nguyên xếp hạng 136 danh, Vân Vân Tuyên xếp hạng 137 danh, Tư Đồ Kỵ xếp hạng 138, 139 vị là cổ siêu chính mình, Tống Thanh xếp hạng 140 vị, 141 vị là vệ Thanh Thành, 142 vị là cổ anh 143 vị lạ trưởng Tô Liên. Lâm Du khoanh tay ở sau người, khẽ mỉm cười nói, "Này bài danh có hai cái tác dụng, thứ nhất, kích thích hích lệ mọi người không ngừng đích đi tới, đây là ở tinh thần thượng đích tác dụng. Mà người thứ hai tác dụng còn lại là chân chính vật chất thượng đích tác dụng, ở chúng ta phái Thái Sơn nick nội một chủng, có hai dạng khác biệt đồ vật này, nó tương đương đích chân quý. Này hai dạng khác biệt đồ vật này nọ, một là ba gian nguyên khí thất, nguyên khí thất giữa đích nguyên khí tương đương đích nồng đậm, nếu không đỉnh đích lấy linh thạch thiêu đốt mới có thể dùng. Nguyên khí thất là tốt nhất tu hành nội lực đích địa phương." Ở nguyên khí thất giữa tu hành nội lực đích tốc độ là ngoại giới đích thập bội tả hữu, đúng vậy, còn có nhanh như vậy, còn có một loại, la trọng lực thất, ở nhiều năm phía trước liền có nhân nghiên cứu ra, chúng ta bình thường cuộc sống đích mặt đất có trọng lực đích tác dụng, ở trọng lực thất giữa đích trọng lực rất cao cần mạnh, mà có loại này trọng lực thất, có thể rất tốt đích luyện tập khinh công, luyện tập khinh công đích hiệu suất là ngoại giới đích thập bội. Nghe được Lâm Du như vậy vừa nói, Mạc Viên Phong, Cổ Siêu, Tống Thanh, Vệ Thanh thanh đám người, mắt đều thẳng. Luyện nội công đích hiệu suất gia tăng thập bội, đây là cái gì khái niệm? Luyện khinh công đích hiệu suất cũng gia tăng thật bội, này lại là cái gì khái niệm? Nội môn, nguyên lai like có như vậy thật là tốt đồ vật này nọ. Chẳng không được nội môn đệ tử mạnh, vừa xa quá ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, đừng tưởng rằng tất cả nội môn đệ tử liền có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Lâm Du cười nói, chúng ta nội môn nguyên khí thất chỉ có 3 gian, đồng thời trọng lực thất cũng chỉ có 3 gian, cho nên nhất định không có khả năng tất cả mọi người đi hưởng thụ. Chúng ta nội môn là như thế này quy định đích. Bài danh tiền bảy chính là nhân vật, một tháng trong vòng có thể đi trọng lực thất 3 ngày, đi nguyên khí thất 3 ngày. Bài danh thứ 8 đến bài danh đệ tam 10 đích nội môn đệ tử, 1 tháng có thể đi trọng lực thất một ngày, đi nguyên khí thất một ngày. Bài danh đệ tam 11 đến bài danh thứ 60 đích nội môn đệ tử, 1 tháng có thể đi trọng lực thất nửa ngày, đi nguyên khí thất nửa ngày. Bài danh thứ 61 đến 100 đích nội môn đệ tử, 1 tháng có thể đi trọng lực thất ba canh giờ, đi nguyên khí thất ba canh giờ. Bài danh 100 đến bài danh 138 đích nội môn đệ tử, 1 tháng có thể đi trọng lực thất một cái nửa canh giờ, đi nguyên khí thất một cái nửa canh giờ. Mà bài danh cuối cùng năm tên chính là nhân vật, thực thật có lỗi, các ngươi không thể đi trọng lực thất cũng không có thể đi nguyên khí thất. Nghe được như vậy vừa nói, Cổ Siêu, Tống Thanh, Vệ Thanh Thanh, Cổ Anh, Trưởng Tôn Liên năm người nhất tệ đích xấu hổ, buồn bực, trong đó lại lấy Cổ Siêu tối buồn bực, ngại ngại bà nội cái hung đích, chính mình vừa lúc là bài danh 139, chỉ cần tái đi tới một gã là có thể đi trọng lực thất cùng nguyên khí thất, mà vì vậy nguyên nhân không thể đi, nhân sinh thật sự là rất buồn bực. Cổ Siêu chỉ có một loại rơi lệ đầy mặt đích xúc động. Tựa hồ là cảm nhận được Cổ Siêu hạng năm người đích buồn bực, Lâm Du cười cười nói, "Từng nguyệt đích cuối tháng hội tiến hành một lần vi tích phân công tác thống kê đích" chỉ cần vi tích phân cũng đủ liền có thể sát nhập phía trước, cũng không dùng lo lắng phía trước phía trước tích lũy đích vi tích phân nhiều làm không thể truy, ý. vi tích phân loại này đổ vật này nọ, hàng năm phải xóa đi một lần, một lần nữa đã tới một lần, cho nên chỉ cần có thực lực, ở bên trong môn giữa liền có rất tốt đích đánh ngộ. Thì ra là thế, cổ siêu gật gật đầu. Hàng năm vi tích phân hoàn toàn xóa một lần, cho tới bây giờ công tác thống kê quá một lần, này phương pháp đến là tương đương đích hợp lý. Hiện tại đích vấn đề chỉ có một, như thế nào tăng trưởng vi tích phân? Chương 199, vi tích phân Các ngươi ở nghi hoặc như thế nào kiếm vi tích phân đúng không? Lâm Du hơi hơi mà cười, Tang Vi Tích phân đích biện pháp đến không còn nửa tạ, Tang Vi Tích phân nói như vậy có ba loại biện pháp, một, đi các nơi liệp sát yêu thú, có hé ra yêu thú tập tranh ảnh tư liệu các ngươi có thể đi lĩnh, mỗi một cái yêu thú đối ứng, cái gì vi tích phân đều viết đắc danh mạch, nói như vậy tam giai yêu thú đích phân thấp chút, tứ giai yêu thú liền có tương đương đích vi tích phân, bất quá tứ giai yêu thú yếu nhất đích cũng có cương thể cảnh 8 tầng đích tu vi, các ngươi tốt nhất muốn đi tìm tứ giai yêu thú. Hai, liệp sát ma môn người trong. Ma môn người trong căn cứ thực lực cùng danh khí đích đại nhân, có tương đương đích vi tích phân, biện pháp này kỳ thật là cho vi tích phân cấp đáng lớn. Nhất Phương Lịch, nhưng là ta tương đương không đệ cử các ngươi dùng biện pháp này. Ma môn người trong, tâm ngoan thủ lạn, ma khí vô cùng, làm sao là thật tốt đối Phó Lịch, hơn nữa ma môn người trong cực nhỏ xuất hiện ở chúng ta đích trước mặt. Loại thứ ba biện pháp, còn lại là đi yêu ma huy động. Yêu ma? Cổ Siêu một cuồng. Cổ Siêu vẫn là một cái thích thu thập tình báo đích nhân, đối với đủ loại kiểu dáng đích tình báo đều thích thu thập. Ngoại môn đệ tử đích Tàng thư thất giữa đích Tàng thư rất thư thất, nhưng là ở Tinh Nguyệt công chúa quý phủ đích thời điểm tra qua Tàng thư, đến là loáng thoáng đích đề cập qua cái gì yêu ma, tựa hồ yêu ma cùng yêu thú lại có bất đồng. Bất quá Tinh Nguyệt công chúa thân mình không phải một cái nhiều yêu học tập đệ nhân, hơn nữa tuổi tựa nhỏ, cho nên cũng không có nhiều ít Tàng thư, này Tàng thư thất cũng liền so với Thái Sơn ngoại môn phải phong phú chút, Cổ Siêu cũng không biết như thế nào yêu ma. Cổ Siêu còn loáng thoáng đích nghe qua, vệ thanh thanh lại chưa từng có nghe qua cái gì kêu yêu ma. Lâm Du nhẹ nhàng đích vòng vo phát đi, "Đối, yêu ma." Có một số việc sớm bị liên thủ phong tỏa, nhưng là các ngươi nếu thành nội môn đệ tử, cũng quả thật có biết đến tư cách. Chúng ta này khối đại lục tên là Chiến Quốc đại lục, nhưng lại ở Chiến Quốc đại lục phía trước đâu. Kỳ thật thống trị này khối đại lục chính là Chu Chiêu, đó là hiện tại Chu Chiêu cũng tồn tại, chính là thế lực phạm vi cơ bản thu nhỏ lại đến không thể phòng chừng, hiện tại đích Chu Thiên tử cũng vẫn như cũ ở, nhưng là không có người nào đi để ý tới như vậy đích Chu Thiên tử. Bất quá Chu Chiêu hưng thịnh đích thời điểm, này thế phát thiên cái địa. Chu Chiêu lại xưng là võ giả chi hướng, võ giả như mây. Mà ở Chu Chiêu thành lập phía trước, Nội địa mặt trên Dịch Triều Đại Dương là Thương Triều, Thương Triều, Đại Dương là yêu ma chi hướng. Ở Thương Triều đích thời điểm, là yêu ma thống trị nhân loại, đó là yêu ma đích thời đại. Sau đó ở năm đó đã xảy ra một loạt đích đại chiến, cuối cùng võ giả chi hướng Đích Chu Triều chiến thắng yêu ma triều đại Đích Thương Triều Thương Triều diệt vong, năm đó yêu ma chi hướng đích mấy thủ lĩnh tỷ như Cửu Vĩ Hồ cùng đồng loại đích toàn bộ liên tội. Bởi vì nhân loại bị yêu ma thống trị quá một đoạn thời gian, nhân loại cùng yêu ma này hai cái chủng tộc trong lúc đó tràn ngập hưu hận, sau đó Chu Triều đem yêu ma cấp diệt giết được cùng thất tuần 88, đến tận đây lúc sau Toàn thể đích yêu ma cực nhỏ cực nhỏ. Đây là yêu ma đích lai lịch, khảo phấn khích đích lịch sử. Cổ siêu thật sự là trợn mắt há hốc mồm. Thế giới này đích lịch sử nguyên lai là như vậy, Thương Chu Chi chiến thành yêu ma cùng võ giả đích chiến đấu. Lâm Du nói, ở Long Giác Phong đích phía sau núi trung, có một cái huyệt động, này huyệt động xưng là yêu ma đích huyệt động, bên trong có một chút yêu ma. Yêu ma cùng chúng ta võ giả lớn nhất đích bất đồng đó là chỉ cần ma hoạch bất diệt, có ma khí chính là hoàn cảnh đó là chết chết cách một đoạn thời gian cũng có thể sống lại. Mà ở yêu ma đích huyệt động giữa, có một chút cấp thấp yêu ma. Này đó Yêu Ma đã muốn là chúng ta Thái Sơn phái khống chế đích Yêu Ma. Cấp trên khống chế này, đó Yêu Ma khiến cho này, đó Yêu Ma thủy trung bất diệt đích nguyên nhân cũng rất đơn giản, cho chúng ta lịch lãm dùng đích. Yêu Ma huy động tổng cộng chia làm 7 tầng. Tiến vào Yêu Ma độc lịch lãm có thể được đến tương ứng đích vi tích phần, loại thứ 3 biện pháp kỳ thật là tối thích hợp C. C ngươi hiện tại đích biện pháp, dù sao các ngươi đích thực lực còn yếu nhược, mà loại thứ 3 biện pháp kỳ thật là không có gì nguy hiểm đích, nguy hiểm độ thấp nhất. Tang vi tích phân đích 3 biện pháp đều đã muốn nói ra. Nghe nói trừ bỏ này 3 biện pháp, đến cũng có một ít biện pháp. Nhưng này chút biện pháp cực rất thưa thớt, rất khó đạt thành. Kế tiếp tự nhiên là 10 người mới đều tự dàn xếp xuống dưới nói sau. Này long rất phong, hoang vắng. Cho nên phải dàn xếp thật là là rất sự tình đơn giản, Lâm Du cấp 10 người một người an bài một cái độc lập đích sân. Này nhưng so với ngoại môn đệ tử thời điểm đích đại ngộ tốt thượng rất nhiều, lúc ấy ngoại môn đệ tử khi, chính là 3 người tễ một cái ký túc xá. Sau đó 10 người đều tự lĩnh mấy bộ siêm y nội môn đệ tử đích siêm y cùng ngoại môn đệ tử có chút khác biệt, mặc một bộ nội môn đệ tử đích siêm y đi ra ngoài, không nói uy chấn bắt phường. Nhưng là ít nhất bình thường đích bọn đầu xà tuyệt đối phải cung kính, một ít thanh đồng cấp môn phái đều phải cấp án hành đường đích mặt mũi. Nơi này đến là không có tái phát thống nhất đích chế tức trường đao, dù sao, tới rồi tình trạng này, mỗi người đều có chính mình cảm thấy hứng thú điệt. Ha đao, không có khả năng đi dùng chế tức trường đao. Sau đó 10 người đích thân phận lệnh bài còn thay đổi vừa thông suốt, đổi thành rất cao đường đích thân phận lệnh bài. Dù sao là từ đầu đến vĩ, theo ngoại địa lý, hảo vừa thông suốt đích đổi. Nội môn đệ tử chính là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử mới là phái Thái Sơn chân chính đích người thừa kế nội môn đệ tử, đại biểu chính là phái Thái Sơn đứng mặt. Mà ở phân biệt đích thời điểm, Mạc Huyền Phong, Triệu Trường Không, Úy Nguyệt, Vân Văn Tuyên, Tư Lộ Kỵ, Cổ Siêu, Tống Thanh, Vệ Thanh Thanh, Cổ Anh, Trương Tôn Liên 10 người, đều là đối với vọng liếc mắt một cái. Triệu Trường Không quát, chúng ta 10 người đồng thời gia nhập nội môn, mà 10 người đích bài danh các hữu bất động, hiện tại liền xem chúng ta người nào bài danh đi tới đắc nhanh hơn. Nay bài danh thật là tương quan hứa rất nhiều nhiều đích, đích lợi, tại đây dạng đích tình huống hạ, mọi người không hướng bài danh mới là việc lạ. Mọi người nhìn nhau lúc sau, đều tự rời đi. Mà vừa lúc, 10 người tiến vào nội môn đích thời điểm là đầu tháng. Mỗi một tháng sơ đều phải trọng định bài danh, sau đó đều tự được đến điều tự đích quyền lợi. Xếp hạng cổ siêu phía trước đích mạc huyền phong chờ năm người, đều có thể hưởng thụ nguyên khí tất một cái nửa canh giờ, cùng với trọng lực tất một cái nửa canh giờ. Cổ siêu cũng liền cùng tư đồ kỵ có điều so sánh thuộc, ở tư đồ kỵ nốt xong rồi nguyên khí tất cùng trọng lực tất lúc sau, cổ siêu hỏi tư đồ kỵ đích cảm thụ, tư đồ kỵ vẻ mặt hưởng thụ nói, thật sự là thích a, nơi đó mạc đích nguyên khí, thật là rất sự dư thừa, không phục không ngạo, hấp thu đứng lên, cái kia khóa giá Ở bên trong luyện một cái nửa canh giờ, thật sự để được ngoại giới liên tục luyện vài ngày đích hiệu quả, trọng lực thất trong lời nói, bên trong đích trọng lực tương đương. Đích đại, ở bên trong luyện khinh công tương đương đích vất vả, nhưng là ta ẩn ẩn đích c, em mở giác được của ta khinh công có nhất định đích tiểu tăng lên. Tới rồi tư đồ kỵ tình chẳng này, khinh công nghĩ muốn tăng lên nói dễ hơn làm. Kết quả, vào trọng lực thất một lần, liền cảm giác khinh công ẩn ẩn có chút tăng lên. Cổ siêu hiện tại liền một cái cảm giác một hâm mộ đấu kỵ hận. Vì chính mình cũng có thể hưởng thụ nguyên khí thất cùng trọng lực thất đích cơ hội. Cổ Siêu quyết định một sự kiện khẩu chính mình đi liền lập tức sắm kia phía sau núi đích yêu ma huy động, hảo kiếm thủ vi tích phân. Lập tức y long rắc phong đích bản đồ, rất nhanh đích tìm được rồi yêu ma huy động. Yêu độ hoạt động vị trí, nơi này đầu tiên là cái một gian cung điện đích bộ dáng, cổ Siêu phát hiện nơi này đích cung điện thoại nhìn là cung điện, nhưng kỳ thực tương đương đích denser, đáng giá nhắc tới đích đó là này kiến trúc tài liệu vừa thấy đó là cực độ cứng rắn đích, tựa hồ là huyền vũ kim cương sở chế, huyền vũ kim cương chính là tương đương quý trọng đích tài liệu, này độ cứng cũng là tất cả đã biết độ cứng đích vật chất giữa, bài danh tiền năm đích một loại Mạc cái khác bốn loại vật. Chất càng cứng rắn quả thật là càng cứng rắn, nhưng giá cả cung cấp đắt thái quá, Huyền Vũ kim cương là duy nhất không thái quá đích. Cổ Siêu tái nhất giẫm mặt đất, lập tức phát hiện nơi này đích mặt đất ở mặt ngoài là bùn đất, nhưng là thải số dưới. Đích cảm giác cùng với nó chỗ bất động, cổ Siêu lực lực đích phòng trường này phải làm tất nhiên mặt dưới có một tầng bạc cứng, tái ở trên mặt phát thượng một tầng bùn đất. Cổ Siêu lực lực đích một phòng trường, nơi này kiến tạo đắc như vậy cứng rắn, phải làm là sợ yêu ma nhóm chạy trốn đi. Cổ Siêu đi được gần, phát hiện tới đây đích nhân tương đông nhiều. Mạc Văn Phong, Triệu Trường Không, U Nguyệt Vân Văn Tuyên chín người đều ở trong này, còn có một ít cái khác không biết đích nhân, những người này xem ra phải làm là nội môn đệ tử giữa sư phụ huynh cắt sư tỷ, có cũng chỉ có tiên tiên cảnh, nhưng đại bộ phận đều là cương thể cảnh đích tu vi, cương thể cảnh nhân đích màu da có một loại thản nhiên đích thêm chút cảm, đến hảo phân biệt một ít. Xem ra những người này cùng chính mình đích lựa chọn giống nhau, đều là đến yêu ma huyết động kiếm vi tích phân. Xuất ra thân phận lệnh bài, tiến nhập cung điện giữa, phát hiện ở cung địa giữa, bản tóm tắt yêu ma huyết động đích cơ bản tình huống. Yêu ma điều huyết, cộng chia làm 7 tầng. Trong đó tầng thứ nhất là tiên thiên cảnh đỉnh núi đích yêu ma, nơi này đích yêu ma tổng cộng chia làm bốn loại, phân biệt là gai xương yêu ma, song đầu huyền, đạp địa ma, mê viễn ma này bốn loại, này bốn loại yêu ma cơ bản không có nhiều ít linh trí. Mà một chọi một chém giết loại này yêu ma, có một vi tích phân, chú ý, không cần phá hư ma hạch, có ma hạch liền có thể sống lại, này đó yêu ma là muốn liên tục đi xuống, làm cho phái Thái Sơn đích nội môn đệ tử có thể không ngừng đích lịch lãm. Một đối hai chém giết loại này yêu ma, có 3 điểm vi tích phân. Một đối ba chém giết loại này yêu ma, có 6 điểm vi tích phân. Một đối 4 chém giết loại này yêu ma, có 12 điểm vi tích phân. Một đối 5 chém giết loại này yêu ma, có 24 điểm vi tích phân. Một đối 6 chém giết loại này yêu ma, có 36 điểm vi tích phân. Một đối 7 chém giết loại này yêu ma, có 48 điểm vi tích phân. Một đối 8 chém giết loại này yêu ma, có 60 điểm vi tích phân. Vi tích phân, đó là như vậy liên tục đích thêm đi xuống, ngươi đồng thời đối phó đắc càng nhiều, thêm đích vi tích phân liền càng nhiều. Đạo lý này kỳ thật tương đương đích đơn giản, ngươi có thể đồng thời ứng phó đắc càng nhiều, cho thấy của ngươi chiến đấu năng lực triêu thức càng mạnh kỹ xảo tính cần mạnh. Ma phái Thái Sơn thích nội môn đệ tử ở chiêu thức mặt trên có thể nói thêm thang một ít. Ở tầng thứ nhất cũng có ghi chú rõ, lưu ý, cận tiên tiên cảnh có thể ở tầng thứ nhất được đến vi tích phần, cương thể cảnh phải đi trước tầng thứ 2 cùng với mặt sau đích tầng số. Mặt sau còn có tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, cùng với tầng thứ 7 đích giới thiệu, cổ siêu tùy ý đích quét đảo, phát hiện mặt sau trình tự đích yêu ma, quả thực là lợi hại đến khủng bố đích nông nỗi. Cổ siêu muốn vào đích tự nhiên là tầng thứ nhất. Triệu Trường Không, ưu nguyện Tổng thanh chờ 8 người tiến vào đích cũng là tầng thứ nhất, cùng Cổ Siêu ở cùng tầng lịch lãng kiếm thủ vi tích phân. Mạc Huyền Phong tiến vào đích còn lại là tầng thứ hai, hắn là thật đích cương thể cảnh. Chương 200, phương pháp kiếm vi tích phân. Triệu Trường Không, U Nguyệt, Vân Văn Tuyên, Cổ Siêu hạng chín người đều đứng ở tầng thứ nhất giữa. Nay yêu ma hoạt động đích tầng thứ nhất là một cái trống trại cực kỳ bí ẩn. Mà ở một bên, có 16 cái trong suốt đích nơi, từ ngoại bộ có thể nhìn đến bên trong. Ở 16 cái trong suốt đích nơi trung đều có một cái môn, có thể thông qua này diễn môn mới tiến vào trong. Ở trên cửa mặt khắc hữu ghi rõ, tầng thứ nhất thứ nhất hảo sân huấn luyện, tầng thứ nhất đệ nhị hảo sân huấn luyện, tầng thứ nhất đệ tam hảo sân huấn luyện chờ mọi việc như thế, mãi cho đến tầng thứ nhất đệ thập sáu hảo sân huấn luyện, xem ra tổng cộng là này 16 cái. Nhìn thấy cái khác lão tứ cách đích ngoại môn đệ tử tiến nhập nơi sân giữa, Cổ Siêu cũng là chọn tầng thứ nhất thứ 7 hảo sân huấn luyện. Cổ Siêu vẫn hoài nghi chính mình cùng 7 hữu duyên. Chính mình là chính mình phụ thân nữ nhân giữa đích lão thất. Chính mình tiến vào nội môn đệ tử giữa, là thứ 7 ký tốc xá. Mà hiện tại tự nhiên mà vậy đích lựa chọn 7 đích con số. Tiến nhập thứ 7 hào sân huấn luyện lúc sau, Cổ Siêu phát hiện trong đó có một chút cái nút, này đó cái nút phân biệt là một cái đối thủ, hai cái đối thủ, như vậy một đường đến 10 đối thủ, sau đó mặt sau còn có một cái khoảng không cách, mặt trên là trống không, ra mỏi tựa hồ nghĩ muốn nhiều ít đối thủ liền đưa vào nhiều ít đối thủ. Thật đúng là tiện lợi. Cổ Siêu trước lựa chọn một cái đối thủ, trước thử một lần yêu ma có bao nhiêu thực lực. Cổ Siêu vẫn là lần đầu tiên cùng yêu ma tác chiến. Xôn xao đích một tiếng, một phiến môn bị mở ra, màn này một phiến môn lúc sau lập tức đi ra một cái ước chừng một thước 5 tà hữu, thật nhỏ như hầu bên thân tụi hồ ẩn ẩn có ma khí vẩn quanh đích quái vật. Nay quái vật đích hai tay hai chân đều là dày đặc bạch cốt, bạch cốt tương đương đích sắc bén, đây là gai xương yêu ma. Gai xương yêu ma nhìn đến Cổ Siêu lúc sau, Siêu đích một tiếng phát động công kích, này công kích tương đương cực nhanh, lập tức liền muốn tới đạt Cổ Siêu đích mặt. Thật nhanh. Cổ Siêu Becktick đao nháy mắt ra khỏi vỏ, đón đỡ trụ này một cái bạch cốt công kích. Bất quá ở đón đỡ trụ đích trong nháy mắt, Cổ Siêu phát hiện này một cái bạch cốt thứ mặt trên bám vào đích lực lượng thật lớn, phải làm là tiên thiên cảnh 10 tầng tạp hữu đích nội lực. Cổ Siêu bị công kích như vậy cấp đón đỡ đắc sau này một lui, nội khí bốc lên không thôi. Mà Bạch Cốt Yêu Ma cũng lấy vượt qua tật phong đích tốc độ đối kịp, lại làm một cái Bạch Cốt đâm thẳng mà đến. Cổ Siêu lúc này tế nổi lên 6 thuộc tính đích một trọng thiên đạo thế, nháy mắt phóng thích. Tựa gai xương yêu ma đích toàn thân ngưng lại một chút, nhưng là dừng lại đích thời gian tương đương đích đoạn, còn hơn nhân loại phải đoạn. Cổ Siêu thân hình chợt lóe vận khởi khinh công né tránh, mà gai xương yêu ma cũng lập tức đi theo Cổ Siêu đích phía sau thẳng tiệm, hắn đích tốc độ cư nhiên sẽ không so với Cổ Siêu đích phải chậm. Rất lợi hại đích gai xương yêu ma. Đường đường đường đường đường đường đường đường. Cổ Siêu đích đao cùng gai xương yêu ma giao kích sổ độ hiệp lúc sau, rốt cục một đao chạm trùng gai xương yêu ma, kết quả thân đao cũng chỉ là hoa tiếp theo nói miệng vết thương, ở miệng vết thương có khói đen toát ra, chảy ra một loại màu xanh biết đích huyết. Cổ Siêu lại rất nhanh đích cùng gai xương yêu ma giao bắt tay vào làm, ở không ngừng đích giao thủ đích thời điểm, Cổ Siêu đã muốn thu thập tới rồi tình báo. Loại này gai xương yêu ma đích tốc độ cùng chính mình đích tốc độ không sai biệt lắm. Là một thành bảy tả hữu đích tốc độ, năng lực công kích độ cơ bản là tiên tiên cảnh 10 tầng hậu kỳ đích xoay ngang. Đồng thời Công kích đích tốc độ tương đương màu, hai tay hai chân đích mạch cốt thứ đều có thể phát động công kích. Trên người đích lực phòng ngự cũng pha cao, còn hơn tiên tiên cảnh đích nhân loại phải cao. Nhưng là so với bất quá cương thể cảnh đích nhân loại. Phân tích xong rồi này đó tình báo lúc sau, Cổ Siêu thở ra một hơi, này thật đúng là tính khó giải quyết đích đối thủ. Bất quá, đối thủ như vậy phải nan trụ Cổ Siêu thật đúng là không có khả năng. Cổ Siêu rốt cục chính thức đích đích ra tay, sáu thuộc tính một trọng thiên đích đao thế vận đến cực hạn, phong chi cắt liệt đao pháp không ngừng đích vận chuyển. Tốc độ như điện bình thường đích chém xuống. Về phần Gai Sương yêu Madrid công kích Cổ Siêu cơ bản lấy vỏ đao đi đón đỡ. Cổ Siêu hiện tại càng ngày càng thói quen tay phải đao, tay trái thủ đích đầu pháp. Ở dùng non nửa nén hương lúc sau, Cổ Siêu rốt cục đánh bại Gai Sương Yêu Ma. Một chọi một, Cổ Siêu lấy được thắng lợi, chiếm được một cái vi tích phân, loại này vi tích phân công tác thống kê là công tác thống kê ở cá nhân đích thân phận lệnh bài chủ đích. Tới nội môn đệ tử lúc sau, thân phận lệnh bài cũng đến đây một cái đại tăng cấp, hơn rất nhiều tác dụng. Cổ Siêu khiêu chiến thắng một chọi một lúc sau, lập tức bắt đầu khiêu chiến một đối hai. Một đối hai, lúc này đây đi ra chính là song đầu khiển cùng Gai Sương Yêu Ma. Song đầu khuyễn hình dạng hung ma, quanh thân tối đen, có hai cái đầu, trong đó một cái khẩu có thể phụt lên ra lôi điện, một cái khẩu có thể phụt lên ra ngọn lửa, đến cũng coi như khó chơi, Cổ Siêu dùng hơn phân nửa nén hương đích thời gian mới giải quyết này song đầu khuyễn cùng gai xương yêu ma, chiếm được 3 vi tích phân, Cổ Siêu hiện tại cũng chính là 4 vi tích phân. Một đối 3, lúc này đây đi ra chính là song đầu khuyễn, gai xương yêu ma cùng đạp địa ma, đạp địa ma bộ dạng cao cao lớn đại, giống như một con đứng thẳng đích nhu đầu nhân bình thường, cánh tay này đó thô to vô cùng, hắn một bước địa mặt đất liền bắt đầu có lay động. Này cũng một loại tương đương khó chơi đích yêu ma, lực lượng cực mạnh, cổ siêu lần này cực hiểm đích mới lấy được thắng lợi, kiếm được 6 vi tích phân. Một đối 4 đích thời điểm, đối phó chính là hai song đầu truyện, một con gai xương yêu ma, một con đạp điểu ma, cuối cùng thật vất vả thắng lợi. Ở thủ thắng đích thời điểm trên người còn bị gai xương yêu ma đánh trúng một cái, máu tươi phisái, bị vết thương nhẹ, buồn bán lợi 12 vi tích phân. Bất quá ở một đối 5 đích thời điểm, cổ siêu rốt cục để đánh không lại, một đối 5 đích khó khăn lại so với một đối 4 phải cao thượng rất nhiều. Cổ siêu đến cũng biết, chính mình đích đánh nhau kinh nghiệm vẫn không nhiều lắm đặc biệt một đối nhiều đích đánh nhau kinh nghiệm, lại cơ hồ tiếp cận vô vô. Cho nên ở một đối 5 đích thời điểm để đánh không lại, chỉ có thể ở một đối 4 thắng được, cũng là thực bình thường chuyện tình. Cổ siêu rời khỏi tầng thứ nhất số 7 sân huấn luyện lúc sau, tổng cộng lấy được 22 vi tích phân. Rời khỏi đến lúc sau, Cổ siêu đánh ra đánh giá, nhìn xem cái khác 9 người đích chiến quả, cũng thuận miệng đích hỏi hỏi. Cổ anh cùng Trường Tôn Liên hai người đích thực lực kém có nhất, bọn họ hai người đều chỉ có thể ở một đối 3 thủ thắng, được đến 10 vi tích phân, ở một đối 4 lại đều thua. Này hai người đích chiến lực quả thật là so với Cổ Siêu phải kém hơn một ít. Mà Vệ Thanh Thanh cùng Cổ Siêu giống nhau, đều là ở một đối 4 thủ thắng, ở một đối 5 đích thời điểm thua trận, Vệ Thanh Thanh đích sức chiến đấu quả thật cũng Cổ Siêu không sai biệt lắm. Mà Triệu Trường Không, U Nguyệt, Tư Đồ Kỵ, Vân Vân Tuyên, Tống Thanh này 5 người, thông qua trong suất đích thủy tình cái lổng có thể xem tới được, này 5 người ở một đối 5 đích thời điểm đều thắng. Thấy bọn họ ở một đối 5 đều thủ thắng lúc sau, Cổ Siêu đến cũng không có nhiều ít ngoại ý muốn, kỳ thật Cổ Siêu có thể đi vào tiền sau vốn cũng có vài phần may mắn đích nhân tố ở bên trong. Vân Văn Tuyên, Tư Đồ Kỵ, U Nguyệt, Triệu Trường không bốn người này đích thật vụ vốn ngay tại chính mình phía trên, so với chính mình phải cao minh một ít. Mà Tống Thanh đích bại danh không nên nhìn ở chính mình lúc sau, hắn cũng chỉ là ở 12 tiến tiền sáu đích chiến đấu giữa không hay ho động phải Vân Văn Tuyên đích khủng giem đao pháp, hắn đích thực thật thực lực cù. Thật vẫn là bao trùm ở cổ siêu phía trên đích, cho nên Tống Thanh ở một đối năm thủ thắng khi đến cũng đang thượng. Bất quá một đối sáu đích thời điểm, này năm người đều thua. Vân Văn Tuyên đích khủng giem đao pháp tự nhiên có thể khủng giem, nhưng là hắn đao pháp mới chút thành tựu. Cho nên chỉ có thể khống chế hai cái đối thủ, đồng thời đối phó 5 con yêu ma vừa xa quá hắn đích cực hạn. U Nguyệt đích đóng băng bốn tương đương cấp lực đích, nhưng đối thủ giữa có song đầu huyền, lấy hỏa phá băng, làm cho U Nguyệt đích đóng băng cũng không cho nữa lực. Nay năm người ra sân huấn luyện lúc sau, hỏi hỏi những người khác đích tình huống, đến là phát hiện cơ bản không có ra nhiều ít ngoài ý muốn, mà có một chút nội môn đệ tử giữa đích lão nhân còn tại tiếp tục đích chiến đấu. Nay đó nội môn đệ tử giữa đích các lão nhân, cũng nhiều nhất đánh tới một đối 6, một đối 7 đích bộ dáng, có thể chiến đấu đến một đối 8 đích một cái cũng không có. Đối thủ càng nhiều khó khăn càng nhiều, ở phía sau mỗi gia tăng một cái đối thủ khó khăn trở mình gấp đôi đều bình thường, bốn phương tám hướng đột kích người, đủ loại kiểu dáng đích công kích, quá khó khăn. Cổ Siêu nhìn thấy những người này đích chiến đấu, đã ở trong lòng suy nghĩ, tại đây cái thế giới phải một đối nhiều thật khó a. Giống kiếp trước đánh một ít trò chơi bên trong, phải một người đánh nhiều quái vật rất đơn giản. Nay vi tích phân thật khó kiếm a, tỉ như một chọi một người đánh quá một lần được một chút vi tích phân, còn muốn kiếm đồng dạng vi tích phân liền không có khả năng, chỉ có thể kiếm một đối hai, một đối ba đích vi tích phân. Cổ Siêu nâng cằm Như thế nào kiếm càng nhiều đích vi tích phân. Nếu có thể một đối lớn 10, một đối mấy chục, có thể lập tức kiếm được thật lớn con số bình thường đích vi tích phân. Nhưng làm một đối lớn 10, một đối mấy chục làm sao là dễ dàng như vậy chuyện tình. Từ từ. Cổ siêu xuyên thấu qua trong xuất vật, quan khán những người khác đi thử nghiệm đi đánh nhau đích thời điểm, phát hiện một cái mấu chốt điểm, này đó cấp thấp yêu ma, linh trí cư thấp, cơ bản chỉ bằng bản năng làm việc. Hơn nữa bọn họ đích hành động tựa hồ là có quy luật đích, tỉ như ngươi lấy đao đối ngay mặt này yêu ma hội như thế nào ứng phó, chỉ cần của ngươi phương hướng là cố định đích. Yoma dịch phản ứng cơ bản cũng là cố định đích. Đương nhiên, loại này quy luật tương đương phức tạp, khó có thể tổng kết, ít nhất thế giới này cơ bản không có nhân tổng kết được. Nhưng là, những người khác tổng kết không được, Cổ Siêu lại cảm giác chính mình có thể tổng kết được. Trên thế giới này, cũng chỉ có chính mình có thể sử dụng loại này biện pháp tổng kết. Cổ Siêu lập tức đã nghĩ ra một cái biện pháp, nếu có thể cho gai xương Yoma, xong đồ huyền, đập địa ma, mê vuyến ma này bốn loại cấp thấp Yoma thành lập mô hình, sau đó bắt bọn nó đích bản năng các loại phản ứng phân tích đi ra, tại đây dạng đích tình huống hạ chính mình có thể phân tích ra thứ nhất thiết đích điểm yếu, chính như lúc ấy ở thác nước tính toán đao thế mảnh nhỏ đích chạy về phía giống nhau đích thủ pháp, bất quá so với kia một lần ở đao thế thác nước tính toán đao thế. Mảnh nhỏ đích chạy qua lỗ tuyến còn muốn phức tạp thượng rất nhiều, cần đích tính toán tương đương khổng lồ, cùng may cấp ra đích thời gian cũng tương đương đích nhiều, so đao thế thác nước kia một lần cấp ra đích thời gian phải nhiều hơn. Kể từ đó, chính mình liền có thể thực hiện một đối luôn 10, thậm chí một đối mấy chục, kiếm thủ khủng bố đích vi tích phân. Cổ siêu tùy tay cha sét trà, một đối 32 trong lời nói duy nhất có thể được đến đích vi tích phân 360 vi tích phân. 360 vi tích phân. Cổ Siêu ở bên trong môn ngây người một trận tử, cũng biết 360 vi tích phân cũng không phải là chuyện dễ dàng lấy được đích điểm. Nếu có thể một đối càng nhiều, lấy được đích vi tích phân lại tương đương to lớn. Tâm tắc, biện pháp này phải làm được không? Cổ Siêu suy nghĩ đến biện pháp này lúc sau, tâm không khỏi đứt nhỉ lên, chỉ hận không được lập tức xuất ra chỉ bút đến tính toán, bất quá tùy thân mang đích chỉ chỉ sợ có chút không đủ ứng phó như vậy khủng lô đích tính toán. Chương 201, kiếm vi tích phân đích chuẩn bị. Tính toán. Này vẫn là cổ siêu đích ưu điểm. Ở phía trước thế đích thời điểm, cổ siêu trong đầu đích tính toán năng lực liền bị vô số nhận thức đích nhân sợ hãi than. Thậm chí, có người cho rằng cổ siêu trong đầu đích tính toán năng lực cơ bản tới mini máy tính đích cấp bậc. Mà cổ siêu tới thế giới này sau, Hoàn Mỹ đích lợi dụng tiếp trước đích hết thảy. Vô luận là tiếp trước đích vẫn là tiếp nơi đích, đều là cổ siêu mạ hướng thiên vừa tòa đích tứ bản. Mà cổ siêu cũng biết chính mình tính toán năng lực đích ưu khuyết điểm. Thứ nhất, đối mặt linh trí không cao đích sinh vật, có thể lợi dụng đại lượng tính toán tính toán ra bọn họ lớn nhất có thể đích phản ứng. Nhưng này cần chính là đại lượng đích thời gian, cho nên Lâm trận thời điểm đối địch cơ bản không có gì tác dụng. Đệ nhị, đối mặt linh trí cao đích sinh vật tranh luận có tác dụng, tỉ như đối thủ là người, căn cứ thứ nhất hướng đích thói quen, nhiều nhất phân đệ nhị trăm linh một chương. Vi kiếm vi tích phân đích chuẩn bị. Phân gia này có thể tính sáu thành, bảy thành linh tinh đích liền tương đương rất giỏi đích. Mà nếu đụng tới tâm cơ thâm trầm chính là nhân vật, cái này tính toán năng lực lại một chút tác dụng cũng không có, dựa vào này đi chiến đấu ngược lại hội hại chính mình. Cổ Siêu nghĩ đến này đó đích thời điểm, đã muốn đi lượm một đống lớn đích giấy trắng đến. Thế giới này đích dây trắng đến cũng tương đương đích bạch tích, khiến cho cổ siêu trong óc giữa đích tạo chỉ thuật không có tác dụng. Đáng tiếc, cổ siêu mang theo một đống lớn chỉ một lần nữa về tới yêu ma hoạt động đích tầng thứ nhất. Nay 16 cái nơi sân đều là trong suốt đích, nay đến cũng phương tiện cổ siêu thu thập tình báo. Cổ siêu thu thập tình báo. Người thứ nhất, đầu tiên là gai xương yêu ma. Gai xương yêu ma, phổ biến thân cao không cao, ước một thước 5 tả hữu đích thân cao, thân hình nhỏ gầy, thân thể cứng rắn độ đại, gai xương tương đương lợi hại không hơn vô cao nhất binh khí. Tốc độ cực nhanh, Châm đích có 1 thành 5 đích vận tốc cấm thanh, Ma Đức có 2 thành vận tốc cấm thanh. Thiện dài khoái công, công kích liên miên không dứt. Dựa vào bản năng làm việc, nếu là công này ngay mặt 90 độ, Gai Sương Diêu Ma hội lấy một tay gai sương ngăn cản, mặt khác một tay gai sương ngay mặt phát động công kích. Nếu là công này ngay mặt 45 độ, Gai Sương Diêu Ma hội gai sương ngăn cản, mặt khác một tay gai sương tả phát động công kích. Nếu là công này bên cạnh 90 độ định nhị trăm linh một chương. Vi kiếm vi tích phân tích chuẩn bị. Độ, Gai Sương Diêu Ma hội bay nhanh lui về phía sau, sau đó tả phiêu mà đến. Nếu là công này mặt trái, gai xương yêu ma đích cốt cách sẽ phát sinh đại nghịch chuyển hai tay hai chân nhất tề đích bốn cái gai xương phản tập. Nếu là công này bên cạnh 70 độ. Hạng nhất hạng nhất đích số liệu, bị cổ siêu bản ghi chép ở tại chính mình đích trên tờ giấy trắng, tổng cộng có bốn loại yêu ma. Chính mình trước cấp một loại yêu ma thành lập mô hình, cùng với này có thể đích đủ loại phản ứng. Mà ở cổ siêu bản ghi chép này đó đích thời điểm, cái khác một ít nội môn đệ tử, cũng hội nhìn xem cổ siêu rốt cuộc đang làm cái gì, đối với ở tầng thứ nhất không đi khiêu chiến, ngược lại ở một bên không ngừng bản ghi chép đích nhân. Quả thật là là người đô hội yếu kỳ. Không ít người thấy được Cổ Siêu ở viết viết bức tranh bức tranh đều cảm giác rất kỳ quái. Một cái nội môn đệ tử tự tự hồ là từ trước đến nay thuộc bình thường, hắn đi đến Cổ Siêu bên người, vị sư đệ này. Tại hạ Cổ Bằng, linh xảo hệ căn cốt. Ở tự giới thiệu đích thời điểm trừ bỏ báo danh tự, báo đáp nam một hệ đích căn cốt, này đến là nội môn đệ tử giữa đích quý củ. Trừ bỏ Lâm Du, này vẫn là người thứ nhất cùng Cổ Siêu nói chuyện đích nội môn đệ tử. Người khác lễ phép đích hỏi qua đến, Cổ Siêu cũng đang cũng may nhớ hoàn hạng nhất số liệu đích nghĩ ngơi trong lúc, lập tức gật gật đầu. Tại Hạ Cổ Siêu, Linh Xảo Hệ gặp qua sư huynh. Nay từ trước đến nay thuộc đích Têu Cổ bằng sư phụ huynh ha ha cười, tất cả mọi người họ cổ, 500 năm trước là một nhà, duyên phận a duyên phận, tối xảo chính là người ta đều là Linh Xảo Hệ đích can cốt. Ở bên trong môn 140 nhiều nội môn đệ tử giữa, Linh Xảo Hệ đích đệ tử thật đúng là đích chỉ có 30 hơn người, này không phải duyên phận cái gì là duyên phận. Nay Têu Cổ bằng sư phụ huynh lại cùng Cổ Siêu Hàn Nguyên vài câu, trấn hệ lập đắc chín một ít, lúc này mới chỉ vào Cổ Siêu trên tờ giấy trắng mặt đích một ít độ vật này nọ, hỏi Không biết cổ sư để ở trên tờ giấy trắng viết viết bức tranh bức tranh lạ là làm cái gì? Ở thu thập gai xương yêu ma dịch số liệu. Cổ siêu nói, đều biết theo nơi tay trong lời nói, có thể rất tốt đích một đối càng nhiều đối thủ, được đến càng nhiều đích vi tích phân. Nay cũng không phải cái gì bí mật, cổ siêu thoải mái đích nói ra đi, nhưng lại cho dù là nói ra đi, có thể làm đến đích cũng chỉ có cổ siêu một người thôi. Cái tiếp tiêu cổ bằng đích nhân nghe được như vậy vừa nói, không khỏi đích mà ra, có này đó số liệu liền có thể một đối càng nhiều đích đối thủ sao không? Hắn là chi hoài nghi đích thái độ, này quả thật không quá có thể. Có nải đó số liệu có ích lợi gì? Mà cái khắc đích nội môn đệ tử cũng phần lớn ở bên nhị lắng nghe, nghe cổ siêu như vậy đích nói, nải đó nội môn đệ tử cũng rốt cục muốn làm đã hiểu, nguyên lai cổ siêu ở làm này. Bất quá loại này cách nói thực vô nghĩa. Có thể một đối nhiều ít liền một đối nhiều ít, đây là của ngươi cực hạn. Ngươi biết nhiều hơn một ít số liệu, liền có thể vượt qua cực hạn sao? Cho dù có thể vượt qua cực hạn, vì vượt qua như vậy một đinh điểm tiến hành đại lượng đích tính toán, này giá trị sao? Rất nhiều người đều ở trong tối ám đích cười cổ siêu đích hơi hài chính là đại đa số nhân cũng không có trực tiếp đích cười ra tiếng đến. Có thể đương nội môn đệ tử đích đại bộ phận cũng là thực khôn keo đích, tuy rằng cảm thấy được cổ siêu này sư đệ là ở ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là đâu, hiện tại bên ngoài cười trong lời nói chẳng phải là bằng bạch đích đắc tội nhân, cơ bản chính là đang âm thầm chê cười thôi. Bất quá nghe được cổ siêu trong lời nói, Triệu Trường Hung, Ngô Nguyệt, Tống Thanh chờ mấy người, đều là sắc mặt ngưng trọng đích chấm tư, bọn họ những người này cùng cổ siêu cùng nhau tiến vào nội môn đích, biết rõ cổ siêu đích tiềm lực. Nhập ngoại môn 2 năm liền trở thành nội môn đệ tử. Bên ngoài môn đệ tử đại bị giữa ùn ùn đích thủ đoạn, cho nên Triệu Trưởng không chờ mấy người tuy rằng cảm thấy được cổ siêu đích thực hiện không quá có thể, nhưng lại đều vẫn là trong lòng chung trầm tư mấy lần. Triệu Trưởng không đám người đều tự đích lần thứ 2 đầu nhập vào khiêu chiến giữa, có khiêu chiến một đối 6 đích, cũng có khiêu chiến một đối 4 đích. Kỳ thật đến bây giờ, Triệu Trưởng không, U Nguyệt đám người đã muốn hiểu được, yêu ma hoạt động đích khiêu chiến, không chỉ có riêng chính là kiếm vi tích phân thôi, còn có thể tôi luyện mọi người đích vũ khí, cùng với hứng chiến kinh nghiệm. Ưu đãi cũng thật không ít. Cổ siêu tiếp tục thu thập tình báo hạng nhất hạng nhất đích số liệu viết ở trên tờ giấy trắng mặt. Đạp địa ma, thân cao cực cao, cơ bản đều vượt qua hai thước cao, lực công kích trước đây thiên cảnh mười tầng đỉnh núi đích tu vi, tốc độ không mau, một bước địa liển có thể dẫn tới mặt đất chấn động, kẻ khác lay động. Đạp địa ma đích công kích đơn giản, thường xuyên chỉ dùng để thật lớn đích quấy lực quyền đấu cứng tạm, làn ra cứng rắn trình độ vượt qua gai xương yêu ma, y phân tích phải làm là gai xương yêu ma phòng ngự đích hai điểm năm lần tạ hữu. Đạp địa ma, đơn giản nhất đích một loại yêu ma, vô luận ngươi từ người nào địa phương công tới, chúng nó đều là trực tiếp đánh trả, đánh trả thủ đoạn chỉ một Nếu từ đánh chính diện, bọn họ là người trắng. Bên cạnh công kích, bọn họ là nghiêng người người trắng. Phản diện công kích, còn lại là dung mạnh mặt đất, đạp địa ma thân mình có trong nháy mắt đích tốc độ cao, có thể trở lại phát động xung phong. Ma ở bình thường trạng thái hạ, đạp địa ma đích tốc độ thật chậm. Này máu, màu xanh biết. Này chân bộ. Về đạp địa ma đích tư liệu, hàng nhất hạng nhất đích viết xuống đến. Viết xong đạp địa ma đích tư liệu, cổ siêu tiếp tục viết tân đích tư liệu. Song đầu huyền. Bên phải đích đầu phun lôi, bên trái đích đầu phun hỏa. Lôi không thể quải truyện, lớn nhất công kích chiều dài là ba thước. Lôi đích lớn nhất phục sổ khó có thể xác định. Hỏa có thể quả truyện, lớn nhất công kích triều dài cũng ba thước, hỏa đích độ ấm không thể xác định. Quả thật, ở một bên quan khán trong lời nói, như thế nào cũng không có thể xác định lôi đích phục sổ cùng hỏa đích độ ấm. Cổ Siêu trong tay cũng không có tính toán lôi phục sổ đích quân kế, cũng không có tính toán hỏa độ ấm đích công cụ, đồng thời, trong lúc nhất thời cũng không có thể chế làm được ra này lưỡng chủng công cụ. Cho nên Cổ Siêu đích lựa chọn là chính mình tay mới đi thí nghiệm, thí nghiệm lôi đích công kích ở đâu cái trình độ có thể không tính nhiều trọng công kích, hỏa đích độ ấm lại đã cái gì trình độ. Cổ siêu tiến nhập thứ 7 hào sân huấn luyện, cùng một con song đầu khuyễn chiến đấu, ở chiến đấu giữa chiếm được một loạt đích số liệu. Tỷ như, đội cao su cái bao tay ở hai thước 5 bên ngoài đón đỡ lôi công kích, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là ngàn vạn lần không cần ở này công kích đích một thước trong vòng, này ảnh hưởng lớn nhất. Đương nhiên, nếu đội cao su cái bao tay thi triển địa chấn đao pháp có thể hoàn toàn chặn liệu, liền xem như một thước trong vòng cũng là như thế. Hỏa đích độ ấm tác phiền toái một ít, cuối cùng xác định không thể làm cho hỏa thiêu đến một thước 5 trong vòng, một thước 5 bên ngoài hội bị thương. Đương nhiên, Nếu dùng nhiệt thủy đạo pháp mạnh chắn có thể đem nọn lửa hoàn toàn đích trấn điệu. Đồng thời, song đầu khiển thiện lâu dài trình công kích, cận chiến năng lực rất kém cỏi, bất quá này cận chiến đích móng đuốt vẫn là tương đương sắc Benedict. Cuối cùng là đệ tứ loại ma vật mê viễn ma đích tư liệu, mê viễn ma đích bản thể là một con không đủ một thước đại đích giống như hồ lại giống như cầu vật, hồi phục lên da trắng xóa đích xương ngủ, thiện dài tinh thần công kích. Vốn này không cần đặc biệt chú ý, bất quá cổ siêu phát hiện ở một cái nội môn sư huynh cùng mê viễn ma đích một trận chiến giữa, đồng thời xuất hiện hai hô mê viễn ma, màn này hai mê viễn ma ở phụt lên xương ngủ đích thời điểm Sương mù đích độ dày ra tăng rồi, mà cái kia nội môn sư huynh vốn sẽ không trùng nào thuận, nhưng là tại đây dạng đích tinh thần công kích trước mặt lại có vẻ có chút giải ra, cũng tức là nói, mê huyễn ma đích ảo thuật công kích có thể trổng, nói như vậy liền tương đương. Đích lợi hại, đây chính là ảo thuật. Tê trổng. Cổ Siêu cũng hiểu được chính mình tuy rằng không sợ bình thường đích ảo thuật công kích, nhưng là đối mặt mê huyễn ma, số lượng một nhiều hay là muốn nghĩ ra nhất định đích biện pháp đến đối phó, nhưng là phải như thế nào đối phó mê huyễn ma đích ảo thuật chứ đâu? Cổ Siêu lâm vào trầm tư giữa. Ở cổ siêu không ngừng đích công tác thống kê số liệu đích thời điểm, thời gian không ngừng đích quá khứ. Trong khoảng thời gian này, thương đương đích bình tĩnh, mà cổ siêu cũng tự tại đích bản ghi chép càng ngày càng nhiều đích số liệu. Đúng vậy, cổ siêu hiện tại đích vi tích phân quả thật là ít đắc đáng thương, gần chính là chính là đích 22 vi tích phân thôi. Tuy rằng mặt sau cũng một chọi một giao đấu hơn tràng, nhưng là một chọi một chỉ có trận đầu mới có phân thêm. Cổ siêu hiểu được, chính mình hiện tại ở tích tụ lực lượng, tỉ như núi lửa, không có bình thường đích tích lũy, không có một bạo tận trời. Nhân sinh cũng là như vậy. Không có bình thường đích tích lũy, muốn nhất phi trùng thiên, bỗng nhiên nội tiếng, cung cơ bản không có khả năng, trừ phi ngươi từ nhỏ chính là ngàn năm chi thiên tài, tuyệt thế chi thiên tài tự tử. Cổ Siêu hiểu được, hiện tại chính mình tạm thời đích bình tĩnh, đều là ở vì tương lai đích nhất phi trùng thiên, kiếm càng nhiều đích vi tích phân làm tích lũy, làm chuẩn bị. Nội môn đích cuộc sống, bình tĩnh, bình thản mà vô kỳ. Chương 202, sau 1 tháng đích bài danh. Như thế nào đối phó mê vuyễn ma đích song trọng ảo thuật? Nhiều trọng ảo thuật, đây là một vấn đề. Cổ Siêu trong lúc nhất thời thật không ngờ thích hợp đích biện pháp. Nhưng nghĩ lại tượng tượng, phải trước thể nghiệm một fan mới biết được mê viễn ma đích song trọng ảo thuật rốt cuộc là cái gì. Cổ Siêu bước vào đệ thập hảo sân huấn luyện, lúc này đây đệ thập hảo sân huấn luyện là trống không. Tiến vào trong đó ngay từ đầu liền chọn một đối bốn đích đối thủ đến giao thủ, lúc này đây coi như là vận khí tốt, trực tiếp là một con song đầu huyền, một con gai xương yêu ma, hai mê viễn ma, có thể lập tức tự mình thể nan huyền ma đích song trọng ảo thuật. Hai bộ dạng như cậu lại như hồ đích mê viễn ma phụt lên trắng xóa đích xương ngủ. Mà Cổ Siêu lập tức nghe được một trận từ đích thanh âm. Đây là kẻ khác trầm mê đích thanh âm. Cổ Siêu, cổ Siêu, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, ngươi lại nằm mơ đi. Cổ Siêu lập tức muốn lên bàn. "Này thanh âm, này thanh âm là cái thân đích thanh âm, tiếp trước mẫu thân đích thanh âm." "Đúng, đúng vậy. Như thế nào sẽ có tiếp trước mẫu thân đích thanh âm?" Cổ Siêu mê mê hoặc hoặc đích phát hiện chính mình thân ở ở phía trước thế, hiện tại đúng là tu được một cái hảo họ phệ. Chuẩn bị đi làm đích thời điểm, đây là chính mình đích ngày đầu tiên đi làm. Cổ Siêu đối với gương đả khởi cả vạn, mặc vào một bộ tinh khiết màu đen đích Âu phục. "Từ từ, không thích hợp a." Cổ Siêu lập tức liền tỉnh ngộ lại đây. Chính mình rõ ràng xuyên qua phương Đông thế giới giữa đi, như thế nào hiện tại hội sống ở kiếp trước? Phải chính là chính mình xuyên qua phương Đông thế giới là giả đích, chính là một cái mộng. Phải chính là chính mình hiện tại là giả đích, chính là một cái mộng. Rốt cuộc người nào là mộng đâu? Gì? Thế giới này đích hết thảy đều tương đương đích mơ hồ, như vậy nói như vậy, thế giới này là giả đích. Phương Đông thế giới là thật đích, chính mình hiện tại lâm vào ảo thuật giữa. Rõ ràng ý thức được đây là ảo thuật, không khỏi đích trong lòng trung thầm than. Quả nhiên là thật là lợi hại đích ảo thuật. Hai cái mê huyền ma dịch song trọng ảo thuật quả nhiên không đơn giản, hiện tại phải như thế nào phá ảo thuật đâu? Nay ảo thuật đích hình ảnh cũng không tính nhiều rõ ràng có chút mơ hồ, thanh âm lại tương đương đích rõ ràng. Tài tưởng tượng ngay từ đầu đích thời điểm là trước hết nghe đến thanh âm, tai xuất hiện mơ hồ không rõ đích hình ảnh. Như vậy, nay phải làm là trọng điểm vô thanh âm phương diện đích ảo thuật. Cổ Siêu ở chính mình đích xiêm ý thượng lộng chút mảnh nhỏ, đem xong nhĩ cấp tất trụ, nhất thời hình ảnh tán biến, Cổ Siêu về tới tại chỗ, bất quá kia một đạo một đạo đích thanh âm còn tại không ngừng đích vang lên. Thanh âm ảo thuật trong lời nói của Cổ Siêu có phá pháp, Cổ Siêu muốn đi làm hai tầng máy trợ thính, trung gian cách ly chân hùng, chân không bất chuyển thanh âm, mà như thế nào chế tạo chân không lấy chân khí tương đương hảo làm. Cứ như vậy, hết thảy thanh âm tự động biến mất. Mê Huên Ma đích thanh âm ảo thuật tự nhiên là tự sụp đổ. Phá rất ảo thuật lúc sau, Cổ Siêu cũng rời cùng này đó yêu ma tái giao thủ, mà là rời khỏi đệ thập sân huấn luyện. Cổ Siêu ở trên tờ giấy trắng viết xuống mới nhất đích tình báo. Đến tận đây, Gai Sương Yêu Ma, Đạp Điểm Ma, xong đầu khiển cùng với Mê Huên Ma này bốn loại thấp hơn cấp đích yêu ma đích tư liệu. Toàn bộ đều đã muốn viết tốt lắm. Cổ Siêu căn cứ này, đó tư liệu bắt đầu tính toán một cái thích hợp một đối mấy chục đích lộ tuyến. Người không có khả năng đoán trước được đến tất cả tình huống, kia tái đại đích tính toán năng lực cũng có dụng. Cổ Siêu phải làm chuyện tình là, làm ra một phần phương án, làm cho bốn loại yêu ma đều đi theo chính mình đích phương án đi, chính mình có thể mỗi một lần công kích đều dùng tốt nhất lộ tuyến, lấy đạt thành cuối cùng đích mục tiêu. Sân huấn luyện giữa ra yêu ma, có lượng trùng gia pháp, một loại là không quy luật đích gia pháp, đệ nhị loại là quy luật đích gia pháp. Ma này quy luật đích gia pháp là như vậy. Trước ra một con gai xương yêu ma, đệ nhị chính là song đầu huyền, đệ tam chính là đạp địa ma, đệ tứ chính là mê vân ma, thứ năm chính là gai xương yêu ma, như thế lập lại. Mà Cổ Siêu có thể căn cứ này cố định quy luật ra pháp, tính toán ra một loại hoàn mỹ đích tốt nhất lộ tuyến đến. Tính toán, tính toán, không ngừng đích tính toán. Cổ Siêu hoàn toàn si mê ở tính toán giữa. Vì tương lai đích thành công mà tính toán. Tính toán là nhất kiện tương đương tiêu phí chi nhớ chuyện tình, Cổ Siêu không ngừng đích tính bạc khí, thời gian đã ở không ngừng đích quá khứ, bất chi bất giác chung 1 tháng liền quá khứ. Tân đích 1 tháng Nội môn đệ tử cơ bản đều tụ tập ở bài danh bi phía trước, nhìn thấy tân đích bài danh, đương nhiên, Cổ Siêu không ở, Cổ Siêu còn si mê tại đây dạng phiến phức đích tính toán hắn giữa. Đương nhiên, Mạc Phi Phong, Triệu Trường Không, Ngô Nguyệt, Vân Vân Tuyên, tư đồ kỵ bọn người ở trong này, bọn họ đều đang chờ tân bài danh đích xuất hiện. Còn có cái khác đích nội môn đệ tử. Sau một lát, ở bài danh bi mặt trên một đạo ánh sáng chuyển hóa, tân đích bài danh xuất hiện. Thứ nhất danh còn Thiên Bá Tá bất động. Đệ nhị danh còn lại là Hải quân Hải quân. Đệ tam danh như trước là Tiểu Tiên Lôi Lôi Phi. Đệ tử danh là Sở Trung Thiên, thứ 5 danh là Lâm Du. Lâm Du cùng Sở Trung Thiên đích bài danh đến đây một cái thay đổi, kỳ thật bài danh đệ tử cùng bài danh thứ 5 hai người đích thực lực vốn liền tiếp cận, cho nhau thay đổi một chút thật sự thực bình đựng. Có đôi khi đệ tam, đệ tứ, thứ 5 đích thứ tự đô hội thay đổi một phen, thứ nhất danh cùng đệ nhị danh đích thứ tự cũng sẽ thay đổi một phen. Thứ 6 danh là Thiên Hồ Lâm Viễn vọng, thứ 7 danh là Thất Thần công tử Liệu Thất Thần, nay thứ 6 danh cùng thứ 7 danh đích vị trí lại thay đổi hạ. Xem xong rồi bài danh tiền bảy tên đích cao thủ, Mạc Huyền Phong đang tìm chính mình đích bài danh. Ở một tháng tiền mạch huyền phong đích bại danh là 100 linh tất vị, mà hiện tại bại danh còn lại là 104 vị. Mạc Huyền Phong lâm thầm đích nắm chặt nắm tay, đã biết một tháng tương đương cố gắng, cư nhiên mới đi tới 3 vị, cái khác nội môn đệ tử xem ra cũng đều ở cố gắng, phải ở bên trong môn đệ tử đích bại danh bảng tiến lên tiến, thật là lạ quá khó khăn quá khó khăn. Triệu Trưởng không sắp xếp tới rồi 122 vị, hắn xông lên rất nhiều thứ tự. Vũ Nguyên sắp xếp tới rồi 124 vị, nàng cũng xông lên rất nhiều thứ tự. Vân Vân Tuyên sắp xếp tới rồi 120 tất vị, hắn cũng đồng dạng xông lên rất nhiều thứ tự. Tống Thanh sắp xếp tới rồi 128 vị, Tống Thanh đích một thân thực lực cũng không thấp. Tư đồ kỵ vọt tới 130 vị, cũng đi tới một ít bài danh. Vệ Thanh Thanh còn lại là 131 vị. Cổ anh 135 vị. Trưởng tôn liên 136 vị. Mỗi người đều xông lên bài danh, tối tiệp núi chính là Mạc Huyền Phong, Mạc Huyền Phong vốn cùng gọt vào tiền 100 danh đích, kết quả không có vọt vào đi, vọt vào tiền 100 danh chính là có thật lớn thật là tốt chỗ hưởng thụ, đáng tiếc. Mà cái khác 8 người đều ở phía trước 138 danh giữa, đều có thể hưởng thụ trọng lực tất một cái nửa canh giờ. Nguyên khí thất một cái nửa canh giờ, mà Cổ Siêu đích bài danh, rõ ràng kém 143 danh, cũng tức là cuối cùng một gã. Đây là có chuyện gì? Mạc Huyền Phong không khỏi đích mẩn ra, làm như đồng kỷ tiến vào nội môn đích, mà Mạc Huyền Phong chính là tương đương tán thành Cổ Siêu đích tiềm lực, ở Mạc Huyền Phong xem ra, Cổ Siêu phải làm bọn tới 130 vị tại hữu mới đúng, như thế nào không thăng phần ngã, kém 143 danh này cuối cùng một gã. Mạc Huyền Phong khó hiểu đích nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không cười khổ một tiếng, ta cũng không biết Cổ Siêu gần nhất đang làm cái gì. Hắn mỗi ngày xuất ra giấy trắng viết viết bức tranh bức tranh, ra mỏi là ở thu thập tầng thứ nhất yêu ma đích tình báo, mà hắn đích vi tích phân 1/22 phần, cho nên bài danh 143, cuối cùng một vị. Hắn một mực viết viết bức tranh bức tranh thu thập tình báo sao không? Mạc Huyền Phong nâng cằm, hắn vẫn là không dám khinh thị cổ Siêu. Bất quá, Mạc Huyền Phong tái coi trọng cổ Siêu, cổ Siêu lần này cũng là xếp hạng cuối cùng một gã, không có trọng lực thất cùng nguyên khí tất có thể lượng tụ. Tống Thanh, Vệ Thanh Thanh, cổ anh cùng Trường Tôn Liên bốn người. Trừ một hồi cũng có được đến nguyên khí thất cùng trọng lực thất hưởng thụ, đã sớm là hâm mộ đấu kỵ hận, mà hiện tại thật vất vả mới hưởng thụ một phen nguyên khí thất cùng trọng lực thất, cái kia tâm tình khoái trá a bốn người đều là giống nhau đích cảm giác, này nguyên khí thất tu hành đứng lên thật sự là mau a, trọng lực thất luyện khinh công cũng không được. Nếu tài năng ở nguyên khí thất nhiều phao thượng trong chốc lát, tống thành đều có một loại ẩn ẩn đích đột phá cảm. Một đám đích ngốc xong rồi nguyên khí thất cùng trọng lực thất, đều đều tự đi kiếm vi tích phân đi. Triệu Trường không đám người vẫn là về tới yêu ma hoạt động nơi này, bọn họ đều ở trong này tu hành, cường hóa chính mình đích sức chiến đấu. Đao pháp cùng với khinh công, còn có chống đỡ ảo thuật đích năng lực. Mà những người này phản hồi không có bao lâu, Cổ Siêu một niệm bút, tốt lắm. Cổ Siêu xác thực quả thật thật đích có chút cảm khái a. Ngại ngại bản nội cái hùng đích, chính mình tính toán này, tính toán hơn 1 tháng đích thời gian. Rốt cục, đem lên tính toán đích tính toán đắc không sai bề lắm. Lúc này ở đây cũng thật muốn đem chính mình cấp mệt đắc buồn bực tới, giống như như trước thế ngâm mình ở phòng thí nghiệm khi đích cảm giác. Mà hiện tại sao không, bắt đầu đánh sâu vào kiếm thủ vi tích phân tích thời điểm cũng muốn đã đến. Cổ Siêu thượng một lần là ở một đối nam yêu ma đích thời điểm thất bại đích Cho nên lúc này Cổ Siêu tái khiêu chiến một đối năm yêu ma. Cổ Siêu ấn động ấn mữu, lập tức, năm yêu ma xuất hiện. Này năm yêu ma giữa, hai cái gai xương yêu ma, một cái song đầu khuyển, một cái đạp địa ma, một cái mê vân ma. Thấy được Cổ Siêu đích bóng người, ngay đó yêu ma thân mình không có gì ý thức, toàn bộ hướng về phía Cổ Siêu hướng lại đây, muốn tiêu diệt sát Cổ Siêu. Gai xương yêu ma một cái hữu một cái tả, hai thanh gai xương đâm thẳng hướng Cổ Siêu, song đầu khuyển ở cận gần hai thước tả hữu đích thời điểm một ngụm vồ lôi, một ngụm phú lửa. Đạp địa ma tắc không ngừng đích đạp địa ma đến. Đạp Đạc Đại Địa cũng không đình đích loạn trọạng, Đạp Điệu Ma ở cạnh gần lúc sau, lấy thân mình đích trọng quyền đánh út về phía Cổ Siêu, về phần Mê Huyền Ma ở phụt lên ra trắng xóa đích xương ngủ lúc sau, cũng siêu đích một tiếng hướng về Cổ Siêu phát động công kích, Mê Huyền Ma thân mình đích móng vuốt chính là tương đương đích sắc bén. Mà lúc này Cổ Siêu đích khẽ môi, mang theo thản nhiên đích tươi cười. Kỳ thật Cổ Siêu đích trạm vị là đã sớm tính toán tốt. Mà ở Cổ Siêu đích tính toán hạ, hai cái gai xương yêu ma đâm tới đích phương vị, xong đầu khiển phun lôi cùng phun lửa đích phương vị, Đạp Điệu Ma công tới đích phương hướng, Đạp Điệu đích cảm giác, cùng với Mê Huyền Ma công kích đích phương vị, hết thể đích hết thảy, đều cùng cổ siêu tính toán giữa đích một chút không kém. Nay đó Yuma, ở cổ siêu đích trong óc giữa, đều hóa thành một chuỗi một chuỗi đích số liệu. Nay đó số liệu mỗi như thế nào phản ứng, họ như thế nào công kích, như thế nào phòng ngự, như thế nào né tránh, hết thảy hết thảy đều ở cổ siêu đích trong lòng. Đối với số liệu, cổ siêu nhất sở trường. Thế giới này thượng, ở số liệu phương diện, cổ siêu là thiên hạ vô địch đích đại sư, này tuyệt đối không phải nói ngoa. Cổ siêu đích thủ để lại chu dao. Hiện tại phải đợi 0.7 giây tiến hành phản kích, phản kích đích phương hướng cũng đã sớm tính toán toán lắm. Chương 203: Kiếm vi tích phân. 0.75 giây lúc sau, cổ siêu đích đao đã muốn rút đi ra. Cổ siêu căn bản không cần xem đối thủ đích phản ứng, đối thủ đích hết thảy phản ứng hóa thành một đoàn một đoàn đích số liệu, đã sớm ở cổ siêu đích trong lòng. Ánh đao đầu tiên là một chấn chận hai cái gai xương yêu ma đích công kích, nhân tái hướng hữu chợt lóe, đồng thời ánh đao như điện thẳng cắt về phía song đầu khuyển đích phương hướng. Này bốn loại yêu ma giữa cận chiến năng lực kém cỏi nhất chính là song đầu khuyển cùng mê huyễn ma. Bởi vì trong thai chế song tầng chân không máy trợ thính, cho nên mê huyễn ma có thể mặt sau một ít liệu lý, trước liệu lý này song đầu khuyển Đương nhiên, Song Đầu Huyền cũng là yêu ma vật. Yêu ma người, không có kẻ yếu. Năm đó Vũ Chu có thể thay thế được yêu ma chi thường, cũng là bởi vì vì yêu ma chi thường hướng trước tiên ở bên trong đánh một trận trước. Song Đầu Huyền thân mình lập tức phụt lên ra lôi cung hỏa, lôi hữu hỏa tà, đồng thời thân hình hướng về gai xương yêu ma bên này tới gần, chúng nó đích bản năng là bất hòa nhân cận chiến, phải cận chiến trong lời nói tìm gai xương yêu ma cùng đại địa yêu ma đi. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, kỳ thật Cổ Siêu đã sớm tính định rồi Song Đầu Huyền đích lộ tuyến. Vừa rồi công quá khứ, Kỳ thật là đem song đầu khuyền hướng về này phương hướng dọa quá khứ, hiện tại dọa tới rồi sao không? Cổ Siêu tay trái vọt đao dũng nhiên phóng ra, đi phía trước phía đông nam hướng 50 độ sừng ba thước chỗ, một đón đỡ ngăn đại địa ma địch công kích. Đồng thời trong tích đao đã muốn chạm ở tại song đầu khuyền đích một con đầu chó mặt trên, này một đao kỳ thật đều không phải là là hướng về song đầu khuyền đi đích, mà là hướng về không trung mà đi, đây là sớm tính toán tốt vị trí. Song đầu khuyền tương đương chính mình đưa lên cửa. Trưởng đao lạnh sinh sinh đích thiết đi xuống, bất quá song đầu khuyền tuy rằng là xa chiến yêu ma Nhưng là lực phòng ngự cũng so với bình thường đồng cảnh giới đích võ giả mạnh hơn, cho nên cổ siêu này một dao tuy rằng ở giữa cảnh bộ, nhưng là lại còn không có thể giết chết xong đầu khuyển. Cổ siêu cũng không có ham chiến, cũng không cần ham chiến. Một hệ đều ở chính mình đích tính toán giữa. Trong trong, chính mình chỉ cần trong trong. Bình tĩnh, vô cùng đích bình tĩnh là tốt rồi. Đây là chính mình đích phong cách chiến đấu, số liệu lưu phong cách chiến đấu. Thân hình bay nhanh đích chợt lóe mà qua, rời khỏi cái khác mấy yếu tố đích vây kín, sau đó tái thẳng chỉ hướng mê vện mà, hiện tại lấy mê vện lấy động thủ. Yêu ma tuy rằng là cấp thấp yêu ma, nhưng là biết cứu viện cùng vây kín này hai việc khác nhau. Này mấy yêu ma cứu viện cùng vây kín đích thời điểm tương đương đích xinh đẹp, ma tính bản năng khiến cho nơi này tiếp cận thiên y vô phùng. Nhưng là tiếp cận thiên y vô phùng cũng không đại biểu thật sự thiên y vô phùng, này lỗ hổng nhỏ nhất, bình thường ở chiến đấu giữa khó có thể phát hiện. Cho dù là phát hiện cũng phản ứng bất quá đến, dù sao, lỗ hổng giống như thời gian qua nhanh bình thường. Nhưng là Cổ Siêu đã sớm thông qua số liệu lưu phòng đoán ra nơi này có lỗ hổng, cho nên tự tại đích chợt lóe mà qua, sau đó tớm chặn lại ở song đầu khiển lấy trải qua đích phương hướng. Một đao dưới. Song đầu khiển hai cái quyển đầu đồng thời ly khai thân hình, lục đổ máu tiêu. Thứ nhất con, hiện tại đối thủ chỉ có 4 con yêu ma. Cổ Siêu đích đao ở đã sớm đoán trước tốt phương vị chặn gai xương yêu ma đích công kích, đại địa ma loại này đổ vật này nọ cổ Siêu áp cái khinh thường, đại địa ma có một lớn nhất đích nhược điểm chính là tốc độ chậm, áp cái theo không kịp cổ Siêu như vậy mau đích tốc độ. Ở một đối nhiều đích thời điểm, có thể rất nhanh đích không ngừng chuyển hoán phương vị, có thể lúc đầu căn bản bất hòa đại địa ma đánh. Đại địa ma căn bản là dính không đến chính mình đích biên. Cổ Siêu Lịch dao thẳng chỉ hướng mê vuyến ma. Cổ Siêu Lịch mỗi một đao đều là đã sớm tính toán tốt, hiện tại chính là chấp hành một cái phương án thôi, mà mê vuyến ma đã ở Cổ Siêu Lịch chỉ rất hạng, hắn Cổ Siêu Lịch phương án tiến hành, bất quá là trong chốc lát lúc sau. Này con mê vuyến ma liền bị Cổ Siêu chặt đứt đầu, lục huyết cùng sai. Kế tiếp chỉ có 3 con yêu ma. Cổ Siêu vẫn là không đổi mà đối phó đại địa ma, vẫn đang phải trước đối phó 2 gai sơn ma. Hữu tiểm, tả tị, 70 độ xuất đao, 35 độ vọt đao đó đỡ. Phản động. Biến chiêu. Lướt ngang ba thước năm phần, 45 độ biển chiều. Tái rời thân bốn thước, đây là hướng đông phía nam hướng truyện, Hữu đao xuất đao, tay trái vò đao cũng xuất đao chẳng đánh. Đường. Gai xương yêu ma tuy rằng toàn thân đích phòng ngự cao, nhưng là đụng phải loại này chỉ có thể bị đánh, đánh trả không đến đích, nó phòng ngự cao tới đâu cũng chỉ có tha tử đích phần. Đường, lại đã chết một con. Sau một lát, mặt khác một con gai xương yêu ma lại đã chết. Kể từ đó con còn lại cuối cùng đích đại địa ma, đại địa ma giống như một cái nhu đầu nhân bình thường, nó tại đây một trận chiến duy nhất đích tác dụng. Đó là dùng nó thật lớn mà đối lập cổ siêu hơi hiện thông thả đích thân hình, không ngừng đích đổi theo cổ siêu đi, là mất đi đến không, có đổi theo quá, một chút tác dụng cũng không có. Không đúng, nó vẫn là có tác dụng đích, cổ siêu mấy lần lợi dụng nó thật lớn đích thân thể chặn gai xương yêu ma đích thẳng tắp tiến công, nó khởi đích hoàn toàn là phản tác dụng. Hiện tại một chọi một cổ siêu cũng không dung giải, nhanh nhẹn đích bắt nó chém giết. Một đôi năm, tháng. Đây là số liệu lưu đích thắng lợi. Cổ siêu hoàn toàn căn cứ chính mình đích số liệu đi chiến đấu, đi thắng lợi. Sau đó, lấy được 24 vi tích phân cũng tức là nói, cổ siêu cái này từ tổng cộng có 46 vi tích phân. Hắc hắc, thật sự không cần số liệu phân tích, cổ siêu phía trước thí nghiệm qua, một đối 5 cũng có cách nào khắc thủ thắng. Nhưng là hiện tại dùng số liệu phân tích, lại thoải mái đích lấy được một trận chiến này đích thắng lợi, ngay cả một chút bị thương ngoài da cũng không có chịu. Hà, một đối 5 thủ thắng. Vệ Thanh Thanh khoanh tay ở sau người nói, nàng ngay từ đầu tiến vào tầng thứ nhất đích thời điểm cùng cổ siêu giống nhau, một đối 4 thủ thắng, một đối 5 thua trận. Nhưng là trải qua một tháng đích rèn luyện, nàng hiện tại một đối 5 cũng có thể thủ thắng. Bất quá nàng một đối năm thủ thắng thắng đắc cũng không phải mãi, nhất định hội chịu thượng một ít thương thế. Vệ Thanh Thanh cùng Cổ Siêu lựa chọn chính là hai con đường. Vệ Thanh Thanh là trực tiếp tôi luyện kỹ xảo, Cổ Siêu là số liệu phân tích tái chiến đấu. Mà hiện tại kết quả đi ra một chút, Cổ Siêu vô thương một đối năm, Vệ Thanh Thanh một đối năm bị thương. Vệ Thanh Thanh cùng Cổ Siêu cũng pha chín, nàng cười nói, xem ra ngươi loại này biện pháp thật là có chút tác dụng. Vệ sư tỷ, này thuần túy là vô nghĩa, đương nhiên là có dụng, vô ích ta như vậy làm gì chứ? Kế tiếp liền xem ta đại phát thần uy đi. Cổ Siêu có chút tự đắc nức cười, cố gắng một cái thắng Saurik, thời gian hiện tại rốt cục muốn tới thu hoạch quả đích thời điểm, lúc này không tốt tốt đắc ý một chút gì chứ. Nhân sinh không cần rất áp lực, nên đắc ý đích thời điểm liền tốt ý, đây mới là chân chính đích nhân sinh. Vệ Thanh Thanh phủ thần cười, ta đây liền chờ mong cổ sư đệ đích biểu hiện, hy vọng cổ sư đệ có thể đại phát thân uy. Không thành vấn đề. Cổ Siêu gật đầu. Cổ Siêu lần thứ 2 bắt đầu rồi khiêu chiến. Lúc này đây là khiêu chiến một đối 6. Một đối 6 cũng không dễ dàng. Vân Vân Tuyên, Triệu Trừ Không. Tống Thành ba người đều có chút chờ mong đích nhìn thấy Cổ Siêu. Ở ngay từ đầu đích thời điểm, Triệu Trường Không, Tống Thành, Vân Vân Tuyên đều là một đối năm là cực hạn, một đối 6 thất bại. Nhưng là bọn họ ba người trải qua một tháng đích rèn luyện lúc sau, tăng lên thật lớn, hiện tại đều miễn cưỡng có thể mang theo thương giải quyết 6 đối thủ, một đối 6 thành công. Hiện tại nhìn xem Cổ Siêu đích thành quả. Cổ Siêu tiến nhập đệ thập hảo sân huấn luyện giữa, một đối 6 chi chiến lập tức bắt đầu. Lúc này đây đích đối thủ là hai gai xương yêu ma, hai song đầu huyền ma, một con mê huyễn ma, một con đại địa ma. Cổ Siêu lập tức liền từ trong đầu đích số liệu giữa, tìm được rồi đối mặt loại này đội hình như thế nào đánh. Sau đó, bắt đầu công kích. Công, Thiểm, Phòng, Tị, Trán. Cổ Siêu đích mỗi một thức mỗi một đao, đều hoàn toàn đích có một loại quốc gia đại sự tấu. Loại này tiết tấu, là số liệu đích tiết tấu. Loại này tiết tấu, là tự dung cực kỳ đích tiết tấu. Loại này tiết tấu, là hung có theo chúc đích tiết tấu. Ở cổ Siêu như vậy đích số liệu lưu đích đấu pháp hạ, 6 con yêu ma đích mỗi một cái động tác, mỗi một cái biến hóa đều đã muốn hoàn toàn đích ánh vào cổ Siêu đích tâm linh giữa, hoàn toàn tính toán hảo. Đương, một con song đầu khuyển bỏ mình. Đương, lại một con song đầu khuyển bỏ mình. Đương, mê viễn ma bỏ mình. Đương, gai xương yêu ma bỏ mình. Đương, gai xương yêu ma bỏ mình. Đương, bỏ mình. Đương đại địa ma bỏ mình. Cổ siêu lick công kích hoàn toàn là tuần hoàn theo quy luật, trước song đầu khuyển, tái mê viễn ma, tái gai xương yêu ma, cuối cùng đại địa ma. Số liệu đều là như vậy đích, chính mình y chính mình thôi diễn ra đích số liệu tác chiến chính là. Lúc này đây lick vi tích phân chính là ước chừng đích 36 vi tích phân. Cổ Siêu đích vi tích phân lại lập tức tăng tới 82 vi tích phân, gia tăng rồi rất nhiều. Đối thủ càng nhiều càng khó, đối thủ càng nhiều chướng đích vi tích phân càng thêm lớn nhiều. Cổ Siêu một đối 6 thủ thắng lúc sau, ra đệ thập hảo sân huấn luyện. Cổ Siêu đi ra đệ thập hảo sân huấn luyện đích thời điểm, Triệu Trường Không, Tống Thành, Vân Vân Tuyên chờ ba người đều là ngạc nhiên đích nhìn thấy Cổ Siêu, bọn họ ba người đối mặt 6 yêu ma, lấy một địch 6 là lúc đô hội chịu một ít thương. Mà Cổ Siêu đâu, cư nhiên một chút thương đều không có, nan có thể nào Cổ Siêu cái loại này biện pháp thật là có dùng có thể nào. Tống Thanh lại cảm giác được thật lớn đích uy hiếp, Tống Thanh là bị công nhận đích thiên tài, mà Cổ Siêu ở khiêu chiến hắn này thiên tài vị, Tống Thanh vẫn cảm giác chính mình phải áp đảo Cổ Siêu, kết quả lúc này đây xem tình huống hiện tại, hắn thật đúng là không có áp đảo Cổ Siêu. Triệu Trương không cùng Vân Vân tuyên đám người cũng đều có nhất định đích áp lực, vốn, này một đám vào 10 người, đó là đều tự làm đối thủ, ai cũng không phục ai. Đương nhiên, hiện tại chú ý Cổ Siêu đích cái khác nội môn đệ tử cơ bản không có. Này đó nội môn đệ tử thật đúng là không có chú ý tới Cổ Siêu đích biến hóa, dù sao lập tức xuất hiện 10 người xa lạ, Cổ Siêu ở trong đó đích biểu hiện cũng không phải đặc biệt chói mắt, đương nhiên sẽ không lập tức chú ý tới Cổ Siêu, thậm chí rất nhiều người cho rằng Cổ Siêu là vọng tưởng cuồng, mà cùng Cổ Siêu duy nhất tán gào hôm khác, thoáng chú ý đích của bằng, hiện tại đã ở sân huấn luyện giữa, hắn ở thử một đối bảy. Cổ Siêu ở lực lượng đích nghỉ ngơi, bổ sung chút đồ ăn nước uống, hảo hảo đích nếm qua một chút lúc sau, Cổ Siêu bắt đầu khiêu chiến rất cao đích khó khăn. Lúc này đây là một đối bảy. Một đối bảy là hai gai xương yêu ma, hai song đầu huyền, hai đại địa ma, một con mê nguyên ma. Cổ Siêu bình tĩnh đích tiến vào đứng ở bảy con yêu ma địch trung tâm chỗ. Mà Triệu Trường Không, Tống Thanh, Vệ Thanh Thanh đám người đều đã muốn buông xuống đỉnh đầu địch tu hành, bọn họ muốn nhìn một chút Cổ Siêu rốt cuộc có thể một đối nhiều ít cho tới cái tình trạng gì. Vệ Thanh Thanh lúc này cũng không từ địch thì thảo nói, hảo tiểu tử, nan có thể nào hắn vừa rồi theo như lời địch đại phát thần uy vẫn là thật sự. Tính toán, tái tính toán. Hết thảy tính toán tự lúc trong tay, Cổ Siêu đích đao tiêu chuẩn cực kỳ địch đệ đi ra ngoài. Một đao tiếp một đao địch truy trả mà ra, mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ cực kỳ. Chương 204: Bạo phát vi tích phân. Một đối bảy chi chiến. Cổ Siêu bình tĩnh đích ra tay. Kết cục cũng thực rõ ràng. Một đối bảy, thắng. Mà một đối bảy thắng, cấp cổ Siêu kiếm được ước chừng đích 48 điểm vi tích phân, nguyên lai like còn có 82 điểm vi tích phân, mà hiện tại sao không, trừ 130 điểm đích vi tích phân, vi tích phân tương đương đích nhiều. Cổ Siêu đi ra đệ thập hảo sân huấn luyện. Cổ Siêu mới đi ra đệ thập hảo sân huấn luyện đích thời điểm. Triệu Trường Không, Tống Thanh, Vân Vân Tuyên Trở nhất hỏa nhân đều tương đương ngạc nhiên đích nhìn về phía Cổ Siêu. Này đó yêu ma cơ bản cùng mọi người đồng dạng cấp bậc đích nội lực, đều là tiên thiên cảnh 10 tầng đích tu vi. Cổ Siêu cư nhiên có thể một đối bảy thủ thắng, quá lợi hại đi, bọn họ ba người đều không có làm được. Mà cái khác nội môn đệ tử đã ở lúc này chú ý tới Cổ Siêu. Cổ Bằng đã đi tới, hắn vốn chính là một cái trời sinh đích từ trước đến nay thuộc, trên mặt hắn mang theo tươi cười, nga, từ xưa đệ, một đối bảy thắng lợi. Ngay từ đầu đích thời điểm, Cổ Bằng xác thực quả thật, thật đích nghị đến Cổ Siêu là điên rồi, cái loại này thủ pháp nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng là hiện tại Cổ Siêu một đối bảy thắng lợi. Cổ Bằng chứng mình cũng có thể một đối bảy thắng lợi, nhưng là cổ bằng bạn nhân đích thực lực đứng ở tiên tiên cảnh đích đỉnh phong, hơn nữa có bao nhiêu tuổi già luyện đích kinh nghiệm. Về phần cổ siêu sao không? Là một cái tuổi tương đương khinh đích con người mới thôi. Cổ siêu gật gật đầu, "Đúng, một đối bảy thắng lợi." Cổ Bằng trong lòng thầm kêu một tiếng biến thái, lập tức nói, "Nga, kia kế tiếp?" Kế tiếp đương nhiên là khiêu chiến một đối tám. Cổ siêu một đối bảy đến cũng sẽ không nhiều mệt, hoàn toàn căn cứ nước cờ theo lưu đích đấu pháp đánh thôi. Cổ siêu lập tức bắt đầu khiêu chiến một đối tám. Một đối tám? Hai gai xương yêu ma Hai đạp địa ma, hai song đầu huyền, hai mê vân ma, tám con yêu ma. Lấy tám phương hướng mà ra, như hổ rình ngồi, nhìn thấy Cổ Siêu. Đâu chỉ là tám con yêu ma đang nhìn Cổ Siêu, cái khác đích nội môn đệ tử cũng ở còn thật sự đích nhìn thấy Cổ Siêu. Nếu nói Ngư Lai, cái khác đích nội môn đệ tử vẫn là không quá để ý Cổ Siêu, nhưng là vừa mới Cổ Siêu một đối bảy đều thắng, đây chính là cùng cái khác nội môn đệ tử đích bản ghi chép ngang hàng. Tiên tiên cảnh đích nội môn đệ tử cao nhất tiêm đích như Cổ bằng trời nhiều nhất cũng chỉ có thể một đối bảy thôi. Một đối tám cùng ai cũng làm không được. Cổ bằng cũng còn thật sự đích quá khán, hắn một đối tám thất bại, hắn muốn nhìn một chút cổ siêu một đối tám hay không có thể thành công. Cổ siêu lick một đối tám yêu ma chi chiến, bắt đầu rồi. Tám con yêu ma, nhất thể phát động công kích. Gai xương yêu ma công tới đích góc độ cùng công kích tốc độ, di động tốc độ. Đạp địa ma đích di động tốc độ. Song đầu khiển đích xa công, lôi cùng hỏa đích đan vào. Mê viễn ma đích công kích, một chút một chút, đều tiến nhập cổ siêu đích trong lòng. Cổ siêu căn cứ này đó số liệu tiến hành phản kích. Hơn phân nửa nén hương đích công phu lúc sau, cổ siêu hô một hơi đi ra mà ở hắn bên cạnh là chạy lục huyết cùng tàn khu đích mặt đất. Cổ Siêu đi ra sân huấn luyện, một đuối tám thắng, lúc này đây kiếm đích vi tích phân là 60 vi tích phân. Một đuối nhiều việc đến mặt sau càng khó đối phó, nhưng là tương đối ứng với đích, càng là mặt sau thưởng cho đích vi tích phân càng nhiều. Cổ Siêu hiện tại đích vi tích phân, ước chừng đích 190 phần có nhiều. Này vi tích phân rất cao. Cổ Siêu đi ra sân huấn luyện đích thời điểm, rất nhiều nội môn đệ tử đều xuống tới, bọn họ xác thực quả thật, thật đích tương đương ngạc nhiên. Cổ bằng cười hắc hắc, Cổ lão đệ, ngươi bản ghi chép đích này tư liệu, có thể cho ta xem sao? Hiện tại này đó nội môn đệ tử, đến cũng khẳng định cổ siêu đích biện pháp được không? Nói cách khác cổ siêu như thế nào có thể một đối tám thủ thắng, phá điệu phía trước mọi người 17 đối đích cao nhất bản ghi chép. Cho nên đối với Vu cổ siêu đích kia phân bản ghi chép cũng có chút như hổ rình ngồi, nghĩ muốn chứng minh cũng học đi. Nhưng lại đồng thời cũng có chút khẩn trương, này dù sao có chút cùng loại Vu bí tịch loại này, cổ siêu vị tất hội bỏ được cho bọn hắn xem. Cổ siêu cười cười, các ngươi muốn xem liền xem đi. Cổ siêu thật đúng là không cần, đã biết loại biện pháp cần đích rất nhiều đích lý luận, số liệu Thế giới này không có khả năng có người thấy động, đại não cũng không có thể này lý luận, có thể thích ứng cái loại này xuất tạp đích pháp tính. Tại đây điểm thượng, chính mình là thế giới này độc nhất vô nhị. Những người khác lập tức tụ lên, quan khán cổ siêu đích này phân bản ghi chép. Một đám đích đều đem này trở thành tuyệt đối bí tịch đến xem. Nhưng là, lập tức những người này liền phát hiện chính mình sai lầm rồi. Xem không hiểu. Đúng vậy. Cổ siêu dùng đích tự tựa hồ cùng mọi người có chút bất đồng, cổ siêu dùng đích tự nhiên là dạng tư thể, mà thế giới này dùng chính là chữ phồn thể. Nay đã lâu không đi nói Nhận thức chữ phùn thể đích còn mông mang đoán đích cũng có thể đánh giá ra đại khái đích ý tứ, chính là mặt trên đích này một đám kỳ quái đích chữ như gà đối là cái gì, cổ siêu ở trên mặt viết một chuỗi dài đích công thức, loại này công thức không ai có thể thấy đồng còn có quỷ. Cho nên đâu, những người này đang nhìn lúc sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không hiểu được cổ siêu này rốt cuộc là cái gì đồ vật này nọ. Sau đó, tập thể luống cuống. Vệ thanh thanh nhìn về phía cổ siêu, này đó là? Một ít tính toán phương pháp. Cổ siêu bình tĩnh nói, nếu kế thực học trong lời nói, tư chất nhiều, 10 đến 20 năm phải làm không sai biệt lắm. Trung bệnh nhân tập thể quỷ, 10 đến 20 năm, có nhiều như vậy năm đích thời gian làm khác không tốt, học này đó nhàm chán đích tính toán. Đương nhiên, thực chất thượng Cổ Siêu cũng là tuyệt đối sẽ không giáo những người khác đích, trừ phi giáo chính mình đích nữ nhân. Có bí ký đương nhiên phải cất giấu, Cổ Siêu cũng là xác định vững chắc những người này không có khả năng hu lúc này đi học, cho nên mới nói được hạ phóng. Cổ Siêu cùng những người này dạng giải lúc sau, bắt đầu một đôi chín. Một đôi chín, ở tuyệt đối đích số liệu lưu trước mặt, kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn. Một đôi chín, thắng lợi. Kiếm được 72 v tích phân. Một đối 9 cũng thắng à, cái khác mọi người mắt đều thẳng, càng làm cho bọn họ thẳng mắt chính là, Cổ Siêu lập tức lại một đối 10. Một đối 10 đích khó khăn còn hơn một đối 9 vừa muốn cao thượng rất nhiều, nhưng là Cổ Siêu tại đây dạng đích khiêu chiến đến giữa, vẫn như cũng là tương đương hoa lệ đích thắng, kiếm lấy 84 đích vi tích phân. Quá độc ác. Kế tiếp là một đối 11, đồng thời đối phó 11 cái yêu ma, đây chính là rất có khó khăn đích, cái khác tiên tiên cảnh đích nội môn đệ tử nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn, nhưng là Cổ bằng tự nhận cũng khó sanh 10 chiêu liền cũng bị 11 cái yêu ma đánh bại, thậm chí 10 chiêu cũng có sanh. Một ít đối nhiều vốn liền cực độ khó khăn đích, chính là Cổ Siêu vẫn là thắng, quá lợi hại. Thậm chí, tại đây dạng không ngừng đích một đối nhiều giữa, Cổ Siêu phát hiện thân thể của chính mình ở dưỡng thành một loại kỳ quái đích thân thể bản năng, loại này bản năng khiến cho thân thể của chính mình có đôi khi biết hướng chỗ nào né tránh rất tốt, cũng có lợi cho Cổ Siêu tương lai một đối nhiều. Thân thể bản năng loại này phản ứng phải làm là thân kinh ngàn chiến, vạn chiến mới có thể bồi dưỡng đi ra đích, nhưng là Cổ Siêu lợi dụng loại này kỳ quái đích biện pháp, cũng dần dần bắt đầu ở bồi dưỡng thân thể bản năng. Đừng tưởng rằng thân kinh ngàn chiến, vạn chiến thực dễ dàng, ở môn phái bên trong hoàn hảo, đánh nhau còn có thể có một lưu thủ. Ở trên giang hồ cũng sẽ không có bao nhiêu lưu thủ, ở đánh nhau chúng không nghĩ qua là liền cũng bị đánh chết. Trên thực tế đâu, có thể thân kinh ngàn chiến ma bất tử đích nhân có thể ít, mỗi một cái đều ở trên giang hồ truyền lưu lại danh. Có thể thân kinh vạn chiến ma bất tử đích nhân, lại thân phận bình thường chính là nhân vật, ở cả chiến quốc đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở cổ siêu không ngừng đích khiêu chiến càng nhiều đối thủ đích thời điểm, có hai thiếu nữ liên bí quyết mà đến. Bên trái đích này hoàng thượng nữ tử, mặt mang ý cười, thân hình chỉ có Giống như phi yến bình thường đích nhỏ xinh nhẹ nhàng, tựa hồ phong nhẹ nhàng đích một tuổi liền có thể đem nàng mang đi, này khuôn mặt tương đương đích ngọt, vừa thấy chính là một cái ngọt nụ. Bên phải đích nữ tử quần màu lục nữ tử, thân hình tương đương đích cao gầy, cũng tương đương đích xinh đẹp, mặt trái xoan đản thượng lại hiện ra vài phần cục dã. Hoàng thượng nữ tử cùng quần màu lục nữ tử đi cùng một chỗ, tựa hồ quan hệ vô cùng tốt đích bộ dáng. Nhưng là đâu, trên thực tế, này hai người đích quan hệ thật không tốt. Bên trái hoàng thượng đích nữ tử chính là ở bên trong môn đệ tử giữa, thật to nổi danh nội môn bài danh thứ 8 đích phi yến Triệu Vân Yến đồng thời cũng là linh sạo một hệ đích nhị tỷ. Này một kỳ linh sạo hệ đích nhân tương đương đích, đích. linh sạo hệ cực mạnh chính là nội môn giữa bài danh thứ 5 đích sở trung thiên, đệ nhị chính là này, nội môn giữa bài danh thứ 8 đích phi yến Triệu Vân yến. Triệu Vân đi đến đâu? Là nghe sư phó Đinh Kiên nói này, một kỳ đến đây ba linh sạo hệ đích con người mới, đặc biệt trong đó một người tên là Cổ Siêu đích tiềm lực thật lớn, bất quá đâu, thừa một lần đích nguyệt bài danh, Cổ Siêu rồi lại là 143 danh, cuối cùng một đã, cùng sư phó Đinh Kiên theo như lời đích tương phản, thật sự là cổ gái. Cho nên cô ý đến xem Dù sao nhà̀n rỗi cũng là nhà̀n rỗi, nàng kỳ thật thật đúng là không tin sư phó Đinh Kiên hội trung nhậm, Đinh Kiên xem nhân rất ít trung nhậm. Mà quân màu lục đích nữ tử tên là Trác Sảo Sảo, là Đông Hải Phương diện xuất thân đích nhân, ở bên trong môn đệ tử giữa bài danh đệ thập năm, nàng là điều tra hệ đích cái cốt. Cũng nghe nói lần này đến đây mấy con người mới, cho nên cũng đến xem con người mới U Nguyệt chờ mấy người, đương nhiên, Trác Sảo Sảo còn có một cái mục đích, nàng muốn nhìn cổ siêu người này, chắc lãng là của nàng đường đệ, Trác Sảo Sảo thân mình đối với này đường đệ không có gì đích để ý, nhưng là đâu Trác Sảo Sảo bản nhân là bám vào Trác bất phàm này quả đại thụ hạ đích, Trác bất phàm đích đứa con Trác Lãng bị người thiếu chút nữa phế đi, nàng tự nhiên tốt tốt kiến thức kiến thức của siêu. Người này tới. Nội môn bài danh thứ 8 đích triệu Vân Niên, bài danh đệ thập năm đích Trác Sảo Sảo, hai người dựa này đích quan hệ vốn sẽ không thế nào, hiện tại đi cùng một chỗ nhìn như ý cười trong suốt, kỳ thật cũng không có việc gì liền hô phúng vài lần. Trác Sảo Sảo tiêu ý trong suốt, gần nhất này đó thời gian, linh xảo một hệ chính là phát triển rất khá. Nay tự nhiên là nói nói mát. Linh xảo một hệ đều là phái Thái Sơn tam hệ giữa yếu nhất đích một hệ, làm sao có cái gì phát triển rất khá. Triệu Vân Niên cũng không cam lòng yếu thế, ý cười trong suốt, nghe nói gần nhất chắc Đông Hải sư thúc ở Đông Hải phát triển rất khá. Ngài đương nhiên cũng là nói mát, gần nhất mặt biển thượng bạo phát một lần động vật biển triều, kia một lần động vật biển triều khiến cho Đông Hải phân đà bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có thập cấp yêu thú xuất hiện, nếu không phải cuối cùng sáu đoàn đích một vị quân đoàn trưởng xuất hiện, chỉ sợ hiện tại áp cái không có Đông Hải phân đà lúc này sự. Chắc xảo xảo cùng Triệu Vân Niên hai người, cho nhau đích mỉm cười. Thục nữ, nhất định phải thục nữ. Hai vị thuộc nữ đi vào Yêu Ma Huyết Động, tiến nhập Yêu Ma Huyết Động đích tầng thứ nhất. Mà vào nhập Yêu Ma Huyết Động tầng thứ nhất đích thời điểm, ánh sáng tối sầm lại, từ ánh nắng chuyển hoán thành rũễn lên đất đích ngọn lên quang. Triệu Chát hai vị thuộc nữ lập tức liền cảm giác lúc này đích không khí cùng từng lui tới rất có bất động. Chương 205, lần đầu danh dương nội môn. Chắc xảo xảo là thuộc nữ. Triệu Vân Hiên cũng là thuộc nữ. Tuy rằng những người khác cho rằng các nàng đích thuộc nữ nhất định phải hơn nửa dấu mặt kép, nhưng là các nàng trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Này hai vị thuộc nữ đi vào tầng thứ nhất đích thời điểm, Phát hiện này một tầng đích 10 đến cái tiên thiên cảnh đích nội môn đệ tử, cơ bản toàn bộ ở tầng thứ nhất đích trung gian đều không có đi tu hành, ngược lại tụi hổ tụ chúng làm chút cái gì, hay là ở tụ chúng đánh bạc có thể nào? Hai vị tục nữ trong lòng trung nghĩ, ở bên trong môn giữa có vài vị ma bài bạc, tối ra có hai vị, một vị là bài danh đệ tam đích tiểu thiên lôi lôi phi, còn có một vị đó là bài danh thứ năm đích vị kia sợ trung thiên, nga, không đúng, hắn thắng này bài danh đệ tử, một cái hảo hảo niên kỵ thanh nhân cư nhiên thích đánh bạc, thực gọi người không biết nói cái gì cho phải. Có này bài danh đệ tam đệ tứ đích nội môn đệ tử làm tầm gương, nội môn luôn luôn đều có tụ chúng đánh bạc. C đích thói quen. Đứng lên, ở bên trong môn đánh bạc còn có một cái quạc dị sự, những người này đánh bạc về đánh bạc, tuyệt đối không tìm bài danh thứ 7 đích Lâm Viễn vọng đồ. Nghe nói Lâm Viễn vọng tuy rằng cực nhỏ đánh bạc, nhưng nhân quá thông minh, cùng hắn đổ 10 độ liền phải tầm thâu. Lôi Phi cùng Sở Trung Thiên này hai người cũng không phải cái gì coi tiền như rác, tại đây dạng đích tình huống hạ đương nhiên không đủ. Hai vị thuộc nữ tự nhiên nghĩ đến một bọn người tập hợp cùng một chỗ, là muốn đánh bạc đích Kết quả cẩn thận đích nhìn lên mới phát hiện, bọn họ những người này nhất tê đích ở đánh giá đệ thập nhất hảo sân huấn luyện. Đệ thập nhất hảo sân huấn luyện giữa phát sinh sự tình gì, bọn họ như vậy đích nhìn. Chắc, triệu hai vị thuộc nữ đánh giá quá khứ, phát hiện ở đệ thập nhất hảo sân huấn luyện giữa, đang ở tiến hành chính là một người đối 12 cái yêu ma. Một đối 12? Này. Hai vị thuộc nữ kinh ngạc đích ngới rộng ra môi anh đảo. Cấp năng cũng là từ tiên tiên cảnh quá khứ đích, năm đó tại đây yêu ma huy động tầng thứ nhất, coi hắn nhóm lúc ấy tiên tiên cảnh 10 tầng đích thực lực, cũng chỉ có thể một đối bảy thôi, một đối tám đều nan. Mà hiện tại cư nhiên có người ở một đối 12, này có chút bất khả tư nghị. Bất quá các nàng lập tức liền không có khoảng không quan tâm nhiều như vậy. Bởi vì các nàng đích lực chú ý toàn bộ bị một đối 12 niên kỷ khinh nhân cấp hấp dẫn quá khứ. Một đối 12 đích cái kia người trẻ tuổi xuất đạo, chuyển đạo, dao động, đạo trở mình. Nhân di, nhân điểm, nhân tị. Vọt dao chán, vọt dao công. Tốc độ tốt lắm. Tốc độ tương đương đích hoàn mỹ. Này áo lam thanh niên đích động tác có một loại hoàn mỹ đích cảm giác. Mỗi một cái động tác cũng không nhiều ra chiêu ra, không ít ra chiêu ra. Nhiều chiêu ra quá ít chia ra không đủ. Đó là chắc, triệu hai vị thủ nữ tự nhận hiện tại đem nội lực cấp chế đến tiên tiên cảnh mười tầng đi, cũng vô pháp làm được như vậy hoàn mỹ đích cấp chế. Mà Trác Sảo Sảo cùng Triệu Vân Yến hai người nhìn thấy như vậy hoàn mỹ đích đánh nhau, trong lòng chỉ có một ý tưởng, này áo lam thiếu niên là ai? Đặc biệt Triệu Vân Yến lại trong lòng mừng rỡ, nàng từ áo lam thiếu niên rất nhanh đích động tác giữa, ẩn ẩn đích cảm giác được này áo lam thiếu niên có thể là linh xảo hệ đệ nhân, linh xảo hệ thật lâu chưa có tới hạ mầm, đến là đột nhiên đến đây một khái hàng phi nha cái. Sau một lát Cổ Siêu qua nhân dự kiến lại ở mọi người dự kiến bên trong đích, chiến thắng 12 cái đối thủ, lấy được một trận chiến này đích thắng lợi, đồng thời cũng lấy được vi tích phân, hiện tại thắng một hồi vi tích phân chính là tương đương đích nhiều, trận này ước chừng đích buôn bán lợi 108 đích vi tích phân. Triệu Vân Yến đi hướng tiến đến, sư đệ đích tên là cái gì nga? Cổ Siêu thấy được một cái xinh đẹp cực kỳ, hoàng thượng, thân thể nhẹ nhàng nhỏ xinh, giống như bầu trời phi yến bình thường sư phụ tạ đang hỏi chính mình đích tính danh, đến cũng thản nhiên nói, tại hạ Cổ Siêu, không biết sư tỷ, ta gọi là Triệu Vân Yến. Triệu Vân Niên cẩn thận đích nhìn Cổ Siêu, giống như ở tiểu cái gì nàng tối cảm thấy hứng thú gì đó. Tiên này Cổ Siêu nhớ rõ, tuy rằng gần chỉ đi bài danh bi tiền một chuyến, nhưng là Cổ Siêu luôn luôn đích trí nhớ liền vô cùng tốt, nguyên lai là nội môn đệ tử giữa bài danh thứ 8 đích Triệu Sư Tỷ, hữu ngưỡng đại danh. Ở bên trong môn đệ tử giữa có thể bài danh thứ 8, tuy rằng không có nhập thứ nhất cấp bậc, nhưng nhất định tương đương tiếp cận thứ nhất cấp bậc, Cổ Siêu hiện tại đối vị này Triệu Vân Niên sư tỷ đích lớn nhất hứng thú liền một cái, vị này Triệu Vân Niên sư tỷ đích tu vi rốt cuộc là cái gì? Như vậy có thể cho Cổ Siêu đại khái đích suy đoán nội môn đệ tử thứ nhất cầu thang đích 7 người rốt cuộc cao bao nhiêu đích xoay ngang, Cổ Siêu luôn luôn thích thu thập đủ loại kiểu dáng đích tình báo. Bất quá tại đây cái thế giới đã muốn thật lâu, Cổ Siêu cũng biết thế giới này đích một ít tình báo. Thì như, không thể tùy ý hỏi một người đích tu vi. Người có thể nhìn ra đối phương nhiều ít tu vi là người chuyện, nhưng không thể hỏi. Cái này có chút giống là kiếp trước địa cầu thượng, không cần khinh khái hãng phi nhã dịch hỏi không thân cận đích nhân công tử một cái đạo lý. Hơn nữa, một người đích tu vi vẫn là người này đích đáp đáy hòm đích con bài chưa lật giống nhau quan hệ tánh mạng, cho nên so với kiếp trước điệu cầu thượng hỏi tiền lương còn muốn nghiêm trọng. Ma Cổ Siêu tự nghĩ chính mình cùng này Triệu sư tỷ đích quan hệ thực thiện, lần đầu gặp mặt, cho nên cũng chỉ có thể áp lực trong lòng tỏ mờ chi tâm. Triệu Vân Hiên kỳ thật hiện tại tương đương đích vui mừng, Triệu Vân Hiên linh xảo hệ này, một thế hệ bài danh đệ nhị đích, tương lai chỉ cần không ngã xuống cũng có thể trưởng có tương đương đích quyền lực, này tương lai đích quyền lực sẽ không so với hiện tại đích Đông Hải Trác bất phần thấp. Nàng người như vậy đương nhiên phải quan tâm cả Thái Sơn linh xảo hệ đích phát triển, cổ sư đệ có thể một đối 12, hảo thủ đoạn, hảo thực lực. Nguyên Lai Triệu Vân Yến đến cũng nghe nói Cổ Siêu bài dành 143 vị, nội môn đệ tử giữa điểm để đích tồn tại, bất quá hiện tại gặp được Cổ Siêu đích biểu hiện, hơn nữa sư phó Đinh Kiên sớm độ cao đánh giá quá Cổ Siêu, cho nên hắn đến tin tưởng Cổ Siêu đích thực lực, tiềm lực. Cổ Siêu cười cười, kỳ thật ta làm nưu lợi, nếu là 12 cái tiên thiên cảnh 10 tầng đích đối thủ, ta là trăm triệu đánh không lại đích. Ở Triệu Vân Yến cùng Cổ Siêu nói chuyện đích thời điểm, một bên đích trắc xảo xảo trên mặt chút chưa biến sắc, trong lòng cũng biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Nàng sớm biết Cổ Siêu này nhân, cũng biết trắc lãng bị Cổ Siêu thiếu chút nữa phế đi để Trung Nam là thật đích bị cổ siêu cấp phế đi, đối cổ siêu toàn bộ vô hảo cảm. Nguyên Lai like nghe nói cổ siêu bài danh 143 vị, tiềm lực phải làm không được, xem ra cũng chỉ là bên ngoài môn nhu, ở bên trong môn đồ ấn đích cái loại này. Kết quả sao không? Hiện tại vừa thấy cổ siêu cư nhiên có thể một đối 12, người này đích tiềm lực chỉ sợ thực không thể coi thường. Chắc xảo xảo trong lòng trầm xuống, bất quá bên môi lại giật ra một đạo mỉm cười, cổ sư đệ hảo thủ đoạn. Ở mặt ngoài đích khách khí vẫn là tất yếu đích. Cổ siêu lực lượng đích một nghi ngờ, vừa muốn tiếp theo đi kiếm tân đích vi tích phần Mục tiêu vẫn là thẳng chỉ đệ thập nhất hào sân huấn luyện. Triệu Vân Niên mở ra, ngươi còn muốn đi? Đương nhiên, ta còn muốn đi một đối 13, kiếm thủ càng nhiều đích vi tích phân. Cổ Siêu tương đương lạnh nhạt đích hồi phục, ở trách xảo xảo cùng Triệu Vân Niên khiếp sợ đích ánh mắt giữa, Cổ Siêu bước vào đệ thập nhất hào sân huấn luyện, trận này đích đối thủ ước chừng có 13 cái nhiều, đối thủ như vậy cũng đã nghiền một ít. Tiếp tiếp, lại là Cổ Siêu một người đích biểu diễn thời gian không. Một đối 13, thắng, vốn bán lợi 120 vi tích phân. Một đối 14, thắng, Trận này buôn bán lợi 132 vi tích phân. Một đối 15 tháng, trận này buôn bán lợi 144 đích vi tích phân. Một đối 16 tháng, trận này buôn bán lợi 156 đích vi tích phân. Cổ Siêu hiện tại là kiếm vi tích phân kiếm được thủ như nhu nhã. Triệu Trường Không, Tư Đồ Kỵ, Vũ Nguyệt đám người cũng là thấy trận mắt há hốc mồm. Tiên Tiên cảnh đích cái khác nội môn đệ tử cũng xem chỗ trận mắt há hốc mồm, Cổ Siêu cư nhiên một đường tháng xuống dưới, một tháng 8 chính là bạn ghi chép, mà Cổ Siêu hiện tại cư nhiên ngay cả một tháng 16 đều làm được. Cổ Siêu quá lợi hại mà nhìn thấy cổ siêu kia một hồi đó là 100 nhiều đích vi tích phân, này đó nội môn đệ tử cũng chỉ có một cái cảm giác, hâm mộ đấu kỵ hận. Như thế nào hội không hâm mộ đấu kỵ hận? Bình thường đích nội môn đệ tử chia làm hai cái cấp bậc. Một cái cấp bậc là cương thể cảnh đích, này bộ phận nhân phải kiếm vi tích phân đến không tính quá khó khăn. Đệ nhị cấp bậc là tiên tiên cảnh đích. Tiên tiên cảnh đích nội môn đệ tử nhân số cực nhỏ, cũng là xếp hạng tối cuối cùng đích, mà này bộ phận nhân phải kiếm vi tích phân quá khó khăn, này đó so với cổ siêu sớm gia nhập nội môn đích nội môn các đệ tử phải kiếm khởi vi tích phân cũng tương đương khó khăn, kết quả hiện tại nhìn đến cổ siêu khinh địch như vậy đích kiếm lấy nhiều như vậy đích vi tích phân, như thế nào sẽ không hâm mộ đấu kỵ hận. Triệu Vân Hiên này xếp hạng thứ 8 đích, Trác Sảo Sảo này xếp hạng đệ thập năm đích, cũng trong lòng kiếp sợ. Mà Triệu Vân Hiên sớm giàu to rồi một phong thơ, kêu bên cạnh nhân cấp Đinh Kiên tặng quá khứ. Đinh Kiên ở uống rượu. Hắn nguyên lai không có uống rượu đích thói quen, chính là ở thê tử qua đời lúc sau mới uống rượu, tại nơi dạng đích thống cổ dưới, cũng chỉ có lấy rượu tiêu sầu. Đương nhiên, hắn luôn luôn tương đương đích tự chế, chưa bao giờ uống rượu muốn lai là sợ uống rượu không tốt sát hung thủ ngàn mặt hồ công tử, hiện tại đã muốn chu giết ngàn mặt hồ công tử, đến là không sao cả, bất quá dưỡng thành đích uống rượu không uống say đích thói quen cũng không sửa đổi. Ở uống rượu đích đồng thời, Đinh Kiên kỳ thật đã ở cấp tới nước. Hoa là cúc hoa. Mùa xuân không phải cúc hoa khai đích thời gian, nhưng là Đinh Kiên đã muốn thói quen cấp cúc hoa tới nước. Đinh Kiên còn nhớ rõ, vong thê trước người thích nhất đích đó là Hoàng Khải Hàng Phi nhã màu đích cúc hoa, kia màu vàng đích cúc hoa một khai một tặng lớn đích thời điểm, vong thê ở cúc hoa giữa chính như một cái cúc hoa tiên tử bình thường. Đinh Kiên đến nay còn nhớ rõ chính mình mới gặp Vong Thê đúng là ở Cốc Hoa giữa, kia trong nháy mắt đích kinh nghiệm đến nay khó quên. Còn có cùng Vong Thê cùng nhau phần thưởng Cốc La lúc, đến nay do nhớ, còn nhớ rõ, Vong Thê đánh đề ý Cốc Hoa là lúc. Đinh Kiên uống rượu, tiêu thủy, hoài niệm qua lại đích hết thảy. Đương nhiên, Đinh Kiên là cuộc sống đích dũng người, tuy rằng hội hội tưởng quá khứ, cũng không hội trầm mê quá khứ, tương lai còn có tương lai đích cuộc sống, thân là một cái nam tử hắn còn có chính mình đích gánh nặng, đang ở lúc này, một cái Hắc Y bang chúng siêu đích một tiếng tới rồi, trưởng lão, đây là ngài nhị đệ tử đích tín. Đinh Kiên tu luyện đại đệ tử là Sở Trung Thiên, nhị đệ tử là Triệu Vân Yến. Đinh Kiên rút ra tiến vừa thấy, hắn thật hút một ngụm lương khí. Cổ Siêu ở Yêu Ma động tầng thứ nhất, một đối 15 đều thủ thắng, thực chất thượng hiện tại là một đối 16 đều thủ thắng, chính là truyền tin khi là một đối 15, truyền tin tức có lạc hậu tính. Ở Đinh Kiên bên cạnh đích Hắc Y Bang chúng cũng thật hút một ngụm lương khí, hắn không phải nội môn đệ tử đến là không có đi quá Yêu Ma huyết động lịch lãm, nhưng là hắn lâu ở Ngọc Hoàng Phong, đến cũng hiểu được một đối 15 là cái gì khái niệm, năm đó Thiên Bà Tá bất đồng lúc ấy giống như cũng mới một đối 10. Sau đó bị Tình Vi Tiên nhận đi. Đinh Lý một phi áo ba đờ sui, ta đi nhìn xem. Chương 206, một tháng mới đích bài danh. Đinh Kiên là một cái rất có mị lực đích trung niên nam tử. Hắn liêu chữ dâu tra, lôi tôi lết thiết, ánh mắt có chút u buồn, nhưng cũng có chút khôn khéo có khả năng đích hương vị. Hơn nữa hắn hồi ức vong thê đích chuyện xưa, hắn đích trầm độ, đối với tuổi trẻ đích cô gái mà nói tuyệt đối là đại sát khí cấp bậc. Dịch Vân là một cái rất được đích mỹ phụ nhân. Xinh đẹp, ung nhiên, dung nhan tinh xảo, độ ngực sữa cao vút. Hơn nữa Nàng có một loại lâu ở tại thượng vị giả đích khí chất, càng dễ dàng chinh khởi nam nhân đích chinh phục dụng. Thái Sơn năm đại đạo khách, mỗi một vị đều có mỗi một vị đích khí chất. Mỗi một vị đều là trên giang hồ tương đương nổi danh đích cường giả. Mà này hai vị cường giả, đồng thời đến đây yêu ma huy động. Đinh Kiên nhìn về phía Dịch Vân, "Nga, ngươi thu được tin tức?" "Đói, cổ siêu đích tin tức." Dịch Vân mỉm cười, của nàng tươi cười tương đương đích quy nhũ. Đinh Kiên nhíu nhíu mày, hắn đến không phải có ý kiến đến gì, này gần là hắn đích thói quen động tác thôi. "Cổ siêu, hiện tại niên, kỵ khinh nhân, thật sự là khó lường a." Đinh Kiên cùng Dịch Vân đồng thời vào yêu ma huyệt động giữa. Bọn họ tiến vào yêu ma huyệt động đích thời điểm, vừa lúc nhìn đến cổ siêu một đối 16, đem 16 ga yêu ma cấp phóng đạo. Tuy rằng chính là bình thường đích cấp thấp yêu ma, nhưng là 16 con đích số lượng, cũng làm cho Đinh Kiên đích mắt sáng ngời, cũng làm cho Dịch Vân đích mắt sáng ngời. Mà cái khác nội môn đệ tử, thấy được Đinh Kiên cùng Dịch Vân này hai vị tiến đến, đều lập tức phản ứng lại đây. Gặp qua Đinh sư bá, gặp qua Dịch bá. Đinh Kiên giơ giơ lên thủ, không cần đa lễ, ta và các ngươi đích mục tiêu nhất chí, đều là đến xem cổ siêu đích Dịch Vân hơi hơi có chút kỳ quái, cổ siêu có thể một đối 16. Không thể đi, lấy hắn đích chiến đấu, một đối 4 hoặc là một đối 5 đích xoay ngang, cho dù tiến nhanh bước cũng nhiều nhất một đối 6. Hắn đích đấu pháp có chút kỳ quái. Dịch Vân chú ý tới cổ siêu đích đầu pháp, đó là tương đương có tiết tấu cạm đích đấu pháp. Của nàng môi đỏ mọng lực lực đích vừa lên chọn, hắn loại này đấu pháp có cổ quái. Quả thật có cổ quái. Cổ bằng giấy giấy kia một đống lớn đích giấy, giấy mặt trên đều bị cổ siêu tràn ngập số liệu, cổ bằng những người này xem ra nhìn lại đều xem không hiểu, theo cổ siêu nói là hắn tính toán đi ra đích Dù tính toán đến xác định đánh nhau phương pháp, bất quá chúng ta đều xem không hiểu. Dịch Vân tiếp nhận nải thư giấy, Đinh Kiên cũng nhích lại gần. Cùng nhau nhìn thấy cuộn siêu này đồ giấy. Bất quá, này hai người tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng là đối với cuộn siêu đích này, một đống lớn đích giấy trắng vẫn như cũng là xem không hiểu. Dịch Vân nhíu mày, này cần tương đương khủng lỗ đích tính toán năng lực. Dịch Vân là cả phái Thái Sơn ở toán học giữa xoẹt ngang cao nhất đích, bất quá cũng là xem không hiểu, giấy có thể nhìn ra này cần tương đương khủng lỗ đích tính toán lực. Đinh Kiên cùng Dịch Vân đến kỳ thật cũng là giống nhau nhiều nhất tất cả mọi người giấy có thể nhìn cổ siêu đích biểu diễn, nhìn xem cổ siêu đích cực hạn đáng giá nhiều ít. Đây là cổ siêu một người đích biểu diễn thời gian. Đây là một hồi gần như hoa lệ đích biểu diễn. Đây là một hồi huyền sánh cực kỳ đích biểu diễn. Này, là cổ siêu đích sân khấu. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Yêu ma, giấy có thể đương làm nền. Thắng lợi, mới là của ta chỗ nơi. Cổ siêu nhìn thấy chính mình đích đao. Thân đao sáng như tuyết, đao văn như tuyết hoa. Đao dài bà thước 6 phần. Đao hậu chia ra. Cùng nhau làm chiến đi. Bạch đích đao. Một đối 17 cái yêu ma, thắng. Lúc này đây kiếm lấy 160 chữ bát phân. Một đối 18 cái yêu ma, thắng, lúc này đây kiếm lấy 180 vi tích phân. Một đối 19 yêu ma, thắng. Bất quá tại đây một thắng đích thời điểm, Cổ Siêu cũng dần dần cảm giác được sắp tới chính mình đích cực hạn. Nay không phải tinh thần thượng hoặc là nội lực thượng đích cực hạn, như vậy giải thích đi, Cổ Siêu quả thật là định ra chiến lược, như thế nào đánh như thế nào đánh, nhưng là Cổ Siêu thân mình có một cực hạn phản ứng, vượt qua Cổ Siêu đích cực hạn phản ứng, Cổ Siêu tự thân cũng không có chiệp. Cái này như là tiếp trước đánh trò chơi click thời điểm, một cái làm chiến phương pháp vượt qua cao nhất tốc độ tay bình thường, Cổ Siêu hiện tại sẽ có loại cảm giác này, phải một đối 19 thật đúng. Là khó khăn, 19 phương hướng toàn bộ đánh úp lại đủ loại công kích, 192 đích vi tích phân. Một đối 20 cái yêu ma, lúc này Cổ Siêu đã muốn lộ ra chật vật chi cùng, nhưng là cuối cùng vẫn là đánh bại 20 cái yêu ma, một trận chiến liền lấy được 204 đích vi tích phân. Một đối 21 cái yêu ma, Cổ Siêu tiếp tục đích đã thắng, một trận chiến này lấy được 2116 đích vi tích phân. Vi tích phân như quả cầu tuyết bình thường đích việc còn càng lớn. Bất quá, ở một đối 22 cái yêu Madrid thời điểm, cổ siêu rốt cục không được, không có cách nào khác. 22 cái đối thủ từ các phương hướng đánh úp lại thật sự thực khủng bố, vượt qua cổ siêu đích cực hạn phản ứng. Tại đây một lần thua trận cổ siêu đến cũng thản nhiên, đã biết một lần kiếm vi tích phân cũng thật sự là kiếm đủ liệu. Tinh tế đích một sủ, cổ siêu trong lòng trung ấn đẳng cấp dễ số một loạt, lập tức sắp xếp được lúc này đây chính mình lấy được đích vi tích phân. Tóm tắt, 2062, 2062, đích vi tích phân. Cổ siêu chính là biết, 2062, 2062, đích vi tích phân này số lượng cũng thật không biết. Mà những người khác nhìn thấy cổ siêu thất bại, lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai cổ siêu cũng sẽ thất bại, thật đúng là nghĩ đến cổ siêu người lấy có thể một đường đi xuống thắng, hoàn hảo, hoàn hảo, hắn loại này số liệu phép tính phải làm là có cực hạn đích, bằng không cũng quá đáng sợ. Đương nhiên, Dịch Vân hạ ánh mắt cũng sớm phát hiện cổ siêu loại này phép tính là cấp thấp thông minh sinh linh hữu dụng, đối cao cấp thông minh sinh linh vô dụng. Nhưng tha là Dịch Vân cùng Đinh Kiên đều phát hiện cổ siêu loại này đấu pháp đích nút điểm cũng cho rằng cổ siêu loại này giấy có chính hắn có thể nắm giữ đích đấu pháp tương đương đáng sợ. Nhìn xem đi, nguyên lai đích trăm năm chi thiên tài Tiên bá tá bất động cũng giấy có thể một đối 10, mà cổ siêu yêu trực tiếp một đối 21 thủ thắng, chính là vượt qua trăm năm chi thiên tài. Đương nhiên, luận tiên phú cổ siêu tự nhiên không bằng tá bất động cùng chắc duệ này hai vị trăm năm chi thiên tài, hoàn toàn là cổ siêu độc đáo đích đích đấu pháp. Mà cổ siêu lấy được đích 2062, 2062, đích vi tích phần, cũng làm cho những người khác đều đỏ mắt thật sự. Triệu Trường Không, Vân Vân tuyên này mấy người Hiện tại đều kiếm được mấy chục vi tích phân thôi, kết quả cổ siêu trực tiếp kiếm được hơn 2000 đích vi tích phân. Không chỉ hệ trường không, vân văn văn tiên này đó nội môn con người mới, đó là cổ bằng như vậy đích nội môn lão nhân, này vi tích phân cũng chính là 200 tả hữu thôi. Cổ siêu này hơn 2000 đích vi tích phân, thực giỏi người đích. Cổ siêu cái này tự kiếm chừng vi tích phân, kế tiếp tự nhiên là chậm rãi đích mài chính mình đích nội lực cùng đạo pháp, cùng đợi tân một tháng đích đi vào. Ngoại môn đệ tử đại bị là 2 tháng bắt đầu đích. Cổ siêu là 3 tháng tiến đích nội môn. Trong mấy tháng, đã muốn tới rồi tháng 5. Tháng năm Đích Thái Sơn, nắng. Cây cỏ dài bên phi tháng năm thiên. Cổ Siêu Đích tâm tình cũng không tự nhiên thật là tốt rất nhiều, khiên trưởng dạo tiến đến xem tân một tháng Đích bài danh bảng. Bài danh rất trọng yếu. Cổ Siêu tới bài danh bi phía trước, phát hiện nơi đó đã sớm tụ thượng trăm cá nhân, đều là đến xem bảng Đích, này dán thông báo đan quan hệ kế tiếp nguyệt Đích đánh ngộ. Thứ nhất danh đến thứ bảy danh, cơ bản không có cái gì thay đổi, ngẫu nhiên có cái đi nhân chọn thay đổi một cái bài danh thôi, đây là nội môn đệ tử giữa Đích bại cường, bị người chú mục. Mà bài danh thứ 8 Đích vẫn là Triệu Vân Nghiên. Chắc xảo xảo xếp hạng thứ 16 vị, có nhất định đích tiến bộ. Mạc Huyền Phong 100 linh nghị vị, Mạc Huyền Phong nhìn thấy chính mình đích bài danh, hung hăng đích cầm quyển. Mạc Huyền Phong là một cái tương đương có tiềm lực chính là nhân vật, bất quá hắn phát hiện hắn ở tiến bộ đích thời điểm, những người khác đã ở bay nhanh đích tiến bộ. Hơn nữa, Mạc Huyền Phong phát hiện hiện, 100 danh là một cái hạng, chỗ xung điếu tiến tiền 100 danh, rất khó, rất khó. Triệu Trường không sắp xếp tới rồi 120 một vị, hắn xông lên một gã. U Nguyễn sắp xếp tới rồi 122 vị, nàng cũng xông lên hai gã. Vân Vân Tuyên sắp xếp tới rồi 126 vị, hắn cũng đồng dạng xông lên một gã. Tống Thanh sắp xếp tới rồi 120 thất vị, Tống Thanh đích một thân thực lực cũng không thấp, xông lên một gã. Tư Đồ Kỵ vọt tới 129 vị, cùng đi tới một cái bài danh. Vệ Thanh Thanh còn lại là 132 vị, lui về phía sau một cái bài danh. Cố Anh 136, lui về phía sau một cái bài danh. Trương Tôn Liên 135, đi tới một cái bài danh. Nội môn trong hàng đệ tử đích những người khác cũng không phải là cái gì dễ chọc đích, này đó nội môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là từ ngoại môn đệ tử đại bị đi ra đích, hiện tại đều hợp lại nổi lên tính, tuyệt đối không thể làm cho này mười con người mới quá kiêu ngạo. Phần đông nội môn đệ tử nhìn về phía 143 vị, không có cách nào khác, có thể cùng sắp xếp bảy tên so sánh với đích tối thấy được đích vị trí không thể nghi ngờ đó là cuối cùng một gã, cuối cùng một gã mặt trên viết Triệu Ngạch đích tên, Triệu Ngạch là nội môn giữa tổng xếp hạ mặt sau đích một người, Triệu Ngạch từ lúc 2 năm đi tới đi vào môn đệ tử giữa, bất quá hắn đích tư chất ở bên trong môn đệ tử giữa thật là lớp giữa thiên hạ lại chịu quá một lần trọng thương, dưỡng thương dưỡng 1 năm, kia một lần trọng thương còn làm cho hắn công lực rút lui một ít, hắn xếp hạng cuối cùng một gã đến không có gì bất ngờ xảy ra. Bất quá, nguyên lai bài danh thứ nhất đích cổ siêu cái kia con người mới đến người nào vậy đâu? Từ 143 bắt đầu tìm khởi, một đường đích đảo qua đi, tạo đến 121 vị đích thời điểm, vẫn là không có tạo đến cổ siêu đích tên, yêu, hắn vượt qua triệu trưởng không đích bài danh sao? Một đường tái tạo đi lên, tạo đến hoàn toàn 18 vị đều không có tạo đến cổ siêu đích tên, không thể nào, hoàn toàn 17 là một cái thực đặc thu đích con số. Bởi vì nội môn tổng cộng có hoàn toàn 17 cái cương thể cảnh đích nội môn đệ tử, Cổ Siêu không ở mặt sau đích bài danh trùng, liền tỏ vẻ hắn đích vi tích phân vượt qua cương thể cảnh đích nội môn đệ tử, cương thể cảnh đích nội môn đệ tử kiếm vi tích phân chính là so với tiên thiên cảnh mau hơn, bình thường không quá có thể. Xuất hiện tiên thiên cảnh đích vi tích phân vượt qua cương thể cảnh chuyển tỉnh, sẽ không làm lỗi đi. Chứa nhiều nội môn đệ tử đích ánh mắt lại một đường đích tái đạo qua đi, vừa tạo đến 101 vị đều không có nhìn thấy Cổ Siêu tên, tiền 100 danh đích vi tích phân lại so với 101 phải cao hơn. Năng có thể nào Cổ Siêu Lực vi tích phân nhốt đánh vào tiền 100 danh có thể nào? Không có khả năng, tiền 100 danh cũng không hảo tiến, đó là mạc huyền phong nhân vật như vậy, vi tích phân đều tạm ở 102, không, có khi tiền 100. Nhưng sự thật như thế. Hiện tại có lưỡng trùng có thể. 1. Bài danh bi làm lỗi, nhưng bài danh bi rất nhiều năm không có làm lỗi a. 2. Cổ Siêu Lực bài danh còn tại cảng phía trước, này có thể sao không? Chứa nhiều nội môn đệ tử đích ánh mắt tiếp tục đích quét về phía bảng đang đích cảng phía trước, muốn nhìn một chút Cổ Siêu Lực bài danh rốt cuộc ở đâu nhân. Từ sau về phía trước tạo đến thứ 90 vị mới thôi, vẫn như cũ không có tìm được cổ siêu lý tên, chứa nhiều ngoại môn đệ tử tiếp tục đích hướng bảng đan càng phía trước qua tới. Thứ nhất càng đưa đến. Chương 207, nguyên khí thất tiên tiên cảnh chín tầng. Bài danh bi, vạn chúng chú mục. Từ 90 danh một đường tạo đến 81 danh, vẫn là không có thấy được cổ siêu lý tên, này. Từ 80 danh một đường đích tạo tới rồi 71 gã, này 10 tên giữa còn không có cổ siêu lý tên. Không cần hoài nghi, này bài danh bi làm lỗi. 71 gã đều không có xuất hiện cổ siêu lý tên. Xác định vững chắc là bài danh bi làm lỗi. Đối, lúc này đây là ai phụ trách đích bài danh bi? Từ từ, cổ siêu đích tên tìm được rồi. Có một nội môn đệ tử nói, ở nơi nào ở nơi nào? Có người hỏi. Nơi đó. Trái đen đích đá phía thượng, bạch tích đích tự thể tương đương đích rõ ràng. 64 gã, cổ siêu, 2062. Cái gì? 64 gã? 2062? Này có thể sao không? Không có khả năng đi đi, này tuyệt đối là soát phân. Tấm màn đen, tấm màn đen, tuyệt đối đích soát phân tấm màn đen. Một chúng nội môn đệ tử đều nghị luận không thôi, bởi vì này sát thực quả thật thật chính là thần kỳ, trước đây tiên tiên cảnh đích thời điểm kiếm thủ vi tích phân đích tốc độ rất chậm, mà hiện tại cổ siêu đích vi tích phân cư nhiên tới hơn 2000 đích vi tích phân, này quả thật nếu như nhân trấn dị. Người cái này không biết, cổ siêu này đó thời gian vẫn là ở yêu ma hoạt động tầng thứ nhất xuất vi tích phân đích. Có một nội môn đệ tử cười nói, yêu ma hoạt động tầng thứ nhất có cái gì vi tích phân? Nơi đó không gì phân đi. Bắt đầu nói chuyện đích cái kia nội môn đệ tử lắc lắc đầu, không, yêu ma hoạt động đích tầng thứ nhất chính là không hề ít vi tích phân tích. Ta chính là tận mắt đến, cổ siêu một đường khiêu chiến quá khứ, thậm chí ngay cả một đối 21 cái yêu ma đều thắng, thua ở một đối 22 cái yêu ma này một cửa thượng. Cái gì? Ở đây đích nhân, cơ bản là ở yêu ma hoạt động tầng thứ nhất ngốc quá, tự nhiên biết tại nơi một tầng, một đối 21 đích khó khăn. Nguyên lai cao nhất bản ghi chép là thiên bá tá bất đồng đích một đối 10. Mà hiện tại cổ siêu cư nhiên một đối 21, gọi người như thế nào tin tưởng? Một đống lớn nhân hoài nghi không thôi. Nhưng là kiến thức quá cổ siêu một đối 21 cái yêu ma đích nội môn đệ tử vẫn là rất có một ít đích, sau đó nói cổ siêu tựa hồ có một loại chuyên môn đích nhớ số liệu đích phương thức chiến đấu, khiến cho những người này rốt cuộc tin, nguyên lai like cổ siêu thật là có như vậy đích thủ đoạn. Ở xác định cổ siêu phá bản ghi chép lúc sau, tất cả nội môn đệ tử đều lâm vào khiếp sợ giữa. Đi vào môn 2 tháng không đến đích thời gian, liền đã muốn sắm tới rồi thứ 64 danh, này quả thực là quá lợi hại. Vô số ánh mắt nhìn về phía cổ siêu, đều đánh giá này cực có tiềm lực đích con người mới. Mạc Huyền Phong cũng khiếp sợ vô cùng. Này đó thời gian hắn một mực tu hành, đến cũng không có khoảng không cùng Triệu Trường Không, u nguyệt đám người trao đổi, hắn đến là lần đầu tiên nghe được Cổ Siêu Đích tin tức. Mạc Huyền Phong phía trước cố gắng đích đánh sâu vào tiền 100 danh, kết quả phát hiện tiền 100 danh tương đương nan đánh sâu vào, hắn bị gắt gao sợi tổng hợp ở 102 tên. Mà hiện tại, thực lực rõ ràng không bằng hắn đích Cổ Siêu, lại nhảy vào thứ 64 danh. Này quả thật nếu như nhân trấn dị. Đương nhiên, Mạc Huyền Phong cũng là biết, Cổ Siêu Đích thực chính thực lực không bằng chính mình, cũng chỉ là lấy một lần xảo thôi. Nhưng là có thể mưu lợi thành công cũng là thành công. Này vốn chính là một cái thắng bại luận anh hùng đích thời đại. Cổ Siêu nhìn thấy chính mình đích bài danh, 64 gã. Cổ Siêu thở dài một hơi, có chút đáng tiếc. Bài danh đệ tam 11 đến thứ 60 tên đích nội môn đệ tử, có thể ở nguyên khí thất cùng trọng lực thất ngây ngốc nửa ngày. Mà bài danh thứ 61 đến 100 đích nội môn đệ tử, cận tài năng ở nguyên khí thất cùng trọng lực thất ngây ngốc 3 canh giờ. Chính mình hiện tại xếp hạng 64 vị, chỉ kém 4 vị liền có thể đi tới đến 60 vị, rất đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lòng người không đủ sàn nuốt tượng, hiện tại loại này cục diện rất không sai lầm rồi. Bài danh bi sự kiện liền như vậy đích đã xong, mà ở bài danh bi sự kiện sau khi trống rức, đều tự liền đi nguyên khí thất cùng trọng lực thất tu hành. Cổ Siêu vốn nghĩ đến có thể lập tức đi nguyên khí thất cùng trọng lực thất, bất quá mặt sau bị ta biết, nguyên khí thất tổng cộng 3 gian, trọng lực thất cũng tổng cộng 3 gian, cho nên cần xếp hàng. Mà lần này sự kiện sau, ở bên trong môn giữa phần lớn đều nghe qua Cổ Siêu đích thanh danh, đều nói Cổ Siêu có một loại tương đương đặc thù đích bản ghi chép số liệu lưu đích đánh nhau, có thể đối phó nhiều yêu ma. Bất quá đối với cái gọi là đích bản ghi chép số liệu chạy tới để là cái gì? Cơ bản không có nhân muốn làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Năm ngày lúc sau, tại đây cái sáng sủa đích vãn muội Xuân khí, Cổ Siêu rốt cục thu được tin tức, phải chính mình đi Nguyên khí thất, Nguyên khí thất bên kia đích xếp hàng rốt cục sắp xếp đến chính mình. Nếu sắp xếp đến chính mình, Cổ Siêu sải bước đích buồn hướng Nguyên khí thất. Đã sớm nghe người ta nói quá Nguyên khí thất đích đủ loại diệu dụng, nhưng là chính mình nhưng không có hưởng thụ quá một lần, hiện tại rốt cục có cơ hội hưởng thụ, hơn nữa có thể ở bên trong ngẩn ngơ chính là 3 canh giờ, cũng tức là 6 giờ. Cổ Siêu khiêng trường đao tới Nguyên khí bên ngoài, ba gian Nguyên khí thất kỳ thật là thành lập cùng một chỗ đích Nguyên khí thất cũng không đại chỉ có phòng nhỏ bình thường đích lớn nhỏ, nguyên khí thất dược có 3 thước cao, cố định trên mặt đất, chỉnh thể đích tài liệu là một loại cổ siêu chưa từng có gặp qua đích màu ngân bạch đích bán kim chúc tài liệu chế thành đích, ở nguyên khí thất mặt trên có đủ loại đích hoa văn, này đó hoa văn tựa hồ tương đương đích đơn giản, nhưng là lại cảm giác, được đến này đó hoa văn mặt trên ẩn ẩn đích có nguyên khí lưu động, vô số hoa văn cấu thành một cái chỉnh thể, kia hoa văn tựa hồ muốn sống lại đây bình thường, đây là cổ siêu hoàn toàn không biết đích kỹ thuật, này đó kỹ thuật cũng hoàn toàn tra không đến tư liệu, nờ ze Hệ nói này đó kỹ thuật nắm giữ ở 6 đoàn giữa, nhưng là có người nói này đó kỹ thuật đều là viễn cổ thời đại đích kỹ thuật, hiện tại sớm thất truyền. Bất quá loại này quý giá đích kỹ thuật bạch ngân cấp môn phái là tuyệt đối không có đích, phái Thái Sơn này ba nguyên khí thất cùng với ba trọng lực thất đều là hoa số tiền lớn mua tới. Nay vẫn là bạch ngân cấp môn phái có mặt mũi. Như là thanh đồng cấp môn phái, chỉ có một trọng lực thất cùng một cái nguyên khí thất. Hoàng kim cấp môn phái nghe nói có thể có 10 trọng lực thất cùng 10 nguyên khí thất. Cổ siêu kỳ thật hiện tại đối với nảy đó kỹ thuật nhất tò mò, nếu có thể cho ra một ít tư liệu Cổ Siêu hoài nghi chính mình mới có thể nghiên cứu cho ra loại này kỹ thuật đến. Dù sao, luận khởi nghiên cứu đích xoay ngang, Cổ Siêu tự nhận tuyệt đối không kém gì thế giới này thượng đích gì một người. Bất quá hiển nhiên, hiện tại không có tư liệu cấp Cổ Siêu nghiên cứu, Cổ Siêu dù cho kỳ cũng không có dụng. Đem thân phận ngọc bài giao cho một cái trông cửa đích lão giả, cái kia trông cửa đích lão giả tiếp nhận đến một nghiệm, gật gật đầu, mặt lộ vẻ kinh dị vẻ, như vậy tuổi trẻ liền có thể sắp xếp nhập tiền 100 danh, lấy được 3 canh giờ đích sử dụng quyền, thật lợi hại. Nay trông cửa lão giả còn không biết Cổ Siêu cũng không phải là 90 hơn mà là 64 đã. Vào đi thôi, ngươi có thể ở bên trong nơi nốc bà cái giờ. Trong cửa đích lão giả xuất ra xa lậu, bắt đầu tính toán xa lậu đích thời gian. Cổ Siêu dẫm trận tại chỗ mại vào nguyên khí thất giữa. Nguyên khí thất giữa, kỳ thật tương đương đích đơn sơ. Chỉ có màu đỏ đích vách tường, sau đó mặt đất cũng là màu đỏ. Màu đỏ loại này nhan sắc, ở mặt ngoài nhìn thấy tốt lắm xem, nhưng là nếu đứng ở một cái phòng bí đích màu đỏ bên trong, thời gian một lâu hội kẻ khác cực độ phiền táo. Nguyên khí bên trong dùng màu đỏ đích nhan sắc, là muốn rèn luyện nội môn cấp đệ tử bình tâm tĩnh khí đích năng lực sao? Cổ Siêu đích lực chú ý ở màu đỏ mặt trên cũng không có dừng lại bao lâu, bởi vì cổ Siêu chính mình cũng bị nguyên khí thất như vậy nồng hậu đích nguyên khí cấp dọa tới rồi, nơi này đích nguyên khí chỉ sợ có ngoại giới đích hơn 10 lần đi. Ở nguyên khí thập bội đích địa phương tu hành một cái cách giờ, kỳ thật so với nguyên khí bình thường đích địa phương tu hành thập bội còn có tác dụng. Cổ Siêu vận khởi linh phong tâm pháp, lúc này mới vừa mới vận khí, chỉ thấy vô số đích vận khí rúng mãnh vào tự thân đích kinh mạch giữa, này đó nguyên khí tới thật nhanh hảo tích cực hảo chủ động hảo có yêu. Cổ Siêu mở ra tâm mắt. Lúc này ở cổ Siêu đích thể nội 12 chính kinh này, 12 điều kinh mạch đã muốn gắn bó một cái tuần hoàn phổi, đến mà phúc thủy, không ngừng đi tới đi lui, tác nghiệp như vậy đích nguyên khí nhảy vào cổ siêu đích kinh mạch giữa, còn khiến cho cổ siêu kinh mạch giữa đích nguyên khí càng ngày càng nhiều. Tiên tiên tiên cảnh 9 tầng là kinh mạch cảnh, này một cửa yêu cầu chính là đem kỳ kinh bát mạch cùng 12 chính kinh tương liên, hóa thành một cái đại tuần hoàn. Mà cổ siêu cũng đã sớm lấy tâm mắt phát hiện, ở kỳ kinh bát mạch cùng 12 chính kinh trong lúc đó đích trạm kiểm soát là một cái vòng tròn. Đúng vậy, trước kia đích trạm kiểm soát, muôn hình muôn vẻ, có bình thường đích trạm kiểm soát Có nhân trái diễm đích trạm kiểm soát, có bám vào hàn băng đích trạm kiểm soát, nhưng là chưa từng có một cái trạm kiểm soát giống hiện tại này trạm kiểm soát bình thường, tự nhiên là một cái vòng tròn, một cái tuyệt đối đích cầu. Cổ Siêu Yiji vãng đích hướng quan kinh nghiệm, vận khởi viên tinh thể đánh sâu vào cái kia viên, nhưng là này đó viên tinh thể cùng viên chính là thoáng đích trợ hạ, cơ bản không có xung đột đích liền giải khai. Cổ Siêu cũng lập tức liền ý tức được, này trạm kiểm soát đích khó khăn này viên chi trạm kiểm soát có thể lấy vi lực, tiêu rơi vào công tới được lực lượng. Đối phó loại này tiêu lực đích viên, cũng không có cái khác biện pháp chỉ có không ngừng đích lấy tiên tiên chân khí này lên đi, không ngừng đích lại lên, dù sao hiện tại ở nguyên khí thất giữa, nơi này đích nguyên khí tinh thuần độ rất cao rất cao, không tin liền hướng bất quá này quang. Hô hấp, hô hấp, đánh sâu vào, đánh sâu vào. Cái kia trạm kiểm soát chi viên ở viên tinh thể không ngừng đích đánh sâu vào hạ, cũng có chút hơi hơi đích trọc lên. Thời gian, liền tại đây dạng không ngừng đích đánh sâu vào chung quá thứ, một cái canh giờ, hai cái canh giờ, hai cái nửa canh giờ. Ở tiếp cận 3 canh giờ đích thời điểm, Oanh một tiếng, viên trạm kiểm soát xuất hiện một tia vỡ tan đích dấu vết, mà viên chi trạm kiểm soát nếu không phá trong lời nói hết thảy đâu có, một khi vỡ tan ra một đạo dấu vết, đó là bị cổ siêu dùng viên tinh thể đại quân đánh bại đích mệnh, cổ siêu rầm rầm rầm rầm đích đánh sâu vào, sau một lát, oanh một tiếng, này nói viên chi trạm kiểm soát chính thức đích hồng mất. Mà kỳ kinh bát mạch cùng 12 chính kinh người này thể là tối trọng yếu 20 điều kinh mạch, cũng hoàn mỹ đích liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một cái quần quật không ngừng lưu thông đích đại tuần hoàn. Một khi tới đại tuần hoàn, cổ siêu đích tiên thiên chân khí ở lượng mặt trên tăng trưởng không ít. Cơn nữa hồi phục nội lực phương diện cũng tăng lên không ít. Đây là tiên tiên thiên cảnh 9 tầng đích cảm giác. Rốt cục làm cho chính mình tới tiên tiên thiên cảnh 9 tầng, cổ Siêu gấp gao đích 5 năm tay, bước tiếp theo tiên tiên thiên cảnh 10 tầng, số lần nữa từng bước chính là cương thể cảnh. Ở bên trong môn đệ tử giữa, chính mình bây giờ còn rất yếu, nhưng là tương lai sẽ không rất yếu. Chính mình phải làm nội môn đệ tử giữa đích năng lượng. Ở lý tưởng hào hùng lúc sau, cổ Siêu tiếp tục đích up to nơi này đích nguyên khí, ở nguyên khí thất giữa mỗi một nén hương đích công phu đều là đáng giá hảo hảo đích quý trọng đích, phương diện này đích nguyên khí quá nồng ngút rất sự dư thừa. Chương 208, Trọng lực thất đạo thế nhị trọng thiên. Ba canh giờ lúc sau, Cổ Siêu đi ra Nguyên Khí thất. Lúc này, Cổ Siêu hào hùng mãn trí. Chính mình hiện tại chính là Tiên Tiên cảnh 9 tầng Dịch tu vi. Ra Nguyên Khí thất sau, Cổ Siêu lập tức đi chính là Trọng lực thất. Trọng lực thất giữa có thể tu hành khinh công. Trọng lực thất đích bề ngoài cùng Nguyên Khí thất cùng loại, bất quá cũng có một phần trầm trọng đích cảm giác, Cổ Siêu cầm thân phận lệnh bài tiến nhập trong đó, sơ tiến trọng lực thất lập tức cảm giác được một cố cường đại đích lực lượng áp chế đến, đặt ở chính mình đích toàn thân khắp nơi, Cổ Siêu có thể cảm giác được rõ ràng Chính mình thân thể đích mỗi một chỗ đều đã bị thật lớn đích áp lực, đặc biệt mạch máu mặt trên đích áp lực càng thêm đích trọng trọng. Đáng tiếc không có chính xác đích tính toán, bằng không chính mình có thể chính xác chút tính toán ra nơi này rốt cuộc có bao nhiêu trọng lực. Cổ Siêu cũng không lãng phí thời gian, lập tức đem tiên tiên chân khí dồn tới rồi dưới chân, bắt đầu vận luyện khinh công. Cổ Siêu nguyên lai đích khinh công tốc độ, tới một thành bảy đích vận tốc cấm thanh. Mà hiện tại ở trọng lực thất đích hoàn cảnh giữa, Cổ Siêu chỉ cảm thấy toàn thân áp lực lớn hơn nữa, trọng trọng cực kỳ, lập tức tốc độ liền hạ. Đương nhiên, Loại này thời điểm đích tốc độ giảm xuống, kỳ thật chính là tạm thời đích rơi chậm lại, tại đây dạng tương đối lớn trọng lực hạ đích giảm xuống, một khi trọng lực khôi phục bình thường tự thân đích tốc độ cũng sẽ khôi phục bình thường, cái này giống đối một cái mấy trăm cân hơn 1000 cân gì đó chạy không mau giống nhau đích đạo lý. Mà như vậy đích hoàn cảnh vừa lúc huấn luyện khinh công. Cổ Phong khinh công, phát động. Siêu đích một tiếng. Cổ Siêu bắt đầu rồi rèn luyện. Khinh công, khinh công, cho nữa ta tăng lên đi, khinh công. Ở huấn luyện đích thời điểm, Cổ Siêu cảm giác được đến thân thể đích mỗi một bộ phận đích mệt, huyết mạch đích mệt mỏi, đích mệt mỏi. Tinh thần thượng đích mệt mỏi, các đốt ngón tay thượng đích mệt, xương cốt thượng đích mệt, hơn nữa ở trọng lực thất giữa, tiên tiên chân khí tiêu hao tốc độ, cư nhiên là ngoại giới đích gấp 2 còn muốn nhiều chút. Trọng lực thất quả nhiên là danh bất hư truyền. Ở nhiều lần trọng lực phía dưới rèn luyện, cư nhiên là như thế chi khó khăn. Nhưng là tái nan có năng lực thế nào? Cổ Siêu không chịu thua. Đối mặt cường điệu lực thất đích khiêu chiến, chính mình nhất định phải thắng. Ba canh giờ lúc sau, Cổ Siêu sải bước đi ra trọng lực thất, mà đi ra trọng lực thất lúc sau, Cổ Siêu chỉ cảm thấy thân thể một hình, đồng thời bắt đầu thí nghiệm chính mình hiện tại đích tốc độ. Thí nghiệm tốc độ đến cũng đơn giản, quy định nhất định đích thời gian toàn lực chạy. Sau đó xác lượng một chút khoảng cách, khoảng cách trừ lấy thời gian liền tương đương tốc độ, mà cổ siêu này một phen thí nghiệm đến, chính mình hiện tại đích khinh công đã muốn tới một thành tám đích vận tốc cấm thanh, không tồi, gần chính là 3 canh giờ đích trọng lực thất tu hành, liền đem tự thân đích khinh công lại tăng lên một ít. Kế tiếp đích thời gian, cổ siêu không thể tại ở trọng lực thất cùng nguyên khí thất dưỡng đốc, cho nên tiếp tục dưới bên ngoài tu hành. Nội lực, khinh công, đạo pháp, ba dạng cũng không hạ xuống. Mà này ba dạng giữa, tiến bộ nhanh nhất đích tự nhiên là đạo pháp. Này tự nhiên là bởi vì cổ siêu đạo pháp đích tiên phú cao nhất. 20 ngày sau, cổ siêu ẩn ẩn đích cảm giác được đến, chính mình đạo pháp mặt trên phải đột phá đích thời điểm tới rồi. Lúc này đây là lôi động đạo pháp đích đột phá. Oeng, đây là một hồi vạn xuân chi lôi, ở buổi tối bỗng nhiên nổ vang, tiếng sấm vang khi, thiên hoang địa chấn. Ở tiếng sấm động tĩnh đích thời điểm, chân trời ầm vang long đích hạ xuống một mảnh phiến nặng trịch đích mưa to, nện ở trên mặt đất. Lôi bạn vũ, vũ trợ lôi uy. Côn phong gào thét ở tối đen đích rồng tố thiên uy trong lúc đó. Cổ siêu đứng ở rồng tố trong lúc đó cảm thụ được Lôi Chi Thiên Uy. Một đạo cắt qua phía chân trời đích kia chốc bỗng nhiên đích buông xuống, bổ vào ly cổ siêu không xa đích một cây đại thụ thượng, kia gốc đại thụ nháy mắt dẫn nhiên giãy lên hừng hực đại hỏa, cổ siêu hoàn toàn là gần gũi quan khán kia Lôi Chi Thiên Uy, đó là hạng đích quý lực. Đó là hạng đích thiên lực. Tan biến hết thảy, thống trị hết thảy, bao phủ hết thảy. Lôi lại tương lai. Cổ siêu đột nhiên đích nhảy dựng lên, tuy rằng bây giờ còn không thể ngự khoảng không phi hành, nhưng là cổ siêu đích nhảy đánh lực lại rất mạnh, nhẹ nhàng đích nhảy dựng có thể nhảy đến một trượng bán cao, đồng thời ở khiêu đắc cực cao là lúc, Cổ Siêu tiến nổi lên trong tay đích Trường Đao, kia chấp cũng đột nhiên đích hạ xuống đánh trúng cổ Siêu đích Trường Đao, đồng thời đem cổ Siêu bản nhân cấp đánh trúng. Đúng vậy, cổ Siêu hiện tại đó là nhảy cao, lấy thân dẫn lôi. Chính mình thử lôi điện rốt cuộc nhiều ít ý lực, lôi điện đích cảm giác mới rất tốt hiểu ra lôi động đạo pháp, cổ Siêu này thật đúng là liều mạng đích đấu pháp, người bình thường không dám như vậy đích liều mạng. Bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt cực kỳ đích, kinh này sấm đánh lúc sau, cổ Siêu tuy rằng toàn thân bị sấm đánh chi đau, nhưng là thân mình lại ẩn ẩn đích cảm giác được đến lôi điện đích thực đế. Lôi giả, tựa hồ phải oanh diệt hết thảy. Nhưng lại ở hủy diệt giữa lại có tân sinh. Đông Sết đánh chấn vạn vật kinh thiết. Cổ Siêu xuất ra Bạch Đế Đao, bắt đầu thi triển lôi động đao pháp, lôi động đao pháp thứ nhất biến, lôi động đao pháp lần thứ hai, lôi động đao pháp đệ tam biến. Như vậy liên tiếp luyện ước chừng đích hơn 20 biến, Cổ Siêu bỗng nhiên phát động, chính mình đích lôi động đao pháp vô cùng đích hải hỏa, vô cùng đích có uy lực. Mỗi một đao đều là như thế đích tự tại, tiêu sái, tùy ý, rồi lại mang theo lôi điện đích hiệu quả, két két két két màu tím quang mang ở sáng như tuyết đích đao tiêm trỗ xuất hiện. Hai giai đao pháp lôi động đao pháp, rốt cục bị chính mình luyện đại thành hiện đại, chính mình là bảy thuộc tính một trọng thiên đao thế, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi trở bảy thuộc tính đích đều luyện đến đại thành. Gì? Không đúng, chính mình hiện tại không phải làm tiêu một trọng thiên đích đao thế, mà phải làm tiêu nhị trọng thiên đích đao thế. Cổ Siêu thí nghiệm tự thân đích nhị trọng thiên đích đao thế. Thí nghiệm đồ vật này nọ, tốt nhất mượn trung quanh đích tiểu động vật bắt đầu, thì như Cổ Siêu lập tức liền phát hiện ở trung quanh có một con, con chuột. Vì thí nghiệm, sát khê dùng một hồi tệ nhu đao. Cổ Siêu tới con chuột bên cạnh, đột nhiên đích tế nổi lên nhị trọng thiên đích đao thế. Đó là một cỗ vô kiên không thúc dục đích đao thế tác dụng ở con chuột mặt trên, Cổ Siêu nghĩ muốn thử một lần hiện tại đích nhị trọng thiên đao thế có bao nhiêu mạnh, con chuột có bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục bình thường. Kết quả, Cổ Siêu vẫn chờ a chờ, này con con chuột vẫn vẫn không lúc nhích, tái nhìn lên, này con con chuột trực tiếp đã chết. Đắc, nguyên lai nhị trọng thiên đích đao thế rất mạnh, trực tiếp đem con chuột cấp đánh chết. Cổ Siêu rõ ràng đi tìm lớn hơn một chút cường tráng một ít đích động vật. Cổ Siêu vận khởi cuồng phong khinh công đi ra bên ngoài, còn không có đi lên vài bước, liền đã muốn đụng phải một con lão hổ. Hổ, trong núi vua Tôi lẫm. Cổ Siêu vận khởi 6 thuộc tính một trọng thiên đao thế mở ra, để lại cuối cùng đích lôi thuộc tính đao thế chưa động, kia con lão hổ đột nhiên đích ngưng ngơ, dừng lại ước chừng 3 giây đồng hồ đích thời gian. Chiếm được 6 thuộc tính một trọng thiên đao thế đích số liệu lúc sau, mà Cổ Siêu lập tức vận khởi 7 thuộc tính địa nhị trọng thiên đao thế mở ra, nhất thời kia con lão hổ ngây người, lão hổ dừng lại ước chừng 6 giây đích thời gian, bởi vì dừng lại đích thời gian lâu lắm, Cổ Siêu có thể rất rõ ràng đích nhìn đến ở lão hổ đích trên mặt tựa hồ xuất hiện cực độ kinh ngụ cụ đích ánh mắt, kia ánh mắt cũng là ngưng kết mà dừng lại đích, ở 6 giây lúc sau Này con trong núi chi hổ giống như trẩn, kinh đích con mèo nhỏ bình thường, bàn rất nhanh độ chạy thoát. Đao thế cư nhiên lập tức tăng cường nhiều như vậy lần. Trừ lần đó ra, tựa hồ còn mang theo một cỗ vô kiên mất rồi, kẻ khác sợ hãi đích nhân tố ở bên trong. Lợi hại. Nhị trọng tiên đao thế quả nhiên so với một trọng thiên mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng hiểu được, đao thế năng dừng lại đối phương đích thời gian, đối thủ càng mạnh liền càng ngắn, tỉ như bình thường đích đối phó tiên thiên cảnh 10 tầng chính là nhân vật, chính mình nhiều nhất có thể dừng lại một giờ giây, nguyên lai chỉ có thể dừng lại bán giây. Không có khả năng giống như đối phó lão hổ giống nhau dừng lại 6 giây cùng 3 giây đích thời gian. Cổ Siêu hiện tại khinh công mặt trên có nhất định đích tiến bộ, tới một thành 8 đích vận tốc cấm thanh. Nội lực phương diện tới tiên thiên cảnh chí tầng. Đao thế phương diện tiến bộ tới rồi nhị trọng thiên đao thế, cũng liền phong chi cắt liệt đao pháp vẫn không có đại thành điểm ấy có điều so sánh kiên quyết. Liên vào lúc này, Cổ Siêu cảm giác được vô số đích suy nghĩ tiến nhập chính mình đích trong óc giữa, này suy nghĩ tựa hồ không có gì đích ý nghĩa ở trong đó, nhưng lại tựa hồ lại có tương đương đích ý tứ tạp hợp ở trong đó, đây là có chuyện gì? Thân thể của chính mình rữa như thế nào có cái gì? Không đúng à, Cổ Siêu luôn luôn xác định chính mình thân thể rữa không có gì đồ vật này nọ, dù tâm linh cũng xem qua không có phía trước thân thể đích linh hồn ở. Đây là Đao Quân hệ thống thấp nhất chính thức khởi động điều kiện, ký chủ tới cương thể cảnh thả đao thế tới nhị trọng thiên, hai người tới thứ nhất, đao thế tới nhị trọng thiên thả ký chủ tiếp cận cương thể cảnh, Đao Quân hệ thống không nghi thức khởi động. Đao Quân hệ thống? Chính mình trong óc giữa đích Đao Quân hệ thống. Cổ Siêu được đến này Đao Quân hệ thống, nhưng là trừ bỏ tu thành đao thế lần đó động quá một lần ngoại lệ lúc sau Này Đao Quân hệ thống vẫn không có gì đích phản ứng, cũng chính là Đao Pháp Tiên Phú cực cao. Mà hiện tại xem này phản ứng, đương nhiên phía trước là bởi vì vi chính mình vẫn không có tới Đao Quân hệ thống đích khởi động điều kiện, cho nên Đao Quân hệ thống mới vẫn trầm ngâm, mà hiện tại, chính mình rốt cục muốn tới đạt Đao Quân hệ thống đích khởi động điều kiện sao không? Lúc này, ở cổ siêu đích trong óc giữa, xuất hiện một chuỗi dài đích số liệu tin tức. Mà cổ siêu cũng hiểu được rất nhiều. Nguyên lai, like, năm đó Đao Đế bại cho Kiếm Đế cùng Kiếm Quân hai thời cho đích liên thủ, cho nên cũng muốn thu đồ đệ đệ. Nhưng đồ đệ không phải hảo thu đích. Có tư chất yêu cầu tâm chất yêu cầu từ từ, đặc biệt Đao đế trình độ loại này tiếp cận Vu Đao Thánh Đao Thần chính là nhân vật, phải thu một cái đồ đệ thật không dễ dàng. Đao đế để lại 16 bính thần bí tiểu đao, phân biệt có 16 cái Đao quân hệ thống. Lúc ấy Cổ Siêu nghĩ đến Đao quân hệ thống 16 cái đều là giống nhau như lúc đích, mà hiện tại mới hiểu được, nguyên lai này 16 cái Đao quân hệ thống các hữu bất động. Này 16 cái Đao quân hệ thống đích đặc điểm, Cổ Siêu này Đao quân hệ thống cũng không rõ ràng. Chính là, Cổ Siêu hiện tại cũng biết, này 16 cái Đao quân hệ thống giữa, có đế ý chí đích Đao quân hệ thống. Đó là được xưng cực mạnh đích đao quân hệ thống, có độc nhất đích đao quân hệ thống. Mà cổ siêu thân mình đích này đao quân hệ thống, kỳ thật là đao đế cuối cùng sáng tạo đi ra đích, này đao quân hệ thống đều không phải là cực mạnh, nhưng là lại bà đao đế trước khi chết sợ ngộ đích vô hạn có thể rót vào này hệ thống giữa, cho nên này đao quân hệ thống là vô hạn có thể, tiềm lực vô cùng đích đao quân hệ thống, này đao quân hệ thống nếu có thể rút cổ siêu, cổ siêu cuối cùng đích thành tựu còn có có thể vượt qua năm đó đích đao đế, kiếm đế, kiếm quân này đó, trở thành cực mạnh. Tương lai đích cực mạnh đao quân hệ thống sao không? Cổ Siêu đích khoẻ môi lượ̣c lượ̣c đích cười cười, mang theo chia gia tự tin, cũng chỉ có tối có tiềm lực, tương lai cực mạnh mới có thể xứng đôi ta. Đây là Cổ Siêu đích tự tin. Bách chiến bách thắng, công đều bị khắc. Này, chính là Cổ Siêu. Chương 209, Đao Quân hệ thống thứ nhất nhiệm vụ. Cổ Siêu ở hôn mê trung, Đao Quân hệ thống đích lần đầu tiên khởi động, cho dù thị phi chính thức đích, dung hợp cũng cần tiêu tốn nhất định đích thời gian. Mà Cổ Siêu Đao Quân hệ thống khởi động đích địa phương, là Cổ Siêu tự thân đích ký tốc xá. Ở Long Giác phong thượng, nội môn các đệ tử đến là một người một cái sân, bình thường cực nhỏ lui tới. Mà Cổ Siêu ở bên trong môn đệ tử giữa quen thuộc một ít đắc nhân, tỉ như Mạc Huyền Phong, Triệu Trường Không, Vũ Nguyệt đáng người, kỳ thật đều là cùng Cổ Siêu là cạnh tranh quan hệ, ở vào cạnh tranh giữa. Cùng Cổ Siêu, la đảo, cao nhân bằng hữu như vậy quan hệ bất động. Tại đây dạng đích tình huống hạ, Cổ Siêu biến mất cái vài ngày, cũng là rất bình thường chuyện tình, không có bao nhiêu người hội quan tâm. Cổ Siêu hôn mê đích thân thể, kỳ thật một mực nổi lên hơi hơi đích tự quang. Mây tím đông đến. Tử, quý nhất khí. Kỳ thật mấy ngày này Ở Long Giáp Phong Tùng, thật đúng là đã xảy ra một đại sự. Lần này đích đại sự kiện chính là Đông Hải cái khắc bốn phái tới. Đông Hải mang rộng rãi mà bất ngát, khuôn cùng mà vô nhai, không người biết này trùng, không người biết này thủy, không người nào biết này nước biển sâu đậm, không người nào biết biển sâu giữa có bao nhiêu yêu thú. Nhưng là Đông Hải cùng đại lục giáp giới đích địa phương, nhưng cũng không tính quá lớn. Ở Đông Hải cùng đại lục giáp giới đích này khu vực, cơ bản có bốn bạch ngân cấp đích môn phái. Này bốn bạch ngân cấp đích môn phái, phân biệt là phái Thái Sơn, Đông Hải môn, Ngâm Sơn phái cùng với ảnh tử môn. Này bốn Bạch Ngân cấp đích môn phái, các lưu đặc điểm. Tỷ như, phái Thái Sơn, đây là một cái lịch sử cực độ đã lâu chừng 2000 niên lịch sử đích môn phái. Nói như vậy lịch sử quá dài đích môn phái không có quá mạnh mẽ đích sức sống, phái Thái Sơn cũng không có quá mạnh mẽ đích sức sống. Nhưng là phái Thái Sơn đích nội tình quá sâu quá dày, không người dám vu khinh thị. Đông Hải môn, này môn phái đều không phải là ở trên đại lục, mà là ở một cái đảo nhỏ mà trên. Đông Hải mặt trên đích đảo nhỏ thật sự không ít, nhưng là bình thường đích đảo nhỏ đều tương đương với tiểu, mà Đông Hải môn chỗ nơi đích đảo nhỏ lại tương đương to lớn cũng là Đông Hải duy nhất đích một khối có thể ở lại nhân đích đại đảo nhỏ. Đông Hải môn cũng là một cái trận pháp tương đương xuất sắc đích môn phái, ở Đông Hải môn đích cái kia đảo nhỏ mặt trên bên ngoài có một vòng tự đích cây đảo. Hợp thành hoa đảo trận, này hoa đảo trận vào trận dễ dàng xuất trận an, cho nên cũng có người đem Đông Hải đảo xưng là hoa đảo đảo. Kiêu một vòng tự đích cây đảo cấp Đông Hải môn cũng cấp một tầng rất mạnh đích phòng ngự. Ở Đông Hải thượng thành lập một cái đại căn cứ không dễ dàng a, có đối dòng nước đích yêu cầu, lại có đối phong đích yêu cầu, đồng thời còn không có thể có quá cường đại đích yêu thú cũng có việc gì tham bằng không người nào môn phái cũng chịu không nổi. Đông Hải môn chọn đích cái kia lão nhỏ, chính phát là dòng nước hảo. Gió mùa không mạnh, sau đó không có gì cường đại yếu tố tham đích địa bàn. Đông Hải môn là một cái thao tác thủy tương đương xuất sắc đích môn phái. Này môn phái đích kiếm pháp, cơ bản lấy thủy là việc chính. Đông Hải môn đích thủy hệ kiếm pháp, có thể hoàn dây phái Thái Sơn đích thủy hệ lão pháp. Đông Hải môn bên kia cơ bản là làm thủy sản sinh ý. Ngông Sơn phái, này đến là đơn giản, phía trước cũng giới thiệu quá, đó là cổ siêu đích đường, gia cổ vực chỗ nơi đích môn phái. Ngum Sơn phái đích công kích lấy thanh nham vi vũ khí, có một bộ ngũ giai đích Ngum Sơn bá kiếm tương đương nội danh. Ma Ảnh Tử Môn cũng một cái tương đương thú vị đích môn phái. Ảnh Tử Môn dùng chính là kiếm, hơn nữa là tế kiếm hoặc là đoản kiếm. Ảnh Tử Môn thích lợi dụng ảnh tử, nếu là ở ánh sáng không mạnh đích địa phương là lợi dụng cái khắc đích ảnh tử. Nếu là ở ánh sáng quá mạnh mẽ đích địa phương tất có thể lợi dụng đối thủ đích ảnh tử cùng với tự thân đích ảnh tử, tạo thành một loạt đích ánh mắt làm lỗi từ từ. Đơn giản đích mà nói, chính là lợi dụng nhân đích thị giác ảo giác tiến hành chiến đấu đích một cái môn phái. Này môn phái có ngũ giai vũ khí ảnh tử ám sát thuật cùng với ảnh tử ám buôn thuật này hai bộ ngũ giai vũ khí. Ảnh tử ám sát thuật, lợi dụng ảnh tử tiến hành đích ám sát. Ảnh tử ám buôn thuật, ở ảnh tử giữa rất nhanh chạy trốn, lại có thể cho những người khác đều không thể phát giác, thật sự là thần quỷ không trác. Này mấy trăm năm tới nay, Đông Hải chính là này bốn bạch ngân cấp đích môn phái vi tôn, cái khác một ít thanh đồng cấp môn phái phải chính là ngầm minh lý đầu nhập vào này bốn bạch ngân cấp môn phái, phải chính là đánh tương du dùng đích, này bốn môn phái hợp thành bốn phái liên minh, bốn phái liên minh bên trong cũng có tranh đấu. Mà mấy năm nay tới nay, Nhà Sơn phái tuy rằng chính là thanh đồng cấp môn phái, nhưng quả thật là càng ngày càng mạnh. Cho nên dần dần, bốn phái liên minh thành năm phái liên minh. Đại biểu cho Nhà Sơn phái chính thức có tư cách cùng Bạch Ngân cấp đối kháng, cùng cấp. Mà này năm môn phái giữa, phái Thái Sơn hiện tại là cùng Nhà Sơn phái đối kháng không ngừng, đấu cái không ngừng, mà Mông Sơn phái tắc cùng ảnh tử môn đấu đến đấu đi. Ngày đó đấu tự nhiên có lợi ích chi tranh, ai đắc thắng ai chiếm đích càng liền phải nhiều một ít. Đông Hải việc buôn bán phái đích đó là cảng. Mà Đông Hải phái tắc cô treo ở Đông Hải phía trên, hơn nữa công nghiệp phòng thủ. Cho nên đến là tạm thời đích ở vào không có đấu đích vị trí. Đây là năm phái liên minh. Mà năm phái liên minh đâu, vốn liền càng đấu như vậy hùng. Năm phái liên minh mỗi cách vài năm liền đến một lần nội môn đệ tử đích giao lưu. Này đó giao lưu, không có cố định đích cách thức, dù sao chính là năm môn phái đích nội môn đệ tử, cho nhau giao lưu, ngươi thích đánh nhau cũng đúng, thích làm gì đều được, dù sao ngươi thích làm gì liền làm gì. Ở mặt ngoài quy định đắc tương đương đích tùy ý, mà thực chất thượng đâu, năm môn phái đô hội phái ra tương đương lợi hại đích nội môn đệ tử, lấy công bố thực lực của chính mình không kém. Đây chính là thể diện chi tranh. Loại này năm phái nội môn đệ tử giao lưu, mỗi một lần phải đổi một cái chủ nhà, lúc này đây vừa lúc là ở phái Thái Sơn Long Giác Phong cử hành. Hiện tại đích Long Giác Phong, thường đương trì náo nhiệt. Loại này năm phái giao lưu hội, không biết khi nào khởi, có loại này quy định, từng môn phái muốn dẫn 30 cái cương thể cảnh đích nội môn đệ tử, 15 người tiền thiên cảnh đích nội môn đệ tử. Mà hiện tại sao không, Ngung Sơn phái, Ảnh Tử môn, Đông Hải môn, Nha Sơn phái bốn phái đều có 30 cái cương thể cảnh đích nội môn đệ tử, 15 người tiền thiên cảnh đích nội môn đệ tử, tụ tập cùng một chỗ tiến hành hữu hảo mà hài hòa đích giao lưu. Đương nhiên, thực chất thượng đâu là cương thể cảnh đối cương thể cảnh, tiên tiên cảnh đối tiên tiên cảnh đích hữu hảo mà hài hòa đích giao lưu. Tạm thời đã lâu không đi quản này cương thể cảnh đối cương thể cảnh đích giao lưu, chỉ nói tiên tiên cảnh đối tiên tiên cảnh đích hữu hảo mà hài hòa đích giao lưu. Ngum Sơn phái, Hành Tử môn, Đông Hải môn, Nha Sơn phái chờ phái đều phái ra 15 người tiên tiên cảnh đích nội môn đệ tử, tổng cộng có 60 người. Mà làm như chủ nhà, phái Thái Sơn cũng phái ra 15 người tiên tiên cảnh đích nội môn đệ tử, này 15 người tiên tiên cảnh đích nội môn đệ tử Bài danh thứ nhất đích đó là của bằng, Kỳ Trung, Triệu Trường Không, Tư Lộ Kỵ, Hưu Nguyệt, Vân Văn Tuyên, tổng thanh này mấy người đều có tư cách vào khỏi 15 người có tên đang giữa, mà cổ anh cùng trưởng tôn Liên hai người đích thực lực kém chút, cũng không có vập trong đích đại danh đang giữa. Nay 75 tiên tiên cảnh đích nội môn đệ tử, thật sự là tương đương Hải Hoa đích giao lưu. Hải Hoa đến đều nhanh phải hô ẩu lên. Kỳ thật hô ẩu cũng là tuyệt đối cho phép đích, tất cả mọi người là tới tránh mặt núi đích, chỉ cần đánh thắng hết thảy đầu có nói. Nay 75 người giữa, dáng vẻ vẻ vẻ tối kiêu ngạo đích đúng là nhà sơn phái đích nhân. Nhà Sơn phái hiện tại là nhân tài mới xuất hiện, dáng vẻ bệ vệ bức người, này một đám 15 nhân cũng quả thật tương đương có thực lực. Nhà Sơn phái đang ở chọn bạn phái Thái Sơn. Đang ở này 75 tiên thiên cảnh đích nội môn các đệ tử náo đến náo đi, hữu hảo mà hai hoa đích giao lưu đích thời điểm, một cái áo lam đích thiếu niên từ phương xa đi tới. Này áo lam thiếu niên đích cấp bộ thực trầm ổn. Đao quân hệ thống chính thức khởi động, ngươi là tân một thế hệ đích trong đao quân vương, hiện tại, có ảnh tử, Ngâm Sơn, Đông Hải cùng với Nha Sơn bốn phái các 15 người nội môn đệ tử đến khiêu chiến phái Thái Sơn đích uy nghiêm. Phái Thái Sơn tuy rằng không đáng giá một phới nắng, nhưng là là ký chủ ngươi chỗ nơi đích môn phái, thân là tương lai đích trong đao quân vương, ngươi có thể dễ dàng tha thứ này 60 cái vô danh tiểu tốt đến của ngươi trước người đến Diêu Võ Dương ngoài sao? Không. Lượng trùng lựa chọn, lựa chọn một, một đối 60, đánh bại này 60 cái vô danh tiểu tốt, bày ra ngươi thân là tương lai trong đao quân vương đích uy nghiêm, một khi một chọn 60 thành công, liền có thể được đến một quả vô hạn luyện thể đan, vô hạn luyện thể đan có trợ giúp ngươi tăng lên bảy thành đánh sâu vào cương thể cảnh đích hy vọng. Cổ Siêu nhìn đến này lựa chọn, mắt đều thẳng, bảy thành bảy thành đích cơ hội. Cổ Siêu trở thành nội môn đệ tử cũng có một đoạn thời gian, biết đánh sâu vào cương thể cảnh khó khăn. Đó là triệu trường không, tông thanh như vậy đích cực có tài hoa người, chỗ xung điếu đánh cương thể cảnh cũng muốn tiêu tốn mấy năm, này mấy năm sẽ không hảo định, ngắn thì 1, 2 năm, lâu là 4, 5 năm, năm. Mà hiện tại, tự nhiên đạo quân hệ thống cung cấp một loại cơ hội có thể được đến bảy thành cơ dẫn đích vô hạn luyện thể đan, thật sự là hấp dẫn a. Nhưng, một đối 60, này cũng không phải là nói giỡn đích. Cổ Siêu lúc ấy một đối 22, đối địch 22 cái yêu ma, đều khó khăn cực kỳ cuối cùng thất bại. Vẫn là lợi dụng số liệu lưu đích đấu pháp, lợi dụng điêu ma huyết động tầng thứ nhất yêu ma linh trí cực thấp, phản ứng cố định này nhỏ điểm, mới có thể lấy một đối địch 21 thủ thắng, 22 thất bại. Mà hiện tại, Đao Quân hệ thống cư nhiên phải thượng bảy thành cơ dẫn đích vô hạn luyện thể đan, này rất hấp dẫn. Nhưng là cố tình, này lại cơ hồ là không thể hoàn thành đích nhiệm vụ. Nhìn xem người thứ hai lựa chọn đi. Lựa chọn 2, không dám xông lên phía trước đánh bại này 60 cái vô danh tiểu tốt, ngươi còn có thể đương tương lai đích trong Đao Quân vương sao không? Ngươi đây là ở nhục nhã tương lai trong Đao Quân vương đích nguy hiểm làm như trừng phạt, đao quân hệ thống cảm giác không mặt mũi nào gặp người, hội khống chế thân thể của người đem này 60 người toàn bộ giết chết, lấy rửa sạch đao quân hệ thống đích tôn nghiêm, đao quân hệ thống đích tôn nghiêm, không để cho mạo phạm. Một cái đao quân hệ thống cư nhiên có tôn nghiêm, còn động bất động không để cho mạo phạm, này đao quân hệ thống rốt cuộc có bao nhiêu quái? Không đúng, Cổ Siêu lúc này mới nhớ tới, nếu chính mình thật sự bị này đao quân hệ thống phụ thân, đem 60 cá nhân toàn bộ giết chết, như vậy, cùng đợi chính mình đích chỉ có một cái lỗ, tử. Ảnh Tử Môn, nông sơn phái, Đông Hải môn Nhà Sơn phái này bốn môn phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, phái Thái Sơn tại như thế nào cũng bảo không được chính mình. Muội a. Cổ Siêu lần thứ 2 mắng một tiếng, rốt cục phát hiện này, Đào Quân hệ thống ở mặt ngoài là cho ngươi lựa chọn, nhưng trên thực tế chỉ có cho ngươi lựa chọn người thứ nhất, một đối 60. Chơi ạ. Một đối 60, chính mình tuyệt đối không có một chút ít đích cơ hội. Này thật sự là đáng chết. Này thật sự là vô cùng hám hại tra đích hệ thống, đây là Đao Đế sợ lưu lại đích tối có tiềm lực tương lai hội cực mạnh đích hệ thống. Cổ Siêu hiện tại là thật to đích nghi hoặc. Chương 210. Tôi kiêu ngạo người. Đông Hải, Cự Kình. Nguyên lai đích cự kình rút, hiện tại đích cự kình phân đà, tọa lạc tại vùng duyên hải đích một cái trên bản đồ mặt. Cái gọi là bán đảo, một nửa ai hải, một bên hợp với đại lục. Ngày này, là cự kình phân đà xuất chinh ngoại môn đệ tử đại bị đích nhân trở về đích ngày. Bốn, những người này đã sớm phải làm trở về đích, dù sao ngoại môn đệ tử đại bị đều quá khứ hơn 1 tháng tiếp cận 2 tháng, nhưng là này nhóm người đi làm mặt khác một phen lữ lãng, lúc này mới về tới cự kình phân đà. Này một nhóm người đi đầu đích tự nhiên là Đỗ Vũ. Các ngươi lúc này ở đây đích thành tích rất kém cỏi, Thái Sơn nội môn đệ tử tuyển nhận có ước chừng 10 người, chỉ có cổ anh một người tiến nhập 10 người đích đại danh đan, thành công đích tiến vào nội môn đệ tử, các ngươi bình thường đích rèn luyện như thế nào rèn luyện đích. Đây là Cự Kình phân đà đích đả chủ Vân Vương gầm lên một tiếng, Vân Vương đích tên chúng có một vương tự đệ nhị trong 10 chương. Tối kiêu ngạo người, bình thiên đích đích làm việc cũng tương đương đích khí phách. Vân Vương hiện tại giận a? Hắn không giận không được. Cự Kình phân đà lúc này đây xuất chinh đích chiến tích, rất làm cho nhóm thất vọng rồi. Đỗ Vũ, ngươi hiện tại thành thành thật thật đích đi theo ta thêm luyện. Hai năm lúc sau, nếu ngươi không có gia nhập nội môn, ngươi đừng tới gặp ta." Nghe được phân đả chủ Vân Vương Đích tức giận mắng, Đỗ Vũ sờ sờ cái mũi, Đỗ Vũ kỳ thật thật đúng là thật không ngờ, ngoại môn đệ tử đại bị Đích các đệ tử hội như thế mạnh, kẻ khác chấn dị. Mà những người này giải tán lúc sau, tự nhiên có người vây đi lên hỏi ngoại môn đệ tử đại bị Đích tụ cùng. Mà bị nghị luận đắc nhiều nhất Đích tự nhiên là Mạc Huyền Phong, Tống Thanh cùng Cổ Siêu ba người. Người trước Mạc Huyền Phong là bài danh thứ nhất Đích cường đại nhân vật. Tống Thanh cùng Cổ Siêu tất được xưng là lá thiên tài, mọi người cũng là biết thiên tài rốt cuộc là cái gì ý nghĩa. Hiện tại, Cổ Siêu, một người tên là Cổ Lãng đích danh điệu chưa biết còn chưa tới Đạo Tiên Tiên cảnh đích ngoại môn đệ tử. Sắc mặt tương đương đích cổ quái, sẽ không là chúng ta Cổ gia đích Cổ Siêu đi, hắn vừa lúc là phái Thái Sơn trùng khê phong đích, không đúng, không quá có thể, Cổ Siêu là cường, nhưng là Lindo Vũ sư huynh như vậy đích thực lực còn kém quá xa quá xa. Thanh niên nhân này đâu, tên gọi làm Cổ Lãng. Đúng là Cổ gia ở cự kình giúp đích, bởi vì cùng phái đích môn nhân, hắn hiện tại đến là cùng Cổ Siêu cùng đệ nhị trong một mười chương. Tối tiêu ngạo người, cái môn phái đích Cổ Lãng trong lòng nói thầm không thôi. Hỏi bên cạnh một cái tham gia ngoại môn đệ tử đại bị, hơi quen thuộc một ít sư phụ hình, Trương Sư huynh, cái kia Cổ Siêu nhiều ít tuổi. Cái kia Cổ Siêu, giống như năm nay mới 14 tuổi. Cái kia Trương Sư huynh bội phục không thôi, thật sự là lợi hại a, 14 tuổi liền vọt tới lúc này, đây đích thứ 6 danh, hắn về sau có thể trở thành Thái Sơn năm đại đao khách nhân vật như vậy. Chính mắt gặp qua cổ vượt qua thủ đích vị này Trương Sư huynh, hiện tại đối Cổ Siêu chỉ có một loại cảm giác, sùng bái. 14 tuổi, tên Cổ Siêu, lại là trung khê phong đích Cổ Lãng hiện tại đến là có bảy phần khẳng định, này cổ siêu chính là chính mình đích đường đệ cổ siêu. Nếu thật là nói, chính hắn một đường đệ, cũng quá lợi hại đi. Trương Sư huynh nhìn thoáng qua Cổ Lãng, "Gì? Cái tên cổ siêu sư huynh giống như cùng ngươi bộ dạng có vài phần giống." Cổ siêu niên kỳ kỳ tuyệt đối so với Trương Sư huynh phải ít, nhưng là trở thành nội môn đệ tử, cho nên này đó ngoại môn đệ tử là thành thành thật thật, cam tâm tình nguyện đích hạ mạm sư huynh, đây là thân phận địa vị thượng đích sai biệt. Cổ Lãng trong lòng sớm là nổi lên kinh ngạc biển. "Thái Sơn?" Long rất phong. Tổng cộng 75 thiên thiên cảnh đích nội môn đệ tử, đang ở hữu hảo mà hài hòa đích trao đổi. Ở Nha Sơn phái đích 15 người nội môn đệ tử giữa, có một cái diện mạo ta dị, lộ ra sắc bén mà dày đặc răng nanh niên kỵ khinh nhân. Thiên tài và tà. ta. Nay cũng một cái có thiên tài tên chính là nhân vật. Hắn năm nay đích mấy tuổi là 15 tuổi, lấy chính là 15 tuổi chi linh trở thành nội môn đệ tử, đủ thấy hắn đích lợi hại. Vạn ta một mực đánh giá phái Thái Sơn phái ra đích 15 người nội môn đệ tử. Hắn có chút thất vọng. Vạn ta lúc ấy thua ở cổ siêu đích trong tay, hắn là thật sự đem cổ siêu trở thành đối thủ. Hắn vẫn thực quan hệ cổ siêu đích tin tức, tự nhiên biết cổ siêu tiến vào nội môn truyền tỉnh. Bất quá cổ siêu cư nhiên không có ở 15 nhân danh sách giữa, nay tỏ vẻ cổ siêu đích biểu hiện không được tốt lắm, ngay cả 15 người có tên đan cũng không có nhập sao không. Thật sự là rất đáng tiếc. Vạn ta lúc này thấy được áo lam đích cổ siêu cất bước đi tới. Vạn ta nhìn đến cổ siêu lúc sau, không khỏi đích một trận tử đích kích động, hắn người thứ nhất nên liếu thượng thứ, cổ siêu, ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi, cư nhiên không có ở 15 nhân danh sách giữa, chúng ta đến đánh thượng một hồi đi, làm cho ta kiến thức kiến thức thực lực của ngươi, thực lực của ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." Vạn Tà cười, sắc bén vô cùng. Mà cái khác bốn phái đích 59 cái nội môn đệ tử, đến là không ai chú ý cổ Diêu, một cái ngay cả 15 đại danh gia đều không có tiếng đích nhân, có cái gì đáng giá chú ý đích? Cổ Siêu không để ý đến Vạn Tà trong lời nói, Cổ Siêu kỳ thật hiện tại ở trầm tư giữa. Một đối 60, chính mình tuyệt đối không có gì đích thắng lợi. Phải lấy một đối nhỏ, vốn chính là nhất kiện cực độ chuyện khó khăn tình. Không, chính mình đích phần thắng dẫn hoàn toàn là số 0. Cổ Siêu như thế nào tính toán chính mình đều không có một chút ít đích thắng dẫn, này đạo quân hệ thống thật đúng là sẽ cho chính mình ra nan đề, nhưng là đâu, cổ Siêu ở chấm 4 đích thời điểm không khỏi đích lần ra, không đúng, chính mình có thắng dẫn. Nói như vậy đi, nếu chính mình vẫn là tiên tiên cảnh tám tầng, chính mình một chút thắng dẫn cũng không có, nhưng là hiện tại, chính mình chính là tiên tiên cảnh 9 tầng đích tu vi, bình thường đích tiên tiên cảnh 10 tầng sớm không phải chính mình đích đối thủ, chỉ có nửa bước cương thể cảnh mới là chính mình đích đối thủ. Mà 60 cái đối thủ giữa, nửa bước cương thể cảnh chỉ có hơn 20 cái. Tiên tiên cảnh 10 tầng sớm không bị Cổ Siêu đặt ở trong lòng, như vậy chủ yếu đích đối thủ đó là N. Đưa bước cương thể cảnh đích hơn 20 cái. Như vậy thắng dẫn ra tăng một chút, có thể tới ngàn phần có một đích xác suất. Đúng vậy, thắng dẫn tựa như này chi thấp. Nói cách khác, Cổ Siêu cũng chỉ sẽ không cười khổ, bất quá Cổ Siêu cũng vô dụng lựa chọn, kiên trì cũng muốn thượng. Cổ Siêu luôn luôn đều là một cái mưu định rồi sau đó động đích nhân, nếu nhất định phải đánh một đối 60, liền nghĩ muốn chút biện pháp nhắc tới cao thắng dẫn. Tỷ Như, ở trong hai mang khởi xong tầng chân không máy trợ thỉnh. Ngũ Sơn phái này đầy thanh âm là việc chính phải công kích thủ đoạn đích. Tiếp theo, tận lực đích chọc giận đối phương, chỉ có chọc giận đối phương, làm cho đối thủ đích sai lầm càng nhiều, chính mình mới cũng có cơ hội. Kết quả là, Cổ Siêu mở mắt. Mở mắt ra khi, nhìn đến Vạn Tà đang ở hướng về chính mình chọn bạn, đối với này có thiên tài tên đích Vạn Tà, Cổ Siêu vẫn là nhớ rõ pha rõ giang đích, Cổ Siêu khẽ môi cười, đây là một đạo trâm chọc cực kỳ đích tươi cười, Vạn Tà, ngươi như vậy đích xoay ngang cũng xứng cùng ta đối một chọi một, thật sự là rất buồn cười. Cổ Siêu đích này một câu nói ra, chung quanh im lặng rất nhiều. Quả thật Vạn ta sắc thực quả thật thật chính là một cái tương đương tuổi trẻ đích thiếu niên, nhưng là có thiên tài tên, hơn nữa phía trước đích Hải Hỏa trao đối giữa, Vạn ta cũng triển lãm chính mình đích cường đại, hiện tại này ngay cả 15 đại danh gia đích áo lam thiếu niên, cư nhiên dám nói Vạn ta đích tiêu chuẩn không đủ cùng hắn một chọi một, thật sự là quá kiêu ngạo. Triệu Trường Không, U Nguyệt chờ quen thuộc cổ siêu đích nhân, cũng biết cổ siêu không phải một cái thích châm chọc nhân đích nhân, không phải một cái cuồng vọng đích nhân, cho nên hiện tại nghe được cổ siêu nói như vậy, không khỏi đích mỉm cười ra. Vạn ta đích sắc bén răng nanh lộ đi ra, hắn nở nụ cười, cười đến tương đương đích dữ tợn. Cổ Siêu, vậy ngươi nói, chúng ta như thế nào so với Hạo? Như thế nào so với? Cổ Siêu khiêng trường đao trên vai thượng, ảnh tử môn có 15 người tiên thiên cảnh nội môn đệ tử đến đây, Đông Hải môn cũng có 15 người tiên thiên cảnh nội môn đệ tử đến đây, các ngươi Nha Sơn phái có 15 người tiên thiên cảnh nội môn đệ tử đến đây, Ngum Sơn phái cũng có 15 người tiên thiên cảnh nội môn đệ tử đến đây, vừa lúc 60 cái nội môn đệ tử. Cổ Siêu nói lời này đích thời điểm, còn không có một người muốn làm động Cổ Siêu muốn làm cái gì, chính là Cổ Siêu đích nói chuyện thanh âm thật lớn, cho nên mọi người đến là nghe rõ thích. Cổ Siêu đích tay cầm ở trôi dao thượng, hoành dao bật người, vô cùng rung cảm nói, một chọi một không đủ đã nghiền, liền đến một đối 60 đi, ta một, các ngươi 60. Cái gì? Một đối 60? Nay phái Thái Sơn đích áo lam thiếu niên điên rồi đi. Một đối 60 như thế nào có thể hội thủ thắng? Nay căn bản là là không có khả năng hoàn thành đích nhiệm vụ. Hảo điên. Hảo cùng. Triệu Trường Không, U Nguyệt đắng người, hoàn toàn đích giật mình ở, cổ Siêu khi nào thì như vậy cùng. Quả thật, này rất làm cho bọn họ rung động, bọn họ hiện tại nói đều phải cũng không nói ra được. Vệ Thanh Thanh cũng kỳ quái, nàng là mọi người giữa cùng cổ siêu tiếp xúc nhiều nhất đích một cái, thật đúng là chưa từng có gặp qua cổ siêu như vậy khí phách đích một mặt, đây là nam nhân đích nhiều mặt sao không? Vạ ta không ngừng đích cắn chính mình đích răng nanh, răng nanh loẻo loẻo phát lạnh, hắn đang cười, hắn ở điên cuồng đích cười. Kẻ điên? Có một Đông Hải môn đích nội môn đệ tử nói, vị sư đệ này, hành tử môn âm nhu cực kỳ, nửa bước cương thể cảnh đích Bắc Cưu, u buồn đích cười cười, chúng ta hiện tại tiến hành đích trao đổi, đầu tiên nếu có thể tiến vào 15 nhân đích đại danh đan mới được. Ngươi ngay cả phái Thái Sơn 15 nhân đích đại danh đan cũng không có tiến, cũng muốn cùng chúng ta trao đổi. Nay đến thật sự là một vấn đề, lúc ấy quyết định phái Thái Sơn 15 nhân đích đại danh đan khi, Cổ Siêu vẫn không ở, cho nên liền không có tuyển hắn, mà hiện tại Cổ Siêu quả thật không có tư cách tham gia này hài hòa trao đổi. Cổ Siêu nắm trường đao, "Nga, các ngươi 60 người sợ thua sao không? Các ngươi quả nhiên là vô danh tiểu tốt, 60 cái ngu ngốc, nhược trí, sâu bình thường chính là nhân vật, ngay cả 60 đánh một cũng không dám, thật sự là rất buồn cười, các ngươi môn phái giáo các ngươi luyện đích cực mạnh võ công là rửa công sao không?" Hoặc là nói, các ngươi đích võ công đều là các ngươi sư nương giáo đích sao không? Cổ Siêu cho tới nay rất ít mắng chửi người, nhưng là hiện tại mắng chửi người lại mắng đắc tương đương đích thích, gia, vốn loại này khí phách cực kỳ chuyện tình là đao quân hệ thống buộc chính mình làm, nhưng là hiện tại Cổ Siêu lại cảm giác được một chút vô cùng đích sảng khoái. Đúng vậy, chính là loại này sảng khoái. Ngại ngại bản nội cái hung đích, một đối 60 liền một đối 60, một trận, ta liền liều mạng. Này đao quân hệ thống, kỳ thật thật đúng là đem Cổ Siêu hướng càng giống trong đao bá chủ đích phương hướng bước. Đao giả, bá giả. Mà Cổ Siêu một cái tính kế rất nhiều, cực độ thông minh, người như vậy lại khuyết thiếu một ít khí phách. Cổ Siêu Dĩ vãng đích phong cách hành sự cũng không đủ khí phách. Nếu không có khí phách, Cổ Siêu cả đời cũng vô pháp đi lên Đao đích đỉnh núi, mà điểm ấy Cổ Siêu chính mình còn không có ý thức được. Cũng may, hiện tại Đao Quân hệ thống đến hỗ trợ đến đây. Thứ nhất càng đưa đến. Chương 211, một đối 60 đích cải điển. Vô danh tiểu tốt. Nếu đây là từ một ít lớn hơn nửa bài đích nội môn đệ tử trong miệng nói ra, kia còn không có gì nói đích, nhưng là từ Cổ Siêu đích trong miệng nói ra, đây là trắng trợn khiêu khích. Ngung ngốc Đây là chửi rủa. Nhược Chí, đây là chửi rủa. Thâu bình thường chính là nhân vật, này tuyệt đối lại chửi rủa. Môn phái giao các ngươi luyện đích cực mạnh võ công là rủa công sao không? Đây chính là trực tiếp mắng chửi người là rủa, đây là trắng trợn đích lục nhã. Các ngươi đích võ công là sư nương giáo đích sao không? Này lại trắng trợn tới cực điểm đích lục nhã. Cổ Siêu đích này một phen chửi rủa, lục nhã làm cho Triệu Trường Không, Hư Nguyệt, tư đồ kỵ đám người đều khiếp sợ không thôi, này, này, này. Cổ Siêu khi nào thì như vậy hội lục mạ nhân? mà vốn đang muốn cùng Cổ Siêu đàm nói chuyện tư cách đích Bắc Cung Ưu, rốt cuộc đàm không dưới tư cách. Bản lại Cổ Siêu không có tư cách, chẳng phải là nói hắn là vô danh tiểu tốt, ngu ngốc, nhược trí, sâu bản chính là nhân vật, luyện đích cực mạnh võ công là rùa công, đúng rồi, vẫn là sư nương giáo đích. Bắc Cung Ưu, đây là ảnh tử môn cực có tiềm lực chính là nhân vật, tâm cơ thâm trầm, nhưng là hiện tại bị Cổ Siêu hoàn toàn đích điểm tặc trong lòng lựa giận. Ngay cả Bắc Cung Ưu như vậy tâm cơ thâm trầm chính là nhân vật đều bị Cổ Siêu trực tiếp đích dẫn tặc, cái khác đích nhân không cần phải nói, cũng bị Cổ Siêu lời nói trực tiếp đích dẫn tặc. Giận a Quần này Háo Lam thiếu niên là người nào ngu ngốc, nhất định phải đem này Háo Lam thiếu niên tẩu phi. Nơi này là phái Thái Sơn đích sơn nhà, đến không tốt làm được quá mức phân, nhưng nhất định phải này Háo Lam thiếu niên trọng thương. Trọng thương trọng thương, không đem Háo Lam thiếu niên đánh thành nửa năm đích trọng thương, thật sự rất hậm không được chính mình. Giết hắn, cho ta đi bại đi. Không biết sống chết đích tiểu tử. Cư nhiên dám chêu ta, tiểu tử. Ngươi xong đời. Ảnh Tử môn, Đông Hải môn, Nha Sơn phái, cùng với Mông Sơn phái bốn môn phái đích nội môn đệ tử, toàn bộ tình cảm quần chúng vấn dũng không để cho Cổ Siêu một chút nhan sắc nhìn xem, kia thật đúng là tà môn. Hiện tại đích không khí bị hoàn toàn đứt trầm, hai hoa đích trao đổi, tiến tâm. 60 cái đối phó một cái, nhất định chính là tương đương hải hoa đích trao đổi. Mà Triệu Trường Không, U Nguyệt, Tống Thanh đám người cũng là hoàn toàn đích khó hiểu. Cổ Siêu đang làm cái gì? Một đối 60. Triệu Trường Không, U Nguyệt cùng Tống Thanh này mấy người, tự nhận hiểu biết Cổ Siêu đích thực lực, hơn nữa ở bọn họ nghĩ đến, bọn họ một chọi một đối phó Cổ Siêu, Cổ Siêu đích thắng dẫn cũng tự thấp. Đơn giản đích mà nói Cổ Siêu đối phó bọn họ chung một người cũng đánh không lại, đây là ngoại môn đệ tử đại bị khi bày ra đi ra đích thực lực đối lập. Bọn họ tự nhiên không biết, Cổ Siêu hiện tại nội lực tăng lên rất nhanh. Tới tiên tiên cảnh chín tầng. Không chỉ có như thế, đạo thế lại từ ngay lúc đó năm thuộc tính một trọng thiên đạo thế, tăng lên tới sáu thuộc tính một trọng thiên đạo thế. Đây là một cái thật lớn đích tăng lên. Khinh công phương diện kia nhỏ bé đích tăng lên tạm thời không cần đi tính toán, Cổ Siêu hiện tại đích thực lực tăng trưởng cực nhanh, thực một chọi một có thể dễ dàng đích còn hơn triệu trường không. Úy Nguyệt này mấy? Không có 323, không dám thượng Lương Sơn. Trận đấu, nháy mắt bắt đầu. Cổ Siêu Lịch chửi rủa rất hung tàn, khiến cho này 60 người chúng có người nhịn không được động thủ. Nha Sơn phái sắc bén cực kỳ đích đao pháp đã muốn phải tới, Nha Sơn phái đích đao pháp là được sừng tối hung tối sắc bén đích đao pháp, bọn họ chỉ cần sắc bén. Lấy sắc bén tôn tính tiêu diệt hết thảy. Hành tử môn đích nhân cũng độc lên, bọn họ lợi dụng bóng ma, đem tự thân giấu ở bóng ma giữa, sau đó lợi dụng nhân đích thị giặc kém tiến hành chiến đấu, hiện tại tiến công hướng Cổ Siêu Lịch cũng làm mọi việc như thế đích. Ngum Sơn phái đích nhân tiến nổi lên tự thân đích trường đao, phát ra một mảnh cực độ táo tạc đích thanh âm. Đây là Mông Sơn phái đích đấu pháp. Đông Hải môn đích nhân cũng cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra một mảnh phiến nước chảy bình thường đích kiếm pháp. Đông Hải môn là năm môn phái giữa khống thủy cực mạnh đích môn phái, khống thủy, đơn giản đích mà nói, chính là làm cho đối phương lùi lại di chuyển chậm đích ví lực. Bốn môn phái 60 người cơ bản toàn bộ ra tay, toàn bộ bị Cổ Siêu vừa rồi kia chửi rủa cấp trong giận, không tốt tốt bổ Cổ Siêu sao được. Bốn môn phái đích võ công, các hữu đặc điểm. Mà ở này bốn môn phái 60 người nhất thể ra tay đích thời điểm, tất cả mọi người phát hiện như vậy đích hợp tác, có lẽ thật sự không được. Như vậy giải thích đi. Nhà Sơn phái đích nhân là sắc bén ma cuồng, nhà Sơn phái người đích đấu pháp tương đương cuồng, có đôi khi có thể hội ngộ thương đến chúng quanh đích đối thủ. Ảnh tử môn đích nhân cũng là thẩm nghị không quá thích hợp, ảnh tử môn thích nhất bóng dáng trung chiến đấu, lợi dụng thị rắc kém, nhưng là ảnh tử môn kỳ thật là không quá thích hợp quá lớn quy mô chiến đấu đích, dù sao đao kiếm vô ảnh, bọn họ tránh ở bóng dáng giữa kỳ thật thực dễ dàng bị ngộ thương đích. Mà Đông Hải môn đích nhân giảm tốc độ, quả thật rất lợi hại, nhưng có đôi khi giảm tốc độ phạm vi quá lớn, khiến cho bọn hắc. Bên này cũng có người bị giảm tốc độ. Đương nhiên, tối kẻ khác phiền não chính là Mông Sơn phái. Mông Sơn phái luôn luôn đều là lệnh dùng tạo âm công kích, mà cố tình, loại này tạo âm công kích là toàn trường đích, bọn họ cho dù chủ công cũng cổ siêu đích phương hướng, nhưng là địch nhân quá ít, đồng bạn nhiều lắm, cho nên mất tự nhiên đích rất nhiều đồng bạn đều bị làm đến, lệnh rất nhiều người đều trong lòng phiền muộn, cho rằng Mông Sơn phái đích công kích thật sự thực phiền tự phiền. Này bốn môn phái đích 60 người, kỳ thật là cho nhau đích kiểm chế đích. Nhưng lại cho dù là này 60 người cho nhau có chút kiềm chế, phối hợp cũng không tính nhiều ăn ý. Nhưng 60 người, chính là 60 người. 60 so với 1, này chênh lệch rất cách xa. Nhiều người đánh người ít vĩnh viễn là dễ dàng đích, ít người đánh người nhiều vĩnh viễn là khó khăn đích. Nếu là 1 vạn nhân đích quân đội đánh thắng 60 vạn quân đội, đều phải bị ngay cả hô không có khả năng. Nếu là 60 vạn quân đội đánh thắng 1 vạn nhân đích quân đội, cái này gọi là rất bình thường, vốn coi như như thế. Hiện tại, đúng là như thế. Các thứ các mặt đích công kích nhất tệ đích đánh nút lại. Nhiều như vậy đích công kích rất nhiều, Cổ Siêu tuy rằng hiện tại kinh nghiệm chiến đấu thoáng đích tăng nhiều một ít, nhưng là đụng phải đồng thời mấy chục cái phương hướng đích công kích, Cổ Siêu cũng chỉ có một loại cảm giác, chính mình cũng bị nhất triêu dây. Mọi đã biết dạng cường vọng đích đồng thời khiêu chiến 60 người, sau đó bị nhất triều giây, chính mình nhất định sẽ bị luân mịm Quỷ Bính đích, hơn nữa phải đã đánh mất phái Thái Sơn đích mặt. Cổ Siêu Luân Luân đều là một cái tự tin kiêu ngạo đích nhân, tự nhiên không nghĩ luân mịm Quỷ Bính, mà đối với Thái Sơn cũng có vài phần cảm tình ở, dù sao cũng là chính mình sư phụ môn, không nghĩ Thái Sơn đã đánh mất mặt. Tại đây dạng đích tình huống hạ làm sao bây giờ? Đúng rồi, dã thế, đao thế loại này đồ vật này, nó cũng không phải là một chọi một đích, mà là toàn bộ bình công thức đích. Không có cách nào khác, phóng thích đao thế đi. Cổ Siêu đột nhiên phóng xuất ra đao thế, toàn lực đánh ra đi, đao của ta thế, cho ta tung hành đi. Đao thế loại này đồ vật này nọ, bên ngoài môn đệ tử giữa xem như tuyệt đối đích hiếm lạ vật, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều chưa từng có nghe nói qua, nhưng là ở bên trong môn đệ tử giữa, đao thế liền không tính rất hiếm lạ, đương nhiên, cũng không tính quá lớn chúng hóa, sẽ không đích nhân vẫn như cũ rất nhiều. Cổ Siêu phóng xuất ra đao thế, này 60 cá nhân đến cũng không rất kinh ngạc, Cổ Siêu dám như vậy đại dám khiêu chiến, tổng hội có chút tiền vốn, hội đao thế chẳng có gì lạ. Mà ở trang đích 60 cá nhân giữa, Kỳ thật có 13 cá nhân hội Đao Thế đích. Nay 13 cá nhân thấy được cổ siêu đích Đao Thế đánh ra, lập tức cũng đều phóng xuất ra tự thân đích Đao Thế. Nay 13 cá nhân giữa, có đang thuộc tính một trọng thiên Đao Thế đích, có song thuộc tính một trọng thiên Đao Thế đích, có ba thuộc tính một trọng thiên Đao Thế đích, cũng có bốn thuộc tính một trọng thiên Đao Thế đích, mỗi một cổ Đao Thế đều đều tự bất động, tỉ như vạn tà đơn độc thuộc tính một trọng thiên Đao Thế, tràn ngập một loại tà ác đích hương vị. Mà bác cùng ưu đích ba thuộc tính Đao Thế, tràn ngập một loại thâm trầm đích hương vị. Bất quá Thượng mạnh đích còn muốn thuộc loại Mông Sơn phái một người tên là Ngum Vũ Đích lưỡi bướu cương thể cảnh đích nhân kia bốn thuộc tính một trọng thiên đích dao thế, người này đích dao thế có một loại điên cuồng chiến đấu đích dư vị, Ngum Vũ là một cái võ sĩ, si, cũng là lúc này đây hải hỏa trao đổi đích người mạnh nhất một tròng, còn hơn, cổ bằng còn muốn hơn một chút. Có thể cùng dao thế đối kháng đích chỉ có dao thế, những lời này cũng không có nói sai. Vạn ta đơn độc thuộc tính một trọng thiên dao thế cùng cổ siêu đích dao thế va chạm cùng một chỗ, Vạn ta đích khẽ môi hiện lên cười lạnh tanh, đến đây đi, cổ siêu, không thể tưởng được ngươi tu thành dao thế, mọi người sẽ hợp lại liều mạng dao thế. Đao thế đối chạng, kết quả hắn đơn độc thuộc tính đao thế bị cổ siêu đích đao thế cấp phanh đích vỡ thành rộp nát. Một cái đến từ Đông Hải môn đích cô gái, Hoàng Nguyệt, này song thuộc tính một trọng thiên đích đao thế hung hăng đích va chạm ở cổ siêu đích đao thế mặt trên, Hoàng Nguyệt thân là nữ tử đao thế lực có chút âm nhu, ba, của nàng đao thế bị va chạm rộp nát. Bắc Cung Ưu xem như một cái hảo thủ, hung đích ba thuộc tính một trọng thiên đích đao thế cùng cổ siêu đích đao thế va chạm, kết quả là Bắc Cung Ưu đích ba thuộc tính một trọng thiên đích đao thế thoát phá, thật mạnh. Bắc Cung Ưu đích đao thế rất mạnh, kết quả cổ siêu đích đao thế càng mạnh. Cực mạnh đích bốn thuộc tính một trọng thiên đạo thế, Mông Vũ đích đạo thế, lấy điên cuồng đích trí tứ hàm xúc hướng tới Cổ Siêu đánh tới, nhưng làm Mông Vũ đích điên cuồng đạo thế cũng bị Cổ Siêu đích đạo thế đánh vỡ nứt ra. Cổ Siêu đích đạo thế là một loại đồng bộ hướng về phía trước, vô hướng không thắng đích đạo thế. Đạo thế? Ta cực mạnh. Cổ Siêu lạnh lùng đích nhìn về phía mọi người. Đây là một cái kẻ điên đích ánh mắt. Đây là một cái lập trí nhằm phía người mạnh nhất đích ánh mắt. Đây là một cái vĩnh không nói bại nhân đích ánh mắt, bại? Đó là cái gì? Của ta tự điển giữa không có. Thần mạnh đích đạo thế. Mông Vũ giải quát một tiếng tập hợp đi, đao thế. Đao thế loại này đổ vật này nọ, kỳ thật là có thể tập hợp đích. Một người đích đao thế không đủ, như vậy liền nhiều nhân tập hợp đao thế, tiến hành tiên công. Kỳ thật không chỉ có là đao thế có thể tập hợp, còn có chứa nhiều nội lực ở quân đội giữa cũng có thể lấy xảo kính tập hợp, này cũng là vì cái gì quân đội vẫn như cũ cường đại đích nguyên nhân, ngươi cường thịnh trở lại đích cường giả, đối mặt vô lấy lạ thưởng vô lấy đếm hết nhân đích đao thế tập hợp, nội lực tập hợp, ngươi chỉ sợ cũng muốn muẩn mù, trừ bỏ dùng khinh công đảo tẩu có thể nghảnh tránh sao không. Này cũng là vì cái gì hiện tại cực mạnh đích sáu đoạn con phối trí rất nhiều quân đội địch muốn nhân. Ngung Vũ hiện tại sao không, còn lại là muốn đem 13 cá nhân đích đao thế tập trung cùng một chỗ. Đúng vậy, một người đích đao thế thắng không được ngươi, nan có thể nào 13 cá nhân đích đao thế còn thắng không được ngươi này kẻ điên. Ngung Vũ giải quát một tiếng, 13 cổ đao thế ở hắn đích đao thế mặt trên tập hợp, hắn đích đao thế càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, thậm chí, dần dần biến hóa ra nhất định đích đích bộ dạng đến, đây là phải phá hủy hết thảy đích đích đao thế. Không thể nghi ngờ, đây là đệ nhị càng, vì như vậy tình cảm mãnh liệt đích một chương cầu vây thắng. Mà sau có càng điên càng tỉnh cảm mãnh liệt đích chờ mọi người, giống, giống, giống. Chương 212, kẻ điên. Thân thể bản năng. Đao thế, 13 cổ đao thế tập hợp cùng một chỗ, hướng tới cổ siêu hung hăng đích và chạm mà đi. Xôn xao. Cổ siêu đích đao thế cũng dương tới rồi cửa điểm. Hai cổ đao thế chạm vào nhau đánh. Ba. Ngung Vũ sắc mặt không khỏi đích một bạch, hắn phát hiện chính mình tập hợp 13 cổ đao thế vụ một thân đích đao thế, cư nhiên thắng không được cổ siêu đích đao thế. 13 cổ hợp nhất đều đối kháng không được cổ siêu đích đao thế. Cổ Siêu đích đao thế đắc có bao nhiêu cường? Nan có thể nào, Cổ Siêu hiện tại đã muốn tới nhị trọng tiên đao thế. Nhị trọng tiên đao thế? Này lão Lam Nick kẻ điên cơ nhiên thực sự như vậy cường đích đao thế, quá lợi hại. Ở đao thế đích đối kháng giữa, tự nhiên là Cổ Siêu lấy được thắng lợi. Nhưng là, đây chính là một hồi một đối 60 đích chiến đấu. Ngay từ đầu ở đao thế mặt trên lấy được một ít tiểu thắng lợi, kỳ thật gần chỉ có một tác dụng, ở thời điểm mấu chốt có thể thoáng đích tạm dừng một chút đối thủ đích tác dụng, nhưng là đối với một đối 60 đích loại này chiến đấu vô sự vô bổ. Đối thủ sát thực quả thật thật đích nhiều lắm. 60 cái đối thủ đích công kích cũng rất nhanh đi ra đạn. Cổ Siêu phát hiện chính mình đích bên cạnh, thật đúng là không phải bình thường đích náo nhiệt. Như vậy nhìn xem, Ảnh tử môn đích tam giai vũ khí, tang ảnh kiếm pháp tùy thời từ bóng dáng giữa đâm tới, mà phân kiếm quang pháp rõ ràng là từ này phía bóng dáng giữa đâm tới, nhưng thực chất thượng cũng từ mặt khác một mảnh bóng dáng giữa đâm tới, cho người thắc loạn. Kỳ thật ảnh tử môn lợi dụng sai vị trí giắc đích năng lực vẫn là yếu nhược đích. Ở đại tế đế quốc có một bảy quang môn đích hoàng kim cấp môn phái, kia mới là chân chính đích lợi dụng nhân loại thị giắc đích cao thủ. Ảnh tử môn đích tam giai vũ khí cái khác khó lòng phòng bị. Ngum Sơn phái có người thi triển Ngũ Âm Bất Toàn Đao Pháp, Ngũ Âm Bất Toàn Đao Pháp nói là một bộ đao pháp, kỳ thật là năm bộ đao pháp. Ngũ Âm, phân biệt là cung, thương, sừng, chừng, vũ này Ngũ Âm. Mà này Ngũ Âm đích âm tiết các không giống nhau, âm đích tần suất các không giống nhau, lại bao hàm đủ loại kiểu dáng đích âm điệu. Mà Ngũ Âm Bất Toàn Đao Pháp, có cung Bất Toàn Đao Pháp, có thương Bất Toàn Đao Pháp, sừng Bất Toàn Đao Pháp, vì Bất Toàn Đao Pháp, vũ Bất Toàn Đao Pháp. Cổ Siêu ngay từ đầu cho rằng chính mình có song tầng trung gian chân không máy trợ thính liền có thể không nhìn mông Sơn phái đích đao pháp, nhưng là hiện tại mới phát hiện, này ngũ âm bất toàn đao pháp này nằm bộ đao pháp trùng, kia cũng bất toàn đao pháp có thể kéo chấn động, lấy chấn động tập kích song âm, đơn giản. Hải Hàn đích mà nói. Thanh âm quả thật không có cách nào ở chân không giữa truyền lại. Nhưng là, loại này đao pháp lại sớm phòng tới rồi điểm ấy, cố ý gia nhập cái khác ba đích cấp điểm, khiến cho này đao pháp tính chất thượng lực có chút thay đổi, khiến cho cũng có thể hơi hơi ở đích thực lỗ hồng trùng truyền ba, một cái bạc trắng cấp đích môn phái đích đao pháp khởi là đơn giản đích. Đông Hải môn đích dòng nước, cũng kẻ khác phòng không lắm phỏng. Này đó dòng nước một đạo đánh vào trên người là giảm tốc độ, rồi sau đó mà đích giảm tốc độ cư nhiên có thể trồng, cổ siêu mới bị loại này giảm tốc độ bắn chúng một đạo liền thầm tiêu không ổn, cũng may lấy ngự hỏa đao pháp trưng này đó dòng nước, khiến cho chính mình đích tốc độ không có lập tức chậm đi xuống. Nhưng là trong lòng cũng là cảnh giác vô cùng. Mã Nha Sơn phái đích đao pháp còn lại là điên cuồng mà điên cuồng đích, không ngừng đích va chạm cổ siêu, mỗi một đánh đều là vô cùng to lớn lực, hơn nữa đao pháp tương đương đích phóng đãng. Cổ Siêu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đối thủ đích thấp hơn dưới. Thật mạnh đích 60 cái đối thủ. Cho dù là lấy đao thế ở thời điểm mấu chốt thắng đích dừng đối thủ một chút, nhưng là Cổ Siêu vẫn là có thể khẳng định, chính mình phải ở 3 chiêu dây điệu. Đao thế thay chính mình tranh thủ đích, chính là từ nhất chiêu bị dây đến 3 chiêu bị dây thôi. Không có cách nào khác. Này cùng một đối một hoàn toàn bất động. Rất nhiều đích đối thủ, cho ngươi ngay cả đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu nhân. Đối với ngươi phát động nhiều ít cái góc độ đích tiến công đều không được, ánh mắt phản ứng bất quá đến. Kỳ thật cũng không có thể phản ứng đắc lại đây. Một người đích mắt lực chú ý là có cực hẳn đích. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền phải như vậy đích bị đánh bại sao không? Đều như vậy đích đến khiêu chiến đến, kiêu ngạo cực kỳ, lại ba chiêu không đến đã bị dây, Dada tiểu tiểu cũng là một cái sỉ nhục, cổ siêu cũng không nghĩ muốn như vậy đâu. Làm sao bây giờ? Liên vào lúc này, hai mắt của mình ầm ầm đích mở ra. Đúng vậy, ánh mắt mở ra. Ở ánh mắt mở ra đích thời điểm, chỉ cảm thấy trong ánh mắt một trận tử đích đau đớn, đồng thời, còn có một loại vốn là có thể đích bản năng, dũng mãnh vào hai mắt giữa. Nay tụi hồ là viễn cổ hoang thú đích bản năng. Giờ khắc này tựa hồ là khoảnh khắc trong lúc đó, nhưng là rồi lại tựa hồ lâu đắc cùng một vạn năm không sai biệt lắm. Khoảnh khắc vạn năng lúc sau, cổ siêu bản năng tính đích mở mắt, lúc này phát hiện, hai mắt của mình xem đích phạm vi, lập tức lớn không biết nhiêu ít. Trung quanh 60 cá nhân, mỗi người đích công kích, này công kích góc độ, toàn bộ đều ánh vào tự thân đích mắt giữa. Đây là có chuyện gì? Này 60 cá nhân giữa, chính là có không ít người là hướng tới chính mình đích phía sau lưng phát động công kích đích, đồng thời, còn có rất nhiều người đích công kích là dấu ở những người khác đích phía sau, còn có người đích công kích là dấu ở bóng ma giữa. Chính mình đích tầm mắt không có khả năng như vậy quảng, cái gì đều xem tới được a, đây là vì cái gì? Cổ Siêu cảm thấy đến cũng là âm thầm đích lấy làm kỳ, lại không biết nói, ở vừa rồi, hắn mở ra hạng nhất tương đương lịch thiên lực năng lực, bản năng chi nhãn. Nhân đích thân thể là một cái vô cùng đích bạc hồ. Nhân đích trong cơ thể bộ có một cái tiểu vũ trụ, tựa như ngoại giới tuần hoàn vòng đi vòng lại đích đại vũ trụ bình thường. Mà nhân đích tiềm lực là vô cùng đích. Một người kỳ thật có một chút thân thể bản năng đích, này đó thân thể bản năng, kỳ thật chia làm bản năng chi não, bản năng chi nhãn, bản năng tay Thân mình chi chân từ từ bản năng. Ngay đó bản năng, kỳ thật các hữu tác dụng, hơn nữa là thật lớn đích tác dụng. Tỷ như bản năng chi nhãn một khi bắt đầu, liền có thể mở ra bên người 360 độ tất cả đích tầm mắt phàm vi, thậm chí ở gần gối giữa, ánh mắt còn có thể chuyển biến, nhìn đến dấu ở vật thể mặt sau đích vật thể. Này bản năng chi nhãn, ở đối chiến giữa đích tác dụng quả thực là nghịch thiên. Đương nhiên, như vậy nghịch thiên đích năng lực, thực chất thượng có thể lái được khai đích ít người chi lại ít. 100 võ giả giữa, khó có một người mở ra như vậy đích năng lực. Có thể nói, bản năng chi nhãn có thể lái được khai đích nhân. Còn hơn có thể lái được khải đao thế đích nhân còn muốn ít. Bình thường đích mà nói, cổ siêu thiên phú cũng chỉ là bình thường, phải mở ra bản năng chi nhãn cũng là nhất kiện cực độ chuyện khó khăn tình. Nhưng là cổ siêu đắc quá một cái cọc ký ngộ, kia cái cọc ký ngộ luyện thành tâm mắt, bên ngoài chính là ngoại mắt. Tâm mắt hoàn toàn trong cơ thể bộ, không một hội lậu. Mà vô số lần đích kích thích tâm mắt, lại ở vô tình giữa, kích phát ra cổ siêu ở ánh mắt thượng đích một ít vốn đích tiềm lực, bất quá loại này tiềm lực tuy rằng tồn tại, nhưng là cả đời kích phát không ra bản năng chi nhãn, cũng là tương đương bình thường chuyện tình. Loại này bản năng chi nhãn phải tương đương cường đại đích kích thích, tương đương mãnh liệt đích nguyện vọng mới có thể kích thích đi ra. Mà Cổ Siêu lúc này đây một đối 60, đối thủ thật là là nhiều lắm quá mạnh mẽ, rõ ràng ba chiêu trong vòng liên phải dây đích. Tại đây dạng đích hẩn cấp cùng bước hạ, Cổ Siêu mới ở áp lực cực lớn hạ, thành công đích bức ra tự thân đích bản năng chi nhãn. Tầm mắt người, trong cơ thể bộ, nhất thanh nghi sở, vô có từ lậu. Bản năng chi nhãn, tứ mắt thưởng tiến hóa, thân thể ngoại bộ, 360 độ, không một giữ lậu. Hiện tại tất cả đích đích công kích, ở Cổ Siêu đích bản năng chi chớ mắt, dày mảnh Bất quá, có thể nhìn đến đối thủ đích công kích thì thế nào. Đối thủ vẫn là rất nhiều, rất mạnh. Cổ Siêu chỉ có thể lần thứ hai tản mát ra dao thế, đồng thời không ngừng đích lấy tốc độ cao dao động, né tránh tự thân đích vị trí, ở né tránh đích thời điểm tay phải đao, tay trái sao đồng thời đánh ra. Dương, Dương, Dương. Liên tiếp rất nhanh cực kỳ đích giao thủ thành, trường hợp đích thế cục tương đương đích hỗn loạn, này cũng là đối thủ đích lần đầu tiên phối hợp, phối hợp đắc cũng không như thế nào hảo, mà Cổ Siêu vốn chính là muốn đem thủy cấp lộng hỗn, đồng thời Cổ Siêu đích dao thế, Cổ Siêu đích dao pháp cổ siêu đích khinh công, cổ siêu đích tay phải đao tay trái sao, hơn nữa cổ siêu hiện tại tân xuất hiện đích bản năng chi nhãn từ từ, khiến cho cổ siêu cũng còn có nhất định đích ưu thế. Đường, lại thương đến một người. Xuân sao, lại thương đến một người. Phan, lại thương đến một người. Bất quá cổ siêu bản nhân đã ở không ngừng đích dao động trung xuất hiện một đạo lại một đạo đích thương thế, miệng vết thương rất đau, nhưng là hiện tại đi tới con đường này thượng cũng chỉ có nhịn đau. Một đối 60 vốn chính là không dễ dàng, khó khăn tới cực điểm chuyện tình. Trong lúc nhất thời 60 cái đối thủ cư nhiên lấy hoạt không lưu thủ đích cổ siêu không có cách nào. Nhưng là, này cũng chỉ là trong lúc nhất thời. Nay 60 cái đối thủ lập tức liền phát hiện điểm ấy, trong đó một cái có chút hy vọng nghiên kĩ khinh nam tử Ngum Vũ giải quát, trừ vị, không cần toàn bộ một dũng mà lên, thành phê thành phê lịch thượng, đồng thời vây quanh đối thủ, không cho đối thủ các nơi trốn chết. Ở Ngum Vũ đích chỉ huy hạ, những người này mắt thấy sẽ đem cổ siêu cấp bao quanh đích vây quanh, cổ siêu nhất thời ở vào hạ phong. Ngum đích. Cổ siêu lại bạo một câu thổ khẩu, phải một đối 60 quả nhiên là nan. Tuy rằng chính mình cũng thương tới rồi đối thủ hơn 10 cá nhân, liên ở cổ siêu cảm giác kế tiếp nan đánh, không biết kế tiếp như thế nào có thời điểm. Địa chấn. Đây là kịch liệt cực kỳ đích mặt đất chấn động, động đất. Cổ siêu lúc này một trận tử đích mê mang, kiếp trước sống hơn 20 năm không có đụng tới động đất, này một đời ở trong này 2 năm không có đụng tới động đất, tuy nhiên tại đây thời điểm mấu chốt động đất. Phần đông đệ tử trao đổi đích địa phương là long giấc phong giữa đích một chỗ hiểm chỗ, này một chỗ bên cạnh có vô số đích tảng đá lớn, này đó tảng đá lớn cũng không là bình thường đích tảng đá lớn, mà là một ít huyền vũ chân thạch. Huyền Vũ Chân Thạch vừa nặng lại vừa cứng, vốn là muốn đi khởi một làm long giấc phong trung đích cung điện dùng đích, ngày đó vật liệu đá vốn đang là tương đương bình tĩnh đích đặt ở chỗ cao, bình thường áp cái không nhúc nhích đạn một chút, mờ. Hiện tại cũng vô cùng mãnh liệt đích động đất, này cấp số cổ siêu phòng trường y kiếp trước đích chất lượng, chỉ sợ có bắt cấp đích bộ dáng. Lập tức nhiều như vậy Huyền Vũ Chân Thạch toàn bộ nhanh như chớp đích lăn xuống đến, chừng mấy ngàn khối nhiều. Cái này tử, tất cả đích nội môn đệ tử, toàn bộ vương tha cho đánh nhau. Hiện tại sao không, chạy trối chết đi. Bây giờ còn đánh cái gì đánh, đây chính là mấy ngàn khối đích Huyền Vũ Chân Thạch. Không phải bình thường đích tảng đá, loại này tảng đá kỳ trọng kỳ nặng, không muốn chết đích liền tiếp tục ở trong này loạn. Kết quả là cái này tử, một đám đích thi triển thủ đoạn, các bằng bản sự, khinh công cực nhanh đích chạy trốn. Cổ Siêu đương nhiên đã ở chạy trốn, đụng tới như vậy đích động đất, cố tình cách đó không xa đều biết ngàn khối đích Huyền Vũ chân thạch lăn xuống đến, không trốn còn ở nơi này chờ bị tạm. Cổ Siêu ở vận khởi khinh công đích thời điểm thầm nghĩ, chính mình một đối 60 đích nhiệm vụ này không biết kết quả thế nào. Nhiên nhiên chính mình đích nhiệm vụ còn không có hoàn thành đích bộ dáng, xem ra chính mình còn muốn lần sau sẽ tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 213. Này, tên của ta là Cổ Siêu. Lúc này ở đây xem như thực may mắn đi, lấy một đích 60 sắp đánh không lại đích thời điểm đụng phải động đất. Lần sau có cơ hội lại đến hoàn thành nhiệm vụ này. Cổ Siêu tìm một cái trống trại đích địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi chữa thương. Trận này động đất, cấp độ động đất tương đương đi đại. Đương nhiên, bị thương đích nhân cũng không tính nhiều. Ở Long Giác Phong bên này, chỉ có hai cái nội môn đệ tử ngã môi, thân mình liền thương ở Cổ Siêu đích đao hạ, bị thương không nhẹ, sau đó lúc này đây lại bởi vì trốn đích thời điểm khái va chạm mình đích Kết quả bị Huyền Vũ chân thạch tập trung, thương càng thêm thương, ít nhất phải dưỡng mấy tháng mới tường, trong lúc nhất thời không có sức chiến đấu. Này hai cái nội môn đệ tử, một cái là ảnh tử môn đích, một cái là nhà sơn phái đích. Ở Trung Khê phong bên kia, bị thương đích nhân cũng rất ít, chỉ có 23 cái. Ma Ngọc hoàng phong bên kia, bởi vì này nơi sân trấn chịu, còn lại không cái nào. Đơn giản đích mà nói, đây là võ công đích tác dụng một trọng, đừng phải động đất hiểu được võ công đích nhân, có thể có loại loại đích phản ứng, cái đại đích động đất đều nan tương đến võ giả cao cường đích nhân. Trong hệ phong đích ngoại môn trong hàng đệ tử có một đám thực lực cực nhược chính là nhân vật, cho nên bị thương đích nhân nhiều nhất, có 23 cái. Đương nhiên, nếu ngươi không hay ho thân mình trên mặt đất dưới đích thời điểm động tới động đất vậy bi kịch. Trừ lần đó ra, phái Thái Sơn tất cả phong mạch mặt trên, bị thương đích đầu bếp linh tinh đích đã có một ít, những người này bị thương mấy chục cái, một cái chưa chết. Trận này động đất, tâm địa chấn thật đúng là đích ngay tại Long Giác phong bên cạnh. Sau đó bên cạnh đích dân chúng chịu ảnh hưởng liền thật lớn, dù sao nơi đó dân chúng đại bộ phận là không có võ công đích, chết tự nhiên quá nặng một ít. Trên cơ bản Động đất tại đây cái thế giới cũng không tính cái gì lại sự, dù sao cũng là Võ Phong cực thịnh đích thế giới. Cuối cùng phái Thái Sơn phía chính phủ ra mặt, phái một ít trưởng lão đi trấn an một chút quanh thân đích dân chúng, tái phát triển một ít cứu tế lương đi ra ngoài. Động đất gây ra trận này sự liền cơ bản như vậy đích quá khứ. Ở Thái Sơn thượng đích phong ốc thật đích cực nhỏ, thế giới này đích thạch tài cực cứng rắn, nền cũng sâu đậm. Đó là bắt cấp động đất đều rất khó thật. Ngọc Hoàng Phong Trung, tốt lắm, lúc này đây, động đất gây ra. Cơ bản xử lý tốt. Dịch Vân thân duỗi người, Triển lãm một chút cũng không có sánh bằng tốt đường con. Đông Vương chân nhân gật gật đầu, vẫn là tiếp tục xử lý lúc này đây năm phái trao đổi chuyện tình. Động đất gây ra là nhỏ sự, năm phái trao đổi mới là đại sự, đặc biệt lúc này đây năm phái trao đổi, Nha Sơn phái cùng Ảnh Tử môn này hai cái môn phái rất có một ít hàm ậm, khiến cho phái Thái Sơn này chủ nhà đều ăn chút mệt trên mặt mũi. Chủ nhà ở Hải Hoa đích trao đổi giữa không địch lại tốc địch Nha Sơn phái, đây là kẻ khác tương đương đau đầu chuyện tình. Việc này không có cách nào khác. Kỳ thật chúng ta này một đám đệ tử đích thực lực rất không sai chính là Nha Sơn phái ra cái kia kêu ưu lệ đích đệ tử, quả thật rất lợi hại, hắn đích thiên phú tuyệt đối là trăm năm chi thiên tài giữa lợi hại đích, đó là ta phái đích tá bất đồng cùng chắc duyệt hai người, lúc này nhân đích trước mặt đều phải bị buộc hạ phong. Liêu Khinh phong lắc đầu. Lúc này một cái Hắc Y đích bang chúng xuất hiện, dừng ở điện tiền, báo: "Có chuyện gì nói ra?" Đông Vương chân nhân thuận miệng nói: "Ở ngày hôm qua động đất gây ra đích thời điểm, năm phái trao đổi giữa, tiên tiên cảnh nội môn đệ tử kia bộ phận, đã xảy ra một đại sự, chúng ta phái Thái Sơn đích nội môn đệ tử" Một người hướng về cái khác bốn phái đích 60 cái tiên tiên cảnh đích đệ tử phát động khiêu chiến. Nay Hắc Y bang chúng hội thanh hội thanh đích miêu tạ ra cổ siêu ngay lúc đó tình hình. Cuồng vọng. Đinh Tiên quát một tiếng. Khí phách. Đây là tá trạm đích đánh giá, bá đạo đạo khách tá trạm tối thượng thức khí phách đích đệ tử. Đông Vương chân nhân vô về trọng dâu. Nhìn về phía một bên đích Lâm Du, Lâm Du gật đầu, đối, cổ siêu người này bình thường rất có lễ phép, phong cách của hắn không phải làm như vậy bá đạo mới đúng. Xem kết quả đi. Đông Vương chân nhân nói. Kết quả là, cổ siêu bị thương mà cùng cổ siêu giao thủ đích nhân giữa, tổng cộng có 23 vị bị thương, cuối cùng lấy động đất gây ra vì trung tuyến, tạm thời không có cách nào khắc đánh, cho nên trận chiến ấy xem như không có phân ra thắng bại. Kỳ thật cổ siêu con bị thương hơn 10 người, còn có mấy người là người một nhà không cẩn thận khi chịu đích thương. Nhưng là kết quả hiện tại bày ra đến đây, một đối 60, kết quả cổ siêu bị thương, đối diện cũng bị thương 23 cái. Cái này tử, chính là phái Thái Sơn đích dung mạo lọt bên trong áo hay chăn toàn bộ đều kiếm được. Hơn nữa tối diệu chính là, bởi vì cuối cùng động đất gây ra đến đây, Cho nên Cổ Siêu đến cũng không có thua, một đối 60 bị thương đối phương 23 cái còn không có đâu, đây chính là thật to chướng mặt chuyện tình, Cổ Siêu thân mình chịu đích thương cũng rất nặng này sợ chút cái gì. Bất quá, Cổ Siêu là làm như thế nào đến đích, đây là một vấn đề. Theo lý mà nói, một đối 60, quả thật không có khả năng thương đến 23 cái a. Cả sảnh đường khiếp sợ, cả sảnh đường kinh cụ. Cổ Siêu tiến nhập Tàng thư thất giữa tra tìm tư liệu. Động đất gây ra đích ảnh hưởng tuy rằng thật lớn, nhưng là Tàng thư thất toàn bộ này đều nền vũ chân thạch kiến trúc đích, nên đánh cho thật sâu đích, đừng nói bát cấp tả hữu đích động đất. Đó là cựu cấp độ đất cũng vô pháp trấn động Tang thư thất. Tang thư thất, tuyệt đối là một cái môn phái là tối trọng yếu mấy kiến trúc một trong. Cổ Siêu là tới tìm tư liệu đích, hiện tại trên người chịu đích thương tổn tốt thượng rất nhiều. Cổ Siêu không phải một cái mơ hồ đích nhân, ở phía trước một đối 60 đích chiến đấu giữa, Cổ Siêu phát hiện hai mắt của mình không hiểu kỳ diệu đích tiến hóa, cho nên muốn tìm đến tìm tư liệu. Tiến nhập Tang thư thất lúc sau, Cổ Siêu một quyển một quyển đích bay qua đi. Một đường đích tìm kiếm đều không có tìm được tương ứng đích tư liệu, Cổ Siêu đến cũng không cấp, tiếp tục một quyển một quyển đích tìm. Thân thể bản năng Nhân thể tiềm lực đây là cổ siêu tìm được đích một quyển sách đích tên, cổ siêu ngay từ đầu đích thời điểm, chính là tương đương tùy ý đích trở mình này quyển sách, trở mình trở mình lại phát hiện chính mình muốn tìm gì đó liền ở bên trong này. Ở bên trong này, đầu tiên là giới thiệu một người đích tiềm lực như hại từ từ, cùng với thượng cổ thời đại, người ta nói ta sẽ phi, sẽ gặp phi từ từ đích ngay hồn. Mà ở không ngừng đích lần xem giữa, cổ siêu rốt cuộc hiểu được, chính mình mở ra đích rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai, like, cái này gọi là bản năng chi nhãn. Nguyên lai, like, trừ bỏ bản năng chi nhãn, còn có bản năng chi nào? Bản năng chi tay Bản năng chi chân. Bản năng chi nhãn có thể quan sát bên ngoài cơ thể hết thảy vật, vô có góc chết, gần như trong lời nói ánh mắt còn có thể chuyển biến. Bản năng chi não có thể bằng rất nhanh độ tự hỏi ra như thế nào ra chiêu, so với bình thường tự hỏi mau thập bộ đã ngoài. Bản năng chi tay có thể bằng Maudrick tốc độ ra chiêu, giống như bản năng ra chiêu, không có đi chân. Bản năng chi chân bằng bản năng đích trạng thái tránh né đối phương đích công kích. Sau đó, này bốn người hợp nhau đến, có thể tổ hợp thành bản năng thân thể. Loại này bản năng chi nhãn linh tinh lích, phải mở ra tương đương khó khăn. Còn hơn dao thế còn muốn khó khăn thượng rất nhiều. Mà mở ra này đó chính yếu đích tác dụng chính là một cái, quần chiến. Đúng vậy, tất cả hết thảy đích bản năng đều là dùng để quần chiến dụng đích, ở một mình đấu giữa, thân thể bản năng quả thật hữu dụng, nhưng là không, có quá lớn đích tác dụng. Bản năng chi nhãn ở một mình đấu khi tốt lắm dụng, bản năng chi não liền vị tất dụng tốt, đúng vậy, đây là có thể tự hỏi nhanh hơn gia chiêu, nhưng là không, có một chọi một có thể tỉ mỉ lo lắng, có lẽ tỉ mỉ lo lắng sau đích gia chiêu phương pháp càng diệu, bản năng tay có thể nhanh nhất tốc độ gia chiêu nhưng là một chọi một cũng có thể tỉ mỉ lo lắng sau ra tay, có thể hội so với bản năng tay đích ra tay càng diệu. Bản năng thân thể, kỳ thật đó là vi quần chiến mã làm đích chuẩn bị. Mà ở thế giới này thượng, người bình thường là không cần một đối mấy chục đích quần chiến đích, đó là được xưng thiên tài đích nhân, chỉ sợ cũng khó gặp phải một đối mấy chục đích quần chiến. Đó là, có một loại nhân, tứ nhỏ đó là hiệp khách. Có một loại nhân, tứ nhỏ liền giỏi hơn mọi người phía trên. Có một loại nhân, tứ nhỏ để ý tới đạo động phong vân. Ở trên giang hồ, nếu nói có 1000 cá nhân hỗn giang hồ, liền có một cái phải gặp phải đủ loại đích thế cục, thậm chí quần chiến đích thế cục. Ở trên giang hồ danh khí cao nhất tiêm đích kia bộ phận nhân vật, đại bộ phận phải được lịch qua quần chiến đích khảo nghiệm. Đơn giản đích mà nói, muốn tại đây cái thế giới đứng đầu trung đích đứng đầu trung đích đứng đầu, liền phải am hiểu quần chiến. Nếu ngươi chính là bình thường hoặc là phải trộn lẫn trong đó thượng đích xoay ngang, phải quần chiến năng lực nửa điểm tác dụng cũng không có. Lấy một đích ngàn, phải quần chiến, ngàn cơn sóng dữ, phải quần chiến, thiên hạ ngang ngược, hội đụng tới quần chiến. Vô địch người, cũng sẽ đụng tới quần chiến. Nhưng vấn đề là nhất định phải mở ra bản năng thân thể mới thích hợp của chiến, có thể lái được khai bản năng thân thể đích nhân lại của nhỏ. Không thể tưởng được chính mình trong lúc vô ý mở ra bản năng chi nhãn, tốt lắm, đây là chính mình đích đường. Cổ Siêu là hý sáo, khiên trường đao đi ra tảng thư thất giữa, tâm tình khoái trá thật sự, trong lúc vô ý liền luyện thành một loại lợi hại đích tuyệt chiêu, có thể không cao hứng sao không? Cổ Siêu đi ở long giác phong đích sơn gian đường nhỏ đích thời điểm, đụng phải phía trước có người ở nghị luận nói chuyện, cẩn thận đích vừa nghe, mới phát hiện nguyên lai like là ảnh tử môn đích người đang hỏi thăm chính mình đích tên. Ảnh tử Môn Lịch nhân cũng là bị ngày hôm qua cổ Siêu Đích điên cuồng hành vi cấp kích thích, kết quả lập tức ngay tại chỗ long xoay người, vội đến vội đi, hiện tại mới có khoảng không hỏi thăm cổ Siêu Đích tên. Nay ảnh tử Môn Lịch nhân chính hỏi thăm Đích thời điểm, cổ Siêu đã muốn khiêng trường đao đã đi tới, "Yêu, tên của ta kêu cổ Siêu, không cần các ngươi tiếp tục điều tra, phái Thái Sơn Tiên Thiên cảnh nội môn đệ tử một cái. Sau đó, ta còn hội tiếp tục Đích đến khiêu chiến các ngươi Đích." Ha ha ha ha. Thống quái a, nguyên lai Diệu Võ Dương ai Đích cảm giác tốt như vậy. Mà này ảnh tử Môn Lịch mọi người bất giác Đích vây dại. Này Têu Cổ siêu lý cáo lam kẻ điên, cư nhiên còn dám khiêu chiến đã biết sao nhiều người. Hắn điên rồi sao không? Lần đầu tiên khiêu chiến đích thời điểm là bởi vì vi động tới động đất gây ra mới không có bại, hắn phải làm biết hắn không có khả năng là chính mình đáng người đích đối thủ đích. Ở ngoài sáng biết không phải đối thủ đích tình huống hạ, hắn cư nhiên còn đi lên khiêu chiến. Hắn là thực điên rồi. Không đúng, có thể một đối 60 đến khiêu chiến đích, vốn chính là kẻ điên, một cái rõ đầu rõ đuôi đích kẻ điên, ảnh tử môn đích này đệ tử lấy một loại xem kẻ điên đích ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu ha ha cười, khiêng trường đao ở khiêng Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Thanh nham phóng đãng cực kỳ, Cổ Siêu hiện tại nghĩ muốn uống rượu, vốn lấy cổ Siêu đích tính tình, càng thích uống trà vượt qua uống rượu, nhưng là cổ Siêu hiện tại cũng phát hiện rượu đích tác dụng, giá trị này hào hùng đương ca hết sức, đang lúc lấy rượu cùng khánh. "Cha, không đủ vị, phải rượu, phải lên rượu, liệt rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu?" Chương 214, lần thứ 21 chiến 60. Hai hòa trao đổi lại đã bắt đầu. Lúc này đây xác thực tương đối hài hòa. Ảnh Tử Môn, Nha Sơn phó Đông Hải môn cùng với Mông Sơn phái, đặc biệt là Ảnh Tử môn cùng Nha Sơn phái, hai môn phái này lúc này đầy thực lực bất phàm, một lúc mới bắt đầu đặc, việt, kiêu ngạo. Nhưng là trải qua hôn quang một trận chiến, một thứ tên là Cổ Siêu áo lam tên điên một người khiêu chiến 60 người, cuối cùng cái kia áo lam tên điên cổ siêu bị thương, cái này 60 người cũng có 23 bị thương. Một trận chiến này khiến cho Ảnh Tử môn cùng Nha Sơn phái khí diễm công hệ. Đương nhiên, lúc này đây bốn môn phái đến kỳ thật chỉ có 50 thắng người, có hai người bị thương nhận được quá nặng đi, tạm thời phát huy không ra bao nhiêu sức chiến đấu. Chính là bởi vì cổ siêu như vậy một náo, cái này 58 người hiện tại cũng không khoa trương. Ta trước đó không lâu nghe cái kia áo lam tên điên nói, hắn còn muốn khiêu chiến chúng ta. Ảnh Tử Môn một người nói ra, hắn còn muốn khiêu chiến chúng ta. Làm sao có thể? Lúc trước hắn mặc dù không có thua, nhưng là cũng là bởi vì Điệu Long trở mình nguyên nhân, bằng không thì hắn nhất định sẽ thua. Hắn muốn thật sự dám đến, lúc này đây ta nhất định phải hung hăng đánh hắn. Có người khí thế hung ác mười phần nói. Trước đó lần thứ nhất đụng phải Điệu Long trở mình, tính toán hắn vận may. Những người này đang gọi rầm rĩ lấy, náo Mà Triệu Trường Không, U Nguyệt, Cổ Bằng đám người đều là cảm giác sâu sắc phát triển trí khí, quả thật là như thế, Cổ Siêu ngày hôm qua giống như điên hành vi quá phát triển mặt, đương nhiên, Triệu Trường Không, U Nguyệt, Tống Thanh đám người cũng đã biết rõ luận sức chiến đấu, bọn hắn đã bị Cổ Siêu cho vượt qua đi qua, đáng chết. Đặc biệt là Tống Thanh, càng là hung hăng nắm tay, Tống Thanh cùng Cổ Siêu giống nhau là thiên tài. Tự nhiên là không cam lòng bị Cổ Siêu như vậy vượt qua đi. Hôm nay trao đổi, rất là cung nhạn, cơ bản không có mảnh liệt xung đột. Mà đúng vào lúc này, một cái áo lam thiếu niên khiêng trường đao, nện bước đi nhanh phòng quán mà đến. Cái tên điên này, hắn thật sự đến rồi. Vô số người mắt đều thẳng, thật đáng chết. Cổ Siêu đương nhiên đã đến. Cổ Siêu nhìn xem đối diện 58 người ánh mắt, chỉ có 58 cái sao? Cái này 58 người ánh mắt, có ít người xem chính mình như là xem tên điên, có ít người ánh mắt xem chính mình muốn hung hăng đánh mình một trận bộ dạng, Cổ Siêu bước đi gần. Đang suy nghĩ lay có phải hay không cũng cùng trước đó lần thứ nhất mắng sư mẫu dạy, luyện con rửa đèn công bình thường mắng bên trên dừng lại một chầu, nhưng là đằng sau ngẫm lại không đủ trăm bước. Còn chưa tính, loại lời này Dùng một lần là được rồi. Dung liên nhéo hai lần, quá không phù hợp phong cách của mình rồi. Lúc này thời điểm, Cổ Siêu liền phát huy ra chính mình tiếp trước trên địa cầu trên internet tranh luận kịch liệt vô số lời nói ác độc miệng đi ra. Ta đã đến, ta chinh phục. Ta đến rồi. Ta chinh phục. Tốt khí phách môn luận. Chẳng qua là như vậy khí phách môn luận, đem ảnh tử môn, Nha Sơn phái cái này 58 cái tiên tiên cảnh nội môn đệ tử đưa ở chỗ nào? Cái này nhưng là chân chính một câu kích thích ngàn tầng sóng. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết. Ta muốn mạng của ngươi. 58 cá nhân toàn bộ đều nổi giận. Người đây muội những lời này quá kiêu ngạo quá khí phách rồi, không phải do bọn hắn 58 người không giận. Lúc này, Vạn Tà xông đi lên rồi, Bắc Cung Lo xông đi lên rồi, Mộng Vũ xông đi lên rồi, toàn bộ 58 mọi người xông đi lên rồi. Trong lúc nhất thời, tại cổ Siêu bên người, đao quang kiếm ảnh. Cổ Siêu lúc này đây so ngày hôm qua muốn trấn định rất nhiều, bản năng chi nhãn đã bản năng phóng xuất ra, chung quanh 58 người từng cái tiến công, vô luận là phía trước ánh mắt bị ngăn cản đấy, hay vẫn là phía sau theo lý mà nói nên nhìn không tới đấy, toàn bộ đã thu vào bản năng chi nhãn chính giữa. Đồng thời thân đau dương lên đổi vận đạo thế, lập tức lại để cho đối thủ thoáng dừng lại một chầu, cũng chỉ có đối phương thoáng dừng lại một chầu mới có thời gian phản ứng. Cổ Siêu bước chân không ngừng né tránh đang rời, tuyệt đối đừng cho đối phương ba ở. Nhưng là, 58 cái đối thủ, đối thủ thật sự là nhiều lắm. Cổ Siêu đầu hốc hoàn toàn theo không kịp đối thủ như vậy, cổ Siêu đầu hốc chỉ có nhiều như vậy, đồng thời có thể đối phó chiêu thức chỉ có nhiều như vậy, càng không khả năng có quá nhiều. Cái này trong tích tắc, cổ Siêu phát hiện thời gian tựa hồ động lại bình thường, mà đầu hốc của mình đau xót, tại đầu hốc đau xót chi tế Trợ hồ có cái gì viễn cổ khí tức tại trong óc chính giữa thư tình lại, những thứ này viễn cổ khí tức là người một loại bản năng. Cổ Siêu đã minh bạch cái loại này thuyết pháp, nhân loại vốn là thiên thần, bản thân có tiềm lực vô cùng, muốn bay thì bay, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng lại rất cao thần linh phát hiện điểm ấy, vì vậy phong bế nhân loại thiên thần năng lực, cũng tức là người xong nào chính giữa nào tuyến thể nơi đây, khiến cho nhân loại năng lực hạ thấp, loại này thuyết pháp, Cổ Siêu vốn là không tin đấy, nhưng là giờ khắc này Cổ Siêu minh bạch, nguyên lai like đây là thật sự. Cổ Siêu đại não, trong chốc lát sinh ra thật lớn thay đổi. Nhân loại đại não sử dụng tỷ lệ vốn cực thấp đấy, nhưng là trong một sát na cổ siêu phát hiện đầu góc của mình có một bộ phận khu vực bị khai mở phát ra tới. Cái này một bộ phận khu vực tác dụng, tựa hồ là rất nhanh phản ứng. Thời gian, tại nháy mắt về sau một lần nữa đã bắt đầu lưu động. Vừa rồi cổ siêu đại não dừng lại thức tỉnh một loại bản năng thời điểm, ngoại giới thật sự chính là cơ bản hoàn toàn dừng lại đấy. Hiện tại đã xong dừng lại, xung quanh hơn 10 tốt công kích tiếp tục đánh nút lại. Cổ siêu bản năng chi nhận thấy được bốn phía hết thảy, 58 tốt công kích, mà lúc này, cổ siêu ngạc nhiên phát hiện đầu góc của mình đúng là sạn xanh biến hóa. Vừa rồi thời điểm, chính mình muốn suy nghĩ đầu góc của mình những phó như thế nào công kích của đối phương, đồng thời đại não chỉ có thể xử lý tầm mười tốt công kích, càng nhiều nữa xử lý không được, cho nên cổ siêu phải không ngừng dao động đi đi lại lại, không bị vây kín, đồng thời tại làm bị thương đối thủ thời điểm cũng sẽ, biết, không ngừng bị thương. Nhưng là hiện tại đại não, nhưng là tại cấp tốc tầm đó kịp phản ứng, nên tiến công địch nhận cái đó một chỗ, lúc này đại não năng lực phản ứng, có thể nói là sâu sắc tăng lên rồi, đồng thời có thể xử lý 58 tốt công kích, đối mặt với cái này 58 tốt công kích nên như thế nào ứng đối? Đây hết thảy hết thảy, tựa như cùng chính mình bản năng bình thường. Cái này nên chính là bản năng chi não. Bản năng chi não? Đây chính là quần chiến chi lợi khí. Cổ Siêu thức tỉnh bản năng chi não, nhưng thật ra là một kiện tương đối bình thường sự tỉnh, cổ siêu đại não, ở kiếp trước thời điểm bốn là so sánh những người khác muốn phát đạt rất nhiều, mà ở kiếp này dung hợp hai đời trí nhớ dưới tình huống, đại não càng thêm phát đạt, đã sớm kích thích ra bản năng chi não tiềm lực. Mà bây giờ tại đối thủ rất nhiều dưới tình huống, hơn nữa có bản năng chi nhãn thức tỉnh kích thích, cuối cùng đem cổ siêu bản năng chi não cũng kích thích đứng lên. Cổ Siêu hiện tại đã có thể thấy rõ ràng công kích của đối thủ, trong đầu cũng có thể rất phản ứng nhanh ra nhanh nhất phản kích. Nhưng là, tay phản ứng không kịp. Đương nhiên, dù là như thế, cũng không ngừng có người tổn thương tại cổ Siêu dưới đao. Cổ Siêu bây giờ đầu óc bản năng phản ứng sâu sắc gia tăng, cho nên đem từng cái tổn thương tại chính mình dưới đao mọi người kế xuống. Một cái bị thương, hai cái bị thương, năm cái bị thương, 10 cái bị thương, 20 bị thương, 25 cái bị thương, 29 cái bị thương. Hắc hắc, cổ Siêu mặc dù bản thân bị thương cũng không nhẹ rồi, nhưng nhìn đến đối thủ người bị thương nhiều như thế, thực sự cảm giác tương đối có ý tứ. Mà lúc này, ở một bên có một cái đang xem cuộc chiến chi nhân. Cái này đang xem cuộc chiến chi nhân, tên là Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh thế nhưng là một cái rảnh rỗi được biết dùng người tức lộn rột trưởng lão, thực lực cực cao, nhưng là tại phái Thái Sơn cũng không làm đảm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào. Bách Hiểu Xanh chứng kiến cổ siêu chiến đấu, hắn không khỏi nhãn tình sáng lên. Bách Hiểu Xanh vốn chính là một cái ưa thích bắt quái cùng thu thập bắt quái người, nghe nói cổ siêu ngày hôm qua một trận chiến 60 sự tình, đương nhiên liền chạy đến nơi đây đến, vừa hay nhìn thấy cuộc chiến đấu này. Chập chợ Bát Hiểu xanh chậc chậc ngợi khen lấy, bây giờ trẻ tuổi thực khó lường A4. Rõ ràng, lại có một cái hơn 10 tuổi liền mở ra bản năng người. Bát Hiểu xanh thực lực kiến thức kỳ thật tương đối độ cao, mặc dù không bằng Thái Sơn năm dao khách, nhưng là không kém bao nhiêu. Hắn đến là Liếc đã nhìn ra, Cổ Siêu đã mở ra bản năng chi nhãn, nói cách khác không có khả năng né tránh qua được rất nhiều đến từ sau lưng công kích, hơn nữa hắn chỉ sợ còn mở ra bản năng trí não, nói cách khác rất nhiều phản ứng không thể nhanh như vậy. Lại mở ra bản năng chi nhãn, lại mở ra bản năng trí não, khó lường A4. Trận đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Cổ siêu một đôi 58. Trận đấu thật đúng là không phải bình thường kịch liệt. Đúng vào lúc này, mặt đất lại làm một hồi kịch liệt vô cùng chấn động. Địa long trở bình thường có dư chấn, đây là tương đối bình thường, trận này dư chấn so về hôm qua chấn động muốn nhỏ một chút. Như vậy đẳng cấp địa chấn, kỳ thật rất nhiều võ công hảo thủ là không thể nào đặt ở trên mắt đấy, nhưng là đâu rồi? Tại mọi người hài hòa trao đổi cách đó không xa có một tòa cũ nát cung điện, tòa cung điện này bản thân cũng là dùng Huyền Vũ chân thạch thành lập mà thành, không phải dễ dàng như vậy hư hao đấy, nhưng đáng chết đáng chết tại Cái kia cung điện lúc trước có hai vị cao thủ tại đâu đó đứng đầu thắng, một vị là phách Đao Đao khách tá trạm, một vị là phái Thái Sơn 500 năm trước. Đến lớn nhất phản đồ Lạc Thiên Dương, hai vị cao thủ chiến đấu qua kỳ thật cho cung điện này để lại rất nhiều nội thương, hôm qua. Địa Long trở mình, hơn nữa hôm nay Địa Long trở mình, khiến cho cái này tòa cung điện to lớn liền như vậy xôn xao một tiếng ngược lại rồi, bởi vì kiến trúc vật liệu đá cùng địa hình vấn đề, vô số tảng đá liền như vậy ào ào ào lăn xuống dưới, thẳng hướng phía mọi người địa phương chiến đấu mà đến. Lại là Huyền Vũ chân thạch, lại là nhanh chóng cuồn cuộn Nơi đây thế núi lại lạ cực run. Chứng kiến loại tình huống này, đang tại giao thủ hơn 10 người cùng xem chừng thân thể của mình, cùng loại này do dốc núi chỗ cao lăn ra đây Huyền Vũ chân thạch vừa so sánh với hay vẫn là cảm giác Huyền Vũ chân thạch cứng hơn, không, có cách nào khác, không, có thép thể cứng rắn, ngạnh, thân thể cũng không giảm cứng như vậy khiêng, cho nên mọi người cũng chỉ tốt lại lần nữa chim tu tán, kết quả là trận này một chiến 60, không đúng, một chọi 518 trận đấu, lại bởi vậy không tận mà. Chết. Được, lúc này đây hay bởi vì Diệu Long chờ mình mà ngưng chiến? Cổ Siêu hắc hắc cười cười, ở một bên chạy gấp tránh được Huyền Vũ chân thạch tối điểm, một bên cũng có chút tự tại vui sướng cảm giác. Do đạo quân hệ thống chỗ đó đã chiếm được cái này, lừa bố mày nhiệm vụ về sau, cổ Siêu chưa từng có nghĩ tới mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng là hiện tại ấy ư, lại phát hiện mình thật là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Bắt hiểu xanh cũng lóe lên mà đi, lúc này đây hắn phát hiện đặc biệt lớn bắt quái, có thể ghi lại việc quan trọng rồi, qua một chút bắt quái nghiệm rồi. Chương 215, Hoang động, Ngọc Hoàng Phong, Ngọc Hoàng Điện. Vừa rồi truyền đến tin tức Tại Lỗ Đông một mảnh kêu Ma Môn Vân Đả đã bị Hoàng Kim cấp môn phái Ngự Thú môn cho tiêu diệt. Liêu Khinh Phong nhìn xem gần nhất tiến đưa vào báo cáo nói ra. Lỗ Đông rời Thái Sơn vị trí còn hơi có chút khoảng cách. Ma Môn Vân Đả bị diện tin tức, cũng không có khiến cho quá nhiều hành động, ngoại trừ Đinh Kiên hơi có vẻ kích động mà thôi. Ma Môn, ở ngoài mặt đại chúng biết, đã sớm giảm âm thanh không để lại dấu vết, bị tiêu diệt được không sai biệt lắm. Nhưng là chân chính trong thế giới này tầng trên nhân vật cũng biết, Ma Môn một mực ở phản kháng, chưa bao giờ đoạn tuyệt, Ma Môn sự tình rất phi toái, nhưng là mọi người đều biết nhất định phải đem Ma Môn để ngự lại bằng không thì phiền toái càng lớn hơn nữa sẽ gặp đến. Về phần trợ ma môn phạn công bây giờ Tế đế, đó là không có khả năng. Bây giờ Tế đế bản thân có được thật lớn thế lực lại không sạch, thế nhưng là bị 6 đoàn thừa nhận được rồi Tế đế, 6 đoàn mới là chiến quốc đại lục đệ nhất thế lực, 6 đoàn thừa nhận chính là chính thống, ngươi ma môn coi như là Lã thị chính thức Tế đế xuất thân, cũng là trước Tế đế rồi, ai quan tâm ngươi a4. Tại đây sự tình sao? Đông Vương chân nhân lười biếng nói. Hách, còn có một việc. Liêu Khinh Phong đem giơ tay lên, đây là Bạch Hiểu xanh sư đệ gần nhất ra một phần Thái Sơn kiến thức. A, Thái Sơn kiến tức sao? Đông Vương chân nhân suy nghĩ, phía trên này có tin tức gì không? Kỳ thật tại lúc còn trẻ, Đông Vương chân nhân cảm thấy Bách Hiểu Sanh thật sự là lãng phí bản thân tốt thiên phú, không tư tiến tới, không muốn phát triển. Mà lớn tuổi về sau, Đông Vương chân nhân cảm giác được Bách Hiểu Sanh như vậy thời gian, thật đúng là du dương tự tại, nếu như có thể. Đông Vương chân nhân đều nghĩ qua cái loại này sinh hoạt. Nhưng lại đáng tiếc a, hiện tại Nha Sơn phái tình thế bức người, hắn cũng không khỏi không tiếp tục tại trưởng môn nhân trên vị trí này. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, hay vẫn là bách hiệu xanh như vậy một mực tự do tại giang hồ bên ngoài, làm chính mình chiến thích, đó mới là thật sự tự tại." Liêu Khinh Phong nói ra, cái này một phần Thái Sơn kiến thức là vừa vận đổi chế ra đấy, thì ra là tại vừa rồi. Cổ siêu lại khiêu chiến bốn phái 60, không đúng, 58 người lệ tử. A, hắn lại đi, tiểu tử này thật sự có khí phách." Tá Trạm ở một bên tán thưởng một tiếng. "Siêu khí phách a." Liêu Khinh Phong gật đầu, đến lượt ta năm đó, tuyệt đối không dám làm loại này điên cuồng sự tình. Tá Trạm nhìn về phía Đinh Kiên, "Đinh Kiên, ta thật là kỳ quái." Bá đạo mà đi cuồng, không phải chúng ta bá đạo hệ người đặc sắc, như thế nào cổ siêu rõ ràng là linh xảo hệ đấy, làm việc bá đạo như vậy mà đi cuồng, các ngươi linh xảo hệ người không phải lưu hành thông khí lưu, một kích không chúng lập tức chợt hiện sao? Cái này có phải hay không chắc căn cốt khám sai rồi? Giá chạm tuyệt đối là động rồi yêu tài chi tâm. Đinh Kiên lắc đầu, ngươi cũng không cần suy nghĩ, không thể nào là khám sai rồi. Đông Vương chân nhân nói ra, kết quả đâu này? Liêu Khinh Phong nói ra, cổ siêu bản thân bị thụ rất nặng tổn thương, nhưng là tổn thương tại dưới đao của hắn có 33 cái, trong hỗn loạn tự thương hại có 7 chỉ có 18 người không bị thương, một đối 58. Kết quả cuối cùng là tổn thương tại cổ siêu dưới đao có 33, trong hỗn loạn bị thương có 7. Cái này thành quả chiến đấu, quá bưu hãn. Cái này thành quả chiến đấu, không thích hợp a." Tá Trạm nói ra. "Đúng." Liêu Khinh Phong gật đầu, lúc ấy Bạch Hiểu Sanh tự mình ở đây lên, Bạch Hiểu Sanh phát hiện cổ siêu đã mở ra bản năng chỉ nhãn. "Bản năng chi nào?" "Bản năng chỉ nhãn, bản năng chi nào?" Tá Trạm nghe được khẽ giật mình, có phải hay không là Bạch Hiểu Sanh nhìn lầm rồi? "Sẽ không." Đông Vương chân nhân lắc đầu, Bách Hiểu Thanh Sư đệ bất cần đời, nhưng là hắn trên thực tế thực lực cũng không so với ta loại kém bao nhiêu, nhãn lực của hắn tuyệt đối không tại chúng ta phía dưới. Bách Hiểu Thanh Sư đệ nói cổ siêu mở ra bản năng chi nhãn. Bản năng chi nào? Liền nhất định mở ra. Cái này, ở đây những thứ này phái Thái Sơn tầm cao nhất, nguyên một đám mắt to nhìn qua đôi mắt nhỏ. Bản năng chi nhãn? Bản năng chi nào? Cái này mấy thứ gì, thật đúng là không giống bình thường A4. Những thứ này đều là gia tăng quân chiến năng lực, tại một VS một trông cũng không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng trên thực tế, muốn trở thành một thời đại cực hạn cường giả, tuyệt đối phải có quần chiến năng lực, hết lần này tới lần khác bọn này chiến năng lực rất khó mở ra. Có không ít cao thủ bởi vì thiếu khuyết như vậy quần chiến năng lực, bị người súng đánh mà chết. Cổ Siêu hiện tại mở ra quần chiến năng lực, tương lai của hắn cực kỳ khủng khiếp a bốn. Bởi vì Cổ Siêu mở ra bản năng chi nhãn, bản năng chi nào, khiến cho phái Thái Sơn một ít cao tầng kinh hãi ngạc, đủ tình huống như thế, Cổ Siêu cái này hai lần điên cuồng chiến đấu cho phái Thái Sơn rãnh, kiếm được đến mặt mũi, cũng có thể nho nhỏ để vừa để xuống rồi. Cổ Siêu chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Ngay đấy Cổ Siêu có thể không đau sao? Một người cùng 58 cá nhân giao thủ, Cổ Siêu lại lóe lên tránh cũng sẽ có rất nhiều chỗ trọng thương. Nhất thời chiến đấu thoải mái, chiến đấu xong liền đau nhức. Cổ Siêu yên lặng mắng một câu về sau, ý định đi làm cho chút ít đan dược đến chữa thương, Cổ Siêu bình thường cũng có dự trữ đan dược, đáng tiếc đan dược tại ngày hôm qua chữa thương chính giữa dùng được không sai biệt lắm, hôm nay muốn lại đi mua đan dược, cũng may Cổ Siêu là một cái không kém tiền thỏa thỏa phú một đời. Cổ Siêu đang tại hướng về Long Dược Phong duy nhất tiệm thuốc đi đến, tại trước tiệm thuốc liền đụng phải Đinh Kiên. Đinh Kiên cũng khiêng dao của hắn Dao của hắn rất mỏng, rất nhỏ. "Hào tiểu tử, làm được không sai." Đinh Kiên khen Cổ Siêu một tiếng. "Miễn đừng a." Cổ Siêu khẽ tốn một chút. Đinh Kiên nhìn nhìn Cổ Siêu, chịu nặng như vậy tổ thường, so ngày hôm qua nhận được còn nặng. Không có cách nào khác. Cổ Siêu nhún vai, kỳ thật một chiến 58, làm bị thương hơn 30, còn thành công rời đi, chỉ chịu nặng như vậy tổn thương cũng là đáng được tiêu ngạo một việc. Đinh Kiên nhìn về phía Cổ Siêu, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhanh chóng trị liệu phòng." "Nhanh chóng trị liệu phòng? Đây là vật gì?" Cổ Siêu đều không có nghe nói qua. Bất quá căn cứ mặt chữ ý tứ, cũng đại khái có thể đoán được một ít. Cổ Siêu đi theo Đinh Kiên sau lưng, như vậy giữa đường đi long rất phòng, đã đến Ngọc Hoàng Phong, tại Ngọc Hoàng Phong giữa sơn núi chính giữa, tiến nhập một gian cửa gần nấp gian phòng chính giữa, tiến nhập gian phòng chính giữa, phát hiện trong gian phòng đó đều biết cái như thùng tắm thứ đồ tầm thường, ở đằng kia chút ít thùng tắm chính giữa có một đống lớn dược liệu. Đinh Kiên nói ra, nhanh chóng trị liệu phòng bình thường rất khó mở ra, có người bị thương nặng mới sẽ mở ra, tại thùng tắm chính giữa có nhiều loại dược liệu, nhanh chóng trị liệu phòng chữa thương có thể dùng tốc độ nhanh nhất liệu tốt tổn thương. Bởi vì tại thủng tâm chính giữa dược liệu tương đối nhiều, cho nên còn có thể thoảng qua ra tăng một ít nội lực của ngươi, cái này thủng tâm chính giữa dược liệu, thế nhưng là tương đối quý trọng đấy. Cổ Siêu không khỏi mà hỏi, quý trọng như vậy, tại sao phải để cho ta tiến đến? Ta đây tổn thương chậm rãi liệu cũng có thể tốt. Nguyên nhân à, rất đơn giản, thứ nhất, ngươi cái này hai lần như là tên điên bình thường phiêu chiến, vô luận là lần đầu tiên hay vẫn là lần thứ hai, đều tại bản thân không có bại dưới tình huống, bị thương đối phương hơn 10 người, dùng một đôi luôn mười, có thể đánh ra chiến quả như vậy có thể nói là sâu sắc cho chúng ta phái Thái Sơn tăng mặt, ngươi cũng không biết, nguyên lai like nha sơn phái cùng bóng dáng phái có bao nhiêu kiêu ngạo, kết quả tại ngươi ra chiến quả như vậy về sau, nha. Sơn phái cùng bóng dáng phái hai môn phái này dẫn đội trưởng lao thật là mặt đều tái rồi, dựa vào cái này công tích, ngươi cũng có thể nhập nhanh trong trị liệu phòng đến liệu một lần tổn thương. Đương nhiên, điều này cũng muốn thiệt thòi ngươi vận khí tốt, rõ ràng hai lần tại triệt huyết. NL đấu ở vào đối với ngươi bất lợi rữa tình huống, đều đụng phải địa long chờ mình, hơn nữa bên cạnh hai lần cũng còn lăn xuống Huyền Vũ chân thạch, vận khí cũng rất tốt cổ siêu âm thầm tưởng tượng, chính mình hai lần vận khí còn coi như không tệ. Thứ hai sao? Tự nhiên là bởi vì ngươi mở ra bản năng chi nhãn. Bản năng chi nào? Quân chiến năng lực đối với cá nhân mà nói rất trọng yếu, đối với môn phái mà nói cũng rất trọng yếu. Những thứ không nói khác, một khi đụng phải nước chiến thời điểm, mỗi lần môn phái đều muốn tặng người đi quân đội chính giữa, đối kháng tần quốc. Mà ở quân đội đối kháng quân đội thời điểm, không có quần công năng lực người bị chết rất nhanh, có quần công năng lực người nhưng có thể rất nhanh tăng lên, kiếm được quân công, thậm chí mượn này tiến vào 6 đoàn cũng có thể. Quân chiến năng lực quá trọng yếu. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi cũng có tư cách tiến vào nhanh chóng trị liệu phòng chính giữa. Thùng tắm phía dưới tựa hồ có một cái nhóm lửa đấy, sau đó thùng tắm bắt đầu bị cháy sạch nấu được độ ấm càng ngày càng cao. Đinh Kiên lui ra ngoài, Cổ Siêu cũng đem si mê một thời, chìm vào thùng tắm chính giữa. Cổ Siêu bây giờ dáng người tương đối cường tráng, phần bụng sáu khối cơ bắp tương đối vững chắc, để ở kiếp trước đi cơ bắp không có khỏe đẹp cân đối tiên sinh biến thái như vậy, nhưng là chỉnh thể thị giác cảm giác so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh muốn tốt hơn nhiều, Cổ Siêu toàn thân cơ bắp có một loại chỉnh thể bộ phát cảm. Dáp tựa hồ tùy thời có thể bộc phát ra mấy ngàn cân lực đạo. Tiến nhập thùng tắm chính giữa, lập tức phát hiện có một cỗ dược lực tại chữa trị chính mình bị trọng thương thân thể. Trên người mình thương thế chia làm hai loại, một loại là ngoại thương, một loại là nội thương. Ngoại thương một đạo một đạo vết máu tương đối dữ tợn. Nội thương thì là toàn thân nội phủ chỗ nhìn không tới thương thế. Mà bây giờ tại thùng tắm chính giữa, phát giác hai cỗ bất đồng dược lực tại tác dụng lấy, một cỗ dược lực đang không ngừng trị liệu chính mình ngoại thương, khiến cho chính mình chịu ngoại thương địa phương có một loại tê tê ngứa cảm giác, mà nội thương cái loại này nội phủ khó trị. Làm chính mình bực mình cảm giác cũng đang dần dần giảm bớt lấy, thương thế tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Nước ấm trưng lấy bản thân thân thể cảm giác, thật là thoải mái a4. Độ ấm càng ngày càng cao. Cổ Siêu bong bóng ở trong đó, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Bình thường nước điểm sôi là 100 độ, nhưng là nơi đây nước chỉ có 80 độ tả hữu, vô cùng an nhàn. Cổ Siêu tinh thần, siêu cấp vui lòng. Hơn nữa không chỉ có như thế, Cổ Siêu thậm chí cảm giác được cái này cổ dược lực không chỉ có có trị liệu nội thương ngoại thương tác dụng, rõ ràng mơ hồ có một cổ tương đối nồng hậu dạy đặc nguyên khí trong này. Cổ Siêu lập tức vận khởi Linh Phong Tâm Pháp, bắt đầu hấp thu trùng tắm dược liệu chính giữa nguyên khí. Cổ Siêu bây giờ là tiên tiên cảnh 9 tầng cảnh giới, mà muốn trùng kích tiên tiên cảnh 10 tầng cảnh giới, liền muốn đem toàn thân ngoại trừ thập nhị chính kinh cùng bát đại kỳ trải qua kinh mạch, toàn bộ mở ra. Những cái kia kinh mạch, xưa là mảnh trải qua hơi mạch, mà Cổ Siêu lập tức liền phát hiện, chính mình mảnh trải qua hơi mạch tại trong bất tri bất giác, cũng đã mở ra một bộ phận. Cổ Siêu tự nhiên không chút khách khí, hấp thu ngoại giới dược lực tiến nhập kinh mạch của mình chính giữa, bắt đầu đánh thẳng vào càng nhiều nữa mảnh trải qua hơi mạch, chỉ cần mảnh trải qua hơi mạch toàn bộ đạt thông, chính mình liền có thể đến tiên tiên cảnh mười tầng. Chương 216: Đao quân hệ thống bản năng chỉ thủ. Cổ Siêu hấp thu thùng tắm chính giữa dược lực. Toàn thân mảnh trải qua hơi mạch chính giữa, tại chậm rãi hấp thu dược lực. Cái này tại độ ấm cực cao thùng tắm chính giữa, là cái phương vị mát xa. Thoải mái a. Đang tại Cổ Siêu hưởng thụ lấy thời điểm, đầu óc chính giữa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm. Đao quân hệ thống, một chơi 610 đơn giản như vậy nhiệm vụ, rõ ràng dùng 2 ngày còn không có hoàn thành, ngươi hết cái là ở làm bận Đao quân hệ thống thần thánh thanh danh. Đao quân hệ thống dùng ngươi lấy làm hộ thể. Tương lai trong đao quân vương, thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi." Cổ Siêu phát hiện ý thức của mình trong đã nghe được như vậy nội dung. "Vì trợ giúp ngươi cái này phế vật tương lai trong đao quân vương, vì để cho ngươi không hề ném đao quân hệ thống quang vinh thể diện, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. 1. Đem ban thưởng bảy thành tỉ lệ vô hạn luyện thể hoàn, đổi thành năm thành tỉ lệ ngụy chi vô hạn luyện thể hoàn, đồng thời cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi tiến vào ý thức không gian chính giữa, huấn luyện ngươi cái kia nhược tới cực điểm thân thủ, cho ngươi nắm giữ bản năng chi thủ. Như thế yếu đích ngươi, không thể lấy một địch cả ngươi." Đàm phán gì tương lai trong Đao Quân Vương? 2. Hệ thống không tiến hành hỗ trợ, nếu như tại ngày cuối cùng chính giữa còn không cách nào hoàn thành cái này đơn giản nhất nhiệm vụ, thủy bộ đạt được vô hạn luyện thể hoàn, làm như đường đường đao quân hệ thống ký chủ, tương lai trong đao quân vương, liền đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng kết thúc không thành, ngươi còn có cái gì thể diện? Muội, cái này đao quân hệ thống thật tốt mặt mũi. Hơn nữa cổ siêu hiện tại phát hiện, cái này đao quân hệ thống, tựa hồ rất hỷ hoan cho ngươi hai lựa chọn. Nhưng trên thực tế đâu rồi, có dám hai lựa chọn? Chính là một cái lựa chọn. Ngoại trừ tuyển cái thứ nhất tuyển hạ, Còn có đường khác có thể đi sao? Cổ Siêu hiện tại thật sự có chút ít hoài nghi, năm đó Đao Đế dùng ngọn nguồn là hạ người gì vật, rõ ràng làm ra như vậy ác thú vị Đao Quân hệ thống. Hơn nữa, cái này Đao Đế quả thật có chút đại năng đi à nha. Cổ Siêu kỳ thật cũng không biết, Đao Đế trước khi chết sáng tạo cái này Đao Quân hệ thống, mà cái này Đao Quân hệ thống dung hợp hắn trước khi chết biết một bộ phận thiên đạo, kết quả là triệt triệt để để, còn đã vượt qua Đao Đế bản thân không ít trình độ. Thời gian lập tức tới ngay, muốn lập tức tiến hành lựa chọn, 30 giây sau không tuyển chọn làm phế coi là mậm hai lựa chọn. Không có cách nào khác. Cổ Siêu lập tức tuyển, một, truyền một cũng tốt. Cổ Siêu hiện tại đã đã biết, bản năng chi nhãn bản năng chi nào, cùng với bản năng chi thủ và bản năng chi chân đều là tương đối có tác dụng đấy. Chính mình bản năng chi nhãn cùng bản năng chi nào có thể đang đối chiến thời điểm mở ra, kỳ thật cũng là có nguyên nhân, Cổ Siêu sáng sớm liền phân tích đã qua miệng bản năng chi nhãn có thể mở ra là vì tâm nhãn nguyên nhân bản năng chi nhãn có thể mở ra là bởi vì chính mình đầu gốc càng thêm phát đạt, cộng thêm vượt qua nguyên nhân. Mà bản năng chi thủ muốn mở ra liền sẽ không nhiều dễ dàng. Cho nên đâu rồi? Hiện tại dùng tăng lên phép thể cảnh hai thành cơ hội, vòng biến thành huấn luyện bản năng chi thủ cơ hội, đến là tương đối thỏa đáng, có chút lợi nhuận. Cổ Siêu mới tuyển một tuyển hạng, liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Khi Cổ Siêu một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã tiến nhập một cái bình nguyên chính giữa, cái này bình nguyên dưới đất là lục lục cỏ xanh. Cái này ở bình nguyên chính giữa xuất hiện không dùng tính toán đối thủ những thứ này, đối thủ toàn bộ ăn mặc hacki. Không sai, đối thủ đối thủ, lại là đối thủ. Không ngừng xuất hiện nhiều loại đối thủ. Cổ Siêu còn không có kịp phản ứng liền cảm thấy có người ở sau lưng một kiếm đâm vào trái tim của mình chính giữa sau đó, game over mỹ oách chính mình cứ như vậy bị xuống đất an tội rồi sao. Khi ý thức tái nhập, một lần nữa tại đây mảnh màu xanh lá mạ vô số địch nhân không gian chính giữa một lần nữa ngưng tụ thành cổ siêu hình thái, mới vừa rồi bị lập tức chết luôn, hiện tại không dám lần nữa chủ quan. Cổ siêu vận khởi bản năng chi nhãn quan sát đến chúng quanh hết thể tiên công, cùng tiến đem bản năng chi nào cho tế ma bắt đầu, nhanh chóng tính toán như thế nào phản kích. Nhưng lại đối thủ quả thật quá cường đại. Kết quả là, tại 15 chiêu về sau, cổ siêu bị xuống đất an tội rồi bị miểu sát về sau, một lần nữa ngưng tụ lại thân hình, lúc này đây lại là đối phó lấy những thứ này đối thủ, Cổ Siêu đã phát hiện rồi, mặc dù đối với tay là vô cùng vô tận đấy, nhưng là do ở bản thân bên người không gian là có hạn đấy, cho nên có thể tại chính mình lên đường cung cấp bên cạnh địch nhân cũng là có hạn miệng ánh mắt của mình, có thể quan sát được bên cạnh mình hết thảy địch nhân, đầu góc của mình có thể kịp phản ứng, ứng phó như thế nào chính mình quanh người đối thủ, nhưng là không hề nghi ngờ, tay của mình phản ứng không kịp, cái này là cái gọi là tốc độ tay theo không kịp não nhanh chóng. Tốc độ tay cũng không có cách nào Cổ Siêu cũng chỉ có đè nặng tiềm lực của mình, ép mình có thể khiêng ở càng nhiều nữa chiêu thức, lúc này đây chống được thứ 23 chiêu, sau đó bị xuống đất an tọa rồi. Lần thứ tư, Cổ Siêu lấy ra tí tưởng, lại lần nữa đã tới. Trăm tích đao từng đao từng đao vung rồi, vọt đao một cái một cái cách đường, thân hình không ngừng di động tới, đao thế cũng đã sớm chờ đi ra, một lần lại một lần vận chuyển đao thế. Nhưng là lần thứ tư, Cổ Siêu cũng chỉ chống được thứ 27 chiêu, liền bị đối thủ đánh chết, đối thủ nhiều lắm. Lần thứ 5, Cổ Siêu lại lần nữa xuất ra tí tưởng, lại lần nữa ứng phó đối thủ. Cổ Siêu lúc này thời điểm đều rất cả khái, chính mình tốt bị đề ý nhận thức thế giới chính giữa bị đánh chết 4 lần, cũng vẫn là tin tưởng tràn đầy, mình là không phải trời sinh chính là tin tưởng cường nhân. Cổ Siêu không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền bắt đầu ứng chiến. Đối thủ rất mạnh, khiến cho Cổ Siêu nhất định phải xuất ra cái phó tinh thần, mới có thể ứng phó được mạnh như vậy đối thủ. Lúc này đây, Cổ Siêu chống được 31 chiêu. Lần thứ 6, Cổ Siêu chống được thứ 35 chiêu mới bị đánh chết. Lần thứ 7, Cổ Siêu chống được sừng 35 chiêu mới bị đánh chết. Lần thứ 8, Cổ Siêu hay, vẫn là chống được 35 chiêu liền bị đánh chết, cổ siêu đã minh bạch, cái này 35 chiêu đã là cực hạn của mình rồi, không có khả năng có càng nhiều cực hạn miệng chỉ có đem bản năng chi thủ luyện thành, mới có thể đột phá cái này cực hạn. Lần thứ 9, lần thứ 10, thứ 20 lần, 100 lần, đạt tới mang 100 lần, vẫn là 35 chiêu bị đánh chết, liên tục bị đánh chết 100 lần, cổ siêu đều có chút hơi buồn bực rồi, bất quá cổ siêu hoàn toàn còn chịu được, tiếp trước khoa học công tác cho cổ siêu mài tốt rồi quá lớn tính nhân mại, cổ siêu vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp tục luyện tập lấy, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ạ. Ta cũng không tin, cái này tà. Lần thứ 150, thứ 200 lần, đệ 250 lần, đệ 253 lần, lại lần nữa bị đánh chết về sau, Cổ Siêu chỉ cái cảm thấy ý thức của mình tương đối mỏi mệt rồi, không, có cách nào khác, lại mỏi mệt cũng muốn lên, ta liền không tin mình luyện không thành cái này bản năng chi thủ miệng, Cổ Siêu theo miệng hỏi, Đao Quân hệ thống, nếu như lúc này đây ta tinh thần quá mệt mỏi, không, có luyện thành bản năng chi thủ, được hay không được tiếp theo lại đến huấn luyện. Đao Quân hệ thống cười lạnh một tiếng, làm như Đao Quân hệ thống ký chủ Nếu như một lần huấn luyện cũng không thể nắm giữ bản năng chi thủ, vậy cũng quá làm cho Đao Quân hệ thống thất vọng rồi, trong Đao Quân vương vinh quang làm sao bây giờ? Ngươi lại để cho Đao Quân hệ thống hổ thẹn, đương nhiên là không thể rồi. Không được sao? Cổ Siêu lại từ nói, cái kia, ta không có luyện thành, cái này hai thành trùng kích na chi thể cảnh tỉ lệ khấu trừ 0 giữ. Ngươi sử dụng Đao Quân hệ thống, đương nhiên muốn khấu trừ. Được, cái này gặp quỷ rồi hệ thống. Nói như vậy, mình nhất định muốn tiếp tục huấn luyện, không huấn luyện cũng không được rồi. Lần thứ 255, thất bại. Lần thứ 300, thất bại. Lần thứ 707 đã bắt đầu, cổ siêu khiên trưởng đao lại lần nữa xuất hiện. Bản năng chi nhãn, bản năng chi nào tại cùng trong tích tắc mở ra, đao thế cũng lập tức vung chạm mà ra. Đối thủ lại từ bốn phương tám hướng mà đến, những thứ này đối thủ có nhiều loại công kích, bất quá trong đó công kích đại bộ phận này đây tần sơn phái, bóng dáng tiểu Đông Biển tiểu Nha Sơn phái cùng với Mông Sơn phái Ngũ phái vũ khí làm chủ, kỳ thật tại đây không ngừng giao thủ chính giữa, cổ siêu đối với các bốn môn phái vũ khí giải trình độ sâu hơn không ít. Liên đã chết hơn 300 lần, cổ siêu đối với ảnh tử môn, Đông Hải môn Nhạ Sơn phái cùng với Mông Sơn phái cấp 2 võ kỹ, tam giai vũ khí căn bản là rõ ràng rồi, vậy cũng là lần này huấn luyện nặng đại thu hoạch. Cổ Siêu cũng phát hiện cái này, lừa bố mày hệ thống là có tương đối lên chỗ, có thể huấn luyện đối thủ vũ khí rất hiểu rõ trình độ, đáng tiếc cái này đao quân hệ thống chủ động chưa bao giờ trưởng tại trong tay của mình, mà là trưởng tại đao quân hệ thống bản thân trong tay. Cổ Siêu bỏ hết thảy tạp niệm, Cổ Siêu hiện tại rất có kinh nghiệm, không nghĩ qua là sẽ gặp bị những người này cho đánh chết mà bị đánh chết một lần tinh thần của mình liền muốn mệt mỏi bên trên một phần, mình cũng không thể chống đỡ thêm bao nhiêu lần, cơ hội miệng mình cũng không muốn chính mình hai thành tỉ lệ trôi theo dòng nước. Đao thế cái thứ nhất triển khai, chung quanh đối thủ vào hết ta mắt. Như thế nào phản ứng, như thế nào đối kích đối thủ, hết thảy đều ở cổ siêu trong óc chính giữa. Cổ siêu đao, từng đao từng đao vung qua. Lần lượt đối thủ ngã vào cổ siêu dưới đao. Đương nhiên, cổ siêu bản thân cũng đã thụ thương không ít. Một trận chiến này một mực ở tiếp tục đấy, 35 chiêu, 37 chiêu, 41 chiêu, 44 chiêu. 53 chiêu, 63 chiêu, tại chiêu số không ngừng kéo lên thời điểm, Cổ Siêu phát hiện mình đả đảo đối thủ cũng càng ngày càng nhiều miệng, chuyện gì xảy ra, thứ hạng của mình lúc trước không phải vẫn là 35 chiêu sao? Như thế nào hiện tại liền đạt tới 63 chiêu? Bởi vì cái này một cái hoàn hốt, khiến cho Cổ Siêu trúng một đao, khá tốt bị thương không coi là nhiều nặng. Cổ Siêu lại lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ đối phó, 72 chiêu, 84 chiêu, rốt cục tại thứ 85 chiêu bị đánh chết. Bất quá lúc này đây bị đánh chết, Cổ Siêu cũng không thế nào để ý, Cổ Siêu minh bạch Mình đã đã luyện thành bản năng chi thủ. Đã có bản năng chi nhãn, bản năng chi nào? Bản năng chi thủ, hơn nữa đối với đối thủ bốn môn phái cấp 2, tam giai vũ khí đều là rõ ràng rồi, cho nên Cổ Siêu thừa nhận chính mình một lần nhất định có thể hoàn thành một đôi 60 nhiệm vụ, đáng chết này nhiệm vụ quân chính mình lâu như vậy, chính mình rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Siêu mở mắt ra, vẫn còn thùng tắm chính giữa, bất quá toàn thân thương thế đã tốt rồi, nhìn xem bên cạnh đồng hồ cát, bất quá là mới đã qua 2 cái canh giờ mà thôi, chính là 2 canh giờ liền lại để cho toàn thân thương thế tốt phải không hổ là nhanh chóng trị liệu phòng miệng cổ vượt ra khỏi nhanh chóng trị liệu phòng, đầy người mệt mỏi tìm giường của mình đi ngủ đây. Liên bị giết hơn 300 lần, cổ Siêu tinh thần đến sớm cực hạn. Chương 217, một lần cuối cùng một chơi 60. Làm bằng gỗ cửa sổ. Cách cửa sổ cách đó không xa có một giường lớn. Mặt trời ánh sáng phơi nắng tại chiếc giường. Phơi nắng tại một tờ tuổi trẻ trên mặt. Cổ Siêu mở mắt ra. Lại là một ngày mới. Lúc này cổ Siêu, thương thế đã toàn bộ khôi phục, ngủ một giấc tinh thần cũng khôi phục lại. Trạng thái vô cùng tốt. Hiện tại đúng lúc là đi xong thành một chơi 60 nhiệm vụ thời khắc rồi. Cổ Siêu đến cũng không nổi, trước xem đao của mình. Bạch tích đao ánh đao như trước sắc bén, trên thân đao có vài đạo cực nhạt vết thương, nhưng là vết thương không lớn, tiếp tục sử dụng vấn đề không lớn. Cổ Siêu lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve qua thân đao. Thanh đao lưng, vắt, trên vai, xuất phát. Trên đường phía trước, Cổ Siêu đi được rất ổn, tin tưởng 10 phần. Ngũ phái đệ tử trao đổi đại hội, vẫn như cũ tại cử hành. Bởi vì đây là đã sớm định tốt đến ấy. Ma ảnh Tử môn, Đông Hải môn, Ngâm Sơn phái cùng với Nha Sơn phái Lúc này đây không có 50 tám người, chỉ vẹn vẹn có 53 người, so về ngày hôm qua mất đi 5 người, 5 người kia tại cổ siêu tập kích cùng địa long trở mình loại liên tiếp sự kiện ở bên trong, bị thương không nhẹ, hiện tại tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Mà ở trận 53 người, cũng có tương đối một nhóm người mang theo tổn thương. Thương thế của bọn hắn cũng không có cổ siêu khôi phục được nhanh. Bọn hắn bản thân môn phái tự nhiên có nhanh chóng trị liệu phòng, nhưng là nhanh chóng trị liệu phòng không cách nào tùy thân mang theo, về phần phái Thái Sơn nhanh chóng trị liệu phòng, dùng chân muốn cũng biết, sẽ không thể nào cho những người này dùng. Cái này bốn môn phái các đệ tử, đại bộ phận một điểm khí diễm cũng không có, bị một thứ tên là Cổ Siêu tên điên hai độ khiêu chiến khiến cho không có khí diễm rồi. Đương nhiên, cũng có một nhóm người, ví dụ như Vạt Tà, ví dụ như Bắc Cung U, ví dụ như Mông Vũ, những người này đều là tâm trí kiên định cực kỳ người, đến cũng biết mình cái này một phương thực tế thực lực, vẫn còn là Cổ Siêu phía chiến ấy. Nếu như Cổ Siêu lại tới khiêu chiến, nhất định phải Cổ Siêu có đi không về, cho Cổ Siêu một cái để mắt. Phía trước hai lần, Cổ Siêu đều may mắn cực kỳ đụng phải địa long chờ mình, nhưng lúc này đây sẽ không lại vận tốt như vậy lại đụng một lần địa long chờ mình rồi. Hắc hắc hắc hắc. Đương nhiên, Vạn Tả, Bắc Cung U, Ngum Vũ mấy người đều cho rằng Cổ Siêu hiện tại nên không dám lần nữa đến, hắn lại điên nên cũng có một cái cực hạn a. Mà Triệu Trường Không, U Nguyệt, cổ bằng đám người đều tại xem cuộc vui trạng thái chính giữa. Vốn theo lính nên là Triệu Trường Không đám người cùng bốn phái các đệ tử trao đổi, nhưng là hiện tại Triệu Trường Không bọn người minh bạch, nhóm người mình không phải động thủ. Ngươi nói Cổ Siêu có thể hay không lại tới một lần? Triệu Trường Không hỏi. Việc này ai biết? Tư Đồ Kỵ đứng thẳng đường bất quá ta cảm giác nên sẽ không trở lại. Ta cảm giác hội. Vệ Thanh Thanh trong tay nhẹ nhàng chơi lấy nàng tóc xanh, hắn chính là một người như vậy. Úy Nguyệt lại không khỏi nhớ lại lúc ấy tại cây quạt treo thời điểm tu hành, khi đó Cổ Siêu tại khác một bên tu hành, Úy Nguyệt cũng không có đem Cổ Siêu để ở trong mắt. Mà bây giờ, Cổ Siêu đã là tương đối nổi danh. Như vậy Cổ Siêu sẽ tới hay không đâu này? Đâu chỉ là những người này tại tranh giành, ở đây tất cả mọi người nghĩ đến, đại bộ phận mọi người tại tranh luận lấy cùng một cái chủ đề từng cái Cổ Siêu cái kia tên điên còn có thể hay không lại đến. Thời gian tại trầm chậm đích đi qua lấy, ánh mặt trời đã thăng được khả cao. Cổ Siêu còn không có xuất hiện, xem ra hôm nay Cổ Siêu không hiện ra khả năng khả lớn, dù sao ngày hôm qua hắn bị thương rất nặng. Không ít người không tự chủ được thở dài một hơi, mà Vanda, Bắc Cung Ưu, Mông Vũ đám người, thì là sâu sắc đáng tiếc, bọn hắn thậm chí nghĩ đau nhức đánh Cổ Siêu dừng lại một chầu, nhưng một VS 10 thế nào là Cổ Siêu đối thủ, cho nên muốn lấy nhiều đối. Với một, nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Siêu không nhẹ ra. Liên vào lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn. Đã đến, đã đến. Có người chỉ hướng phương đông. Thật sự đã đến. Có người lại nhìn hướng đông lúc nãy. Thật đúng là đã đến có người nhìn về phía phương đông phát ra sợ hãi than phục ý tứ hàm xúc. Hắn thật đúng là giáng đến. Thật sự là một cái chính cống tiên điên. Tất cả mọi người nhìn về phía phương đông, không ai ngoại lệ. Phương đông, mặt trời đang tại thăng, mà ở dưới thái dương, một cái áo lam bóng người từ xa đến gần. Bóng người này, tựa hồ là dẫm trên ánh mặt trời. Người này, như là mặt trời bình thường. kia hào quang, vô pháp bức thị. Một người điên. Cổ siêu sắc thực đã đến. Đây cũng là cổ siêu ba lượt khiêu chiến chính chính giữa, rất có lòng tin một lần, lúc này đây nhất định sẽ thành công, cổ siêu đến gần, phát hiện lúc này đây đối thủ chỉ có 53 cá nhân, mất đi năm cái. Đúng rồi, lúc này đây nên nói cái gì lời nói, so sánh trang bước một ít. Cổ siêu luôn luôn cho là mình muốn làm chuyện gì, liền muốn làm được tốt nhất, trang bước cũng muốn giả bộ được tốt nhất. Càng nghĩ, rốt cục nghĩ tới một câu kiếp trước so sánh trang bước đích thoại ngữ, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Những lời này đâu rồi, suất tử cổ siêu kiếp trước xem qua mỗ quyển tiểu thuyết, trang bước độ tuyệt đối có 4 sao. So với ta đã đến, ta chinh phục cái này một câu, còn muốn trang bức một ít, kỳ thật Cổ Siêu còn muốn dùng ra trang bức đại sát khí, ta muốn đánh 10 cái. Nhưng đang tiếc bầu không khí không đúng, hơn nữa 10 cái đối với hiện tại Cổ Siêu mà nói quá ít, 100 nhân số của đối phương lại không đủ, cho nên nói cái này một câu các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Ngày nào đó có rảnh đụng phải tình huống đúng, muốn đem Diệp hỏi ta muốn đánh 10 cái. Dạ bộ như vậy bức đích thoại ngữ dùng tới như vậy mở. Tê lần. Mà Cổ Siêu cái này một câu, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp càng là triệt để đem 53 cái đối thủ dẫn đốt. Có ý tứ gì? Ngươi một tá 53 liền một tá 50 sao? Mọi người đều biết ngươi là tên điên. Nhưng đánh người không vẽ mặt. Ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn nói ngươi tại thời gian đang gấp. Tựa hồ cái này một tá 53 đối với ngươi mà nói, tựu như cùng đập đi trên bản con rồi bình thường đích thuận ngữ, điều này thật sự là thật là làm cho người ta tức giận rồi. Đáng chết. Cái tên điên này. Đáng giận. Cổ Siêu, hơn 50 người nghiến răng nghiến lợi. Vệ Thanh Thanh bây giờ là chịu phục rồi. Cổ Siêu miệng rót cuộc là như thế nào tu hành đấy, như thế nào mới mở miệng chính là lời nói ác độc nữ điệu, có thể cho đối phương tức giận đến rơ chân kia mà, loại này tổn hại người công lực, thật sự là lợi hại. Kỳ thật thực luận làm giận công lực, cổ siêu công lực ở cái thế giới này tuyệt đối lợi bạn, tiếp trước tại vô số diễn đàn chính giữa cùng người tại diễn đàn chính giữa đấu võ mồm tu hành đến các loại chà phụng năng lực, lại há có đơn giản đấy. 53 người, toàn bộ đều đi rồi, toàn bộ hướng phía cổ siêu tuân gia đi qua. Cổ siêu tại đây 53 người tuân đi qua thời điểm, đã cảm giác được, đối thủ trở nên yếu đi. Không sai. Thứ nhất là người mấy lần thiếu đi, nguyên lai 60 người, hiện tại chỉ có 53 người. Thứ hai ấy ư, thì là 53 người chính giữa không ít người mang theo tổn thương. Ba tức thì ấy ư, cái này 53 người khí thế có một nửa đều không thể nào mạnh mẽ, bị Cổ Siêu liên khiêu chiến mấy lần đem khí thế chọn yếu đi. Đương nhiên, như một ít tâm trí kiên định nhân vật như và ta, Bác Cung, Ngum Vũ những người này khí thế càng phát ra mạnh mẽ, bọn hắn muốn cùng Cổ Siêu chính thức sống mãi với nhau lại sống mãi với nhau. Bốn phép tính ấy ư, thì là Cổ Siêu gần nhất tại Đao Quân hệ thống cung cấp không gian chính giữa với Luyện bị đánh chết hơn 300 lần, mà ở cái kia trong khi huấn luyện, đối thủ là vô cùng vô tận đấy, xem đã quen những cái kia lớn tình cảnh, bây giờ đang ở nơi đây tiểu tình cảnh, thật đúng là hoàn toàn ngăn không được Cổ Siêu. Đúng là căn cứ vào cái này bốn điểm, Cổ Siêu nhận thức làm đối thủ yếu đi không ít. Nếu như đối thủ yếu đi, liền là mình biểu hiện thời điểm đã đến. Đương nhiên, tại đây 53 người chính mình cho rằng, công kích như vậy là tương đối làm cho người ta sợ hãi đấy, mà ở một bên quan sát triệu Trừng Không, có thể độ kỵ, Vân Vân Tuyên đám người, cũng cảm giác công kích như vậy tương đối làm cho người ta sợ hãi. Đây quả thực là sóng to gió lớn bình thường công kích, ngàn tầng sóng lớn thẳng của tới, không cách nào ngăn cản. Kế chiến, tại đệ thời khắc này xuất hiện. Cổ Siêu đã ở đệ thời khắc này phóng xuất ra chính mình bản năng chi nhãn, bản năng chi nào? Cùng với bản năng chi thủ, còn có đạo thế, nhị trọng thiên đạo thế. Trải qua hơn 300 lần đích ý thức thế giới tử vong, Cổ Siêu kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, chính là liên tiếp phóng thích nhiều như vậy cũng giảm đi một chút xíu thời gian, mà đang đối chiến chính giữa, một chút xíu thời gian đều tương đối trọng yếu. Đối thủ chính giữa có một cái bóng cửa người, ảnh tử môn rượi bóng dáng mà chiến đấu. Đây là ảnh tử môn tàng ảnh kiếm pháp, tại bóng dáng chính giữa tàng di chuyển ngươi rất khó lừa đoạn kia vốn đang ở đâu mà, kia kiếm tại nơi nào? Đây là tương đối khó giải quyết một bộ tam giai kiếm pháp. Nếu như đang không có bóng dáng địa phương, không bằng phái Thái Sơn tam giai đao pháp Vân Diễm vụ nhiều đao pháp, nhưng là tại có bóng dáng dưới tình huống, uy lực của nó nhưng là tam giai đao pháp Vân Diễm vụ nhiều đao pháp gấp bội, bóng dáng càng nhiều, uy lực càng lớn. Mà bây giờ hơn 50 người chiến đấu, buổi sáng ánh mặt trời như theo, nhiều loại bóng dáng tự nhiên là rất nhiều, hoàn cảnh như vậy có thể cho tàng ảnh kiếm pháp uy lực phát huy đến thật lớn. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng. Đối với ảnh tử môn tang ảnh kiếm pháp, cổ siêu bây giờ là rõ ràng rồi, dù sao cái kia hơn 300 lần đích chiến đấu, tổng cộng đánh cho hơn 1 vạn chiêu không phải đánh giá dối. Tang ảnh kiếm pháp đặc điểm cổ siêu rõ ràng, tang ảnh kiếm, pháp cái này một bộ kiếm pháp nếu như di động cước bộ của mình, có thể lệnh bóng dáng có rất nhỏ cực kỳ lắc lư, sau đó tại bóng dáng lắc lư chính giữa có một tia khó có thể phát giác ngưng trệ cảm, rắc, tại ngưng trệ cảm, rắc, trong chính là đối phương chỗ ẩn thân, cổ siêu vào đao đón đỡ lấy bên cạnh nhanh nhất đến khác công kích thời điểm, tay phải bách kích đao cũng là dùng tốc độ nhanh nhất kích vào bóng dáng chính giữa. Một đao ở giữa, máu tươi rơi vãi ra bóng đen. Đối phương cái thứ nhất hữu thụ tổn thương. Cái thứ nhất nên là ngộ thương a, có tạng ở một bên chuẩn bị đánh lén cổ siêu hành tử môn người tại thẩm nghị trong lòng. Mà cổ siêu đã bước chân xê dịch, phát hiện bóng dáng chấn động chính giữa rất nhỏ cực kỳ đỉnh chế cảm. Zắc, một đao lại lần nữa vung trả mà ra, lại làm máu đỏ rơi vài bóng đen, tốt một bộ sáng lạnh hình ảnh. Đây là đối phương thứ hai bị thương. Mà cổ siêu bản thân bây giờ còn không bị thương, bất quá công kích của đối thủ rất nhiều đều đã đến, cổ siêu phóng xuất ra đạo thế thoáng dừng trùng quanh dừng lại một chỗ. Cổ Siêu bản thân khinh công cũng vận khởi hướng bên cạnh lóe lên. Một trận chiến 53 đã bắt đầu. Hiện tại có 2 cái bị trọng thương mất đi sức chiến đấu, đối thủ còn có 51 tên. Lúc này đây, cũng làm cho ta điên cuồng một lần. Cổ Siêu lại đi khiêu chiến, cái tên điên này. Đinh Kiến mắng một tiếng. Đợi kết quả a, xem lúc này đây hắn lại dùng biện pháp gì thoát thân. Đá Trảm To Mô nâng cầm lên, lần thứ nhất Địa Long trở mình, lần thứ 2 Địa Long trở mình, lần thứ 3 tổng không phải là Địa Long trở mình, hiện tại vẫn chưa có người nào cho rằng Cổ Siêu có thể đánh thắng hơn 50 cái. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 218, liên tiếp đánh bại đối thủ, kinh người chiến tích. Cổ Siêu một đôi 53 cuộc chiến, đang tiếp tục đấy. Ảnh tử môn tam giai vũ khí, ngoại trừ chịu chúng cực lớn tàng ảnh kiếm pháp, còn có một bộ phần quang kiếm pháp. Phần quang kiếm pháp cái này một bộ kiếm pháp, bình thường giấu ở bóng đen chính giữa, nhưng là xuất kiếm lập tức, kiếm lại hội sẽ giấu ở ánh sáng chính giữa, nguyên căn bản là nhìn không tới một kiếm này. Phần quang kiếm pháp, đây là tương đối đáng sợ một bộ kiếm pháp. Lúc này, liền có ảnh tử môn người một bắc công u. Tế lên cái này một bộ phần quang kiếm pháp, nhanh đem hướng cổ siêu. Bắc cung lưu thẳng đến cổ siêu phần lưng. Giờ khắc này chính là có bản năng chi nhãn cũng vô ích, phần quang kiếm pháp vốn chính là tương đối khó luyện thành một bộ tam giai kiếm pháp, một khi luyện thành, uy lực vô cùng. Ảnh tử môn tại ngũ đại phái chính giữa đều thuộc về cường giả, lực để ép nông sơn phái một đường. Kì thật phần quang kiếm pháp còn có một sơ hở, sẽ có thành em rất nhỏ. Chẳng qua là, cổ siêu đem hai lô hai mang lên trên cái nút hai, vẫn là tương đối cách gần cái nút hai. Loại này cái nút hai có thể có hiệu quả yếu bất phòng ngừa nông sơn phái công kích. Nhưng là cũng có một cái nhược điểm. Nghe không được chiến đấu thanh âm. Lúc chiến đấu ánh sáng, ánh mắt, thính âm, cảm giác, vị giác đều tương đối trọng yếu. Mà mất đi thính giác, đây là một việc đối với Đạm Đường không nổi sự tỉnh, bất quá vì để cho Mông Sơn phái Vũ Kỵ uy lực yếu nhất hóa, Cổ Siêu cũng chỉ có như thế, cái này gọi là có được có mất a. Phần Quang kiếm pháp đã đã đâm trúng Cổ Siêu phía sau lưng. Cổ Siêu cũng tại Phần Quang kiếm pháp đâm trúng một sát na kia, cả người thân quỷ dị hướng nghiêng phía trước bổ nhào về phía trước, thân đao phản chém tới, sau đó một đao phản bổ, một đao kia rất nhanh tuyệt luân để ý nhận thức thế giới chính giữa, hơn 300 lần đối phó phần quang kiếm pháp, Cổ Siêu sớm biết như vậy cái này một bộ kiếm pháp trớ lợi hại, trong chốc lát có thể dung nhập quang chính giữa, căn bản là nhìn không tới, Cổ Siêu cũng không có phá pháp, duy vừa nghĩ tới phá pháp chính là tại kiếm quang gần người thời điểm, dùng kỳ dị động tác khiến cho một kiếm này không tính bị thương nghiêm trọng, đồng thời phần quang kiếm pháp muốn đối phó người, tại đả thương người đồng thời muốn hiện ra bộ dạng, mà Cổ Siêu trở tay một đao vút tới, đang dễ dàng làm bị thương người tới. Cổ Siêu tránh động tác cũng không tốt xem, nhưng là rất thực dụng. Đây là đang ý thức thế giới hơn 300 lần bị đánh chết luyện ra được. Cổ Siêu một đao kia đến thật tốt nhanh. Kỳ thật mơ hồ tầm đó, Cổ Siêu phong chi cắt liệt đao pháp đều tăng lên một ít, mặc dù còn chưa tới đạt đại thành tình trạng, nhưng so với chút thành tựu muốn mạnh hơn một ít. Mà đao pháp tiến bộ khiến cho đao tốc độ càng phát ra nhanh, Bắc Cung Dư cũng là kinh nghiệm phong phú, nhưng là Cổ Siêu bổ tới đao quá nhanh, đao biên độ cũng quá xảo quyệt rồi, Bắc Cung Dư đang muốn lập tức thi triển ảnh bước lui về phía sau, nhưng là lúc này thời điểm Bắc Cung Dư mới phát hiện, hắn rõ ràng lui về phía sau không đường, đáng chết, hắn lui về phía sau lộ rõ ràng bị chặn. Quá nhiều người. Cổ Siêu trường đao, trùng trùng điệp điệp bổ vào Bắc Cung Ưu trên vai phải mặt. Hai đóa huyết hoa, trước sau phiêu khởi. Cổ Siêu trên lưng trước phiêu khởi một đóa tiểu huyết hoa, mà Bắc Cung Ưu đằng sau bay về sau lại sinh một đóa lớn huyết hoa. Bắc Cung Ưu trọng thương, tạm thời đánh mất sức chiến đấu, mà Cổ Siêu sức chiến đấu vẫn còn. Hiện tại trọng thương ba người, còn thừa lại 50 cái đối thủ. Cổ Siêu sở dĩ chọn như vậy lối pháp, là vì hội sẽ phần quang kiếm pháp đích xác rất ít người, chỉ cần mình chịu mấy lần vết thương nhỏ, liền có thể đem phần quang kiếm pháp người toàn bộ trọng thương. Cổ Siêu cũng muốn thừa nhận, Phần Quang Kiếm Pháp đúng là một bộ tương đối khó giải quyết kiếm pháp. Mà Bắc Cung Hưu trọng thương đã đến đi một bên, Bắc Cung Hưu cũng không hiểu, vì cái gì? Vì cái gì cổ Siêu đối phó phần Quang Kiếm Pháp quen thuộc như vậy? Đây chính là ảnh tử môn bí kíp, nhưng lại không biết ý thức thế giới chính giữa, đạo quân hệ thống sớm đem cái này một bộ kiếm pháp sách vượn cuộn cuộn diễn cho cổ Siêu xem. Cổ Siêu không ngừng ra tay. Đệ tứ đối thủ trọng thương ra xuống, đối thủ còn thừa lại 49 cái. Cái thứ năm đối thủ trọng thương ra xuống, đối thủ còn trở lại 48 cái. Thứ sáu đối thủ trọng thương ra xuống, Đối thủ còn trừ lại 47 cái. Nha Sơn phái người là nhờ tương đối gần, Tiễn Công Phi thường nhanh đến. Nha Sơn phái Tam giai vũ khí trong thường thấy nhất Nha Thông Nha Đao pháp, Nha Thông Nha Đao pháp bộ này đao pháp tương đối hung manh, công kích điên cuồng, thường thường do người không tưởng được địa phương công tới, hơn nữa tốc độ đánh còn nhanh được đáng sợ. Mà hung manh nhất chính là lợi Nha Giảo sát đao pháp, thì là hai tay đao pháp, bất quá tay trái cũng không cần tay phải linh hoạt như vậy, mà là phối hợp tay phải công kích, khiến cho cả hai tay hình thành một loại tương đối hung manh thế công miệng nói như vậy, tay phải đao tựa như đồng nghiệp bên trên rằng Tay trái đao tựa như đồng nghiệp hạ răng, song đao đồng thời di chuyển, trở lên răng làm chủ, như là hai hàng hàm răng cán tới, hai kích hợp lực, công kích tương đối hung mãnh. Cổ Siêu tay nhanh chóng chạm động lên, nha thông nha đao pháp dùng quỹ dị làm chủ, cho người không tưởng được địa phương công tới. Nhưng vấn đề là, Cổ Siêu đã để ý nhận thức thế giới chính giữa, đem cái này một bộ răng thông răng đao pháp ngọ được rành mạch, liệu đúng người khác tiếp theo chiêu như thế nào biến, người khác lại không rõ lắm đao pháp của ngươi, tại bất đồng môn phái người đối địch chi tế, kỳ thật chiếm hữu tương đối lớn tiện nghi. Ra tay tầm đó, người đối thủ trọng tươnga xuống. Đối thủ còn thừa lại 46 cái, bất quá Cổ Siêu trên người lại tăng lên tương thế. Kế tiếp đối thủ là Vạn Tà, Vạn Tà dùng chính là lợi nha giáo sát đao pháp, Vạn Tà năm đó bại bởi Cổ Siêu tay phải đào tay trái vào đao, hiện tại dùng lợi nha giáo sát đao pháp, Vạn Tà lệ cười một tiếng, "Cổ Siêu, ngươi lúc ấy dùng tay phải đào tay trái vỏ, kiếm, đao, đối phó ta, hiện tại thử một lần của ta xong đao lưu, răng sắc cắn giết." Đao của hắn quang chuyển động, song đao tê động, như là hai hàng hàm răng. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, vào đao xoay ngược lại, tập đột tại đối phương song đao tầm đó. Đồng thời thân thể một cái sai bước, một đao ra tay. Đường đường đường, ba chiêu thoăn qua một cái, cổ siêu trường đao đả chém chúng vạn tà phía sau lưng, một đạo kinh thiên huyết sóng tại vạn tà sau lưng báo to lên, vạn tà bị thương thế rất nặng, bất quá ngay cả tộc cùng vạn tà giao thủ, vào đao cùng trường đao đều rủng, khiến cho cổ siêu phía sau lưng lại bị những người khác mang theo một đạo thật dài vết máu. Người song đao lưu hay, vẫn là quá non chút ít, vạn tà. Cổ siêu cười lạnh một tiếng. Kỳ thật sẽ có chiến quả như vậy đến cũng đơn giản, cổ siêu song đao lưu tại vạn tà phía trên vân nữa cổ siêu rõ ràng lợi nha đạo sát đao pháp chiêu thức, cho nên mới lấy được chiến quả như vậy. Vạn ta trọng thương trải qua xuống, đây là cái thứ 8 đối thủ, đối thủ còn thừa lại 45 cái. Bất quá cổ siêu toàn thân thương thế cũng đang không ngừng gia tăng đấy, một đạo một đạo thương thế. Ngum Sơn phái người cũng đã đánh tới rồi. Ngum Sơn phái Tam giai đao pháp đúng là ngũ âm không được đầy đủ đạo pháp, chia làm cũng không được đầy đủ đạo pháp, có thương lượng không được đầy đủ đạo pháp, rắc góc không được đầy đủ đạo pháp, hơi không được đầy đủ đạo pháp, vụ không được đầy đủ đạo pháp. Bởi vì cổ siêu bưng tha cho tính giác Cho nên đằng sau 4 cái không được đầy đủ đao pháp đều không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có cung không được đầy đủ đao pháp rõ ràng có thể đột phá chân không hành người, Cổ Siêu giơ tay chém xuống, chuyên môn tìm luyện cùng không được đầy đủ đao pháp người ra tay, có đôi khi Liễu Mạng bị thương cũng muốn để ngược lại đối thủ, một đạo một đạo huyết sóng bao to lên, Cổ Siêu lại bị thương, bất quá đem mấy cái luyện cùng không được đầy đủ đao pháp người. Toàn bộ đánh ngã rồi. Mã Mông Sơn phái mạnh nhất Ngum Vũ, tự nhiên là rất mạnh, nhưng là hắn luyện chính là không được đầy đủ đao pháp, đao pháp của hắn đối với Cổ Siêu tạm thời buông tha cho thính giác mà nói cũng không có bao nhiêu ý lực. Chết lần này tới lần khác, Cổ Siêu các thức đao pháp không ngừng thi triển đi ra, cấp 2 Tam giai đao pháp không ngừng thế ra, đè nặng Mông Vũ đánh, dùng chín chiêu, Liều mạng bị những người khác đánh trúng năm nhớ mới để ngược lại Mông Vũ. Cổ Siêu hiện tại cũng phát hiện, cũng không phải nói có Tam giai đao pháp liền không cần cấp 2 đao pháp, cấp 2 tất cả thuộc tính đao pháp cũng có tất cả thuộc tính dị dụng. Kỳ thật Mông Sơn phái là giai đoạn trước có chút yếu, đã đến luyện tứ giai đao pháp mới đột nhiên trở nên mạnh mẽ đao pháp, một khi luyện đến muốn thành, đem cái này ngũ âm không được đầy đủ năm bộ đồ đao pháp tạo thành một bộ, cái kia tương đối đáng sợ. Mà Mông Sơn phái cũng bởi vì giai đoạn trước có chút tiểu yếu, cho nên mới phải bị Ảnh Tử Môn Đệ nặng đánh. Cổ Siêu đao khương động liên tục, huyết quang không ngừng xuất hiện. Cổ Siêu hiện tại đã không chút máu rất nhiều, nhưng là một người tiếp một người Mông Sơn phái đối thủ ngã xuống. Kỳ thật hiện tại, Mông Vũ cũng tương đối khiếp sợ. Cổ Siêu chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn không sợ chính mình không được đầy đủ đao pháp, chính mình không đầy đủ đao pháp rất mạnh, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương dùng đặc thù biện pháp tạm thời che tinh giác, mà ở như vậy chiến loạn chính giữa, rõ ràng che tinh giác, thật cường hãn Cổ Siêu, tốt điên cuồng tiên điên. Tính chất tầm quan trọng, Ngô Vũ tự nhiên là biết rõ. Kế tiếp là Đông Hải phái đối thủ. Đông Hải phái, đây là mong nữ tử rất nhiều môn phái. Nam Hiểu chính là thủy hệ kiếm pháp. Đông Hải môn, kỳ thật cũng không phải hơn một cái thiện trường tranh đấu môn phái, môn phái này tại Bạch Ngân cấp môn phái xem như kế cuối mà hàng, cũng may một cái đảo lẻ loi trơ trọi tại trên biển Đông, cách xa chiến đấu, mới tự nhiều. Đông Hải môn Nam Hiểu bày trận, nhiều loại trận pháp, thấy Cổ Siêu muốn công tới đây, lập tức bắt đầu bố trí xong kiếm trận. Kiếm trận, đây là một cái tương đối chuyện phiến phức. Cổ Siêu để ý nhận thức thế giới chính giữa, đã biết rõ kiếm trận phi toái, để ý nhận thức thế giới chính giữa, Cổ Siêu là mấy lần bị kiếm trận đè ngược lại. Cho nên, đối mặt với kiếm trận, Cổ Siêu phản ứng là lập tức tựa dịp kiếm trận không có bố trí xong thời điểm, dùng vô cùng cay độc kinh nghiệm, xâm nhập kiếm trận không khai thời điểm sơ hở chỗ, tay nâng đao dương đao rời, bay nhanh đánh trúng những nữ hài tử này, không chỉ nói ta không thương hương tiên ngọc, không, có cách nào khác, đây là nhất định phải thắng một trận chiến, không thắng cũng không được. Đông Hải Môn còn chưa bố tốt trận, liền bị Cổ Siêu phá trận, bị thương mấy người. Đông Hải Môn Hoàng Nguyệt cũng có chút kỳ quái. Những thứ này trận pháp cổ siêu làm sao sẽ như thế quái thuộc? Hắn chỗ nào làm được nhiều như vậy kinh nghiệm? Cổ siêu phát hiện đối phó Đông Hải phái là thoải mái nhất được rồi, mặc dù giảm tuyệt đối tốc độ, nhưng là tại nhỏ nhất trong pha vi, chỉ cần di động bước chân được coi là tốt, coi như là bị giảm tốc độ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đương nhiên, bước chân nhất định phải chính xác. Nhưng là cổ siêu thương thế, cũng không tại ngừng ra tăng lấy, hiện tại cổ siêu trên người rất nhiều thương thế. Mà cổ siêu đối thủ, cũng một người tiếp một người ngã xuống. Thứ 17 cái ngã xuống, đối thủ còn có 36 cái thứ 18 cái đối thủ ngã xuống, đối thủ còn thừa lại 35. Thứ 23 cái đối thủ ngã xuống, đối thủ còn thừa lại 30. Thứ 25 cái đối thủ ngã xuống, đối thủ còn thừa lại 28 cái. Thứ 26 cái đối thủ ngã xuống, đối thủ còn thừa lại 27. Chương 219, siêu cấp kỳ tích sinh ra đời. 26 cái đối thủ tổn thương tại cổ siêu dưới lao. Đương nhiên, cổ siêu bản thân thương thế cũng tương đối không nhẹ. Triệu Trường Không, U Nguyệt, Tư Đồ Kỵ, Vân Vân Tuyên đứng ngửi, hiện tại chỉ có một cảm giác, trăn mắt há hốc mồm. Triệu Trường không nói ra, có hay không cảm thấy lúc này đây Cổ Siêu cùng trước đó lần thứ nhất bất động. Đúng, sắp thực bất động. U Nguyệt mắt tương đối sáng ngời, trước đó lần thứ nhất, Cổ Siêu chẳng qua là bơi đánh, có thể gây tổn thương cho đến nhiều ít đối thủ là nhiều ít đối thủ, hơn nữa bị thương thế của hắn đến người, cơ bản cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng lúc này đây, Cổ Siêu thật sự tại sống mái với nhau đối thủ, hắn đã ở chạy, nhưng là chạy là vì tốt hơn đả thương địch thủ, hơn nữa, bị hắn chém bị thương người, căn bản là mất đi sức chiến đấu. Bộ dáng của hắn, thật sự muốn một người còn hơn 53 cá nhân. Vũ Nguyệt trịnh trọng cực kỳ nói: "Một người, còn hơn 53 cá nhân, điều này có thể sao?" Vân Vân tuyên nhíu mày, "Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a, xem Cổ Siêu biểu hiện, nói thật, tại 3 ngày lúc trước, ta nói Cổ Siêu dám một mình khiêu chiến 60 người, các ngươi tin?" Vũ Nguyệt nói ra. "3 ngày trước lời mà nói, tự nhiên là không thể nào, ta cũng không tin." Vệ Thanh Thanh gật đầu nói, "Cổ Siêu bây giờ tổn thương, rất nặng rồi, hắn có thể chi trì xuống dưới sao?" Tư Đồ Kỵ nói ra. Tống Thanh không nói gì, Tống Thanh mặt tương đối bình thản, nhưng là nội tâm của hắn lại đã sớm sóng to gió lớn. "Rất a, hiện tại vấn đề lớn nhất là Cổ Siêu hiện tại bị thương quá nặng đi. Một đối 60, thật sự là quá không dễ dàng. Cho dù là một trận chiến này một đối 53 cũng quá không dễ dàng. Làm bị thương tương đối số lượng đối thủ, Cổ Siêu bị thương thực sự càng ngày càng nặng rồi. Thứ 27 cái đối thủ ngã xuống rồi, đối thủ còn thừa lại 26 người. Nhưng mà, Cổ Siêu trên người tổ thương, lại tùy thời cũng có thể ngã xuống. Cổ Siêu thở phi phò, bị thương nặng như vậy tổ thương, Cổ Siêu bước chân đã chậm lại, Cổ Siêu tay cũng chậm lại." Cổ Siêu não bộ bởi vì mất máu quá nhiều, cung cấp huyết chưa đủ, cũng chậm lại. Dung một đối 53, tất cả đều là không sai biệt lắm cấp bậc cao thủ, muốn đối phó quả nhiên là quá khó khăn. Thật sự là đối thủ cường đại. Cho dù là chính mình nắm giữ bản năng chiến thủ, bản năng chi não, bản năng chi nhãn, đồng thời còn biết rõ đối thủ hết thảy chiêu thức, cũng khó khăn mà đối phó. Đáng chết. Mình nhất định muốn lùi hổ xuống dưới. Cổ Siêu hiện tại muốn thắng. Đây là một loại điên cuồng muốn thắng tín niệm. Ta không chịu thua. Một trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Cổ Siêu vốn chính là một cái tương đối để ý thắng bạn người, do kiếp trước trải qua liền có thể thấy được. Mà lúc trước một đối 60, đã đã thất bại 2 lần, mặc dù bởi vì Diệu Long trở mình khiến cho cục diện không thắng không bại, nhưng ở sâu trong nội tâm, Cổ Siêu đến là biết mình thua. Đang là bởi vì lúc trước đều thua quá, cho nên lúc này Cổ Siêu mới đặc biệt không muốn thua. Không sai, ta không muốn thua, ta muốn thắng, nhất định phải thắng. Đối thủ hiện tại chỉ còn sót lại 26 cái, không đúng, 25 cái, mình nhất định có thể thắng đấy. Tín niệm tại treo chống lấy Cổ Siêu khiến cho Cổ Siêu tiếp tục chiến đấu. Kiếp trước thời điểm, thường xuyên tại trên internet thấy có người đang cười nhạo cái gì dẫn đốt tiểu vũ trụ liền có thể chiến thắng đối thủ, nhưng là Cổ Siêu kiếp trước cũng là nhà nghiên cứu nhàm chán thời điểm, đã tiến hành một ít nghiên cứu. Khi người tinh thần hoàn toàn hết sức chăm chú làm một chuyện thời điểm, thường thường có thể phát huy ra tương đối thành quả chiến đấu, cái này cùng tiêu đốt tiểu vũ trụ đến là cùng loại. Kiếp trước thời điểm, Cổ Siêu đã từng đi nghiên cứu một cái khoa đề, một mục nghiên cứu không đi ra, kém mấu chốt nhất cũng là cuối cùng một bước. Sau đó một lần nằm mơ thời điểm, lại đang ở trong nệm đem bước cuối cùng này nghĩ ra được rồi. Cái này là người tiềm thức. Cổ Siêu chỉ có một ý niệm trong đầu, thắng. Vung đao, tại đã trúng một kích dưới tình huống bị thương nặng một cái đối thủ, đối thủ còn trở lại 25 người. Né tránh, tại né tránh thời điểm đã trúng một kiếm, không may, Cổ Siêu trở tay một đao, lại bị thương nặng một người. Kỳ thật hiện tại Cổ Siêu khí thế hoàn toàn nhất đã đến còn lại đến 24 người, cái này 24 người chính giữa có người còn có thể ổn định phát huy, nhưng là có người đã không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cổ Siêu tiếp tục chiến đấu, đối thủ của hắn càng ngày càng ít. Còn trở lại 23 người. Còn đưa lại 22 người, còn đưa lại 17 người, còn đưa lại 15 người, còn đưa lại 15 người thời điểm, Cổ Siêu đã là đầy người đẫm máu. Nhưng là, Cổ Siêu không quan tâm, theo lý thuyết Cổ Siêu đã sớm muốn ngã xuống, nhưng là Cổ Siêu hay, vẫn là đứng nghiêm. Còn đưa lại 10 người. Cổ Siêu trên người mùi máu tươi quá nặng, Cổ Siêu lộ ra hàm răng, xem ra một trận chiến này sẽ là ta thắng lợi. Mà Cổ Siêu đối thủ, rõ ràng còn có 10 cái nhiều, 10 người này toàn thân không tầm thường, đều có cơ bản nguyên vẹn chiến lực, mà Cổ Siêu lại là bị thương nặng lại là đánh mất rất nhiều chiến lực. Nhưng là chẳng biết tại sao, 10 người này cảm giác được sợ. Mà Triệu Trường Không, U Nguyệt, Vân Vân Tuyên đám người đều chỉ có một cảm giác, Cổ Siêu tại sáng tạo kỳ tích, mà bây giờ, rời Cổ Siêu sáng tạo kỳ tích thành công đã tương đối tới gần. Lam Như tận mắt thấy một cái kỳ tích sinh ra đời, cũng là một kiện tương đối đáng giá chúc mừng sự tỉnh. Cổ Siêu thân hình khẽ động, bộ pháp cực nhanh. Ánh dao lướt lên, vọt dao một chuyến. 3. Lại một người ngã xuống, còn lại còn có 9. Tập. Cổ Siêu vọt dao đả đoạn, lúc này thời điểm Cổ Siêu vọt dao rốt cục đã đả Võ đao chất lượng bình thường có thể so với đao muốn kém một chút, mà Cổ Siêu võ đao trải qua lâu như vậy chiến đấu cũng rốt cục phá, kỳ thật Cổ Siêu đao bị hao tổn cũng cực nghiêm trọng. Còn lại 9 người không khỏi nhãn tình sáng lên, ngay ngắn hướng công tới, Cổ Siêu song đao lưu rõ ràng cứ như vậy phế đi, chiến lực lớn hơn, hơn giảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Siêu chân một đá, một thanh trường đao đến trong tay, hiện trên mặt đất ngã xuống mấy trôi đao kiếm, đều là trước kia bị thương nặng người ngã xuống đấy, Cổ Siêu song đao lưu vừa mở ra, lại có một người bị thương, Cổ Siêu thân hình xê dịch, thừa dịp thắng truy kích lại có 2 người ngã xuống, Cổ Siêu dưới đao. Bây giờ còn dư 6 cái đối thủ, chỉ có 6 cái rồi. Cổ Siêu thở sâu thở ra một hơi, Cổ Siêu đã phát hiện chính mình mỗi lần một tế bào đều tại hô mệt mỏi, thân thể của mình hoàn toàn ở tiêu hao rồi, không thể thật lãng phí thời gian, Cổ Siêu chân khẽ động cắt bụi khắp lên, mà ở cắt bụi tầm đó, lại có 3 người tổn thương tại Cổ Siêu dưới đao, Cổ Siêu hiện tại càng ngày càng hội, sẽ lợi dụng địa hình làm chiến, hơn nữa cơ hội là bản năng tính đấy. Còn dư 3 cái đối thủ. Cổ Siêu rốt cuộc không cần cái gì quý kế, trực tiếp cứng, rắn, mạnh, chém. Ba cái đối thủ chịu cổ siêu uy thế chói mắt, tối đa có thể phát huy 6, 7 thành công lực, mà cổ siêu cũng đánh ra cảm giác, đánh ra trạng thái. Còn dư 2 cái đối thủ. Trong mấy mắt, còn dư 1 cái đối thủ. Người cuối cùng đối thủ, cổ siêu lấy ra cuối cùng phí lực, vung vậy ra mao lệ nhất chiêu thức, không ngừng hướng phía đối thủ tiến công. Cuối cùng một đao rồi, cổ siêu một đao vung trảm hạ xuống, đem người cuối cùng Nha Sơn phái đối thủ, do phải mà trái đích chém xuống. Đối thủ ngã xuống đất. Rốt cục, 53 cái đối thủ, toàn bộ bị chính mình đánh ngã. Kỳ tích ra đời. Chính mình một tay sáng tạo kỳ tích rồi, Cổ Siêu cũng biết rõ, đây là thật một cái cọp kỳ tích, dùng một đối 53 đem 53 cái đối thủ toàn bộ đánh ngã, cái này quá kỳ tích rồi. Mặc dù bên trong có Cổ Siêu biết luyện bản năng chi nhãn, bản năng chi thủ, bản năng chi nào nhân tố, có Cổ Siêu đạo thế hung tàn hơn nhân tố, có Cổ Siêu hiểu rõ những thứ này đối thủ triêu thức nhân tố, có những thứ này đối thủ có một phần nhỏ sớm bị thương nhân tố, nhưng là đây là thật kỳ tích. Cổ Siêu hiện tại quá mệt mỏi, đột nhiên nửa quỷ hạ xuống, một tay dựng trường đao trên mặt đất, Cổ Siêu nhìn về phía đầy đất đối thủ, ta nói rồi, ta sẽ thắng. Ta đã đến, vì vậy ta chinh phục. Ha ha ha ha. Cổ siêu cao hơn hưng điên rồi. Mà lúc này, Đao quân hệ thống cũng truyền đến thanh âm, chủ ký sinh rốt cục thành công đánh bại 53 cái đối thủ, bất quá đánh bại được không thế nào xinh đẹp, hoàn toàn không phù hợp chủ ký sinh tương lai trong Đao quân vương thân phận, thật là khiến người thất vọng a, chủ ký sinh, tương lai của ngươi còn phải lại tiếp lại lệ, chủ ký sinh, muôn cố gắng. Đao quân hệ thống một ngụm lời nói thấm thía. Cổ siêu cũng lời nói nhảm, phần thưởng của ta đâu này? Chủ ký sinh ban thưởng bắt đầu cấp cho, chủ ký sinh lúc này đây đánh bại chính là 53 người. Không phải 60 người, cùng một đối 60 có vì, cố mà không phải ban thưởng năm thành tỉ lệ ngụy chi vô hạn luyện thế đan, mà là 4 giờ năm thành tỉ lệ ngụy chi vô hạn luyện thế đan. Đao quân hệ thống tuyên bố: "Muội, điều này cũng giảm xuống tỉ lệ." Cổ Siêu cảm thấy cái này hệ thống quá lừa bố mày, có lầm hay không? Đao quân hệ thống là từ xưa đến nay thông minh nhất hệ thống, sẽ không lầm. Đương nhiên, ngươi không cần cái này ban thưởng lợi mà nói, buồn hệ thống có thể không bán phát. Cổ Siêu quỷ, đâu phải như vậy lừa bố mày hệ thống, chỉ có nhận thức gặp hạn phần. Sau một lát, một quả màu đỏ thắm ngón cái nhấc đầu đan dược xuất hiện ở cổ siêu trong tay, cái này là Ngụy Trì Vô Hạn luyện thể đan, tỷ lệ 4 thành rưỡi. Ồ, oh, bây giờ vấn đề đã đến, cái này đan dược tới tay để tại nơi nào? Cổ siêu có thể tùy thân mang theo, nhưng là cổ siêu khẳng định chính mình thân thể lập tức hội sẽ ra hôn mê, loại này quý trọng cực kỳ đan dược tiện tay để tại trên thân thể lời mà nói, hôn mê thời điểm quá không an toàn rồi, cổ siêu muốn tìm một để địa phương. Chủ ký sinh do đao quân hệ thống khi chung được đến vận, có thể thả lại đao quân hệ thống chính giữa, chủ ký sinh có thể tùy thời lấy dùng. Một giọng nói đang nhắc nhở Lấy Cổ Siêu, Đao Quân hệ thống bản thân mang theo nhất định nhỏ nhất vị diện khác không gian. Ồ, như vậy phải không? Khi thực lực đến nhất định địa vị, mỗi người cũng có thể mở đường nhỏ nhất vị diện khác không gian. Đao Quân hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, cái này cũng bổn hệ thống duy nhất miễn phí hành động. Khó được a, cái này lừa bố mày hệ thống lại có thể biết có phục hồi một lần. Cổ Siêu lập tức đem viên thuốc này để dùng Đao Quân hệ thống cung cấp loại nhỏ, tiểu nhân, vị diện khác không gian chính giữa, Cổ Siêu chỉ cảm thấy cái này nhỏ nhất vị diện khác không gian rất nhỏ hơi, chỉ có 0.5 lập mét lúc này lớn nhỏ. Bên trong không có cái gì là thật trống không. Đem cuối cùng một cái cọ sự tình vương về sau, Cổ Siêu rốt cục hôn mê rồi, người trụ tại trên Đao Hôn mê. Cổ Siêu ủy thật là thực quá mệt mỏi, đã hôn mê chẳng có gì lạ. Nhưng là, Cổ Siêu cho dù là hôn mê, cũng là dựng trường Đao Hôn mê, khinh thường 53 cái trọng thương thành viên. Triệu Trường không đáng người, hiện tại chỉ có một ý tưởng, kỳ tích sinh ra đời. Một thắng 53. Cái này 53 căn bản là cùng cấp bậc đối thủ, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp kỳ tích. Chương 220, Hoành động phải Thái Sơn. Ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào. Hiện tại loại này thảo trường oanh bay tháng năm thiên, nên thật là tốt hưởng thụ, một mảnh ấm áp hải hỏa thời điểm. Nhưng là hiện tại, trên mặt đất, trên đất huyết, một thiếu niên trụ Đao Hôn Uy. Tại bên cạnh hắn, nam vật xuống hơn 10 người. Một con chim do trời lỗ hồng trong phóng lên trời. Kỳ tích sinh ra đời. Triệu Trương Không, Úng Nguyệt đám người, chỉ có ý nghĩ này. Mà lập tức, những người này lập tức đi thông tri phái Thái Sơn những người khác, kỳ tích như thế sinh ra đời, làm sao có thể không thông báo những người khác. Ngọc Hoàng trong điện, một cái HI bang chúng dũng nhiên xuất hiện ở Ngọc Hoàng trong điện. Mang Ngọc Hoàng trong điện chư vị cao tầng đều thấy, nhưng không thể trách. Đinh Kiên theo miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Siêu lại đi khiêu chiến bốn phái đệ tử. A, lại đi sao? Liêu Khinh Phong đến cũng không kỳ quái, lúc này ở đây chi tiết của hắn thế nào? Làm bị thương đối phương bao nhiêu người? Lúc này đây, Cổ Siêu ra tay, làm bị thương đối thủ 53 người. Hắc Y Bang chúng trầm giọng nói ra, đối phương 53 người, toàn bộ trọng thương, cơ bản đánh mất sức chiến đấu, mà Cổ Siêu bản thân, bị thương nghiêm trọng, cuối cùng hôn mê. Cái gì? Tát trưởng đột nhiên vừa quát, hắn kinh sợ đến đâu chỉ là hắn kinh sợ đến, tại Ngọc Hoàng điện chính giữa những người khác, Đông Vương chân nhân, Đinh Kiên, Liễu Khinh phòng, Dịch Vân mấy người kia đều bị kinh sợ đến. "Ngươi nói lại lần nữa xem, Cổ Siêu làm sao vậy?" Tá Trảm lại lần nữa hỏi, hắn không thể không kinh ngạc, sự thật làm cho người khó có thể tin. Cổ Siêu lấy một địch 53, cái này 53 người chính giữa ngay từ đầu có người liền bị thương, cuối cùng 53 người toàn bộ trọng thương mất đi sức chiến đấu, mà Cổ Siêu bản thân cũng lâm vào trong hỗn mê. Hán Văn các vút vút vút. Hẹn ngoẹ gở cong hắc y bang chúng lại lần nữa thuật lại một lần. Yến Tĩnh giống như chết đi tính. Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Đinh Kiên, Liều Khinh Phòng, Dịch Vân đáng người, đều là thường thấy mưa gió, kiến thức việc đời người, nhưng là bây giờ nghe như vậy chê tích, cũng thật lạ là Lâm vào khiếp sợ chính giữa, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quái dị. Thật lâu, Đông Vương chân nhân mới giống như cười mà không phải cười, tốt một cái tiềm lực vô tận tiểu tử. Có thể lấy một địch 53 cái thực lực không kém nhiều lắm đối thủ, cuối cùng còn chiến thắng, đây đúng là tiềm lực kinh người. Đinh Kiên cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, tiểu tử này hay, vẫn là danh tiếng thái thịnh đi một tí không hiểu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, còn không được, còn không được, còn tốt hơn tốt giáo dục. Những lời này nhưng là nói thật, Đinh Kiên xác thực cho rằng Cổ Siêu làm như vậy vì không được, không thể quá mức làm náo động, lại cũng không biết, Cổ Siêu bản thân căn bản không muốn ra gió này đầu, Cổ Siêu như thế nào không hiểu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Chẳng qua là, lúc này đây là bị đạo quân hệ thống ép buộc đến, không hơn cũng không được. Đương nhiên, Đinh Kiên khi nói xong lời này cũng mơ hồ có vài phần mừng rỡ cùng đắc ý. Phái Thái Sơn linh xảo hệ nhân tài tốt, nguyên lai thì ra là Sở Trung Thiên cùng Triệu Vân Yến hai người c, em nở miễn cưỡng, mà bây giờ, rốt cục xuất hiện một cái coi như không tệ được rồi. Dịch Vân nhẹ nhàng nhốt chén trà, xem ra lúc này ở đây giao lưu hội, chúng ta phái Thái Sơn thể diện không cần ném đi. Lúc trước, mọi người còn lo lắng ném đi ném đi mặt, mà bây giờ Cổ Siêu một người đem phái Thái Sơn mặt lợi nhuận đã trở về. Đinh Kiên trầm giọng nói ra, Cổ Siêu tiểu tử này thay chúng ta phái Thái Sơn kiếm mặt, có công người muốn phần thưởng. Đây cũng là giúp đỡ Cổ Siêu lĩnh nọt chỗ đã đến. Đông Vương chân nhân cười mắng một tiếng. Kế tiếp, chư vị cao tầng thảo luận khác đề tài thảo luận, Phái Thái Sơn các mặt nhiều loại sự tình cũng không ít, bọn hắn phải xử lý chính vụ còn nhiều. Ảnh tử môn tốc địa phương. Cái gì? Cái kia gọi cổ siêu tên điên lúc này ở đây thành công. Ảnh tử môn trưởng lao rất là khiếp sợ, cộng thêm bên trên phiền muộn, không quá nửa thưởng hắc âm thanh cười cười, Phái Thái Sơn nhiều ra một ít thiên tài, lúc này mới thú vị, mới tốt cùng nhà sơn phái cực kỳ đỏ sức một phen, bằng không thì một cái xu thế thường thường Phái Thái Sơn, có thể thật đúng là đấu không lại xu thế hướng lên nhà sơn phái. Bờ biển năm môn phái, muốn là giúp nhau ngăn được Nhà Sơn phái tốc địa phương. Cổ Siêu, Nhà Sơn phái trưởng lão hai mắt nhíu lại, xem ra là thời điểm cùng phái Thái Sơn 500 năm đến lớn nhất phản đồ Lạc Thiên Dương liên thủ rồi, dù sao Lạc Thiên Dương đầu người địa hình quen thuộc, đầu người quân thuộc, bản thân thực lực đáng sợ. Mà đồng thời, Cổ Siêu một đối 53 tại phái Thái Sơn điên cuồng truyền lưu lấy, vốn tại nội môn đệ tử chính giữa, Cổ Siêu cũng không tính nhiều ra tên, mà trải qua này nhất dịch, nội môn đệ tử mỗi người đều nghe qua Cổ Siêu tên danh. Mà phái Thái Sơn trưởng lão cũng đều là đầy đủ nghe xong Cổ Siêu tên danh. Thậm chí Cổ siêu thanh danh còn biên độ nhỏ truyền đến phái Thái Sơn bên ngoài đi, đây là cổ siêu thanh danh đệ nhất độ biên độ nhỏ rơi vào tay phái Thái Sơn bên ngoài đi. Quần quần nóng nóng nước sôi, trong nước đổ đầy nhiều loại chân quý dược liệu. Một cái quang thân thể thiếu niên con mắt đóng chặt nửa lơ lửng tại thùng tắm chính giữa. Nơi đây tự nhiên là nhanh chóng trị liệu phòng. Thiếu niên này toàn thân vết thương chỉ sợ có hơn 10 chỗ, cái này còn gần kể chẳng qua là ngoại thương, nội thương càng nhiều hơn, thương thế như vậy rất nặng rất nặng, cũng không biết thiếu niên này là sao có thể chịu thương thế nặng như vậy, nhưng lại chịu đựng được đấy. Thiếu niên này thương thế thật sự là gặp người kinh hãi. Mà nhanh chóng trị liệu phòng thùng tắm chính giữa dược liệu, các loại dược lực không ngừng trào vào thiếu niên này thân thể chính giữa. Thiếu niên nội thương đang không ngừng bị trị liệu lấy, bất quá hiệu quả bây giờ nhìn không đến, mà thiếu niên ngoại thương chô bắt đầu ở thùng tắm chính giữa vậy. Thời gian đang không ngừng đi qua lấy. Thiếu niên còn hôn mê tại thùng tắm chính giữa. Đây rốt cuộc là trị bao nhiêu thương thế, rõ ràng tại nhanh chóng trị liệu phòng đều muốn ngây ngốc lâu như vậy, tại thiếu niên lúc hôn mê, cái kia một đạo một đạo vết sẹo bắt đầu tróc ra, xuất hiện mới da thịt. Cái này mới ra thị tương đối có ánh sáng chạch có dãn, tràn đầy lực lượng cảm, rắc cùng bộ phát cảm, rắc, thiếu niên toàn thân lại không tiếp tục tổn thương. Cái thế giới này có một loại gọi là bảo nhan thảo dược liệu, loại dược liệu này tương đối phổ biến, mà loại dược liệu này tác dụng lớn nhất chính là trị liệu vết sẹo, khiến cho vết sẹo chốc ra sau không có dấu vết. Không có loại dược liệu này, cái thế giới này nữ võ giả đây chẳng phải là khó có chết, dù sao võ giả đều muốn động thủ, nữ võ giả không lẽ cái mà động tay thì có thể bị thương. Một hồi lâu sau, thiếu niên này mới chậm rãi mở mắt ra, thư tỉnh lại. Nơi này là, Cổ Siêu nghi hoặc nhìn một chút xung quanh, mới khẳng định đây là nhanh chóng trị liệu phòng. Bởi vì trực tiếp ngủ mê hơn một ngày gần 2 ngày, cố mà bây giờ Cổ Siêu cảm giác toàn thân thương thế tốt rồi rất nhiều, bây giờ thân thể khôi phục được coi như không tệ. Đúng rồi, Cổ Siêu nhớ rõ lúc trước chính mình một đối 53 trận chiến đấy, là mình thắng, cái kia một lần thắng lợi thật đúng là không dễ dàng. Mà ở nhanh chóng trị liệu phòng chính giữa dược liệu, vốn là có tăng trưởng công lực tác dụng, Cổ Siêu lập tức bắt đầu hấp thu nơi này dược lực. Một cổ một cổ dược lực, bị Cổ Siêu hút vào trong cơ thể, tăng trưởng bản thân nội lực. Cổ Siêu hiện tại đã đạt tới Tiên Tiên cảnh 9 tầng Định Phong, nhưng là rời Tiên Tiên cảnh 10 tầng vẫn có một cái không nhỏ cánh cửa. Như thế, đã qua một canh giờ tà hữu, nhanh chóng trị liệu phòng cửa, thoáng cái được mở ra. Đinh Kiên đi đến, "Tiểu tử, lần này làm được không tệ, nhưng là, danh tiếng lại trở ra thái thịnh rồi." Cổ Siêu nhún vai, "Ta biết rõ. Không phải đạo quân hệ thống, Cổ Siêu mới chẳng muốn ra cái này danh tiếng. Đương nhiên, thắng cảm giác tương đối thoải mái, cái này đến thật sự, hưởng thụ mỗi một lần thắng lợi, hưởng thụ mỗi một lần phải mái, cái này là Cổ Siêu nhân sinh." Thắng lợi cảm giác thật sự là cực kỳ giỏi." Đinh Kiên nói ra, người lúc này đây mặc dù ra không cần ra danh tiếng, nhưng lại cho phái Thái Sơn tăng đi một tí quang, có công liền phần thưởng, đây là cấp trên quyết định, cho nên lúc này đây đến, ta là tới giúp ngươi đến Tiên Thiên cảnh 10 tầng đấy." "A, có chuyện tốt như vậy." Cổ Siêu không khỏi khẽ giật mình, "Rất tốt." Đinh Kiên phản quá mức đi, đem ý phục mặc tốt. Cổ Siêu thấy ở một bên treo mới xiêm y, cũng là màu xanh da trời đấy, xem ra là phái Thái Sơn cho mình chuẩn bị, lập tức nhanh nhẹn mặc xong xiêm y, "Tốt rồi." Đinh Kiên nhìn về phía Cổ Siêu ngồi xuống. Vâng. Cổ Siêu ngồi xếp bằng xuống, mà Đinh Kiên hai tay khắc ở cổ Siêu sau lưng, liên tục không ngừng nội lực thâu nhập cổ Siêu trong cơ thể. Ồ, đây không phải kiếp trước xem tiểu thuyết võ hiệp tương đối kinh điển tình cảnh, bình thường đều là một gia trận lão tiền bối cho nhân vật chính truyền vận công lực các loại, cổ Siêu ở kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp, TV chính giữa không biết xem qua bao nhiêu lần cảnh tượng này, hiện tại đến phiên chính mình rồi. Đương nhiên, Đinh Kiên cũng không phải cho mình truyền công lực, vẹn vẹn là giúp mình đến tiên tiên cảnh 10 tầng. Cổ Siêu không khỏi mà hỏi, tất cả mọi người có thể thông qua cao thủ truyền công? Đến tiên thiên cảnh 10 tầng, có cái gì nguy hại sao? Ưa thích nghiên cứu, là cổ siêu địch thói quen. Không. Đinh Thiên một bên truyền thâu lấy công lực một bên lắc đầu, tình huống của ngươi đạt thụ, ngươi nên là ở cùng 53 người thời điểm chiến đấu. Tinh, khí, thần hoàn toàn nâng lên chỗ cao nhất, đem tiềm thức đều phát huy được, cuối cùng khi đó kỳ thật ngươi đã mở ra ngươi toàn thân các nơi mảnh kinh vi mạch, chẳng qua là khi đó nội lực của ngươi khô kiệt, cho nên những thứ này mảnh kinh vi mạch lại lại lần nữa phong hợp, cho nên ta mới có thể lại lần nữa dùng nội lực giúp ngươi mở ra mảnh. Kinh vi mạch Cái này thuộc về cũng là ngươi chính mình giải khai đến kinh mạch, cho nên không có bất kỳ hại. Cái này trước sớm kiểm tra thời điểm liền đã phát hiện điểm ấy, mà những người khác lời mà nói, tức thì không thể như vậy, nếu không bất lợi với kia phá. Kể chuyện, thì ra là thế. Nguyên lai like lúc ấy chính mình liền mở ra khá nhiều mảnh kinh vi mạch, bất quá khi thời điểm tất cả của mình phó tinh thần toàn bộ đưa vào tại 53 cái trên người đối thủ, cho nên đâu rồi, trong lúc nhất thời cổ siêu cũng căn bản không có chú ý tới điểm ấy. Đinh kiên nội lực đang tại liên tục không ngừng đưa vào cổ siêu trong thân thể. Một cổ một cổ nội lực tán dật ra. Đinh kiên nội lực, như là như gió dùng tốc độ cực nhanh bay ra, nếu như đụng phải phong bế kinh mạch, tức thì hóa thành cực độ lợi hại gió mạnh liệt trùng kích, một khi giải khai tức thì hóa thân tương đối ôn hòa gió, ôn hòa thư thông điều nãy kinh mạch, một cái tiếp một cái kinh mạch bị mở ra lấy. Tay phải thủ bộ phía trên mảnh kinh vi mạch, tại đinh kiên nội lực trùng kích xuống, toàn bộ mở ra. Tay trái thủ bộ phía trên mảnh kinh vi mạch, tại sau đó cũng toàn bộ mở ra. Mở ra mảnh kinh vi mạch cánh tay, phía trên nội lực lượng phía trên gia tăng lên một ít, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Tiên tiên chân khí giống như mỗi cái tiểu tinh linh bình thường khoái hoạt mà tự tại lưu động. Chương 221, tiên tiên cảnh 10 tầng đào tiên trừ ma. Tại đinh kiên nội lực trùng kích xuống, chân trái mảnh kinh vi mạch bị nhẹ nhàng linh hoạt mở ra. Lập tức, trên đùi phải mảnh kinh vi mạch được mở ra. Ma ở lục phủ ngũ tạng bên cạnh mảnh kinh vi mạch cũng bị một tiếng ầm vang mở ra. Nhưng là những thứ này đều không phức tạp, đều là tương đối mà nói tương đối dễ dàng đấy. Khó khăn chính là náo bộ kinh mạch. Náo bộ kinh mạch rất ít, nhưng mỗi lần một cái đều tương đối rất nhỏ, hơn nữa bởi vì là tại náo bộ, cần phải đặc biệt coi chừng. Đinh Kiên lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí đánh thẳng vào cổ siêu não bộ kinh mạch, cũng may cổ siêu kinh mạch bản thân tại một đối 53 cực hạn trạng thái thời điểm, bị xung kích lại qua một lần, cho nên độ khó thoảng giảm bớt, nhưng là kia độ khó vẫn như cũ rất cao. Đinh Kiên cái trán xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Cổ siêu cũng là hết sức chuyên chú, không dám phân tâm. Thời gian tại chậm rãi đi qua lấy. Não bộ tổng cộng có 3 đầu rất nhỏ kinh mạch. 3. Điều thứ nhất kinh mạch bị giải khai rồi, điều này kinh mạch rất ngắn rất ngắn. Kế tiếp tiếp trùng kích các hai đường kinh mạch Lập tức, ba một tiếng, điều thứ hai kinh mạch lại bị giải khai rồi. Sau đó, bắt đầu đệ ba đường kinh mạch, điều thứ ba này kinh mạch cũng là nguy hiểm nhất kinh mạch, Đinh Kiên cũng cẩn thận từng ly từng tí đấy. Cổ Siêu tùy ý Đinh Kiên đưa vào chân khí, nếu như lựa chọn con đường này, do Đinh Kiên hỗ trợ, như vậy liền tín nhiệm Đinh Kiên. Tại thật lâu về sau, đệ tam đường kinh mạch rốt cục được mở ra. Ôn Hỏa Phong hệ nội lực tiến nhập cổ Siêu đệ ba đường kinh mạch chính giữa. Thì ra là tại điều này kinh mạch bị mở ra thời điểm, Cổ Siêu cảm giác toàn thân biến đổi. Cổ Siêu hiện tại có một loại cực độ nhẹ nhõm cảm giác. Tựa hồ chính mình muốn bay lên bình thường, hơn nữa bản thân tiên tiên chân khí, tiến nhập một cái càng vui sướng tình trạng. Giờ này khắc này, cổ siêu toàn thân cao thấp, tất cả kinh mạch, nội danh không xuất ra tiền đấy, cháng kiện cùng kinh mạch thật nhỏ, toàn bộ toàn bộ mở ra. Loại này đồng bền muốn bay cảm giác, đúng là tiên tiên cảnh 10 tầng. Ha ha ha ha, cổ siêu cười ra tiếng, có vài phần khoái ý, xác thực. Rốt cục làm cho mình đạt tới tiên tiên cảnh 10 tầng. Mà đạt tới tiên tiên cảnh 10 tầng về sau, rốt cục có thể chính thức bắt đầu trùng kích cương thể cảnh, cổ siêu đối, với Cương thể cảnh đã sớm trông mà thèm cực kỳ rồi, còn nhớ rõ ngoại môn đệ tử thi đấu thời điểm, thế nhưng là nhìn tận mắt Mạc Huyền Phong phát huy, tiên tiên cảnh công kích trạng tại Mạc Huyền Phong trên người, Mạc Huyền Phong căn bản không để ý tới, đủ thấy cương thể cảnh mạnh. Đinh Kiên cũng đứng lên, trước chúc mừng ngươi đến tiên tiên cảnh mười tầng, đã ở này cầu chúc ngươi sớm ngày đến cương thể cảnh. Hy vọng có thể. Cổ Siêu cười cười. Đinh Kiên nói ra, hôm nay lúc này, ta cũng muốn hỏi ngươi một sự kiện, ta nghĩ chính thức thu ngươi vào môn hạ. Nghe được Đinh Kiên vừa nói như vậy, Cổ Siêu tại trong lòng âm thầm một cân nhắc. Bây giờ đang ở phái Thái Sơn cao tầng chính giữa cũng chỉ có đinh kiên một cái linh xảo hệ căn cốt. Chính mình muốn bái sư cũng chỉ có bái đinh kiên. Hơn nữa đinh kiên người này không tệ, ít nhất lúc này đây là hắn giúp mình tăng lên tới tiên tiên cảnh 10 tầng đấy. Đồng thời, Cổ Siêu cũng minh bạch, mình cùng Đông Hải một hệ là địch, mà bái sư đinh kiên về sau, đinh kiên thực lực càng tại chắc bất phàm phía trên, cái kia chắc hệ đội ngũ cũng không làm gì được được từ mình. Thoáng qua sau khi tự hỏi, Cổ Siêu gật đầu, ta đây ngay tại này bái kiến sư phó. Nghe được Cổ Siêu vừa nói như vậy, đinh kiên ha ha cười cười. Được Thiên Hạ anh tài mà dạy luôn luôn đều là đính kiến ý tưởng, hiện tại cổ siêu thể hiện ra cường đại như vậy tiềm lực, đính kiến tự nhiên muốn nhận kia làm đồ đệ. Đã như vậy, sau đó ngươi liền cùng ta đi Ta Ngọc Hoàng Phong bên trên khoé điện cung ở bên trong, đi tiến hành bái sư nghi thức. Hơn nữa ta cũng muốn cầu không cao, ngươi về sau nếu như đụng phải khắc nhân vật lợi hại cũng có thể bái sư, điều kiện tiên quyết là đối phương không là người của Ma môn. Đây đúng là tương đối rộng thùng thình yêu cầu, bình thường muốn bái đằng sau sư phó muốn cái thứ nhất sư phó đồng ý, cái này chính là cái này thế giới sư đạo trang nghiêm. Mà Đỉnh Kiên chỉ cần cổ siêu không bãi người của Ma Môn Vi sư là được. Ứ, đây quả thật là để được cực rộng rãi. Cổ Siêu đi theo Đỉnh Kiên sau lưng, đi Ngọc Hoàng Phong. Đây là cổ siêu lần đầu tiên tới Ngọc Hoàng Phong. Ngọc Hoàng Phong nơi đây có rất nhiều rất nhiều băng chúng, còn bất chợt nhìn thấy các thức trưởng lão, dùng cổ siêu nhá lực, Ngọc Hoàng Phong nơi đây vũ lực muốn xa cao hơn Long Dật Phong, chớ đừng nói chi là Trùng Khê Phong. Ngọc Hoàng Phong mới là phái Thái Sơn chính thức mạnh nhất cao thủ chỗ. Mà ở chỗ giữa sườn núi có một chỗ cung điện, chỗ này cung điện chính là khoé địa cùng, đúng là Đỉnh Kiên chỗ ở. Khoé điện cũng ở bên trong, bình thường chỉ có một chút bang chúng cùng với hạ nhân tại, đến không những người khác. Đinh Kiên thu đồ đệ loại sự tình này đến không tính lớn sự tình, nội môn đệ tử cơ bản đều đã bái sư, mà nội môn đệ tử tổng cộng có hơn 100 cái, tương đương muốn bái hơn 100 lần sư, sự tình gì phải không ngừng làm cho hơn 100 lần cũng đương nhiên không tính lớn sự tình. Đinh Kiên cũng không phải một cái ưa thích đường hoàng người, cho nên cỗ siêu bái sư nghi thức tương đối đơn giản. Môn quy tự nhiên không cần lại niệm, tại nhập môn lúc sau đã niệm đã qua phái Thái Sơn ngũ đại môn quy. Nghi thức hết thảy giản lược. Bái sư nghi thức về sau, Đinh Kiên lấy ra một cái dao hộp, ngươi Bạch Lịch đao tại một đối 53 thời điểm hao tổn có chút nghiêm trọng, là thời điểm đổi đao, đao này xem như lễ ra mắt của thầy. Cổ Siêu tiếp nhận dao hộp, dao hộp rất có sức nặng, chỉ sợ có 560 cân, Cổ Siêu mở ra dao hộp, chỉ thấy tại dao hộp hoàng bố trong đệ đó một thanh trường đao, chuôi này trường đao, dài 3 thước 7 phần, rộng 2 phần 1, thân đao độ cong hơi ngoặt, khong, đao hiện lên thanh minh sáng như tuyết chi sắc, tại trên thân đao có khắc hai cái rõ ràng chữ to, trừ ma. Đao tiên trừ ma, tức là trừ ma chi đao, bất quá là một cái đao phôi, thần binh đao phôi. Đợi đến ngươi cương thể cảnh về sau, lại phú dùng cái này đao linh tính, liền có thể hóa thành Tam Lưu thần binh. Đinh Kiên giới thiệu nói ra. Trải qua hắn giới thiệu, Cổ Siêu mới hiểu được, thần binh có được linh tính, nhưng là tốt nhất đã đến nhất định được tình trạng lại chính mình phú cho đao linh tính, mới có thể thích hợp nhất đao chủ nhân. Nếu như không phải mình phú cho linh tính, kia đao liền cùng đằng sau chủ nhân không quá xứng đôi, có thể nói, một thanh thần binh đao phôi giá trị vẫn còn một thanh thần binh phía trên. Tam Lưu thần binh đã là tương đối đáng giá rồi, mà Tam Lưu thần binh đao phôi, so về Tam Lưu thần binh còn đáng giá kia giá trị cùng Nghị Lưu Thần binh tương đối. Tam Lưu Thần binh dao phôi, thế nhưng là tương đối đáng giá. Đinh Kiến Đối, với cổ siêu cái này thảy trò lễ gặp mặt cũng rất nặng. Cổ siêu nhẹ nhàng luốt chuôi này trừ ma đao thân đao, vào tay lạnh buốt vô cùng, hơn nữa mang theo một cổ mãnh liệt chém giết ý tứ hàm súc. Cổ siêu cũng là một cái đao khách, lập tức vất tay thử độ đao. Tại thử đao chính giữa, cảm giác đao chiều dài, cảm giác đao độ dày, cảm giác đao sức nặng, cảm giác đao trọng tâm, cảm giác đao độ cong, thoảng qua một cảm giác về sau. Cổ Siêu cảm giác trôi này trừ ma đạo so với lúc trước trôi này, Bạch Đích Đao còn muốn thuận tay bên trên một ít, đà tạ sư phó. Cổ Siêu lưng có mới được trừ ma đạo, trôi này đao đúng lúc là 36 cân. Cổ Siêu đi thu thập lấy chính mình bên trên một thanh đao, vừa mua một cái đao hộp thu vào, Bạch Đích Đao dù sao cũng là đi theo chính mình thật lâu hào đao, trôi này lao đối, với được chính mình, mình cũng muốn không phụ lòng trôi này đao. Cổ Siêu nhìn xem đao hộp chính giữa Bạch Đích Đao, Bạch Đích Đao trên có 5, 6 chỗ tổn hại, Bạch Đích à. Bạch Đích, ngươi đi theo lâu, hiện tại muốn đã xuất ngũ, cũng may xuất ngũ lúc trước. Bạn tốt, chúng ta đánh cho một hồi một đối 53 chiến tích, ngươi đủ để khinh thường rất nhiều bảo đao rồi. Đáng tiếc Bạch Lịch đao chẳng qua là bảo đao cấp, không có linh tính, cũng không biết đáp lại. Mà ở cổ siêu tàng đao thời điểm, giao lưu hội cũng chính thức hoàn tất rồi. Nha Sơn phái là hùng hổ đến, đến Diều Võ Dương nơi đấy, kết quả bởi vì cổ siêu nguyên nhân, xám xịt đi trở về, Nha Sơn phái thế nhưng là xấu sắc mất mặt. Ảnh Tử Môn luôn luôn cùng thế, vốn cũng tương đối kiêu ngạo đấy, kết quả hiện tại cũng thành thành thật thật trở về, khí thế mãnh liệt rơi. Ngum Sơn phái đến là không có quá nhiều cảm giác Thì ra là phái Thái Sơn nhiều quần chiến thiên tài mà thôi, Ngum Sơn phái đại địch là Ảnh Tử Môn. Đông Hải Môn càng hài hòa, Đông Hải Môn dù sao cũng là tại chiến biển, không có quá nhiều xung đột, Đông Hải Môn chẳng qua là đến được thêm kiến thức đấy. Giao lưu hội phía trên, Ngũ phái cương thể cảnh đệ tử, Dũng Nha Sơn cùng Ảnh Tử hai môn mạnh nhất, tiếp theo là Thái Sơn cùng Ngum Sơn, cuối cùng là Đông Hải phái đấy, cái này cơ bản phù hợp Ngũ phái đối lập thực lực. Mà tiên tiên cảnh cái này, một bộ phận đặc biệt cổ siêu một người mạnh lên xoát. Đương nhiên, trận này giao lưu hội chung kết báo cáo, cổ siêu cũng không có dự họp. Cổ Siêu dự họp lời mà nói, liền đánh người quá vẻ mặt hẳn rồi. Lúc này đây giao lưu hội, tại tương đối hữu hảo, hài hòa dưới tình huống tiến hành, lấy được tương đối kết quả không tệ, lúc này đây giao lưu hội, chúng ta hữu nghị thứ nhất, tỷ thí thứ hai. Đông Vương chân nhân dùng lời biếng khẩu khí nói ra, mang trên mặt dáng tươi cười. Lũ cười của hắn, chứng kiến ảnh Tử môn, Mông Sơn phái, Đông Hải môn, Nha Sơn phái loại khó chịu. Khi hắn báo cáo làm xong, lại có mấy cái đại nhân vật lên tiếng, rốt cục, lúc này đây giao lưu hội chính thức đã xong. Ứng dụng vào lúc ở giữa, hơn nửa tháng đi qua, đã đến đầu hạ. Trên chân núi các nơi đã truyền đến một tiếng một tiếng biết gọi, nếu như là buổi tối còn có thể nghe được con dế mèn đang gọi. Thời tiết dần dần nhiệt, nắng. Cổ Siêu đang ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Cổ Siêu nghĩ đến, lúc nào đẩy ra đồ uống lạnh kia mà, đồ uống lạnh đến là có thể làm cho mình kiếm lớn một số, dù sao trên cái thế giới này đại bộ phận người cũng không biết Quảng Nhi Chát Kali chế băng pháp, không đúng, cái thế giới này mặc dù không có ai biết Quảng Nhi Chát Kali chế băng pháp, nhưng là quá nhiều người hội sẽ dùng băng hệ võ công chế băng, sẽ nhớ nhiều người đồ uống lạnh liền lợi nhuận không đến cái gì tiền. Sáng ý quá dễ dàng bị bắt chước rồi, được rồi, về sau chính mình, làm cho chút ít chính mình ăn hưởng thụ coi như xong. Cổ Siêu đang suy nghĩ thời điểm, phát hiện đưa tin bang chúng đi đến chính mình sân nhỏ lúc trước. Cổ Siêu lập tức mở cửa, đám kia chúng giao cho Cổ Siêu một phong thư, người đấy. Cổ Siêu tiếp nhận thư tín. A, không là đến từ kinh thành Tinh Nguyệt công chỗ đấy, mà là vị từ xưa ra đấy. Rút ra giấy viết thư vừa nhìn, Cổ Siêu mới biết được, nguyên lai Cổ gia hiện tại đụng phải vấn đề khó khăn không nhỏ, hơn nữa rất lớn nan đề, mà là có khả năng Cổ gia bị hủy sự tình. Muội a, Lại có người khi dễ bên trên chúng ta đã đến. Thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Cổ siêu nhất thời nổi trận lôi đình, tức sủi bặm ép. Chương 222, cổ gia sự tình. Cổ gia, thật đúng là phát cam đại sự. Đại thế đế quốc lại như thế này phân bố đấy. Một cái hạ đẳng gia tộc có thể chiếm cứ một huyện chi địa. Một cái trung đẳng gia tộc có thể chiếm cứ một phủ cái này đấy, một phủ chi địa ít thì mấy cái huyện, nhiều thì hơn 10 huyện. Một cái thượng đẳng thế gia có thể chiếm cứ tam phủ chi địa. Một cái thanh đồng cấp môn phái có thể chiếm cứ một tỉnh chi địa một cái bạch ngân cấp môn phái có thể chiếm cứ mấy tỉnh chi địa, mà một cái hoàng kim cấp môn phái có thể chiếm cứ hơn 10 tỉnh chi địa. Đương nhiên, những thứ này đều là lớn tiêu giá trị mà không phải xác định giá trị. Chỉ cần ngươi có thực lực, có thể khuyết trương được thêm nữa, cũng là bình thường. Trên cơ bản, tất cả các thế lực tạo thành một cái cân đối xu thế, tại bình thường dưới tình huống, mọi người cũng giúp nhau cân đối. Bất quá cũng thời điểm có chiến loạn, như Nha Sơn phái cùng phái Thái Sơn liền vì thế lực địa bàn đấu đến đấu đi, càng đấu cực hùng. Đương nhiên, loại tranh đấu này là đại đế quốc hoàng thất nguyện ý thấy tất cả loại địa phương thế lực tranh chấp tiêu hao thực lực, đây đối với hoàng thất mà nói vốn là cực chuyện tốt đẹp. Mà gần nhất đâu rồi, cổ gia chọc phải một cái hạ đẳng gia tộc. Gia tộc kia gọi là Vu gia. Cổ gia cái này nhất đại đệ tử chính giữa, bài danh vị thứ ba người tên là Cổ Vực, Cổ Vực là Mông Sơn phái ngoại môn đệ tử. Cổ Vực niên kỷ khá lớn, cũng đã đến lập gia đình chi linh, cho nên tại năm trước cùng một cái họ Yến Phú thương gia đính hôn, nữ tử kia danh tự tựa hồ là gọi là Yến Loan, một cái tương đối xinh đẹp danh tự, cổ siêu lúc trước cũng đã gặp Yến Loan một mặt, cái này chị dâu vóc người sát thực tương đối xinh đẹp. Mà Vu gia thì là tại Đảo Phương huyện cách đó không xa một thứ tên là Trẩm Giang huyện Vu gia. Vu gia có một cái gọi Vu phi thiếu gia, tại một lần đi ngang qua Đảo Phương huyện thời điểm nhìn chúng Niên Loan, lúc này liền lấy vợ đến thăm muốn kết hôn Niên Loan. Tiễn gia mặc dù là thương nhân, nhưng cũng là người có cốt khí gia, hơn nữa cùng cổ gia kết hôn phía trước, đến sẽ không hối hận, đến là cự tuyệt hạ đẳng võ đạo gia tộc Vu gia sẽ hôn. Cái này vốn là không có gì, nhưng lại Vu phi người thiếu gia này lại nổi giận. Vu gia cũng thừa cơ muốn đem Đảo Phương huyện đánh hạ, đem cổ gia nắm bắt. Đơn giản mà nói, Vụ gia hiện tại đã nghi đã diệt cổ gia, đồng thời đem cổ gia không đến thăm con dâu yến loan cho cấp đi. Về phần Vụ gia vì cái gì như vậy nắm chắc khí, đến cũng đơn giản miệng cái này Vụ gia thế, nhưng là tương đối có lịch sự hạ đẳng gia tộc, nghe nói Vụ gia có một cái Vụ gia lão tổ niên kỵ khả lớn, thực lực cực kỳ được, đều nhanh đến cương thể cảnh. Một khi đến cương thể cảnh liền có cơ hội thăng trong các gia tộc. Hơn nữa cái kia Vụ phi đâu rồi, càng là khó lường, nghe nói là Bạch Ngân cấp môn phái Văn Hương môn nội môn đệ tử, còn bị Hoa Gian môn một vị trọng yếu trưởng lão tu làm đệ tử. Hoa Gian môn là một cái tiện trường ảo thuật môn phái. Dung Đông bệnh mùi thơm hấp ba người, mê người phân thần, công người khiếu giác, cho dù khiếu giác không bị ngăn, cũng có thể dò thị giác ra tay. Chết không được đâu rồi, nguyên đến như vậy nắm chắc khí kia mà. Cổ Siêu là nổi trận lôi đình. "Ba mẹ ngươi chứ gấu à đấy? Có ý tứ gì ạ?" Chính mình cổ ra rõ ràng bị người lấn đến thăm đến hô đánh tiếng tiêu giết, chị dâu của mình lại để cho bị mạnh mẽ đoạt, cái này gọi là cổ Siêu như thế nào không, giận, đổi lại là cái nào cũng phải nộ khí bừng bừng phân trẫn. Không phải là có một cái không biết tiên tiên cảnh người tầng hay, vẫn là nửa bước cương thể cảnh vu gia lão tổ ấy ư? Không phải là có hoa gian môn như vậy Bạch Ngân cấp môn phái chỗ dựa ấy ư, có gì đặc biệt hơn người đấy. Cổ Siêu ý định quay về cổ gia một chuyến, bây giờ còn cần phải Cổ Siêu trở về không thể, cổ gia dù sao nền tảng cực mỏng, cao thủ cực nhỏ. Dù sao bây giờ đang ở phái Thái Sơn chính mình cũng không có chuyện gì làm, rước khoát về nhà một chuyến. Cổ Siêu xin một cái giả, liền rời đi Tân Sơn. Đã đến dưới núi khu lấy ngựa của mình, ra ra giá liền rời đi Thái Sơn, nhắm lấy cổ gia mà đi. Ngồi trên lưng ngựa, Cổ Siêu cũng đang trầm tư lấy vừa rồi từ nào đó Đinh Kiên Trô đó hỏi đến về đao thế tam trọng tiên luận pháp. Theo Đinh Kiến biết, Đao thế tam trọng thiên tương đối khó luyện. Đao thế nhị trọng thiên, muốn chính là ngươi luyện đến thất trùng thuộc tính đao thế, đao thế nhị trọng thiên còn cứ gọi là phồn chi đao thế. Mà đao thế tam trọng thiên còn gọi là phồn chi đỉnh phong đao thế, như thế nào phồn chi đỉnh phong, kỳ thật đến cũng tương đối đơn giản, bảy đại hệ, mỗi lần một hệ muốn ngộ được ba loại hoặc là ba loại trở lên chấn ý, dùng kim hệ làm thí dụ tự, ngươi muốn ngộ được như thế nào lợi hại chi kim chấn ý, hậu trọng chi kim chấn ý, kéo dài tới chi kim chấn ý, bởi vì thiêm thuộc bản thân có sắc bén tính, cùng tính tính, cùng với có thể kéo dài và rất mỏng. Đương nhiên các đặc tính cũng có thể ít nhất ba loại. Ví dụ như gió, có thể có ôn hòa làn gió trấn ý, sắc bén làn gió trấn ý, cùng với rét lạnh làn gió trấn ý. Mà nước mà nói tức thì đơn giản rất nhiều, có thủy chi trấn ý, vụ chi trấn ý, xương chi trấn ý, tuyết chi trấn ý, ngươi muốn luyện bao nhiêu cái đều được, chỉ cần đã luyện thành ba loại. Tập hợp đủ mọi việc loại, liền có thể đến phồn chi đỉnh phong đạo thế, đó là là tam trọng thiên đạo thế. Cổ Siêu quay về nhớ kỹ đinh kiên ngay lúc đó lời nói, cũng không khỏi tại trong lòng thất kinh. Nhị trọng thiên đạo thế, chỉ cần tất chủng Mà Tam trọng thiên đao thế, tức thì cần 20 một loại. Thật sự là khó khăn a, về phần như thế nào học tập được trong đó chân ý, Linh Kiên cũng nói, trong đó một loại biện pháp là đem Tam giai đạo pháp luyện đến đại thành, liền tự nhiên sẽ hiểu thông hai loại chân ý đương nhiên, còn có những biện pháp khác, riêng phần mình có riêng phần mình cơ duyên, riêng phần mình có riêng phần mình duyên pháp. Nhưng có một chút là khẳng định muốn đem đao thế tu luyện đến Tam trọng thiên là cực độ chuyện khó khăn. Cổ Siêu cũng minh bạch, chính mình bước tiếp theo chính là tu hành Tam trọng thiên đao thế, lời đầu tiên muốn tu hành phong chi cắt liệt đạo pháp, từng bước một đến đây đi, dù sao gấp không được đấy đang trầm tư chi tế, đã đến Đào Phương huyện lần quận. Tiến vào Đào Phương huyện chính giữa, liền cảm giác bầu không khí không đúng. Xung quanh thỉnh thoảng có người nghị luận. Nghe có nói hay chưa, cổ gia có tai họa ngập đầu rồi. Có một người nói ra. Chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Một người khác hiển nhiên không biết rõ tình hình. Nghe nói cổ gia bởi vì cùng yến gia việc hôn nhân, đắc tội hạ đẳng võ đạo gia tộc Vu gia, Vu gia muốn đối phó cổ gia rồi. Cái này người biết nói ra. Ồ, Vu gia, Trầm Giang huyện Vu gia. Đúng rồi, cái này Vu gia là hạ đẳng võ đạo gia tộc. Cổ gia cũng là hạ đẳng võ đạo gia tộc, tất cả mọi người là hạ đẳng võ đạo gia tộc, vì cái gì Vu gia liền có thể diệt cổ gia? Cái kia hỏi người kỳ quái nói ra. Nói nhảm, đồng dạng là hạ đẳng võ đạo gia tộc, Vu gia là mạnh nhất cái kia cấp bậc, cổ gia là yếu nhất cái kia cấp bậc, đương nhiên chênh lệch cực lớn, hơn nữa nghe nói Vu gia Vu phi, thế nhưng là bái nhập Hoa Gian phái là nội môn đệ tử, nghe nói còn đã bái Hoa Gian môn một gia tên trưởng lão khi đệ tử, cái này chỗ giữa quá cứng nhắc, có thể so sánh à? Người biết khinh thường nói. Cái kia xem ra cổ gia sát thực muốn không may, có thể sẽ bị diệt môn. Đúng vậy à, cổ gia trở thành hạ đẳng gia tộc, tại 1 năm trước đúng là tương đối chuyện hạnh phúc, nhưng là, trở thành võ đạo gia tộc liền cũng có nghĩa là xâm nhập giang hồ, giang hồ mưa to gió lớn, không phát quá a4. Người nói chuyện có chút càng khái, xác thực, đây quả thật là nhìn hắn cổ gia lên, nhìn hắn cổ gia sợ, giang hồ chính là như thế hiểm ác. Cổ Siêu nghe những thứ này nghị luận, cười lạnh một tiếng, giang hồ xác thực mưa to gió lớn, nhưng lại chính là một cái vua gia, liền muốn lại để cho cổ gia sụp đổ, lại là không thể nào. Rốt cục, đến cổ gia rồi. Bây giờ cổ gia So với lúc trước cổ gia lớn hơn bên trên rất nhiều. Cổ gia trở thành hạ đẳng võ đạo gia tộc về sau, xây dựng rất nhiều. Vốn trước khi đến trở thành hạ đẳng võ đạo gia tộc, cổ gia từ trên xuống dưới khí thế dơ lên không ít, chính là bọn hạ nhân sống lương cũng thẳng. Hiện tại ta nhưng là hạ đẳng võ đạo gia tộc, đưa ra đi không biết có nhiều mặt mũi. Nhưng là hiện tại, Cổ Siêu đi vào cổ gia thời điểm, phát hiện cửa khí thế sa sút. Siêu thiếu gia đã trở về. Lập tức có hạ nhân đến đây, nhưng là hạ nhân tinh thần đầu lại không thế nào đủ. Cổ Siêu tiến vào cổ phủ, phát hiện bên trong mọi người khí thế cũng tương đối sa sút. Xem ra, quả nhiên là bị Vu gia khí thế cho nhất lấy, có chút bi kịch bộ dạng. Cổ Siêu chứng kiến Cổ Lăng, Cổ Quảng, Cổ Vĩnh Phong cùng cấp đồng lứa các huynh đệ, những người này sắc mặt nguyên một đám đều không thể nào để mắt, bọn hắn đã nghe được Cổ gia nguy cơ lập tức đã trở về, môn phái là bọn hắn tu hành địa phương, nhưng là gia tộc lại là bọn hắn cây. Hiện tại có người muốn làm hư bọn họ cây, bọn hắn tự nhiên không cho phép, cho nên chạy về. Tuy đối thủ rất mạnh, Vu gia thế lớn, nhưng là bọn hắn cũng muôn chống cự. Đáng tiếc, bọn hắn gọi không trở về bọn hắn môn phái trưởng lão. Dù sao bọn họ đều là mới có thể bình thường ngoại môn đệ tử, môn phái trưởng lão nơi nào sẽ để ý tới, cái này để ý tới cái kia để ý tới, môn phái trưởng lão Hà có nghỉ ngơi thời gian. Đương nhiên, Cổ Vực tự nhiên cũng sớm đã trở về, lần này Vu Phi tại thiếu gia nhưng là phải đoạt vị hôn thê của hắn, hắn làm sao có thể không trở về. Cổ Siêu nhìn nhìn bên cạnh những người này, phát hiện có mấy người không tại, Cổ Kỳ không tại, Cổ Kỳ quang chính là nha sơn phái, Cổ Siêu vốn còn muốn tìm Cổ Kỳ tâm sự, mọi người mặc dù phần thuộc bất đồng môn phái, nhưng là huynh đệ hay, vẫn là huynh đệ, kết quả mấy lần đều không nhìn thấy Cổ Kỳ cũng không biết cổ kỳ trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy. Cổ Siêu còn không nhìn thấy Cổ Mạt Mạt, "Ồ, cô gái nhỏ này, luôn luôn không đều là tích cực nhất trong gia tộc sự vụ sao?" Như thế nào hiện đang không có tại, Cổ Siêu thuận miệng hỏi tới Cổ Mạt Mạt sự tình. Dáng vẻ thư sinh rải vô cùng, đầu nhập vào lô núi phái cổ lẳng nói ra, "Trong nhà cũng biết thơ cho Cổ Mạt Mạt rồi, chẳng qua là nghe nói Cổ Mạt Mạt đi chấp hành một cái tương đối nhiệm vụ nguy hiểm đi, hiện tại căn bản thu không đến tín." Thì ra là thế, Cổ Siêu gật gật đầu, Cổ Mạt Mạt đi chấp hành tương đối nhiệm vụ nguy hiểm, Cổ Siêu cũng không giúp được. Giang hồ mưa to gió lớn, muốn đặt chân chỉ có dựa vào chính mình, Cổ Mạt Mạt nếu như quyết định chính mình trực diện giang hồ mưa gió, cũng chỉ có lại để cho chính cô ta đi khiêng, Cổ Siêu cũng chỉ có ở chỗ này, cấu trúc của Mạt Mạt trở thành một đời nữ tử hiếm thấy. Lúc này, còn có một người hướng về gia tộc tới gần. Người này, đúng là cự Kình Bang, không đúng, hiện tại nên cứ gọi cự Kình phân đà cổ lão. Cổ lão cũng thu đến lúc gia tộc nguy cơ tín, về nhà. Cổ lão lúc này đây cũng muốn chống đỡ một chống đỡ thế lớn thực lực hùng hậu vô gia, cho dù không thể khiêng cũng muốn khiêng. Hơn nữa Cổ Lãng còn có một kinh thiên tin tức tốt muốn nói cho trong nhà. Cái này kinh thiên tin tức tốt tự như là, Cổ Siêu hiện tại rõ ràng xâm nhập top 10 tên, trở thành nội môn đệ tử, được xưng là truyền kỳ, bị định nghĩa là thiên tài, hiện tại Cổ Siêu danh khí tại Cự Kình Vân Đạp chính giữa đều thật lớn, xem như rất nhiều ngoại môn đệ tử thần tượng. Chương 223, Cổ Siêu mang đến kinh hỉ. Đầu hạ ánh mặt trời hơi liệt. Cổ phủ trong sân hoa nở rất liệt, lá cây xanh mơn mởn đấy. Chẳng qua là, cổ phủ nội bộ bầu không khí rất lạnh. Tại vu gia uy hiếp xuống, bầu không khí có thể không lạnh sao? Hạ nhân giúp đỡ Cổ Siêu đem ngựa cho bộ tốt, "Uy, cho ăn, tốt nhất phát mã liệu." Cổ Siêu đang định nói lên vài câu, muôn cổ gia từ trên xuống dưới cũng không cần quá lo lắng, Cổ Siêu còn thật không có như thế nào đem Vu gia để ở trong mắt. Lúc này thời điểm, một hồi mã đạp tiếng vang lên. Nhưng là Cổ Lãng đã trở về. Cổ Lãng tính tình tương đối sáng sủa, nhân thủ đầu cũng hào phóng, tại cổ gia từ trên xuống dưới quan hệ đều rất tốt, Cổ Lãng đã trở về, mấy người đều nên đón tiếp lấy cùng Cổ Lãng chào hỏi. Cổ Lãng từng cái ứng, mới nhìn hướng Cổ Siêu, "Siêu ca mà, rất giỏi a bốn." Cổ Siêu khẽ giật mình. Cổ Lãng nói ra, bên trên một vòng ngoại môn đệ tử thi đấu, bài danh thứ 6 người, có phải hay không siêu cá nhân hình. Cổ Lãng mặc dù thừa nhận chín phần, nhưng là hay là muốn Cổ Siêu xác định một phen. Cổ Siêu giờ mới hiểu được, nguyên lai like Cổ Lãng nghe nói chính hắn một công việc, ngấp lại đến cũng bình thường, Cổ Lãng là cự kình phân đa người, về sau cũng cũng giống như mình đều là phái Thái Sơn lợi, hắn nghe nói qua việc này bình thường. Bất quá xem ra hắn không có nghe đã từng nói qua chính mình một địch năm 3 mã thắng sự tình. Cái thế giới này là một cái vũ lực cực cao. Nhưng là tại phương diện khác lại tương đối nguyên thủy thế giới, tin tức truyền bá tốc độ cũng không nhanh, Cổ Siêu bản thân một đối 53 sự tình mới vừa vận phát sinh, Cự Kình Vân Đả bên kia hiện tại căn bản không có nhận được tin tức, Cổ lão tự nhiên cũng không có khả năng bây giờ nghe qua tin tức này. Cổ Siêu đối với Cự Kình Vân Đả nhập vào Tần Sơn phái một chuyện, đến cũng có vài phần mừng rỡ. Dù sao, cái này tỏ vẻ mình ở Tần Sơn phái, cũng có một cái huynh đệ. Đúng, là ta. Cổ Siêu gật đầu, thoải mái thừa nhận. Cổ lão không khỏi dựng lên ngón tay cái, Siêu ca mà, ngươi thật lợi hại. Nhập Thái Sơn mới 2 năm, Liên thông qua được ngoại môn đệ tử thi đấu, chậc chậc, thật sự là thật lợi hại, đã trở thành nội môn đệ tử. Được, cái này đã thành, về sau tại Tần Sơn hỗn loạn lộn, ngươi chào ta, ha ha. Cổ Lãng bây giờ là thật sự bội phục, cổ Lãng thế nhưng là nghe nói Đỗ Vũ mạnh bao nhiêu. Tại cổ Lãng như vậy sau thiên cảnh 10 tầng người xem ra, tiên thiên cảnh 10 tầng Đỗ Vũ đã là mạnh mẽ đắc lý phổ, sa trên trời bình gồm. Nhưng, tuy vậy, Đỗ Vũ cũng không thành được top 10, mà Cổ Siêu đứng ở top 6. Nói cách khác, Cổ Siêu so Đỗ Vũ còn mạnh hơn. Này làm sao không lưu bộc? Cổ lão tại cử kình phân đà, không biết nghe qua nhiều ít Cổ Siêu cực như bức môn luật, lúc ấy trong nội tâm liền đắc ý cực kỳ, cái này như bức nhân vật có thể là mình cổ gia người. Cổ lão cũng là tùy tiện người, cũng đã nói Cổ Siêu là của mình đừng đệ, đưa tới không biết nhiều ít âm mộ thanh âm. Cổ lão hỏi, "Siêu ca mà, ngươi là thế nào luyện công, như thế nào lợi hại như vậy?" "Bình thường thôi." Cổ Siêu bình tĩnh cực kỳ nói. Cổ lão cùng Cổ Siêu vừa nói chuyện, một bên Cổ Lăng, Cổ Quảng, Cổ Vĩnh Phong đám người, nghe được khẽ giật mình, bọn hắn không phải phái Thái Sơn nội bộ người nhưng lại ở bên cạnh cũng nghe được một ít ý tứ đến, dù sao mỗi lần môn phái đều là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử khung. Cổ Lăng lập tức liền hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Siêu đã trở thành nội môn đệ tử? Không thể nào. Cổ Lăng tại Lô Lối phái, tự nhiên biết rõ trở thành nội môn đệ tử có bao nhiêu khó, phái Thái Sơn bên trong cửa đệ tử độ khó, có thể không thua Lô Lối phái. Lợi hại như vậy, nội môn đệ tử? Cổ Sảo sảo truy vấn, Cổ Sảo sảo là yến tử môn người, yến tử môn chỉ là một cái thanh đồng cấp môn phái, nhưng là nội môn đệ tử cũng tương đối khó thăng. Hách, đúng. Cổ Siêu bình tĩnh trả lời. Mà Cổ Siêu trả lời như vậy, có thể nổi lên trung quanh một mảnh hãi dị. Cổ Vực, Cổ Quảng, Cổ Vĩnh Phong, Cổ Sảo Sảo, Cổ Lăng đám người đều tiến nhập môn phái, bọn họ lớn nhất mục tiêu chính là tiến vào nội môn, mà môn phái khác hoặc nhiều hoặc ít, cũng có cùng Thái Sơn cùng loại quy định vượt qua 30 tuổi liền không thể tiến vào nội môn các loại. Cái này đến cũng bình thường, các đại môn phái muốn là có tiềm lực nhân vật. Nhưng là Cổ Lăng những người này đều trong lòng biết, bọn hắn muốn thăng làm nội môn đệ tử, khó khăn dị thường, về sau, chỉ sợ lớn nhất khả năng liền là trở thành ban chúng. Tương lai sau này tiếp cận 20 đấy, liền đánh bạc có thể không thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng như thế cũng hy vọng xa vời. Mà bây giờ, Cổ Siêu chỉ có tiến nhập Tiần Sơn phái 2 năm, liền đã trở thành nội môn đệ tử. Cái này một đôi so, quá rung động. Sớm biết như vậy Cổ Siêu lợi hại, nhưng là hiện tại mới phát hiện, Cổ Siêu thì ra là thế lợi hại. Cổ lão chợt chợt nói, hiện tại Cổ Siêu thế, nhưng là được xưng là thiên tài. Thiên tài. Cổ Mạt Mạt bị định giá tiểu thiên tài, cũng là Cổ gia duy nhất tiểu thiên tài, lúc ấy tiểu thiên tài danh hiệu liền rất sáng rồi. Mà bây giờ Cổ Siêu trên người đã có tiên tài quần sáng, quá xuất sắc rồi. Cổ Tráng dùng hắn vừa thô vừa to cực kỳ thủ trưởng, bàn tay hướng lấy Cổ Siêu trên người hùng hăng vỗ xuống, "Tốt, tốt, tốt, Cổ Siêu, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta nhất định phải phải say một cuộc." Cổ Tráng là thanh đồng cấp môn phái man như môn người, thân hình cũng càng ngày càng tiêu hán rồi, tu ý luận dáng người khỏe mạnh trình độ, tuyệt đối là cổ Tráng cư lệ nhất. Cổ vực cũng chịu phục rồi, hắn hiện tại mới vừa vặn đến tiên tiên cảnh 2 tầng, đã tương đối tự hào rồi, kết quả Cổ Siêu rõ ràng đã trở thành nội môn đệ tử, so về hắn tiên tiên cảnh 2 tầng không biết mạnh mẽ đi đến nơi nào rồi. Rất nhanh, cổ gia ba cái trưởng bối Cổ Phương Đức, Cổ Phương Chí, Cổ Phương Thế ba người đều đi ra. Cổ Phương Đức, Cổ Phương Chí, Cổ Phương Thế ba người vốn chỉ cái là thương nhân đối với chuyện trong giang hồ rất đặc cấm mai. Nhưng lạ từ khi cổ gia thăng làm hạ đẳng võ đạo gia tộc về sau, ba vị này trưởng bối liền không có việc gì liền bộ giang hồ trải qua, đối với giang hồ đã có khá nhiều hiểu rõ, thậm chí tại trên thương trường, có đôi khi ba người đều biểu hiện ra một bộ người trong giang hồ diễn xuất, lại để cho các thương nhân vừa cười lại ao ước. Cười ba vị này thương nhân, rõ ràng chỉ gáy, là thương nhân không hiểu võ sự tình, lại một bộ người trong giang hồ diễn xuất. Tao ước chính là người ta cổ gia hậu bối quá cái cổ, hiện tại cổ gia đệ. U là hạ đẳng võ đạo gia tộc, sắp thực có thể xem như giang hồ rồi. Ba vị này đi tới sau hỏi, "À, Cổ Siêu cùng Cổ Lãng đều trở về rồi, chuyện gì náo nhiệt như vậy?" Cổ Sảo sảo vừa cười vừa nói, "Siêu ca thông qua phái Thái Sơn ngoại môn đệ tử thi đấu, trở thành nội môn đệ tử rồi." "Cái gì? Nội môn đệ tử?" Cổ gia ba vị này trưởng bối đều sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn hiện tại bổ một lớn thông giang hồ tri thức. Tự nhiên là biết rõ nội môn đệ tử khái niệm, tuyệt đối cũng thật không ngờ, Cổ Siêu rõ ràng đã trở thành nội môn đệ tử. Cái này để cho bọn họ cực kỳ mừng rỡ, cũng cao hứng cực kỳ. Cổ Phương Chí vỗ cổ Siêu bả vai, theo lý, muốn hạ pháo trượng chúc mừng đấy, đây chính là đại hỷ sự, liền bày 3 ngày tiệc rượu cũng nên. Cổ Siêu tiến vào nội môn đệ tử sự tình, cũng không so Cổ gia Thăng làm hạ đẳng võ đạo gia tộc nhỏ hơn. Cổ Phương thể cũng là vỗ cổ Siêu bả vai, tiểu tử ngươi, rất có đã có tiền đồ. Cổ Lãng cũng ở một bên dương dương đắc ý nói, nghe nói Cổ Siêu lúc này đây ngoại môn đệ tử thi đấu Liên Tiên Thiên cảnh 10 tầng đối thủ một cái họ Tề cũng đánh bại, người nọ gọi Tề Trung Nam, là hạ nhiệm 10 đại cao thủ chính giữa bài danh thứ hai đấy. Mà lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, cổ siêu thực lực bây giờ đều có thể thắng được Tiên Thiên cảnh 10 tầng đối thủ. Vu gia lão tổ cũng chỉ là nửa bước cương thể cảnh. Như vậy, cổ gia có thể hay không mượn cổ siêu phen này biểu hiện, tránh thoát kiếp nạn này, cổ gia không đến mức bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, cổ phương đức loại trưởng bối, còn có cổ lăng loại bình bối trung nhân, đều là kích động vô cùng. Bọn hắn thậm chí nghĩ cổ gia có thể kéo dài xung dưới Vốn đều là ý định liệu trước đấy, kết quả hiện tại có kéo dài hy vọng, tự nhiên là mừng rỡ. Ngày đó, cổ phủ bên trong vui sướng hớn hở, xếp đặt tiến hội, cổ gia từ trên xuống dưới đều cao hứng một chút, mọi người vui vẻ đối với huống bảo. Mà bọn hạ nhân cũng đều được tin tức, nghe nói hiện tại cổ gia cổ thiếu, một thân thực lực tương đương bất phàm, có khả năng có thể đối với chống đỡ được Vu gia, tin tức này cũng tự nhiên là cực nhanh ra cổ phủ, hướng đảo phương huyện các nơi tản đi. Tán đã đến huyện nha thời điểm, Đào chi huyện tương đối đáng tiếc thở dài, bất quá Đào chi huyện thật buồn bực chính là, con gái không thấy Đào Chi huyền tự nhiên không biết mình còn gái cơ duyên trùng hợp, rõ ràng đã thành ma môn 20 vị trí dự khuyết thánh nữ một trong một. Cổ Siêu đang luyện đao. Vô luận là vì luyện đao thế vẫn là vì luyện đao pháp, Cổ Siêu đều muốn luyện cái này một bộ phong chi cắt liệt đao pháp. Cổ Siêu tùy thời tùy khắc đều đang cố gắng, hiện tại đã ở. Phong chi cắt liệt đao pháp mỗi một chiêu không ngừng xuất hiện ở Cổ Siêu trong tay. Cái này một bộ đao pháp cũng không tinh liệu, nhưng là tương đối lợi hại, tựa hồ có trạng cắt hết thể khí phách. Cổ Siêu không ngừng tập luyện lấy cái này một bộ đao pháp. Thật cổ Siêu siêu mơ hồ cảm giác được cái này, một bộ đao pháp sắp đại thành sao? Dù sao, tại một đối 53, cùng với lúc trước ý thức thế giới hơn 300 lần bị đánh chết trong khi huấn luyện, Cổ Siêu không ngừng rùng, cái này một bộ đao pháp, cái này một bộ đao pháp tăng lên thật lớn. Mỗi một chiêu mỗi lần nhất thức đều là như thế nhanh, sắc bén, bất tri bất giác, do ban ngày luyện đến đêm tối, lại từ đêm tối luyện đến ban ngày. Tại Cổ Siêu luyện đao thời điểm, cổ gia những người khác cũng tới quan sát qua, nhìn xem Cổ Siêu như si mê như say giữa luyện đao, cũng chỉ có thán một tiếng trừ phục. Không phục đều không được. Cổ Siêu có thể thành công xem ra quả thật có thiên phú nhân tố, nhưng là quả thật có lấy tương đối lớn nhân tố là kia cố gắng, càng tại cổ ra những người khác phía trên. Cổ Siêu thoáng như không thấy những người khác, một mực ở luyện lấy đao pháp của mình. Một đao lại một đao phách chạm mà ra, rốt cục lại là một đao xẹt qua. Một đao kia lại muốn phá vỡ không khí bình thường. Cổ Siêu cảm thấy đã minh bạch, mình đã đem tam giai đao pháp phong chi cất liệt đao pháp luyện đến đại thành rồi, không dễ dàng, rốt cục đem cái này một bộ đao pháp luyện đến đại thành, cổ Siêu thế nhưng là rõ ràng biết rõ, chính là rất nhiều cương thể cảnh nội môn đệ tử đều không có đem Tam giai đao pháp luyện đến đại thành, chính mình đi đầu một bước. Con lần này đem Tam giai đao pháp Phong chi cắt liệt đao pháp luyện đến đại thành, Cổ Siêu gọt đoạn đối diện binh khí bồn sự, càng là sâu sắc gia tăng lên. Đồng thời, đao tốc lại có một lần cực nhanh gia tăng, hiện tại Cổ Siêu vận khởi Phong chi cắt liệt đao pháp, đao tốc hội sẽ nhanh đến cực điểm. Hơn nữa, còn không chỉ có như thế, Cổ Siêu còn có khác thu hoạch. Chương 224, lấn đến thăm đến tình thế đại biến. Cổ Siêu đem Phong chi cắt liệt đao pháp luyện đến đại thành, còn có khác thu hoạch. Tam trọng tiên đao thế, cần chính là 21 loại trấn ý Mà Cổ Siêu hiện tại đã luyện thành Kim chi sắc bén trấn ý, cùng với gió chi sắc bén trấn ý, thoáng cái liền thành tự hai loại trấn ý, đạo thế phía trên cũng hơi có tăng lên, so với lúc trước tại Thái Sơn bên trên thời điểm muốn mạnh hơn một ít. Cổ Siêu ý định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Không sai, chính mình muốn chạy về phía Tiên Chi Vương tọa. Nhưng là phải đi hướng Tiên Chi Vương tọa đường, tương đối dài dằng dặc. Tại đây tốt giải dòng buồn chán đường xá chính giữa, không nghỉ ngơi là không thể nào đấy, lao động nhàn hạ kết hợp rất trọng yếu. Cổ Siêu đem trừ ma đao để ở một bên, trong tay cầm một ly trà xanh. Lá trà là môn ở dê đỉnh Hò Nha. Ở cái thế giới này có một câu nói như vậy, "Ngông Sơn đỉnh dâng trà." Ngông Sơn trên đỉnh lá trà là tương đối tốt đấy, buôn bán lá trà cũng làm Ngông Sơn phái thu nhập nơi phát ra một dòng. Ngông đỉnh hoàng nha loại trà này, lá mầm mọ đầu đều đặt ngay ngắn, bẹp thẳng tắp, màu sắc hoàn mỹ, kim chút nào hiện lộ, vị chi trong trà nhất phẩm. Nước là Đào Phương huyện bên cạnh xuất sắc nhất một ngụm hồ giáo truyền trong nước, hồ giáo truyền danh tự được tới là một bài thơ, đó là một đầu tại cổ siêu xem ra rất bình thường nhị lưu tam lưu tiêu chuẩn thơ, nhưng là tại nơi này thơ trình độ cực thấp địa phương, cái kia đầu hai, tam lưu thơ danh chấn nhất thời khiến cho hồ đảo truyền cũng nổi tiếng một phương. Cái này hồ đảo truyền nước suối, không thể làm giả được, nước chất rõ ràng mang theo một cỗ lạnh buốt, có một loại tuyệt đối sạch sẽ thanh tỉnh cảm. Zắc. Chén trà, là sứ men xanh 12 Hao Phí Ly. Trà lá lá trà tốt, nước là tốt nước, chén trà là tương đối có danh tiếng chén trà. Cổ Siêu cũng không thương uống rượu, Cổ Siêu thường nói rất đúng. Rượu khiến người mất đi tỉnh táo, cho nên Cổ Siêu uống trà. Trà khiến người thanh tỉnh. Muốn uống trà, tự nhiên muốn chất lượng nhiều trà. Dù sao, Cổ Siêu bây giờ thân phận thực lực cũng khiến cho Cổ Siêu có thể uống nhiều trà. Cái này là thực lực mang đến hưởng thụ. Nếu như là 2 năm trước ngày sau hai tầng Cổ Siêu là tuyệt đối không dám cũng tuyệt đối không có loại này hưởng thụ. Cổ Siêu một bên uống trà, một bên phơi nắng lấy mặt trời. Đầu hạ ánh mặt trời có chút liệt, bất quá Cổ Siêu hiện tại đến sớm bình thường nóng lạnh bất xâm tình trạng, đến không sao cả cái này đầu hạ nóng mức. Nghe một bên biết gọi. Trong nội tâm đến là tương đối tự tại. Liền vào lúc này, một cái hạ nhân chạy tới Cổ Siêu chỗ sân nhỏ, Siêu thiếu gia, Vu gia người đến đảo phương hẹn rồi. Vu gia người đến. Cổ Siêu đứng dậy, Đem trừ ma đao khiêng trên vai, nếu như đối phương đã đến, mình tại sao cũng muốn cố gắng hết sức, một cố gắng hết sức người chủ địa phương cổ siêu khỏe môi khẽ cong, cái nụ cười này, như là lưỡi dao bình thường độ cong, như là lưỡi dao bình thường lạnh. Cổ siêu đến cũng không đổi, ngồi ở cổ phủ cửa ra vào chờ đối phương tiến đến. Đối phương nếu như đã đến, cổ siêu cũng lười chạy nữa. Cổ Lăng, cổ Tráng, cổ Quảng, cổ Vĩnh Phong, cổ Sảo Sảo, cổ Lãng, cổ Bình đám người đều đứng ở cổ siêu sau lưng, như là quần tinh cùng nguyệt. Mà cổ Phương Đức, cổ Phương Thế, cổ Phương Chí ba người cũng đã tới. Cái này một phần gia nghiệp là bọn hắn xuống đấy, liên quan đến gia nghiệp một trận chiến, tự nhiên muốn hào hào thủ hộ, bọn hắn mặc dù không có võ công, nhưng là cờ tung bay trợ uy cũng là tốt. Cổ Siêu đáng người không có đợi bao lâu, Vu gia người cuối cùng đã tới. Vu gia lần này đã đến hơn 20 người, trong đó cầm đầu chính là một cái niên kỵ khả lớn, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả, lão giả này khí độ bất phàm, chỉ sợ là cái kia sắp đột phá cương thể cảnh lão giả Vu gia lão tổ. Mà ở Vu gia lão tổ trước người cũng có không ít người vận, đều là Vu gia trung niên đồng lứa, đồng lứa nhỏ tuổi. Vũ gia nội tình rõ ràng so về cổ gia muốn mạnh hơn nhiều, tiên thiên cảnh nhân số có 10 cái tà hữu. Mà ở vũ gia đồng lửa nhỏ tuổi chính giữa, dung cái kia mắt hương mũi cao người trẻ tuổi làm cho người ta chú ý nhất, khí thế rất thịnh, người này chính là lần này mạnh hơn đoạt cổ vực tương lai con râu yến Loan Vũ phi tại đại thiếu gia. Vũ gia người, quả thật là khí thế hùng hùng. Cổ gia người cùng vũ gia người đối mặt với mặt. Cổ gia người đang đông, vũ gia người đang tây. Không thể nghi ngờ, cổ gia bên này thế yếu nhược bên trên rất nhiều, cổ gia hội sẽ người có võ công muốn ít hơn quá nhiều. Tiên tiên cảnh càng là chỉ có hai cái, một cái là cổ siêu, một cái là cổ vực. Tại Tây Phương Vu gia người chính giữa, Vu gia lão tổ khẽ gật đầu, vị này niên kỷ cực lão nhân vật dùng ngũ ám ánh mắt nhìn hướng cổ gia mọi người, ánh mắt của hắn từng cái đảo qua, tại cổ siêu trên người xem trong chốc lát bất quá cũng, cũng không tính quá để ý, vốn lão tổ lần này đến các ngươi nơi đây, là có ba sự kiện muốn nói rõ. Thứ nhất, các ngươi cổ gia cái kia cái gì gọi cổ vực tiểu tử, hắn tương lai con râu Yến Loan, bị nhà của chúng ta Vu phi nhìn trúng, muốn lấy về nhà ở bên trong làm thiếp, chuyện này, các ngươi cổ gia tiếp nhận cũng thế. Không chấp nhận cũng thế, đều là sự thật. Đem người ta không con dâu cấp đi cũng thì thôi, luật lại đi lại là làm thế đấy, đây đối với cổ gia mà nói có thể nói là song trọng hỗ nhục, mà Vu gia lão tổ cũng tốt sinh khí phách, mặc kệ cổ gia có tiếp hay không chịu, đều nhất định phải tiếp nhận, cái này nhất định là sự thật. Thoáng cái chính là đuối, với cổ gia tam trọng hỗ nhục. Một câu nói kia, tự nhiên là đưa tới cổ gia bất mãn. Nhưng là Vu gia lão tổ vốn chính là một cái khí phách vô cùng người, nơi nào sẽ quan tâm cổ gia bất mãn? Chương thứ 2, các ngươi cổ gia sản nghiệp làm gộm sứ đấy. Cái này một khối thành thành thật thật giao ra đây, chúng ta Vu gia muốn tiếp thu. So sánh với top 3 cái ô nhục, cái này đệ tứ ô nhục càng là cực kỳ nghiêm trọng ô nhục. Đoạn cả người cả của đường, như giết người cha mẹ. Mà Vu gia hiện tại việc cần phải làm, lại là muốn đem cổ gia sản nghiệp toàn bộ tiếp thu. Cái này, liền càng thêm quá mức. Đây là muốn đoạn cổ gia tê. Cổ gia cao thấp nộ khí rất cao. Nhưng là Vu gia lão tổ, lại thoảng như chưa tỉnh bình thường, chuyện thứ 3, các ngươi cổ gia làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, nên cũng buôn bán lời không ý tiền, tích rơi xuống không ít gia tài a, như vậy đi Bốn lão tổ cũng không đủ, các ngươi lại giao ra 10 vạn lượng bạc liền cũng có thể rời đi. Hơn nữa các ngươi cổ ra một ít quán rượu các loại sản nghiệp, toàn bộ giao ra đây. 10 vạn lượng đối với cổ gia mà nói, thật là không phải một cái số lượng nhỏ. Đương nhiên, đối với cổ siêu đến không phải bao nhiêu số lượng, cổ siêu bây giờ sinh ý đã vượt qua cổ gia cả nhà rồi, kinh thành tiền sắc thực so một cái huyện thành nhỏ tiền muốn xiển kiếm được quá nhiều. Đương nhiên, 10 vạn lượng bạc cơ bản có thể lấy hết cổ gia của cải. Vu gia lão tổ một chiêu này nhưng, dễ là quá độc ác. Vu gia lão tổ tùy ý vung tay lên, Chỉ cần các ngươi cổ gia đáp ứng cái này bắt đầu, chúng ta có thể rộng lượng buông tha các ngươi, nói cách khác, ha ha ha ha. Rộng lượng, cực kỳ rộng lượng. Vũ gia lão tổ đều đem cổ gia dồn đến diệt vong biên giới, rõ ràng còn nói mình rộng lượng, thật sự là khôi hài. Chính là bởi vì như thế, cho nên Cổ Siêu nở nụ cười, Cổ Siêu như vậy cười cười, mọi ánh mắt tập trung đến Cổ Siêu trên người. Cổ Siêu khiêng trừ ma đao trên vai, ta cũng nói mấy điều kiện a. Thứ nhất, các ngươi Vũ gia có mấy cái cái gì thiên kim tiểu thư cái gì đấy, có mấy cái tiến đưa mấy cái đến cho chúng ta cổ gia huynh đệ hòa làm tiểu tiếp. Ví dụ như cô nàng kia, không sai. Cái này là cố ý trình đối với gia lão tổ điều thứ nhất, cô ý đến buồn nôn buồn nôn vu gia ngợi, cổ siêu cái này gọi là dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Thứ hai, các ngươi Vu gia làm là cái gì sản nghiệp? Thực xin lỗi, ta không có biết rõ ràng, còn thật không biết, dù sao các ngươi làm sản nghiệp muốn giao cho chúng ta cổ gia. Thứ ba, các ngươi Vu gia thành thành thật thật giao ra cái 30 vạn lượng bạc cho chúng ta cổ gia. Vu gia tuyệt đối so với cổ gia có tiền, trên cái thế giới này có thể là võ giả có tiền nhất, tiếp theo mới đến tiên tu nhân. Vũ gia khi lâu như vậy hạ đẳng võ đạo gia tộc, luôn nội tình tuyệt đối so với nại sinh nói như vậy, chúng ta cổ gia cũng ý định buông tha các ngươi vũ gia." Cổ Siêu nhẹ nhàng linh hoạt, tự tự tại tại nói, mà cổ Siêu những lời này, nói được cổ gia từ trên xuống dưới cũng không khỏi cười ra tiếng, tất cả mọi người đã nhìn ra, cổ Siêu nói cái này ba điều kiện, hoàn toàn là dùng để nhằm vào Vũ gia, buồn nôn Vũ gia đấy. Vốn tất cả mọi người cực hẩn trong đấy, nhưng là tại cổ Siêu như vậy một hồi nói chêm chọc cười về sau, hẩn trương lại biến mất không ít. Mà Vũ gia một đống lớn người, nghe được cổ Siêu những lời này, vẫn không khỏi nộ khí bộc phát, bọn hắn không thể không phẫn nộ. Vu gia đối với cổ gia thế nhưng là chiếm tương đối lớn tâm lý ưu thế. Ở chỗ gia những người này nghĩ đến, vu gia thế nhưng là một cái có tương đối đã lâu lịch sử hạ đẳng võ đạo gia tộc, mà cổ gia chỉ là một cái mới thăng thành hạ đẳng võ đạo gia tộc lịch sử không lâu gia tộc, cả hai tầm đó kém đến cực xa cực xa. Hơn nữa, vu gia có một cái lợi hại cực kỳ lão tổ vu gia lão tổ, một thân thực lực cơ bản đạt tới tiên thiên cảnh tối đỉnh phong rồi. Thứ ba, vu gia hiện tại thế nhưng là có hao phí vào lúc ở giữa cửa như vậy bạch ngân cấp môn phái nội môn đệ tử Cổ cái này ba nguyên nhân khi chảo trống, ở chỗ Giang Nghi đến, cổ gia như vậy chính là một cái cửa nhỏ tiểu phái, cũng dám phản kháng, thật sự là khôi hài, hơn nữa là khôi hài tới cực điểm. Khi bọn hắn nghi đến, cổ gia cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại đâu đó bị Vu gia san bằng phần. Mà bây giờ, cổ gia xuất hiện cái này người trẻ tuổi cực kỳ người thiếu niên, lại dám đại ngôn cho trang, không biết cảm thấy thẹn, dám cùng Vu gia đối đầu, thật sự là to gan lớn mật. Vu gia lão tổ hai mắt nhìn về phía Cổ Siêu, hắn cũng giận dữ, người đáng chết. Cổ Siêu nở nụ cười, đáng chết. Ha ha, thực buồn cười. Đào Phương huyện đương nhiên đã đến không ít người xem náo nhiệt. Đây chính là hai cái võ đạo gia tộc tương bính, Đào Phương huyện còn chưa từng có qua được náo nhiệt như vậy, nghe hỏi chạy tới không ít người. Kết quả vừa nhìn cái này náo nhiệt, chậc chậc, thật đúng là không phải bình thường phân thích, hai phe bây giờ còn không khai chiến, gần kề chẳng qua là đấu một mép liền càng đấu túc hùng, hơn nữa càng đấu tốt khí phách, động một chút lại muốn hủy diệt đối phương khí thế, quá hung tàn rồi, thật là bá đạo, giang hồ quả nhiên là mưa to gió lớn. Cổ gia đối mặt với thế thật lớn vô gia, như thế nào như vậy nắm chắc khí? Có người tò mò hỏi: Ngươi còn không biết sao? Cổ gia cái kia Cổ Siêu, thật đúng là rất giỏi. Có một cái người biết chuyện nói ra, Cổ Siêu nghe nói hiện tại đã đã trở thành phái Thái Sơn nội môn đệ tử, nghe nói còn đã từng còn hơn tiên tiên cảnh mười tầng đối thủ, chậc chậc, thật lợi hại. Đào Phương huyện cũng không lớn, Cổ gia cũng không có che giấu tin tức, cho nên có tin tức linh thông thế hệ biết rõ chuyện này, lập tức sẽ đem chuyện này cho nói ra. Chương 225, gia tộc cuộc chiến. Thì ra là thế, Cổ Siêu thân phận lại tiến vào một tầng A4. Trách không được Cổ gia đột nhiên nắm chặt tức giận. Hiện tại sẽ tới xem một hồi long tranh hổ đấu rồi. Những cái kia người xem náo nhiệt đều chờ đợi xem một hồi long tranh hổ đấu, hiện tại xem ra hai phe có hai phe át chủ bài, đều có các thủ đoạn, ai cũng không phải dễ chơi đấy. Vũ gia chiến cổ gia, đến cùng bao nhiêu cái gia tộc chiến thắng? Đương nhiên, bây giờ còn là Vũ gia phần thắng cao hơn một chút. Đại bộ phần người đều có đồng dạng quan điểm, lớn tuổi so tuổi còn nhỏ lợi hại. Đây chính là vì cái gì có một câu nói như vậy úy ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Mà Vũ gia lão tổ niên kỵ so về cổ siêu lớn hơn bên trên rất nhiều. Vũ gia lão tổ, tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, không biết có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Ma Cổ Siêu, tuổi quá nhỏ, hiện tại cũng không quá đáng là 14 tuổi, xem ra rất không có khả năng có bao nhiêu kinh nghiệm. Vũ gia cái kia lúc nãy, Vũ gia lão tổ nếu là nửa bước cương thể cảnh, nhãn lực của hắn tự nhiên không đơn giản. Vũ gia lão tổ nghe được người bên cạnh nói về sau, đánh giá cẩn thận nói lời nói của Cổ Siêu một phen. Về sau thật lâu, Vũ gia lão tổ mới bật cười, ta đến là cái gì, nguyên lai ngươi cũng có tiên tiên cảnh 10 tầng tu vị, chết không được cổ gia khí phách cứng rắn, ngại rất nhiều, nắm chắc khí rất nhiều, vốn lão tổ vừa rồi đến là xem chút nhìn lầm rồi. Nhưng chính là Tiên Tiên cảnh 10 tầng, liền muốn cùng bốn lão tổ đối kháng, thật sự là buồn cười quá. Vũ gia lão tổ cười lạnh một tiếng, lời nói thật cũng nói cho ngươi biết, vốn lão tổ là nửa bước cương thể cảnh, hiện tại rời cương thể cảnh cũng tương đối tới gần, vốn lão tổ thủ hạ bị bại Tiên Tiên cảnh 10 tầng, không, có 10 cái cũng có tám cái, chính là nửa bước cương thể cảnh, vốn lão tổ cũng đã đánh bại ba, năm cái. Khí thế. Vũ gia lão tổ hiện tại liền có như vậy một cổ mạnh mẽ tuyệt cực khí thế. Chiến tích của hắn hắn qua lại cho hắn tăng thêm càng nhiều nữa khí thế. Chớ đừng nói chi là, hắn là nửa bức cương thể cảnh, so về cổ siêu tiên tiên cảnh 10 tầng còn phải mạnh hơn nửa cái tiểu cảnh giới. Đây mới là vư gia lão tổ lực lượng. Hơn nữa, vư gia lão tổ đem nói không? Hơn nữa, còn có ta. Ở chỗ gia đội ngũ chính giữa, có một người nói tiếp, đây là một cái rất trẻ, mắt tương mui cao, có vài phần âm trầm mùi vị người trẻ tuổi, đúng là vư phi. Vư phi một tiếng này đem ánh mắt mọi người tập trung đến trên người của hắn, miệng vư phi lạnh lùng nói, ta là hoa gian môn nội môn đệ tử. Tuần nữa ta không có chút ít thực lực thành được Hoa Gian môn nội môn đệ tử ấy ư? Thật sự là bất hạnh a, ta thế nhưng là tiên thiên cảnh 10 tầng đỉnh phong." Vu phi chắp tay nói ra, một thân áo trắng vu phi, lộ ra có vài phần âm trầm xuất khí. Kỳ thật Hoa Gian tông người vốn là xoái, đẹp trai. Hoa Gian môn cái này Bạch Ngân cấp môn phái, từ trước đến nay đều chỉ thu ảnh tuấn, xinh đẹp người nhập môn, kia nhập môn khảo hạch liền có tướng mạo cỡ ấy này. Hơn nữa cứ nghe trong đó công phu sẽ đem người càng luyện càng xinh đẹp. Vu phi như vậy một đứng ra, tình thế là biến. Vu phi Hắn rõ ràng cũng là tiên tiên cảnh 10 tầng. A, đúng rồi, còn có ta một cái. Vũ gia người chính giữa, đứng ra giật mình trung niên nam tử, cái này cái trung niên nam tử sợi tóc lộn xộn hất lên, một bộ không có như thế nào tỉnh ngủ bộ dạng, ta là Vũ Tố Ngộng, bình sinh liền ưa thích nằm mơ, ta cũng là tiên tiên cảnh 10 tầng tu vị, thư không, có ý tứ, cổ gia tiểu ca, ta vốn đối với đệ đối phó cổ gia không có có ý gì, nhưng là đây là gia tộc ý tứ, ta cũng muốn nghe gia tộc ý tứ, ngượng ngủng. Vũ Phi cùng cái này gọi Vũ Tố Ngộng người lững lên, tình thế lập tức biến đổi. Nguyên tới là Vu gia lão tổ đối với Cổ Siêu. Vu gia lão tổ kinh nghiệm phong phú, thực lực rất cao, Cổ Siêu liền ở vào hoàn cảnh xấu chính giữa. Mà bây giờ, Vu gia bên kia rõ ràng còn ra một cái Vu phi, một cái Vu Tố Ngộng, đều là tiên thiên cảnh 10 tầng, Vu gia người cũng sẽ không cùng Cổ gia người đến công bình đối chiến. Kết quả là liền biến thành 3 cặp một. 3 cặp một lời mà nói, Cổ Siêu phải thua. Vu gia cuối cùng đem cuối cùng át chủ bài lật ra đi ra, cái này tấm át chủ bài một phen, chính là kinh người lớn bài. Vu gia chi nhân đem át chủ bài một phen, đều sinh ra vài cổ tự ngạo bọn hắn không thể không tự ngạo. Hạ đẳng võ đạo gia tộc đặt tới bọn hắn trình độ này, quả thật đã cơ bản đến đỉnh phong rồi. Nhà ai hạ đẳng võ đạo gia tộc có một cái nửa bước cương thể cảnh, hai tiên thiên cảnh 10 tầng ba đại cao thủ, vu gia người đều cho rằng tại không tương lai sát rồi. Vu gia hội sẽ tuấn thăng làm trung đẳng gia tộc, trở thành trung đẳng gia tộc liền càng thêm rất giỏi rồi, có thể công chiếm càng nhiều nữa địa bàn. Mà cổ gia người, Cổ Lăng, Cổ Bình, Cổ Quảng, Cổ Vĩnh Phong, Cổ Sảo sảo đám người, vốn cho rằng cổ gia sẽ có chút ít hy vọng, dù sao vu gia lão tổ nói không chừng tuổi già sức yếu rồi. Cổ Siêu cũng có nhất định được khả năng chiến thắng Vu gia lão tổ, cho nên đều thăng ra đi một tí hy vọng, nhưng là thực thật không ngờ, Vu gia lại có như thế giới đáy bài, Cổ Siêu một đối 3 0 cũng có khả năng chiến thắng. Kể từ đó, cổ gia là phải thua đấy. Cổ Lăng đám người, trong nội tâm ảm đạm, mà ở một bên xem náo nhiệt rất nhiều người, cũng đều đã cảm thấy cổ gia phải thua, Vu gia nội tình quá cường đại, trở mình át chủ bài có thể nhảy ra cường đại như vậy át chủ bài. Xem ra cổ gia không sai muốn nguyên khí đại thương, mà cổ gia cũng muốn tự thương một ít có tiềm lực nhân vật. Loại gia tộc này cổ chiến Kỳ thật cũng không có thể giết quá nhiều người, hạ đẳng gia tộc gia tộc cuộc chiến không thể giết vượt qua 10 người, trung đẳng gia tộc gia tộc cuộc chiến không thể giết vượt qua 30 người, thế gia gia tộc cuộc chiến không thể giết vượt qua 80 người, những thứ này đều là có quy định, hơn nữa là sáu đoàn chế định quy định. Sáu đoàn cũng chẳng biết tại sao chế định quy củ như vậy, có người nói là sợ chết quá nhiều người, có. Thương thích hòa khí, nhưng là sáu đoàn chế định hạ cái quy củ này, liền muốn tuân thủ. Cổ gia lần này xem ra cổ siêu là nhất định phải chết đấy, cổ vực đoán chừng cũng muốn chết, còn có những người khác phải chết hơn mấy cái. Cố gia cổ gia còn có một tại Hoàng Kim cấp môn phái cổ mạt mạt lần này chưa có trở về, có cổ mạt mạt cái này xuất thân vô cùng tốt tiểu thiên tài, Cố gia cũng có nhất định được hy vọng báo thù. Vũ gia lão tổ dùng hắn làm bách thanh âm cười giải, "Họ Cố tiểu tử, ngươi gọi Cố Siêu đúng không? Tuổi còn nhỏ có thể đến tới tình trạng này, đến cũng rất giỏi, bất quá hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Vũ gia lão tổ hạng gì nhãn lực, sớm phát hiện Cố gia những người khác thường thường tưởng, chính là cái này gọi Cố Siêu tiểu tử tiềm lực thật lớn, cho nên muốn giết chết Cố Siêu, để tránh Cố Siêu ngày sau trả thù, giết cái này Cố Siêu. Cổ gia lại có ai có buồn sự kia báo thủ, quả nhiên là Khôi Hải. Vũ gia lão tổ cảm thấy hắn hiện tại nhấc tay tầm đó, liền có thể quyết định cổ gia hết thảy người sinh tử. Hắn muốn nhìn cổ Siêu bối rối bộ dạng. Đáng tiếc, cổ Siêu không hoảng hốt, bất loạn. Cổ Siêu tương đối trấn định nói ra, "Vũ gia lão tổ, tuổi của ngươi lớn như vậy, sớm đáng chết rồi." Bất quá nghe nói càng là lớn tuổi người càng là sợ chết, ngươi nên không ngoại lệ, đáng tiếc, ngươi sống không được bao lâu, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. "A, đúng rồi, Vũ phi, còn ngươi nữa, muốn vọng đoạt ta tương lai nhà tộc Lam Diệu Tiệp." Ngươi nhất định phải chết. Ngươi cuối cùng xuất hiện vu tố mộng trung niên, thực không có ý tứ, nếu như ngươi thành thành thật thật nằm mơ, ngươi cũng liền không sao, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác luôn đứng dậy. Vì cổ gia, ta cũng chỉ có đem ngươi xem giết." Cổ Siêu tương đối tùy ý nói. Cổ Siêu những lời này, tức giận đến Vu gia lão tổ, Vu Phi loại đều là giận dữ, bọn hắn phát hiện Cổ Siêu cái này há mồm thực tổn hại, sắp chết đến nơi cũng như vậy tổn hại. Vu Phi cười lạnh một tiếng, "Ngươi có ý tứ gì?" Cổ Siêu lườm biến dỗi lưng một cái, lúc này mới đứng dậy, ba người các ngươi mọi người đứng dậy. Ta còn có thể có ý tứ gì? Đương nhiên là ta lấy một đi ba, đem ba người các ngươi đều chầm chết, đạo lý đơn giản như vậy, phải dùng tới ta nhiều lời sao? Cổ Siêu đứng người lên sau bất đinh bất bác, không khép không hở, đứng đấy, trong tay nắm chuôi đao, bất quá bộ dáng cũng không chăm chú, tương đối tùy ý. Muốn chết? Vu Gia lão tổ cười lạnh. Không biết sống chết. Vu Phi cười lạnh. Thật sự là cuồng vọng A4. Vu Tố ngậm hơi ngẩng đầu, ta vẫn cho là chỉ có ta yêu nằm mơ, nằm mơ công lực rất cao, nhưng là tiểu tử, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai ngươi càng nằm mơ. Hiển nhiên Các những người này xem ra, Cổ Siêu muốn nói lấy 1 địch 3, là thật là tức cười. Về phần Cổ Siêu, hiện tại cũng chỉ có thở dài một tiếng, "Ai, tự ngươi nói nói thật vẫn chưa có người nào tin, mình ở phái Thái Sơn thế nhưng là một địch 53 đều đã làm, hiện tại lấy một địch 3 tính toán chuyện gì, rất đơn giản." Cổ Siêu nắm chùy đau, "Có thể đã bắt đầu a." "Cũng tốt, hiện tại là xong kết thúc ngươi, dù sao ngươi là nhất định phải giận đấy." Vũ Gia lão tổ nói ra, hắn dương lên tay, hắn đương nhiên ý định ba cặp một. Có thể ba cặp một tự nhiên không có khả năng một VS1, Vu gia lão tổ đang là vì phần này vô sĩ mới sống đến bây giờ. Vu gia lão tổ, Vu phi, Vu Tố Ngọc ba người đều án lấy bản thân binh khí chôi bên trên. Vu gia lão tổ chỉ dùng kiếm đấy, kiếm pháp của hắn không môn không phái, là một bộ tương đối bình thường kiếm bản rộng kiếm pháp, cái này một bộ kiếm pháp tối đa xem như cấp 2 kiếm pháp. Nhưng là Vu gia lão tổ luyện tập cái này một bộ kiếm pháp nhiều năm, cho cái này một bộ kiếm pháp bằng sinh đi một tí biến hóa, khiến cho cái này một bộ kiếm pháp uy lực trở nên càng phát ra có uy lực. Hắn cái này một bộ kiếm pháp mở rộng ra lớn hạng, dùng kiếm bạn rộng thi triển, tràn ngập khí phách. Vu gia lão tổ hiển nhiên là chủ công đấy. Vu Phi dùng chính là Hoa Gian phái Tam giai kiếm pháp Mùi Thơm kiếm pháp, đây là một bộ tương đối bay lả tả kiếm pháp, chiêu thức tương đối tốt xem. Nếu như xem kia kiếm chiêu liền bị gạt, bởi vì này một bộ kiếm pháp đáng sợ chính là đang dự bị, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm chuyên bá, một khi hút vào mùi thơm, rất dễ dàng trầm mê tại ảo thuật chính giữa, càng la hấp thu nhiều lắm, trong ảo thuật liền càng nhiều. Vu Phi là ở một bên phụ công. Vu Tố ngẫm cái này cái trung niên nam tử, Bình thường thích nhất là một chuyện là ngủ, nằm mơ. Nhưng là hắn một khi chính thức ra tay, nhưng là một bộ nhanh được kinh người kiếm pháp. Chỉ thấy bó bó mảnh kiếm đâm thẳng hướng Cổ Siêu mà đến, cùng còn là kế tiếp trong một chớp mắt liền có thể đem Cổ Siêu đâm thủng bình thường, đây cũng là một cái tốc độ hình cao thủ. Vũ Gia ba người công kích trực tiếp hướng Cổ Siêu. Bá đạo hình, ảo thuật hình, linh hoạt hình, ba hình đều có. Vũ Gia lão tổ, Vũ Phi, Vũ Tố Mộng ba người đều có lòng tin, 20 chiêu bên trong để ngược lại Cổ Siêu, thậm chí không dùng được 20 chiêu, 10 chiêu là được. Kiếm thế như ngọc Cổ Siêu tay cầm tại trên chu dao, khóe môi cũng có chút hướng lên khẽ cong, tương đối bình tĩnh dáng tươi cười. Chương 226, lấy một đệ ba. Kiếm quang như mộng, kiếm khí như bạn, kiếm tốc trừ tiêu. Ba loại bất đồng kiếm pháp, vây quanh Cổ Siêu triển khai. Cổ Siêu lập tức ở vào hung hiểm chính giữa. Cổ gia người nhấc lên tâm treo lên gan. Cổ Vực đột nhiên đứng dậy, hắn chẳng qua là tiên tiên cảnh hai tầng, theo lý thì không cách nào nhúng tay như vậy đăng cấp chiến đấu. Nhưng là Cổ Vực lại nhất định phải nhúng tay đi vào. Cuộc chiến đấu này do hắn mà ra, hắn cũng không muốn nhìn xem Cổ Siêu dùng một đối ba xóa một trận chiến này, coi như là dùng tánh mạng của hắn, có thể kéo ở đối phương ba người chính giữa một cái cũng tốt. Cổ vực là nghĩ như vậy, nhưng lại hắn mới như vậy khế động, mà vu ra cái kia một phương đứng ra một cái tiên tiên cảnh tầng 4 thiếu niên, thiếu niên mắt có chút nghiêng, thoạt nhìn một bộ ai cũng không phục bộ dạng. Cái này tiên tiên cảnh tầng 3 mắt lệ thiếu niên nhìn về phía cổ vực, a, muốn chơi chơi, ta đến chơi với ngươi. Cái này mắt lệ thiếu niên gọi là Vu Kiến, đương nhiên, thường xuyên được người xưng là Vu Tiện. Vu Kiến tiên tiên cảnh tầng 4 đối phó cổ vực tiên tiên cảnh 2 tầng, thật sự rất dễ dàng. Một điểm độ khó cũng không có. Vũ Kiến lại chưa đủ nghiền, còn rút tay ra ngoài, một kiếm đâm thẳng hướng cổ gia những người khác, hắn một kiếm này mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng là mũi kiếm không ngừng run run, nhưng lại đem cổ gia còn lại đến biết võ công mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong rồi, Vũ Kiến rõ ràng một người đối phó cổ gia hơn 10 người, còn ở vào thượng phong. Vũ Kiến một bên đánh, một bên cười nhạo, à, cổ gia chính là chỗ này loại mặt hàng lợi ư, như vậy mặt hàng cũng dám cùng chúng ta vu ra tranh chấp, thực là muốn chết. Tiếng cười của hắn có một cổ ti ti khí. Tiện nhân Vũ Kiến Mà bởi vì gặp như vậy ở bên trong đâm một tay, cổ gia mọi người viện trợ cổ siêu, giúp đỡ cổ siêu chia hết một cái đối thủ ý định tự nhiên rơi vào khoảng không. Cổ siêu còn là một đôi ba cùng diện. Vũ gia lão tổ, Vũ Tố Ngộng, Vũ Phi ba người, lao trong thanh đời thứ ba thế công như nước thủy triều. Cổ siêu chợt hiện. Phải chợt hiện. Trước chợt hiện, sau chợt hiện, không ngừng né tránh. Né tránh phải hào hào đấy, cổ siêu căn bản không có vội vã đánh trả, muốn nhìn một chút đối thủ con đường. Cổ siêu biết mình một cái thật lớn nhược điểm, liền là kinh nghiệm chiến đấu của mình thiết yếu. Cho nên làm cho đối phương nhiều ra chút ít chiêu thức, nhìn nhiều chút ít đối thủ chiêu thức, dùng để bổ kinh nghiệm của mình chưa đủ quyết điểm. Cổ Siêu tại quan sát thời điểm một mực ở né tránh, một chiêu không còn. Ma Vu gia lão tổ, Vu Tố Ngộng, Vu Phi ba người đều phát hiện điểm ấy, ba người bọn họ công liên tiếp 10 chiêu. Rõ ràng bị Cổ Siêu chớp liên tục 10 chiêu, không có đánh trúng Cổ Siêu, cái này cũng có chút hoàn sợ. Vu gia lão tổ tại trong lòng thầm nghĩ, xem ra kẻ này mạnh hơn né tránh. Vu gia lão tổ cười lạnh một tiếng, "Họ Cổ tiểu tử, ngươi cứ như vậy bảo vệ ngươi cổ gia sao?" không ngừng né tránh có thể là không bảo vệ được ngươi cổ gia. Vũ gia lão tổ dùng chính là công tâm kế sách, muốn Cổ Siêu buông tha cho né tránh thân pháp, cùng bọn họ chính diện quyết đấu. Chỉ cần cái này họ cổ tiểu tử một loại mà tính, hắn liền xong đời. Cổ Siêu thân hình dừng lại. Vũ gia lão tổ trong nội tâm vui vẻ, tốt, tiểu tử này trung kế, hắn đã xong. Cổ Siêu gật gật đầu, đúng, như vậy một mực né tránh cũng xác thực không được, dù sao chiêu thức của các ngươi cũng thấy không sai biệt lắm, không, có gì mới lạ, tới số đấy, ta muốn bắt đầu phản kích. Cổ Siêu thân hình loé lên, tay trái vọt dao một cái đường. Cổ Siêu bây giờ vọt đao là một chế vọt đao, loại này bằng gỗ tương đối hiếm thấy, là một loại gọi là A Khó Mộc Đầu gỗ chế tạo, A Khó người vì Phật tôn giả danh tiếng. Đao tên trừ ma, có đạo tiên sát khí. Vọt đao vì A Khó, có thu liễm sát khí trấn áp ma khí chi năng. D. ANJJ. Tại vọt đao chặn Vũ Gia lão tổ cùng Vũ Phi hai người công kích về sau, Cổ Siêu một đao thẳng chạm mà ra. Một đao kia thẳng chạm mau lẹ vô cùng, nhanh làm cho người khác khó có thể tin. Vũ Tố Ngộng bắt đầu gặp Cổ Siêu một mực ở trốn cho rằng cổ siêu chỉ có trốn bổn sự, không có như thế nào để phòng, lúc này vẫn còn đuổi theo cổ siêu giết, liền phòng ngự đều không có như thế nào phòng ngự. Ở đâu liệu đến cổ siêu hiện tại đột nhiên phản kích, hắn trong lúc nhất thời phản ứng công kịp, muốn né e tránh nhưng là cảm giác khinh công của mình như thế nào cũng chợt hiện tránh không được, muốn phòng ngự nhưng lại cảm giác phòng ngự của mình ngăn cản không được nhanh như vậy sắc bén như vậy một đao. Cái này trong một sát na, Vu Tố ngậm rốt cục làm ra một cái hợp tác, hắn cầm kiếm vừa đỡ. Nhưng là, hắn cuối cùng chậm chút ít. Trừ ma đao lao kiếm của hắn thân, thẳng trả mà vào. Trường đao phách chạm tại Vu Tố Ngộng sườn phải lên, Vu Tố Ngộng kêu thảm một tiếng. Nhưng là cổ siêu một đao kia cũng đã chém qua, đem Vu Tố Ngộng do phải đến trái đực chém thành hai đoạn, máu tươi bao tác. Mà bị chém thành hai đoạn Vu Tố Ngộng nửa người trên còn trên mặt đất bò lên hai cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra không thể tin được, chính mình liền như vậy chết. Soạt. Vu Tố Ngộng đã chết. Mà mọi người tất cả đều ghế mắt. Không có ai nghĩ đến, cổ siêu không đánh trả thì thôi, một đánh trả liền một đao chém giết Vu Tố Ngộng. Thật ác độc tay một đao. Tốt điên cuồng đánh trả. Đây là cổ siêu lần thứ 2 giết người. Lần thứ nhất giết được máu tanh như vậy, bất quá Cổ Siêu cũng không có bất kỳ không khỏe. Vu gia lão tổ cùng Vu Phi Hiển Nhân cũng không có kịp phản ứng, Vu gia lão tổ càng là thống hận vô cùng, hạ đẳng võ đạo gia tộc bồi dưỡng một cái tiên tiên cảnh 10 tầng cao thủ dễ dàng ấy ư, chớ đừng nói chi là Vu Tố mộng trong tương lai có rất lớn có thể đột phá cương thể cảnh, kết quả là như vậy hủy ở Cổ Siêu trong tay. Cổ Siêu nên ngàn vạn đao quả cũng giật giữa không được như vậy tiểu hận. Vu gia lão tổ lại sẽ không suy nghĩ một chút, là hắn ép lên cổ gia cửa, bằng không thì nơi đó có như vậy ân oán. Vụ gia lão tổ cũng là tại kẻ yếu trước mặt quá ngang ngược rồi, cho là hắn khi dễ kẻ yếu chính là nên, kẻ yếu dám đánh trả liền là tử tội một cái. "Cổ Siêu, ta muốn ngươi chết." Vụ gia lão tổ tức giận đem kiếm bản rộng không ngừng huy động, đương nhiên, hắn kinh nghiệm dày độc, mặc dù phẫn nộ nhưng cũng có mắt đi lý trí, kiếm pháp chính giữa cũng không có lộ ra sơ hở. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, một đối ba đều đơn giản, một chọi hai càng đơn giản. Tiện tay sai bước tránh được vu phi thế công, công hướng Vụ gia lão tổ, tay phải đao tay trái vò đao tạo thành song giết xu thế, cắn hợp nhất thiết. Vũ gia lão tổ đối mặt với Cổ Siêu điên cuồng tiến công đội vàng vừa đỡ, nhưng là cổ siêu lúc này thời điểm lại dưới chân đạp lên mặt đất, mặt đất vốn là cửa hàng gạch xanh tạm đã đấy, nhưng là tại vừa rồi cổ siêu tại lẽ tránh thời điểm cố ý đem một bộ phận biến thành nát bấy, sau đó cái này một chân bước. Caesar, Bùi Phi lay động nhập Vũ gia lão tổ trong mắt, Vũ gia lão tổ trợ tay không kịp hai mắt nhíu lại, đúng, chính là chỗ này một khắc. Cổ Siêu dao cùng vò đao xong giết cơ hội là tại trong một chớp mắt phá vỡ Vũ gia lão tổ của họ. Cổ Siêu hiện tại dùng hai đao, giết Vũ Tố Mộng cùng Vũ gia lão tổ chỉ còn sót lại Vu Phi một cái. Nhanh như vậy, kỹ thuật Cổ Siêu có thể giết chết Vu Tố Ngộng, là vì ngay từ đầu một mực ở né tránh, Vu Tố Ngộng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, Cổ Siêu đột nhiên phản kích, mới một chiêu đánh chết thành công. Đối với Gia lão tổ, nhưng là đạp đất thành cát, lấy cắt công mắt, trong tích tắc ngủ mới thành công. Bằng không thì thật sự muốn giết hai người này, Cổ Siêu tự nhiên hiểu rõ, nhưng lại không có khả năng một chiêu giết một cái. Vu Gia lão tổ như vậy vừa chết, đối với gia tất cả mọi người ảnh hưởng thật lớn, Vu Gia lão tổ ở chỗ gia nhân trong nội tâm đều là thủ hộ thần nhân vật có số má. Hiện tại thủ hộ thần chết rồi, vu gia nhân tâm tình vô cùng chấn động, vô số người đều phản ứng không kịp, trợn mắt há hốc mồm. Cổ Siêu xoay người lại, trừ ma dao dao pháp trực chỉ hướng Vu Phi, Vu Phi, chỉ có ngươi một người. Vu Phi tại Vu Tố Ngộng cái chết thời điểm là phẫn nộ, phẫn nộ cổ Siêu giết chết Vu Tố Ngộng. Nhưng lại ở chỗ gia lão tổ sau khi chết, Vu Phi chính là sợ hãi. Vu Phi nhìn về phía Cổ Siêu, Cổ Siêu, ta là Hoa Gian Môn nội danh trưởng lão Diệp Văn Hoa đệ tử, ngươi không thể giết ta. Diệp Văn Hoa tại Hoa Gian Môn tương đối nổi danh kia địa vị cơ bản hơi chênh lệch chắc bất phàm tại phái Thái Sơn địa vị. Thật nói ra là đệ tử của hắn, trên giang hồ tất cả lớn nhỏ đồng đạo, hoặc nhiều hoặc ít, muốn bán chút ít mặt. Vu Phi hiện tại chính là đang uy hiếp cổ Siêu bằng thân phận của mình. Vu Phi nhớ tới mình còn có cái này bảo vệ tánh mạng phụ, lập tức vòng nhan mỉm cười, đứng vậy a, chính mình thế nhưng là Diệp Văn Hoa đệ tử, cái này họ cổ tiểu tử lại tàn nhẫn chút ít cũng không dám động thủ, nói cách khác sư phụ của mình nhất định sẽ diệt cổ gia cả nhà. Vu Phi dũng khí lập tức chịu một hình dáng, cảm giác nguyên lai thật cỡ, làm gì cùng với cổ gia liệu chỉ cần giơ lên ra sư phụ của mình, cái này nhất tôn đại thần cơ giơ đến, cổ gia dám không phục ư? Cổ Siêu, hiện tại ta và ngươi hai nhà kẻ thù cũng kết được có chút lớn, ngươi giết ta vu gia hai vị môn lão, chúng ta ép lên cửa là chúng ta không đúng, việc này cứ như vậy được rồi. Vu Phi không có ý định cùng Cổ Siêu chống đỡ được, hắn hiểu được chính mình đánh không lại Cổ Siêu, hắn quyết định quay về đi thì đi Hoa Gian môn vệ binh, đã giết cổ gia, đến lúc đó chính mình muốn đem Cổ Siêu thiên đao và quả, đem cổ gia phu tiểu tỷ và vân vân dâm nhục lại dâm dục, lại ban thưởng cho thủ hạ của hắn. Vô Phi vốn chính là loại này âm tàn chi nhân. Nghe được Vô Phi vừa nói như vậy, ở một bên Vô Kiến lập tức không làm, "Phi ca, hắn đã giết nhà của chúng ta hai đại mỹ lão. Cái này lại cái tính nuôn nóng." Vô Phi giương một tay lên, "Hiện ở chỗ này là thực lực của ta cao nhất, Vô gia đương nhiên là nghe ta đấy, cứ như vậy làm, cổ huynh, không, có ý tứ, lúc trước nhiều có đã tội." Vô Phi mang trên mặt đối với Đường Dương quang dáng tươi cười. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Siêu, xem Cổ Siêu nói như thế nào. Cổ Siêu bung tha cho ra khả năng thật lớn. Dù sao Vu gia có diệp văn hoa lớn như vậy hậu trường, diệp văn hoa vận dụng tiểu ngón cái cũng có thể đem cổ gia cho bóp chết. Mà Vu gia bây giờ tư thái cũng làm được cư thấp. Cổ Siêu nở nụ cười, đang gời được rực rỡ nhất thời điểm, cổ Siêu dống nhiên rút đao. Một đao kiếm ánh đao sáng lạ. Một cái sọ đầu dống nhiên bình gì thêm vài phần, đầu lâu con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin, máu đỏ tươi do không đầu chi cái cổ sông phi giực lên. 3. Đầu lâu rơi xuống đất. Máu chảy tí tách, tí tách, tí tách từ nào đó trừ ma đao bên trên tích, rụt, rơi xuống, nhỏ xuống tại gạch xanh bên trên. Cung ta mặt cười thảng dào, tâm tạng sắt cơ, muốn tránh qua trước mắt ta một đao về sau báo thủ, thật sự là buồn cười. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng. Không nói nhảm, không chần chờ, không có nói cùng, không, có có sợ hai phía sau đải, chính là rứt khoát một đao đoạn cái cổ. Mạc Ngươi hậu trường như thế nào, mạc ngươi muôn vạn tâm cơ, mọi cách đâm nhíu, giống nhau ở trước mặt một đao, tới thoải mái. 3. Vu Phi đầu lâu ngã rơi trên mặt đất, lại chuyển động vài cái, kia thân thể còn lập được thẳng tắp đấy. Không tốt. Cổ vực, cổ xảo xảo đồng thời cảm giác được không ổn. Vô phi sư phó thế nhưng là Diệp Văn Hoa, trên giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, được xưng nghe thấy hoa trích Diệp nhận thức mỹ nhân, cổ siêu một đao kia thoải mái, nhưng là hậu hoạn vô cùng. Chương 227, so hậu trường ai sợ ai. Ha ha ha ha, cổ Diêu, ngươi chơi. Cổ gia, các ngươi cùng chơi. Tại chế cười, điên cuồng mà cười cười, Diệp Văn Hoa Diệp trưởng lão vô cùng nhất bao che khuyết điểm, ta đây huynh trưởng lại hắn mới tu không lâu đồ đệ, ngươi giết ta đây huynh trưởng Vô Phi, chính là ghẻ Diệp trưởng lão mặt mũi, các ngươi cổ gia chết không có chỗ chôn, thật sự là buồn cười quá. Một cổ cực lớn bóng mở, đặt ở cổ gia trên đầu. Không sai, cổ siêu là thành công lấy một địch ba thắng, còn chém giết đối phương. Nhưng lại đối phương cực lớn hậu trường, lại ép tới người khó có thể hô hấp. Làm sao bây giờ? Thiên muốn quyết sao? Cổ Phương Đức, Cổ Phương Thế, Cổ Phương Chí và ba người cũng là phản ứng cực nhanh chuyên nhân, bọn hắn lập tức nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là gọi cổ gia những người này, toàn bộ quay lại các môn các phái đi, Diệp Văn Hoa lại kiêu ngạo cũng không có thể vọt tới các môn các phái muốn đánh muốn giết ta. Đương nhiên, kể từ đó, cổ gia liền muốn hủy nhưng cổ da hạt giống bảo vệ lưu lại. Cổ Siêu nở nụ cười. Thật lớn hậu trường. Cổ Siêu cười nói lấy, lúc này Cổ Siêu có vài phần tự tại nhẹ nhàng bộ dạng, "Ai, Diệp Văn Hoa đệ tử, vô gia các vị, các ngươi như thế nào không hỏi thăm một chút sư phụ của ta là ai?" Vu Kiến không khỏi khẽ giật mình, "Sư phụ của ngươi?" Hắn đã có chút ít kinh nghi bất định. Cổ Siêu cười cười, "Đúng, sư phụ của ta, có muốn hay không ngươi phải người đi nghe ngóng xuống, hoặc là ta đến từ mình đến nói một chút." Cổ Siêu sắc thực rất bất đắc dĩ, vốn Cổ Siêu cũng không phải là về sau đại áp người người. Nhưng là đối phương đều muốn so hậu trưởng, rồi mình cũng chỉ có so hậu trưởng, ta trước đó không lâu đã bái sư phó, sư phụ của ta là nhanh điện đao khách Đinh Kiên. Khóa điện đao khách Đinh Kiên là cổ siêu sư phó. Cái này, cái này. Khóa điện đao khách Đinh Kiên, thế nhưng là một cái tương đối nổi danh nhân vật. Diệp Văn Hoa đúng là tương đối nổi danh. Nhưng là Đinh Kiên danh khí so Diệp Văn Hoa càng lớn. Diệp Văn Hoa tại Hoa Gian môn địa vị so về chắc bất phàm như vậy đẳng cấp yếu hơn một chút. Mà Đinh Kiên địa vị so về chắc bất phàm như vậy đẳng cấp cao hơn một chút. Sự so sánh này trên lệnh, Đinh Kiên địa vị so về Diệp Văn Hoa rất cao. Luân thực lực, Diệp Văn Hoa cùng Thiên Diện Hổ công tử đánh qua. Bại bởi Thiên Diện Hổ công tử, mà Đinh Kiên chém giết Thiên Diện Hổ công tử. Vô luận cái nào góc độ, Đinh Kiên đều còn hơn Diệp Văn Hoa. Cái này so về hậu trường, kết quả cổ siêu hậu trường rõ ràng so về Vu gia còn muốn lớn hơn. Cổ siêu hắn là thế nào hỗn lăn lộn hay sao? Hắn còn trẻ như vậy, nhập phái Thái Sơn chỉ có 2 năm, kết quả thực lực bản thân đạt tới một loại tuyệt diệu cực kỳ tình trạng, có thể lấy 1 đi ba. Hơn nữa Đại bại khoé điện đao khách Đinh Kiên như vậy danh chấn giang hồ nhận vật vi sư. Cái này hậu trường quá trâu rồi, quá lớn. Cổ Siêu, thật lợi hại. Vốn vừa rồi Vũ Gia cho rằng lật bàn, kết quả cổ gia lại lật ra một lần bàn. Cái này trở mình, thật đúng là trở mình được không sai. Vũ Gia người sắc mặt lập tức biến đổi, mà cổ gia người sắc mặt đồng dạng biến đổi, chẳng qua là cổ gia người sắc mặt trở nên tương đối tốt nhìn, cổ Siêu bái Đinh Kiên vi sư đây thật là ý nghĩa trọng đại cực kỳ. Không chỉ là cái này nhất dịch thắng lợi, hơn nữa về sau cổ gia xem như chính thức đã có chỗ dựa. Người nghe xong đây là đỉnh kiên đồ đệ gia tộc. Hoặc nhiều hoặc ít, muốn ban chút ít mặt mũi, liền là trung đẳng gia tộc chỉ sợ cũng không dám di chuyển cổ ra. Đương nhiên, thế gia đám bọn chúng quan hệ bình thường càng sâu, đến sẽ không sợ loại quan hệ này. Cái thế giới này vốn chính là một cái thật lớn mạng lưới quan hệ. Cổ Siêu hiện tại xem như đứng ở phái Thái Sơn, đứng ở đinh kiên thủ hạ chính là cây rỗng. Nhưng là Cổ Siêu tự nhận, chính mình tương lai sẽ thành công một cái thật lớn đại tụ. Cổ Siêu nhìn về phía Vu gia mọi người, hạ đẳng gia tộc tranh chấp chỉ có thể giết 10 cái, không thể giết vượt qua 10 cái. Cổ Siêu đang chọn lấy giết người chỉ tiêu. Cổ Siêu cũng không có chút nào không đành lòng chi tâm, Vu gia dám đến thăm đến liền muốn gánh chịu cái này hậu quả. Hơn nữa giang hồ vốn chính là gió tanh mưa máu, mưa to gió lớn, ngươi không hung ác, người khác hung ác, ngươi liền muốn chết ở người khác thủ hạ. Cổ Siêu giơ tay chém xuống, đem Vu gia trong thực lực cao người chọn lấy mấy cái mạnh nhất từng cái chém giết, chân mày quặng lông cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Mùi máu tươi thoang cái nặng mà bắt đầu. Cái này cho cổ gia lên bài học, cái gì gọi là giang hồ, cũng cho bên cạnh quan sát những cái kia khán giả lên bài học, giang hồ Nguyên lai là như thế tạm nhẫn. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Cổ Siêu liền đi xử lý Vu gia sự tình. Vu gia mặc dù không có giết hết, nhưng là cao thủ cũng chết được không sai biệt lắm, liền tiên tiên cảnh cao thủ cũng cơ bản không tồn tại, uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Mà Cổ gia cũng đem Vu gia sản nghiệp từng cái tiếp thu, Cổ gia lập tức lớn mạnh tương đối nhiều. Đồng thời, Cổ Siêu cũng chia được 10 vạn lượng bạc, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng coi như là một khoản tiền tài. Xử lý xong việc này về sau, Cổ Siêu lập tức đã đi ra nơi này, cũng không có tại Cổ gia nhường ngốc, nhắm lấy phái Thái Sơn tiến đến. Cổ Siêu Minh Bạch chính mình hiện nay mục đích là trùng kích cương thể cảnh, những thứ khác hết thảy cũng có thể để ở một bên đi. Giá, giá, giá. Mã chạy gấp, tiến dần hoàng hôn. Sắc trời bắt đầu tối. Cổ Siêu ngồi ở trên ngựa, thẳng nhìn phương xa, trừ ma đao để ở bên phải cái này một phương thuận tay, mà lương khô nước gan loại để ở bên trái, do đảo phương huyện đi Thái Sơn cũng không tính quá xa, Cổ Siêu một đường đi thẳng, mới uống một hớp nước. Đột đấy, Cổ Siêu đột nhiên đem ngựa dừng lại, lúc này Cổ Siêu cảm thấy một cổ nhàn nhạt sát ý mai phục tại phía trước, đương nhiên Đây là cổ siêu linh giác vượt qua mức cảm, đội thành những người khác chưa hẳn có thể phát hiện, phương nào nhân sĩ, lúc này phục kích ta sao? Kỳ thật cổ siêu hiện tại hiếu kỳ kia mà, chính mình trên giang hồ nên không thủ vô hận, chắc bất phàm cái kia một đảng, hoặc là Diệp Văn Hoa chính là thủ hạ sao? Bất quá Diệp Văn Hoa phản ứng ứng với khi không có nhanh như vậy mới đúng. Thật không hổ là cổ siêu, bổ tiểu thư muốn giết người. Một cái hắc y thiếu nữ tại một cây cây liễu sau xuất hiện. Cái này hắc y thiếu nữ, cực đẹp, cực tươi đẹp, cực mị, có một cổ thần bí hương vị, mặt trái dưa, đầy cái cảm, con mắt như cá vậy. Trên người của nàng có một cột như có như không mùi thơm. Cái này cô gái áo đen tựa như cùng hoàng hôn sứ giả, tại quang ám cùng hắc ám khoảng cách trôi nhảy múa. Ngươi là? Cổ Siêu có chút khó hiểu, người kia là ai? Hơn nữa, bởi vì linh duệ cực kỳ trực giác, Cổ Siêu phát hiện cái này Hí thiếu nữ trên người nội khí tựa hồ cùng mình lúc trước đụng phải bất kể đối thủ nào cũng không cùng, có một loại u, nhưng cổ trách hương vị, đến là cùng yêu ma hoạt động chính giữa có chút cùng loại, nhưng lại có chỗ bất đồng. Ta là ai ngươi không biết. Cái này Hí thần bí thiếu nữ trừng mắt, thật sự là dễ quên. Cổ Siêu lại cẩn thận vừa nhìn, phát hiện cái này Hắc Y thần bí thiếu nữ đúng là nhìn quấn mắt, có chút giống mình đã từng thấy người, như cái nào đâu rồi, Cổ Siêu tìm kiếm trong góc chính giữa trí nhớ, tìm a. Tìm a, rốt cuộc tìm được một người, Đạp Vánh, không sai, chính là cái Đào Chi huyện con gái, tựa hồ cùng mình khắp nơi là địch bộ dạng. "Ngươi là Đạp Vánh?" Cổ Siêu có chút ít tò mò hỏi. "Đúng, ta là Đạp Vánh, xem ra ngươi không có quên bổn tiểu thư." Đạp Vánh gật đầu. Cổ Siêu thật là kinh ngạc, không kinh ngạc không được. Mới gặp gỡ Đạp Vánh thời điểm, Đạp Vánh tướng mạo bình thường chết lên khí chất tương đối bình thường. Mà bây giờ gặp Đào gánh, Đào gánh rõ ràng tướng mạo không có đổi quá nhiều, nhưng là làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất động. Bây giờ khí chất như là hắc ám cùng quang minh tầm đó nhảy lên tinh linh, hơn nữa dáng người rõ ràng biến đã khá nhiều. Đây là ăn hết cái gì trái cây? Hay vẫn là luyện công phu gì thế? Cổ Siêu cũng nghe được trên cái thế giới này có dưỡng nhan công phu, nhưng lại không có Đào gánh biến hóa lớn như vậy đấy. Đào gánh ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, tại ngón tay của nàng tầm đó xuất hiện một cây bạch lăng, bạch lăng nhẹ nhàng ôn nhu, Đào gánh nhẹ nhàng vuốt vuốt. Trên mặt của nàng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nụ cười này có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại có chút vũ mị, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc bổn tiểu thư trên người biến hóa. Cổ Siêu gật đầu. "Bổn tiểu thư sẽ có biến hóa lớn như vậy, thật đúng là nhờ có ngươi, Cổ Siêu." Đào Vánh có chút giảo hoạt mà cười cười, "Lúc ấy, ngươi lại dám cự tuyệt ta." "Đợi một chút, là ngươi cự tuyệt ta đấy." Cổ Siêu lúc này không làm. "Chính là ngươi cự tuyệt ta." Đào Vánh cặp môi đỏ mọng cười lạnh. Tình hình thực tế đương nhiên là Đào Vánh cự tuyệt Cổ Siêu, nhưng là, cùng nữ nhân là không có có đạo lý nói. Cổ Siêu cũng rất rõ ràng điểm ấy, cho nên Cổ Siêu cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đao Bính nhẹ nhàng gật trán, tựa hồ là một bộ ngươi thừa nhận là tốt rồi bộ dạng. "Ngươi cư tuyệt ta về sau, ta tìm họ Lữ đối phó ngươi, kết quả họ Lữ quá không hăng hái tranh giành. Cái này nói rất đúng năm đó Lữ gia đối, với Cổ gia cuộc chiến, cuối cùng Cổ Siêu thắng lợi." Đao Bính cặp môi đỏ mọng hốc ra chữ, "Lúc ấy ta ở nhà phụ thân mắng ta không có ánh mắt, ta dưới sự giận dữ rời nhà trốn đi, kết quả đụng phải Tiên Hậu đại nhân, Tiên Hậu phát hiện thân thể của ta phụ cửu âm bốn mùa thiên phú, thích hợp tu hành ma muôn thánh nữ tâm pháp." Cửu âm muốn mùa, cửu âm thân thể, âm năm âm nguyệt ngày âm âm thời điểm xuất thân. Cổ Siêu khẽ dần mình, Ma môn. Không sai, Ma môn. Đao đánh tựa hồ có chút đắc ý, không sai, Ma môn đúng là mỗi người hô đánh chính là đối tượng, nhưng là Ma môn không thể nghi ngờ tương đối cường đại, tuyệt đối sẽ không so Hoàng Kim môn phái yếu nhược, thậm chí so với bình thường Hoàng Kim cấp môn phái còn mạnh hơn, nếu như Ma môn không có mạnh như vậy, cái kia sớm bị diệt. Cổ Siêu rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là có chuyện như vậy, chính mình vì sao vẫn cảm thấy không đúng, nguyên lai nàng gia nhập Ma môn. O O N G Trừ ma đao tại vỏ đao chính giữa liên tục dị động nguyên nhân cũng tìm được. Sư phó Đinh Kiên hận ma môn tận xương, chủ trương vừa thấy ma môn, rút đao liền giết. Cổ Siêu đến không có như vậy cấp tiến, Cổ Siêu tay nhẹ nhàng đặt tại trên chu đao, Cổ Siêu nghĩ đến, đao tránh rõ ràng vào ma môn, nghe nàng khẩu khí nàng luyện chính là thánh nữ tâm pháp. Cổ Siêu cũng đi tìm một ít ma môn tri thức, tự nhiên là biết rõ ma môn thánh nữ tâm pháp là chuyện gì xảy ra, Cổ Siêu không khỏi mà hỏi, "Như vậy, ngươi bây giờ là ma môn thánh nữ dự khuyết rồi hả?" Ngươi đối với ma môn rất rõ ràng đấy ư? "Đúng, bổ tiểu thư hiện tại đang là ma môn thánh nữ dự" khuyết. Đào gánh gật trán, có chút dáng vẻ đắc ý. Đào gánh đương nhiên tâm đắc, Ma môn thánh nữ dự khuyết đây chính là có tương đối cao thân phận đấy, chỉ cái muốn trùng kích đã đến Ma môn thánh nữ, càng có lượng. Đào gánh hiện tại lâu tại Ma môn, lòng dạ cũng trở nên thâm trầm rất nhiều, vốn sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện cảm tình sóng phục, nhưng là Cổ Siêu là nàng hận nhất người, nàng là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cắt lấy phấn răng, cho nên Cổ Siêu hỏi ra thời điểm, nàng mới có hơi đắc ý hơn vị. Chương 228: Ma môn điêu nữ. Đêm tối dần dần hàng lâm, chơi chiều ánh sáng tàn chớp động lên. Quan cùng ám tinh linh, đao gánh đứng chắp tay. Nàng hơi mỏng màu đen semi-die, theo gió mà vũ động, bay phất phới, càng phát ra lộ ra. Đao gánh hơi có chút đắc ý, Cổ Siêu, ngươi lúc ấy lại dám cự tuyệt ta, cũng thật không ngờ ta sẽ có một ngày như vậy a. Cổ Siêu nhún vai, ta đúng là thật không ngờ. Cái này đến là lời nói thật, Cổ Siêu luôn luôn là cái thành thật người. Đao gánh chắp tay, mang theo thần bí mỉm cười, Cổ Siêu, ngươi cũng biết bổn tiểu thư coi trọng ngươi. Cổ Siêu lắc đầu, còn thật không biết, bất quá dùng ngươi luôn luôn phong cách, không phải là muốn tới giết chết ta đi. Đao gánh gật đầu. Ta đến không muốn giết chết ngươi, ta muốn hung hăng trả thù ngươi, nhục nhã ngươi cử hôn chi kẻ thù. Đao đánh vốn cũng không phải chuyên môn đến loại cổ siêu đấy, chẳng qua là nàng mang theo 40 ma kiếm vệ hoàn thành một cái nhiệm vụ, vừa vận trải qua nơi này, thấy được cổ siêu, liền muốn mai phục cổ siêu. Đao đánh bỏ thêm ma môn, đã đến giết mấy người, nhưng là sát tâm còn không tính toán hung ác, nàng chỉ là muốn bắt cổ siêu hơn nữa, về phần bắt cổ siêu làm gì, lại nhất thời vào lúc ở giữa không nghĩ đi ra, đạo đánh sát tâm như vậy nhạt, lại là vì nàng luyện thánh nữ tâm pháp, hiện tại luyện đến trẻ sơ sinh tính trẻ con cái này một tiết, sát tâm rất nhạt. Tấm lòng son, vốn là trẻ sơ sinh tính trẻ con, lại là thiếu nữ Chí Tâm, Ma nữ Chí Tâm, Khuynh thành Chí Tâm, Họa nước Chí Tâm. Đây là thánh nữ tâm pháp mấy cấp độ? Cổ Siêu nhịn không được cười lên, ngươi bây giờ chân khí, ta mặc dù xem không quá lộ, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được, nên cùng ta không sai biệt lắm, cùng ta không sai biệt lắm chân khí, cũng dám tới khiêu chiến ta, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu thắng lợi, Cổ Siêu sớm dưỡng thành một phần gặp chiến tất thắng tự tin. Kỹ thuật đao đánh cũng rất rất giỏi. Tại đao đánh cử hôn, Cổ gia thi đấu thời điểm, Đao gánh thực lực so về Cổ siêu muốn kém xa, nhưng bây giờ cơ bản có thể cùng Cổ siêu sánh vai cùng. Cực kỳ rất cao minh. Đương nhiên, ma môn công pháp vốn sơ kỳ liền tiến cảnh cấp nhanh, hơn nữa Đao gánh tu chính là thánh nữ công pháp, tiến bộ nhanh hơn. Nếu như Cổ siêu tốc độ tiến bộ chỉ cần hơi chậm, liền muốn bị Đao gánh vượt qua đi. Đao gánh mỉm cười, ta một cái mảnh mai vô cùng tiểu nữ tử, tự nhiên không có khả năng cùng Cổ siêu ngươi lớn như vậy trưởng phu đánh nhau, điểm ấy, bổ tiểu thư đến là có tự biết danh tiếng. Đao gánh như vậy ma môn dự huyết thánh nữ Rõ ràng tự xưng mảnh mai tiểu nữ tử, lời này nói ra không biết muốn chết cười bao nhiêu người, ma môn dự khuyết thành nữ, thế nhưng lại dùng hung tàn nổi tiếng. Đao bánh đưa tay ra, ngón tay của nàng thon dài, làn da thiêm bạch, ngón tay tầm đó, có vũ mị phong lưu, mà hai bàn tay nhẹ nhàng ở trên hư không chính giữa ba ba vỗ vài tiếng, mà lập tức, tại hắc ám đêm chính giữa, xuất hiện 40 hắc y nhân. Những hắc y nhân này, từng cái trên người chân khí đều có chút quái dị, hơn nữa từng cái thực lực cũng không thấp, đều có tiên thiên cảnh 10 tầng tả hữu thực lực. Đao bánh nhìn về phía Cổ Siêu, Cổ Siêu Đây là ta thủ hạ chính là 40 ma kiếm vệ, từng cái thực lực đều cùng bốn tiểu thư tương đối, ngươi có thể đã thắng được một cái, ngươi lại có thể đã thắng được mấy cái." Đao gánh cười khanh khách nói, 40 đen kỳ siêu ý Hắc Y nhân đã đem cổ siêu bao tại trong đó, nhưng Hắc Y nhân này con mắt đều hiện ra, chẳng qua là con mắt đều đỏ bừng mà đỏ thâm đấy, ma khí ngập trời bộ dạng. Đao gánh nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, "Cổ thiếu hiệp, liền lại để cho bốn tiểu thư xem xem bản lĩnh của ngươi a." Đao gánh tại nhẹ nhàng linh hoạt cười. Cổ Siêu thở dài một hơi. Gần nhất là chuyện gì xảy ra, tại Thái Sơn bên trên thời điểm, muốn một đối 60, cuối cùng một tá 53 thành công. Mà bây giờ, vừa muốn một tá 40, chẳng lẽ lại chính mình thật sự rất có quần chiến tấm gương a, đều tại tìm chính mình quần chiến. Được rồi, chính mình liền lòng từ bi cùng những người này lại quần chiến một lần. Vệ phân đa gánh như thế xử trí, cái này đến là một vấn đề. Đúng vào lúc này, cổ siêu trong góc chính giữa truyền đến thanh âm. Nội dung nhiệm vụ khởi động. Ý gì? Đao quân hệ thống còn mang chức năng này? Nội dung nhiệm vụ tạo ra trong. Vĩ đại ma vô địch tương lai trong Đao quân vương, tại trở lại Thái Sơn đường xã chính giữa. Đụng phải ma môn yêu nữ, ma môn yêu nữ đối, với chủ ký sinh hận ý sâu đậm, lại có qua hôn nhân gấp mắc. Tạo ra nhiệm vụ, nhiệm vụ tên, thiếu hiệp cùng ma nữ yêu hận gấp mắc. Lựa chọn 1, tương lai trong Đao Quân Vương vinh quang không quang vinh sơn phạo, đánh bại đối thủ 40 ma kiếm vệ, hơn nữa hung hăng đập nện ma nữ bờ ngông 100 cái, lại để cho ma nữ do hận sinh yêu, bởi vì cái gọi là thiếu hiệp muốn cần ma nữ dưỡng, ma nữ thiếu hiệp trời sinh hợp tác. Cổ Siêu xem hết cái này lựa chọn 1, con mắt đều nhanh nghiêng một cái, thân hình khẽ đảo, Cổ Siêu chưa từng có nghĩ đến, cái này Đao Quân hệ thống lại có thể biết tạo ra nhiệm vụ như vậy. Thật sự là quá lừa bố mày quá làm loạn, cái này hệ thống cũng quá có làm loạn nhân tố, nhìn xem lựa chọn 2 a. Bất quá bởi vì Đao Quân hệ thống thằng này luôn luôn đều có trước khoa, đối với lựa chọn 2 không có ôm nhiều ít hy vọng. Lựa chọn 2, tương lai trong Đao Quân Vương Vinh Quang không để cho xâm phạm, kích kích đối thủ 40 ma kiếm vệ, hơn nữa hung hăng đánh chết ma nữ, lại để cho ma nữ cảm giác được ngươi sóng lớn trời giận hỏa, bất quá, ma môn bên trên một đời thánh nữ hiện giữ tiên hậu cách nơi này không xa, tiên hậu cùng ma nữ có tâm khóa tương liên, một khi ma nữ bị đánh chết, tiên hậu sẽ lập tức cảm giác được Tiên hậu chiến lược đấu áp đảo Thái Sơn trưởng môn Đông Vương chân nhân phía trên, nàng bóp. Chết ngươi cùng xoa bóp chết một con kiến không có khác gì, nàng sẽ lập tức chạy đến, đến lúc đó chủ ký sinh lên trời xuống đất không cửa, không chỗ có thể trốn, chỉ còn đường chết, vãng sinh cực lạc, cực lạc kiêu tư. Mượn. Cái này hệ thống quả nhiên như là chính mình sở liệu. Không có cách nào khác, chỉ có tuyển cái thứ nhất lựa chọn, cổ siêu chẳng qua là tại phúc phỉ, cái này đạo quân hệ thống đến cùng phải hay không chịu cái gì ngôn tình tiểu thuyết độc hại, như vậy thổ huyết thiếu hiệp cùng ma nữ yêu hận gút mắc loại nhiệm vụ này cũng nghĩ ra đều muốn đến tại Đào đánh bờ mông đánh lên 100 cái, Cổ Siêu nhìn nhìn, phát hiện Đào đánh bờ mông rất xinh đẹp, không tệ, không tệ, nàng tiến vào ma môn vóc người này tốt rồi quá nhiều, chính mình đánh như vậy bờ mông, đến cũng không lỗ. Cổ Siêu đến trên cái thế giới này cũng đã lâu rồi, thân thể cùng trên tâm lý đều rất nam nhân, tự nhiên có đôi khi cũng sẽ có chút ít hoa tốn tâm tư, bất quá một mực không có cơ hội, hiện tại xem ra, cơ hội tới. Cổ Siêu như vậy quét qua, Đào đánh là một cực mẫn cảm tiểu nữ, như thế nào cảm giác không xuất ra, Đào đánh lập tức hừ lạnh một tiếng, "Hừ, nhìn cái gì?" Đợi lát nữa đảo mắt chó của ngươi." Cổ Siêu mỉm cười cười một tiếng, không có nhìn cái gì, chẳng qua là, "Ra tay đi, lại để cho ta nhìn ngươi 40 ma kiếm vệ, đến cùng có bao nhiêu bộ sự." Cổ Siêu đột nhiên đạp mạnh bước, cái này đạp mạnh bước liền có một loại lực đạp núi sông hương vị, đây cũng là một đao gió chi chém nước, tại phong chi cắt liệt đao pháp đại thành về sau, Cổ Siêu mỗi lần công một đao, đều so nguyên lai cường đại đến quá nhiều. 40 hắc y nhân tuyệt đối thật không nợ, Cổ Siêu đối mặt với 40 người, lại dám trước phát động tiên công. Trong lúc nhất thời, cái này 40 hắc y nhân cũng trợ tay không kịp. Bị Cổ Siêu đầu công người áo đen kia, lập tức kịp phản ứng, liền muốn quay người nghiêng rợi, Cổ Siêu một đao kia khí phách quá mạnh mẽ thái thịnh. Nhưng là hắn vừa mới ý định di động, Cổ Siêu trên đao mặt tản mát ra một loại khủng bố ma lực uy hiếp thật lớn khí thế, khiến cho cả người hắn dừng lại một chốc, mà Cổ Siêu ánh đao cũng đã một chuyến, đã thương nặng người áo đen này, khiến cho Hắc Ý Nhân đánh mất sức chiến đấu. Quá kiêu ngạo rồi. Cổ Siêu lập tức trọng thương một người, khí phách mười phần, ánh đao như luyện, chấn dương một phương. Mà còn lại 39 cái ma kiếm vệ con mắt càng đỏ, rất nhiều người giống to một tiếng 39 người hướng phía Cổ Siêu ngay ngắn hướng dũng mãnh lao tới. Cổ Siêu cũng lớn đến, 39 cái đối thủ thật đúng là không thèm để ý Cổ Siêu trái chợt hiện phải tránh, muốn trước chợt hiện lóe lên lại phản công đối thủ, dù sao đối phó đội hình như vậy cũng không cần sợ cái gì. Đang tại Cổ Siêu như vậy suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện không ổn. Cổ Siêu phát hiện đầu góc của mình chính giữa có nhiều loại ma niệm đánhút lại, cái này nhiều loại ma niệm tương đối cường đại, tiếp tục không ngừng xâm nhập, khiến cho Cổ Siêu hết thảy động tác cũng không khỏi biến chậm, liền bạo trì lý trí đều rất khó. Đây là có chuyện gì? Cổ Siêu trong nội tâm thầm kêu không ổn. Cổ siêu nhưng là đối phó ma môn kinh nghiệm thiếu đi. Ma môn chuyên nhân, 1 VS 1 đến không có gì. Nhưng là ma môn chuyên nhân nếu là tập hợp một đông lớn, những thứ này người trong ma môn có thể tụ tập ma niệm, xâm nhập đối phương, làm đối phương lý trí bị hao tổn, không ngừng bị ma niệm tập kích, làm hết thệ sự tình cũng làm không được, vô luận là phòng thủ hay vẫn là phản kích. Chính đạo cùng ma môn giao thủ, nhất định phải mời được một ít thanh thần bảo vật, hoặc là thanh thần cao thủ tọa trấn, mới cùng ma môn đại quy mô giao thủ, bằng không thì rất nhiều người chính đạo sĩ đều muốn ăn được này thì tỏi. Đương nhiên, Chính đạo các bậc tông sư đến nhiều không sợ loại này mà muôn tụ tập ma niệm đại trận. Nhưng là, chính đạo nhân vật bình thường sợ A4. Hiện tại, Cổ Siêu liền là đụng phải đến tình huống này. Cổ Siêu thầm kêu đáng chết. Hiện tại nên né tránh, nhưng là đáng tiếc, ma niệm một bộ, khiến cho Cổ Siêu lý trí vừa loạn, cũng lại nên né tránh thời điểm không có né tránh, bả vai không khỏi trúng chiêu, Cổ Siêu lý trí lập tức cũng khôi phục lại, lập tức nghiêng người một tránh lóe lên. Ồ, chỗ đó cái kia ma kiếm vệ có sở hở, Cổ Siêu đang định một công, kết quả lúc này, ma niệm một bộ, khiến cho Cổ Siêu vừa loạn chẳng những không có bắt được cái kia sơ hở, liền bản thân đều thiếu chút nữa tổn thương tại đối thủ chính là thủi hạ, đáng chết. Cổ Siêu không ngừng bổ phát đạo khí, nhưng tuy là như thế, cũng khó khăn cực kỳ. Đạo thứ nhất kiếm thương, đạo thứ hai kiếm thương. Cổ Siêu trên người không ngừng có kiếm thương xuất hiện, Cổ Siêu hiện tại đã ở vào tuyệt đối hạ phong, mà đối thủ 39 người bây giờ còn có 39 cái chiến lực. Đao Hạnh vẫn như cũ chấp tay mà cười, cười nhẹ nhàng, xinh đẹp không thể nói, nàng cười nhẹ nhàng nói, không cần giết chết hắn, ta muốn sống bắt hắn. Đào Mánh nghĩ ra rất nhiều độc kế đối phó Cổ Siêu, dám cự tuyệt hôn nhân của mình, đáng giận. Đào Mánh đã nghĩ kĩ bắt Cổ Siêu sau như thế nào đối phó Cổ Siêu, dám cự tuyệt chính mình hôn, chính mình liền muốn tìm một số nữ gả cho Cổ Siêu, lại để cho Cổ Siêu sống sờ sờ buồn bực chết, không đúng, muốn tìm bên trên 3 cái số nữ gả cho Cổ Siêu, muốn một cái so một cái xấu, eo có thùng nước bình thường cháng kiện mới được, nàng không khỏi bật cười, sẽ có như vậy ngây thơ ý tưởng, cũng là bởi vì nàng tu hành trẻ sơ sinh tính trẻ con cái này một tiết, tính trẻ con phát ra, mới có việc này. Nghe được nàng như vậy, Hỉ là một tiếng, dưới tay nàng 39 cái ma kiếm vệ thế công dừng một chút, lại để cho cổ siêu nhiều kéo dài một ít thời gian. Chương 229, nội dung nhiệm vụ. Ma môn, nhưng thật ra là một cái tương đối thú vị môn phái. Ma môn vốn là không có. Đại đế đế quốc khai quốc là Khương Tử Nha hoàn thành, Khương Tử Nha vốn họ Lữ, tên Lữ Thượng. Lữ Thượng là Chu Triều khai quốc quân sư nhân vật, một tay chỉ huy Chu Triều diện tấn thương. Đó là một hồi yêu ma chi thương lượng đối với võ giả chi xung quanh chiến đấu. Mà làm như ngay lúc đó quân sư, Lữ Thượng đã chiếm được đại lượng yêu ma phương diện tư liệu. Lữ Thượng đối với những thứ này yêu ma phương diện tư liệu làm đi một tí nghiên cứu, lúc ấy thông minh tới cực điểm Lữ Thượng thậm chí đối với yêu ma yêu công cùng nhân loại võ công kết hợp, bất quá Lữ Thượng khi quân sư thời điểm niên kỷ thật lớn, hơn nữa tại diệt thương trong quá trình bị trọng thương, cuối cùng không có hoàn thành nghiên, yếu liền chết rồi. Về sau, những tài liệu này liền lại đại đại tại La thị hoàng thất chính giữa truyền thừa lấy. Lúc ấy Lữ Thượng phát hiện yêu ma công pháp cùng võ công kết hợp có thể sẽ tương đối đáng sợ, cho nên ở phía sau để lại một cái tín điều, bình thường La thị tử tôn không thể vọng động vật ấy. La thị hoàng thất cũng nhiều trung thực hài tử, không đúng nên nói La thị hoàng thất làm như hoàng thất, hưởng thụ nhiều lắm không, có việc gì hưởng thụ đi, không, có không đi để ý tới những vật này. Nhưng làm mọi thứ thì có ngoại lệ, truyền thừa đến một loại hay, một cái gọi Lư huyết không được coi trọng hại tử vụng trộm lén tiến đến, nhìn những tài liệu này, đồng thời đối, với những tài liệu này tiến hành xong thiện, cái này gọi Lư huyết hại tử cũng thiên phú kinh người, người này liền ngày sau đại đế quốc đệ nhất cao thủ huyết hải ma quân. Lại đằng sau tự nhiên là điển thị đại tệ, La thị trở thành ma môn. Cho nên ma môn công pháp, toàn bộ đều là yêu ma công pháp cùng nhân loại võ giả công pháp kết hợp thể. Cùng chính tông võ công có thật nhiều bất đồng. Luyện ma môn công phu đều có ma khí, đồng thời giai đoạn trước đẩy mạnh được cực nhanh, nhưng hậu kỳ lại tương đối nguy hiểm, bất quá, một khi đem yêu ma công pháp ưu điểm cùng võ công ưu điểm kết hợp lại, sẽ tới đạt khó có thể tin độ cao, như năm đó huyết hải ma quân liền đến lớn đủ đệ nhất nhân độ cao. Ma môn hiện tại lại chia làm rất nhiều tông phái, trong đó thánh nữ cái này nhất tông tương đối cường đại. Thánh nữ tông công pháp, kết hợp chính là năm đó ân hưởng cửu vĩ hồ đát đã cửu vị yêu hồ tâm pháp cùng nhân loại chính dựa khó được võ giả bảo tàng ngọc nữ tâm kinh, sáng tạo ra thánh nữ tâm pháp. Cái này một bộ tâm pháp. Đến quỷ đến dị, khác công phu dù thế nào luyện tâm tính sẽ không biến hóa, cái này một bộ công phu thậm chí ngay cả tâm tính đều sinh ra biến hóa cực lớn. Cổ Siêu hiện tại đang tại cực lớn nguy cơ chính giữa. Đối phương ma niệm xâm nhập. Lệ Cổ Siêu tứ duy thường xuyên gián đoạn muốn đi chống cự cái này cực lớn ma niệm. Đáng chết. Chính mình sẽ không thua ở nơi này a. Cổ Siêu cũng không muốn thua ở chỗ này, sau đó bị người bắt. Ngươi a, ta không chịu thua. Nhưng là Cổ Siêu trong nội tâm dù thế nào không chịu thua, vẫn còn đang không ngừng bị thương. Nếu như không phải đạo gánh vị này dự quyết thánh nữ nơi muốn sống bắt, Cổ Siêu hiện tại cũng khả năng bị đánh chết. Cổ Siêu chỉ có cố gắng hết sức cố gắng của mình kháng cự, nhưng là cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Trừ ma đạo, ngươi không phải trừ ma ơi ừ, hiện tại ma liền là trước mắt của các ngươi, trừ ma A4. Lúc này thời điểm, Cổ Siêu mịt mở tâm đó, rơi vào một mảnh mê hoặc không gian chính giữa. Tại kêu gọi ta sao, chủ nhân? Một đạo huyền mê hoặc hư thanh âm vang lên. Ngươi là ai? Cổ Siêu không khỏi hỏi lại. Tại kêu gọi ta sao, chủ nhân? Đạo này thanh âm tiếp tục hỏi. Người rốt cuộc là ai? Cổ Siêu lại lần nữa hỏi. "Têu gọi ta đi, chủ nhân." Đạm này thanh ngắc. "Người rốt cuộc là ai?" Cổ Siêu quát, thật sự là mạc danh kỳ diệu. Chính mình rõ ràng tại đối với 39 cái ma kiếm vệ chiến đấu chính giữa, như thế nào đột nhiên rất xuống mê hoặc không gian chính giữa, sau đó có một người gọi mình một mực kêu gọi hắn, nhưng lại hô chủ nhân của mình, đây là có chuyện gì? "Đợi đã nào." "Chờ một chút." Cổ Siêu nhạy cảm nhớ lại chính mình lúc trước đã học qua một đoạn nội dung. Cổ Siêu luôn luôn đều là một cái rất ưa thích thu thập các thứ tin tức người đã từng xem qua thần binh tư liệu. Có linh tính người mới là thần binh. Thần binh chia làm tam lưu thần binh, nhị lưu thần binh, nhất lưu thần binh, cùng với đỉnh cấp thần binh. Nhưng là, thần binh tăng lên nhưng là không ngừng giải phóng, chỉ có giải phóng mới sẽ tăng lên, thậm chí thần binh giải phóng thời điểm sẽ xuất hiện một ít kỳ quái năng lực. Ví dụ như tam lưu thần binh nếu như giải phóng có thể thăng làm nhị lưu thần binh, nhị lưu thần binh giải phóng thậm chí có thể thăng làm nhất lưu thần binh, như vậy một đường thăng lên đi. Thần binh tăng lên là một kiện rất có ý tứ quá trình, mà thần binh dao phôi tức thì muốn một cái tỉnh lại quá trình. Chỉ cần tỉnh lại đao, mới có thể chân chính thành đao vòng trở thành sự thật đang thần binh, nếu như một người không có tỉnh lại bản thân đao, như vậy thần binh đao phôi liền cả đời đều là thần binh đao phôi. Tỉnh lại, chủ nhân. Chẳng lẽ lại là của mình trừ ma đao tại kêu gọi chính mình. Bất quá vẫn là không hợp lắm a, mình bây giờ căn bản không cách nào dụng thần binh, thần binh không có nhanh như vậy thức tỉnh. Kêu gọi ta đi, chủ nhân, thực lực ngươi bây giờ có yếu, nhưng đối với tay có rất nhiều ma khí, ta là tạm thời giải khóa. Tạm thời tính giải khóa, đã minh bạch, cổ siêu dài quát to một tiếng, tỉnh dậy đi, trừ ma Mánh liệt cực kỳ ý chí quán chú tại đao trên người. Tại thời khắc này, Cổ Siêu cảm giác được trong tay mình nắm lấy một thanh đao. Sau đó, Cổ Siêu tỉnh lại, do cái kiếm mê hoặc cực kỳ không gian chính giữa thoát ra. Cổ Siêu phát hiện, chính mình vẫn còn một đối 319. Nhưng lạ lúc này đây, Cổ Siêu lại phát hiện mình đao cùng lúc trước bất động, lúc trước đao không có mảy may linh tính, lại sắc bén cũng gần như kể chẳng qua là một thanh đao mà thôi. Nhưng là hiện tại, đao này lại tựa hồ như cùng mình hợp thành một cái chỉnh thể bình thường, phản phất như là tay của mình đủ linh hoạt vô cùng. Cổ Siêu nhanh một bước lại phát hiện lần này không có ma niệm đánh nút lại, không đúng, xem bộ dáng của đối phương nên còn có ma niệm đánh nút lại. Nghe nói mỗi một chư thần binh đều có một chút riêng phần mình năng lực, chính mình chư thần binh năng lực là cái gì? Trừ ma, chẳng lẽ lại chuyên môn tăng thêm đối phó ma môn sao, hoặc là có thể cho ý chí của mình càng kiên định, không bị xâm nhập. Cổ Siêu cũng không có làm hiểu chính mình chư trừ ma đao năng lực là cái gì, bất quá bây giờ không cần chịu ma niệm xâm nhập, rốt cục có thể hảo hảo tác chiến. Cổ Siêu một cái vượt qua nghiêng, ánh đao không ngừng huy động, một cái còn có thể Cổ Siêu rất dễ khi dễ ma kiếm vẻ liền cổ siêu một đao chém trúng vai phải, chém xuống một tấc miệng vết thương, máu tươi phóng lên trời, cái này một vị hiển nhiên cũng án hủy tìm chiến tất lực, cổ siêu bây giờ là một đối 319, không cách nào tiếp tục lại mở rộng thành quả chiến đấu, quay người đối phó những người khác. Người thứ 3 ngã xuống, còn dư 37 người. Đệ tử ngã xuống, còn dư 36 người, cổ siêu vừa rồi đánh cho bó tay bó chân, nhưng bây giờ không phải bình thường phải mái tự tại, bộ pháp liên vòng, ánh đao liên vòng, bản năng chi nhãn, bản năng chi não, bản năng chi thủ đều mở ra, bởi vì có trước đó lần thứ nhất đối phó 53 cái kinh nghiệm Cái này một giật đối phó 39 cái so sánh với đến đơn giản bên trên rất nhiều, hơn nữa cổ siêu bản thân hiện tại cũng tiên tiên cảnh 10 tầng nội lực tiến bộ, đạo thế lại có tiến. Bộ. Cái thứ 5 nga xuống, còn thừa lại 35 người. Cái, người, thứ 10 nga xuống, còn thừa lại 30 người. Mà lúc này, những cái kia ma kiếm vệ cũng phát hiện không ổn, chuyện gì xảy ra, cổ siêu như thế nào đột nhiên không bị ma niệm chỗ xâm nhập, cho dù hắn không bị ma niệm xâm nhập, một đối 319 cũng không nên dễ dàng như vậy mới là, hơn nữa cổ siêu rõ ràng bị tụ rất nặng tổn thương. Như thế nào phản ứng không, có đánh xuống nhiều ít, những thứ này ma kiếm vệ đều cổ quái. Nhưng là còn lại đến 30 ma kiếm vệ cũng sẽ không như vậy buông tha, ma kiếm vệ có thể là ma môn cao thủ, 30 chín đối, với một đều đánh không thắng cũng thật mất thể diện, còn lại đến 30 ma kiếm vệ cũng nghĩ đến tổ trận phản kích, ma môn có nhiều loại trận pháp, lập tức bắt đầu kết trận. Cổ Siêu bây giờ kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú không ít, dùng bản năng chi nhãn phát hiện những người này kết trận lập tức bản năng đi qua phá hư, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được khả năng nhất là mắt trận mấy cái phương vị, trọng thương những người này. Khi thật bình thường bày trận phải tìm được mắt trận hoặc là kết trận chốt mấu chốt cũng không dễ dàng, người bình thường căn bản tìm không thấy, chỉ có trận pháp kinh nghiệm phong phú nhân tài có thể tê. Em mở được, mà cổ siêu luôn luôn đối, với các thứ số liệu tính toán tương đối mẫn cảm, thoang cái liền mẫn cảm phát hiện giăng điểm, cho nên tại trận không kết thành lúc trước có thể phá hư, một khi trận pháp kết thành cổ siêu muốn phá liền không dễ dàng. Cái này chỉ còn sót lại 25 người. Cái này 25 người tự nhiên không cam lòng cứ như vậy thua trận, nguyên một đám thả ra đủ loại ám chiêu, mà môn ám chiêu nhiều, cái gì vội phấn, thuận gió tốt mê. Am, khí và vân vân đều dùng được, Cổ Siêu thật đúng là là lần đầu tiên đối phó những thủ đoạn này, trước kia chính đạo môn phái đệ tử dùng một phần nhỏ những thủ đoạn này. Làm sao bây giờ? Gió. Đúng rồi. Đối thủ dùng cái gì thuận gió thuốc mê, vô phấn đều là trong không khí đi. Mà chỉ cần gió một lớn, khống chế gió lực lượng, lợi dụng không khí đối lưu, liền có thể đem những này phản kích đối phương. Nếu như là hệ khác cũng thì tôi, nhưng là Cổ Siêu hết lần này tới lần khác luyện chính là phong chi cắt liệt đạo pháp, luyện chính là linh phong tâm pháp, lập tức vận khởi toàn lực dùng gió hình thức pháp ra lợi hại gió hô đem vôi phấn, thuận gió thuốc mê cái gì đều phản kích trở về, mà ngay từ đầu thả ra những thứ này âm độc đồ chơi người trong ma môn lập tức chúng triều, bọn hắn thật không ngờ cổ siêu hội sẽ như vậy phản kích. Mà ở những thứ này, người trong ma môn trong chính mình thuốc mê vôi phấn các loại thời điểm, cổ siêu đao không ngừng chém đúng ra, cái này đánh bại đối thủ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đối thủ liền chỉ còn sót lại 11 cái bộ dạng. Một đôi 11, theo lý mà nói hay là đối với lúc này Trương Ưu. Nhưng là hiện tại, cổ siêu nhưng là dùng ưu thế tuyệt đối của Lâm. Một người, một thanh đao lại dọa là đối thủ 11 cái ma kiếm vệ đều có chút phát run. Cổ Siêu hắc gầm thành cười lạnh. Một đao, chém 10 cái đối thủ. Sai bước một đao, chín đối thủ. Nguyên lai Ma môn thường xuyên gạo két chính đạo không dám 1 vs 1, chỉ dám lấy nhiều khi ít, kết quả hiện tại cho Ma môn lấy nhiều khi ít cơ hội, Ma môn đều đánh thành như vậy, thật sự là thảm A4. Một người tiếp một người đối thủ ngã vào cổ Siêu dưới đao. Cổ Siêu lại một đao phất tay chém xuống, người cuối cùng đối thủ ngã xuống cổ Siêu dưới đao. Những thứ này đối thủ chính giữa có trọng thương cũng có tử vong đấy. Cổ Siêu cũng không có tật lực đi giết người hoặc là tật lực đi không giết người, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cổ Siêu đối với Ma môn cảm giác quá bình thường, dù sao chịu qua kiếp trước giáo dục, cũng không cho rằng Ma môn liền nhất định làm hư đấy, nếu vì ác liền làm hư, nếu vì thiện liền thiện, cũng không dùng suất thân phán đoán người chơi gẹo. Chương 230, 333333. Cổ Siêu mặc dù rất mạnh, nhưng là đánh bại 40 đối thủ, cũng vẫn như cũ muốn một ít thời gian. Trời chiều, sớm chìm vào tây núi. Nguyệt, đúng là tới. Đây là một cái trăng sáng sao thưa ban đêm. Ánh trong như Gâu, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Đầy đất huyết, đầy đất thương binh. Chỉ có hai người còn đứng vững. Đứng ở phương đông thiếu niên kia, đầy người huyết thế, đầy người trung thế, Cổ Siêu bị thương còn rất nặng. Còn đối với trước mặt Hạ Y thiếu nữ, dáng người thật tốt, gió lạnh thổi đến, gợi lên xiêm ý của nàng. Cổ Siêu đem trừ ma đao khiêng trên vai, trừ ma đao bên trên huyết hồng một mảnh. Cổ Siêu từng bước một hướng đi đạp ánh, "Bà nội ngươi là gấu à?" Cổ Siêu nổi giận. Cổ Siêu bước chân rất ổn. Gió thổi qua. Rất lạnh gió. Đạp ánh bỗng nhiên cảm giác được gió rất lạnh. Vốn dùng tu vi của nàng đã sớm không ý kỵ cái này một chút xíu gió, nhưng là hiện tại, nàng lại cảm giác được đáy lòng rẽ run. Cổ Siêu rõ ràng mạnh như vậy, hắn một đôi 40 ma kiếm vệ rõ ràng thắng, thiên. Đây chính là 40 ma kiếm vệ, từng cái đều có tiên tiên cảnh 10 tầng hoặc là nửa bước cương thể cảnh tu vị, 40 đối, với một, còn có ma niệm xâm nhập, rõ ràng bị cổ Siêu một người cho thắng. Đao đánh vừa rồi tại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cắt lấy hàm răng, hiện tại vẫn như cũ tại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cắt lấy hàm răng. Nguyên lai like là phẫn nộ, bây giờ là sợ hãi. Cổ Siêu trừ ma đạo y hệt kia chớp chém ra, một đao kia dao dấu vết, tích thần kỳ huyền diệu, một đao phá vỡ thời không quỹ tích thẳng trả mà đi. Thấy một đao kia chém tới, đao vánh mũi chân dừng lại một trâu mặt đất, thân người như là yến tử bình thường lui về sau đi, tại nàng lui về phía sau đồng thời, mấy đạo ám khí đánh thẳng hướng Cổ Siêu. Đao vánh đụng phải Cổ Siêu ác như vậy người, nghĩ đến phương pháp là lui về phía sau, không cùng Cổ Siêu tranh phong. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, tập kích chính mình đã nghĩ chạy đi, làm sao có thể? Hơn nữa chính mình còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ Theo đao quân hệ thống nước tiểu tính xác định vững chắc có cái gì làm chính mình tương đối phiền muộn trừ phạt, Cổ Siêu đột nhiên thân hình lóe lên đồng thời đem trừ ma đao giương lên, tất cả ám khí hoặc là thất bại hoặc là rơi xuống đất, đồng thời đao thế ngưng tụ, cực lớn đao khí hướng phía Đạp Bánh Bao phủ mà đi. Cổ Siêu bây giờ đao thế đối với tiên tiên cảnh rất cao rồi, Đạp Bánh vốn đang lẫn trốn thân hình lập tức trì trệ, mà Cổ Siêu bản thân lại là linh xảo hệ nhân vật, am hiểu nhất chính là tốc độ, nàng tại Cổ Siêu trước mặt trốn chạy để khỏi chết không là nói cười sao? Thậm chí, Cổ Siêu mơ hồ cảm giác được chính mình trừ ma đao có chút tích ma hư vị. Mà Cổ Siêu tay trái một chảo một chảo này như là lão hương bắt con gà con bình thường, đã đem Đào Dánh cổ cho nắm. Kỳ thật, Cổ Siêu cùng Đào Dánh thực lực sai biệt không nhỏ, nhưng Cổ Siêu muốn nhanh như vậy bắt Đào Dánh cũng là không dễ, chẳng qua là Cổ Siêu lúc trước một người bại 40 ma kiếm vệ, đưa tới Đào Dánh rung động thật lớn, lúc này mới khiến cho Đào Dánh phát huy không có bao nhiêu thực lực. Cổ Siêu bắt được Đào Dánh về sau, Đào Dánh trong mắt xuất hiện e ngại loại thân sắc. Nàng đương nhiên sợ chết. Cổ Siêu nhìn xem bị bó cổ Đào Dánh, ai thở ra một hơi. Thấy Cổ Siêu thở dài một hơi, Đào Vánh sợ tới mức đóng chặt hai mắt, cùng đợi một đao rơi đầu. 3. Đao vánh đợi đến lúc không phải một đao chém đầu, mà là trên cặp mông bị vỗ một cái thật mạnh. Chuyện gì xảy ra? Đào Vánh thiệt tình không hiểu, nhưng bộ triều mới phản ứng tới. Lập tức vừa thẹn vừa giận, đáng chết, cổ Siêu hắn rõ ràng đành cái mông của mình. Đào Vánh mặt lập tức như thịt khô tàu bình thường. Cổ Siêu một tát này vỗ vào đào vánh mông nếp lên, chỉ cảm thấy co dạng thật tốt, tương đối thẳng cứng. Sắc, xúc cảm rất tốt. Cách một tầng váy đen rõ ràng còn có như vậy xúc cảm. Bất quá Hiện tại loại này tình cảnh như thế nào như vậy hát kia mà. Không có cách nào khác, vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể thành thành thật thật như vậy đi làm. Cổ Siêu cảm khái một tiếng, mình là bất đắc dĩ a4, hoàn toàn là vì hệ thống làm hại, đương nhiên, nếu như là quen thuộc cổ siêu người, ví dụ như cổ siêu tiếp trước mấy cái bạn bè, hoặc là ở kiếp này cao nhân cùng la đảo hai người, nhất định sẽ nghĩ đến cổ siêu thật sự là quá bất đắc dĩ quá vô sỉ rồi. 33333333. Tại dưới đêm trăng, ánh trăng tự tại. Vừa thô vừa to xúc cảm cùng xinh đẹp non ngông thịt tương giao thanh âm, bên hai không dư